Tà chiêu chi ảm đạm tà lệ, cùng công chính hiên viên thông thiên kính hoàn toàn không hợp, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược, nhưng trên người thập tứ lại là hoàn mỹ dung nạp vị một, dù là tần dương sớm biết thập tứ tu luyện tà công, chính ta một thể, cũng vì hắn lúc này đối song công lực khống chế cũng sợ hai tháng phục. Bất quá, muốn đánh lui tần dương, còn chưa đủ. Đoạn Vân Thạch gào thét bay ra, theo một tiếng thần vật nhượng hóa, biến thành sinh tử vòng chi hình, tại bàn quay trùng đường, chấp niệm chướng thành lình thành hình, kim sắc vòng sáng quét tán. Tràn trề khó cản ý chí trấn áp phong hỏa lôi điện, trực diện tà quang chi trướng. Oen, khoáy động trong bụi đất, phía sau treo lấy sinh tử vòng người tóc bạc bước ra một bước, tại hắn quanh người là bị sinh tử vòng trấn áp phải vỡ vụn tà trướng. Thiên mệnh kiếm đạo kiếm Hà Tuyết Tuân, huyền lưu sâu trời. Tuyết lở oanh kích mà xuống kiếm hạ, ảm đạm u lục tà lưu động vào lẫn nhau, tần dương cầm kiếm hướng về phía trước, một bước mười trượng, kiếm tức nhiều lần ra. Thiên mệnh kiếm đạo ai hành vô ý, ra chiêu thời điểm Hắn đồng thời vận chuyển vong tình thiên thư bên trong quân vương chi thức, trường kiếm trong tay như thiên tử trung nghịch, kiếm thức cùng tâm pháp phù hợp, nguyên bản lạnh lùng, khí chất hóa thành cựu ngũ chí tôn tôn quý. Sinh tử vòng đồng bộ vận chuyển, ý chí trấn áp, tần dương giống như cựu thiên chi thượng thần vương, chúa tể ngàn vạn sinh tử, chém xuống một kiếm, tà quang huyền lưu chôn vùi, thẳng tắp đứng tại thái hư phía trên. Dương. Thái hư thần binh cũng giới một kiếm này phát ra to lớn âm vang thanh âm. Mà tay cầm Thái Hư Thập Tứ càng là cảm giác một cỗ đại lực từ trên tay truyền đến thể nội, chính ta hội tụ công thể cũng dao động to lớn trong kích, chân khí lưu động bất ổn, ngũ tạng lục phủ liên tục chấn động, một cỗ buồn nôn muốn nôn cảm giác từ ngực trong bùng dâng lên. Tại ý chí trấn áp xuống, Thập Tứ tại thời khắc này thậm chí sinh ra phải thoát đi xúc động, chỉ vì giờ khắc này tần dương, khó cản, khó ngăn, không thể địch. Bất quá Thập Tứ cuối cùng không phải là thường nhân. Hắn lại ý nghi rằng bệnh sinh ra đồng thời lấy tâm niệm đem nó chém giết, chính tà chi khí đồng thời bạo động, ngang nhiên phản kích. Chỉ cần lại kiên trì 3 hơi, hoặc là 4 hơi thở, Tần Dương liền không thể không giúp đi, nếu không hắn liền muốn đối mặt địch nhân thế lực vây công, cùng làm địa chủ Tàng Kiếm Sơn Trang chi nộ. Tại Tàng Kiếm Sơn Trang người trong nghề tập kích sự tình, Tần Dương là gan có thể nói bao thiên, cũng làm cho Tàng Kiếm Sơn Trang vì đó tức giận. Lúc này Tàng Kiếm Sơn Trang liền có dòng dã bảy đạo kiếm thế cách không khóa chặt nơi đây. bảy vị trí ít luyện thần hậu kỳ cao thủ ngay tại chạy đến. Tàng Kiếm Sơn Trang làm một trong sáu phái, tuy không luyện hư tọa trấn, nhưng lại có cường đại nội tình. Dống cái này bảy vị cao thủ còn không phải cực hạn, tại Sơn Trang bên trong còn không biết có mấy người giấu giếm. Đây vẫn chỉ là Tàng Kiếm Sơn Trang cao thủ, trước tới tham gia luận kiếm đại hội kiếm đạo cao thủ càng nhiều. Mà tại trong những người này, không thiếu cùng Tần Dương đối địch người. Ba hơi, nhiều nhất ba hơi. Sau ba hơi thở, Tần Dương coi như muốn đi đều không có đi. Như vậy ba hơi có bao nhanh đâu? Hấp khí hơi thở, lòng vòng như vậy 3 lần, ba hơi không có. Thần ma đồng thể quyết. Chính tà chi khí va chạm nhau, lẫn nhau dung hợp, làm cho tần Dương đều sinh lòng cảm giác nguy cơ khí cơ bỗng nhiên xuất hiện. Thiện ác tụ. Hai cỗ hoàn toàn tương phản chính tà chi khí hội tụ thành nửa thiện nửa ác thần ma pháp tướng, giơ lên to lớn như núi nhỏ bàn tay, một chưởng đọng hướng sinh tử vòng. Chỉ cần chống nổi ba hơi, tần Dương tất lui. Chương 423, Quân tiên luân. Khi phong lôi đều hiện thời điểm, Tàng Kiếm Sơn Trang các nơi cao thủ đều là chấn kinh một cái chớp mắt. Cứ việc tụ tập ở chỗ này, ngoại lai cao thủ đã vượt qua làm địa chủ Tàng Kiếm Sơn Trang, nhưng Tàng Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm lịch sử, đi ra bốn vị luyện hư cường giả nội tình cũng không phải dễ dàng như vậy xup phạm. Hôm nay ở chỗ này làm cả người, chắc chắn sẽ trả giá đắt. Không ít người muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy, càng nhiều người không có hứng thú lựa chọn điều tức, hướng đôi tháng 99 luận kiếm đại hội. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt phi biến khí cơ, mãnh liệt chân khí ba động, lại là làm cho tất cả mọi người vì thế mà chấn váng. Xem ra không chỉ là động lên tay, còn xuất hiện sinh tử lẫn nhau, động thủ người là gan dạ ngoài ý định lớn. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều người đều trực tiếp lấy khinh công chạy về tử đấu chi địa, nhưng cái Bang Vương vô kỵ lại là tại khởi hành thời điểm thân ảnh nhất truyện, ra bây giờ cách hắn một chỗ không xa viện lạc trước, nhẹ nhàng gõ cửa, "Trần trưởng lão, ở đây sao?" "Ba hơi, ba hơi bên trong không lui." liền muốn đối mặt đám người vây công. Điểm này, thập tứ rõ ràng, thần dương vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể tính toán ra, hai hơi bên trong như lui, còn có thể cùng người đến chính dễ bỏ qua. Liệt mạnh chân tuyệt đầu chuyển tinh di. Thời gian vô cùng gấp gáp, thần dương tâm cảnh lại là một mảnh thanh minh, bước chân hắn nhất quyết, bước cương đả đấu, tránh thoát thần ma pháp tướng chính diện một trường. Giáp cốt long trảo long trảo khóa ngai. Nô da trắng nõn bản tay thông suốt thành trảo, ngón tay như bạch ngọc kéo căng. Trang ngập cương hãn cùng giữ tận mỹ cảm. Một trảo, từ phía cạnh trừ hướng phủ xuống pháp tướng cự trưởng, lớn nhỏ không tương xứng hai bàn tay tiếp xúc, nhìn như không có gì lực uy hiếp móng đuốt thật sâu trừ nhập pháp tướng cự trưởng bên trong, khí huyết bành trướng xung kích, chí dương chi khí tùy ý va chạm chính tà nhị khí cân bằng. Quân tiên luân. Tân Dương một cái tay khắc thành đao, sau lưng to lớn sinh tử vòng nhất truyện, lơ lửng đến tay, vung tay lên, đao vừa rơi xuống, sinh tử vòng hướng về phía trước dựng thẳng cát. Vạn tượng đều ở đây vòng trước tách rời, bao quát thần ma pháp tướng. Thập tứ lấy chính tà chi công hội tụ thành hình thần ma pháp tướng, bị một cái quân thiên luân tùy tiện chặt đứt, ngay cả một tia ngăn cản tác dụng đều chưa từng đưa đến. Một vòng chặt đứt thần ma pháp tướng, tần dương sắc mặt vô hỉ vô bi, hóa dao vị trưởng, huyền vũ thần trưởng thiên chi mê mang. Một trường này, tựa như dung nạp cửu thiên tương cùng, to lớn vô biên, một trường đánh vào thái hư vòng trên mặt, thập tứ thổ huyết liền lùi lại. Bốn chiêu phá thập tứ nói rất dài dòng, trên thực tế ngay cả một hơi cũng chưa tới. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Trọng thương Diệp Tàng không vẹn vẹn nháy một cái mắt, thập tứ liền đã bại lui, ma thần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hướng. Mặt đối nguy cơ sinh tử, Diệp Tàng không dũng mãnh phi thường trong lòng, tay cầm vô phong nhân đức chi kiếm mặc mi phấn khởi phản kháng, dù là thân bị thương nặng, cũng khó có thể ngăn cản hắn lúc này bộc phát. Sắc mặt xích hồng, tinh huyết tiêu đốt, toàn thân bạ máu, chân nguyên pha cực Bình thường võ giả dùng để liều mạng cấm chiêu bị hắn đồng thời sử xuất, hắn tại hướng chết mà sinh. Đồng thời, dù là chết đi như thế, ta cũng muốn tại trên thi thể nghĩ biện pháp bảo tồn ở tần dương khí cơ, để cự tử có thể nhờ vào đó tìm tới tần dương. Thế gian này kỳ môn dị thuật vô tận, mặc ra càng là vơ vét vô số điển tịch, lấy khí cơ tìm kiếm tồn tại bí thuật, mặc ra cũng không thiếu. Cứ việc dùng cái này bí thuật tìm tới tần dương xác suất thành công còn nghi vấn. Nhưng cái này chưa chắc không phải một cái không có biện pháp bên trong biện pháp. Dù là không cách nào bảo tồn khí cơ, cũng muốn bằng vào ta chi thi thể cáo chi cự tử tần dương chiêu thức tình báo. Đây chính là thân vị một cái mặc giả quyết ý. Cứ việc cự tử nhân thủ này đoạn qua tuyệt, nhưng tư tưởng của hắn phương hướng lại là tuân theo mặc giả tư tưởng, mà tại hắn lãnh đạo hạ mặc giả cũng là như nghe đồn nói tới, phó cánh đạo lưỡi đao, chết không trở tay kịp. Nham trán. To lớn sinh tử vòng đem mặc mi một phân thành hai. đem phấn khởi dễ rủ Diệp Tàng 01 phân thành hai, đồng thời 10 phần lãnh đạm hai chữ truyền vào Diệp Tàng không mà tại. Tần Dương nhìn thấy đối phương quyết ý, cũng đối nảy biểu thị nhường nhán. Thời gian đến tận đây qua hai hơi, Tần Dương vẫn chưa tiếp lấy động thủ cường sát thập thứ, mà là thân ảnh chớp động, biến mất tại biệt viện bên trong. Tiếng xe gió theo sát phía sau mà đến, kiếm quang rơi xuống đất, càng kiếm sơn trang tạ nhị ra cái thứ nhất đội tới, ngay sau đó còn lại 6 người cũng là đồng thời xuất hiện tại biệt viện bên trong. Thứ ba hơi thở, Đám người đối tới. Thần Dương cùng bọn hắn chính dễ bỏ qua, chưa từng chạm mặt. Tạ Tinh nhìn xem không bị đến bao nhiêu phá hư biệt viện, lại nhìn về phía bị từ đó một phân thành hai, hai bên thân thể duy trì chết không nhắm mắt trạng thái diệp tàng không, cùng bị chém đứt mặt mi, trong lòng khẽ thở dài một cái. Rất mạnh. Rất lợi hại. Mạnh, nói là tần dương thực lực. Lợi hại, nói là tần dương tại binh khí phía trên tạo nghệ. Tại kia bị chém đứt mặt mi cùng diệp tàng không trên thi thể, Tạ Tình cảm nhận được đem thiên điệu tách rời khí phách cùng chặt đứt vạn tượng ký nghệ. Cái này một trạng là kỹ cùng thế đỉnh phong. Tạ Tình từ kia đất gãy bên trên nhìn thấy đao, nhìn thấy kiếm, nhìn thấy hết thảy binh khí cái bóng. Phảng phất đang kia một trăm chúng, thế gian 18 binh khí chi phong mang tất cả đều ngưng tụ tập ở đây. Xuất thủ tác kích, là người phương nào? Tạ Tình hỏi. Hắn vừa vặn cùng Tần Dương một trước một sau bỏ qua, không thể phát hiện thân ảnh của đối phương, càng không thể nào biết được thân phận của đối phương. thậm chí ngay cả lưu ở nơi đây khí cơ, cũng tại tần dương rời đi thời điểm mẫn diệt, nếu không phải còn có cái thập tứ còn sống, thậm chí không ai có thể biết người xuất thủ là tần dương. Thập tứ án lay khí huyết y nguyên sao động lồng ngực, đè xuống trong cổ dâng lên huyết huyết, khó nhọc nói ra kẻ tập kích chi danh. Tần Dương. Kẻ kện. Viện Lạc đại môn bị từ bên trong mở ra, chán đầu đeo một sợi tóc trắng người trẻ tuổi nhìn về phía ngoài viện gõ cửa người, Vương Long đầu. Có người đang tử đấu. Tần huynh đệ không có ý định đi xem một chút. Vương Vô Kỵ ôm hồ lô rượu nói: "Là muốn đi xem ra lấy Tần Dương cười cười, nhưng đây không phải lập tức liền kết thúc rồi à?" Từ Vương Vô Kỵ gõ cửa, đến Tần Dương lập tức mở cửa, trước sau thời gian bất quá hai hơi. Hai hơi thời gian, từ đấu kết thúc, hiện tại coi như đi nhìn, sợ là cũng chỉ có thể nhìn thấy chiến hậu chằng chịt. Nhìn khí thế kia, lại là không nhận ra là phương nào cao thủ tại động thủ a, Tần Dương nói: "Ta vốn muốn đi xem." Nhưng là tiện nội trong phòng sợ là không an toàn. Vừa vận hiện tại im bặt mà dừng, Vương Long Đầu không ngại đi xem một chút, trở về nói cho ta kết quả đi. Hiền Khang lệ thật đúng là tình cảm thâm hậu a. Vương Long Đầu nếu muốn thành thân, chỉ cần nói một tiếng, đại giang nam bắc hiệp nữ sợ là muốn đạp phá tông đà. Kia vẫn là thôi đi, Vương Vô Kỵ liên tục khoát tay, bang chủ kia chẳng phải là muốn nện chết ta, mà lại người trong giang hồ có cái bà nương trung quy là chuyện phiền toái. Thôi, đã ngươi lo lắng đệ muội an toàn. Liên đệ ta đi nhìn một cái đi, về sau nói cho ngươi đã xảy ra chuyện gì. Vương Vô Kỵ quay người đi ra hai bước, đột phải quay người hỏi, "Để muội không bị kinh a?" Làm phiền Vương Long đầu lo lắng, thiếp thân không có việc gì. Phòng trong phòng, gia nhân mở cửa sổ ra, mỉm cười nói. Chương 424, sau đó, tại xảy ra chuyện thời điểm ngay lập tức chạy đến tìm ngươi, cái này Vương Vô Kỵ thú vị. Tần Dương bàn tay nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, đổi một trương sinh sảng gương mặt. Mai trong phòng, Huyền chủ từ cửa sổ đi hướng cổng, khuôn mặt, thân hình, quần áo đồng thời biến hóa, màu đỏ sẫm hạt gây dựng lại, xuất hiện tại cửa ra vào, rõ ràng là cái bang chấp pháp trưởng lão Tần Vũ. Kết quả xấu nhất phát sinh, tự tử quả nhiên cùng cái bang dựng đang nhập vào. Có lẽ là tại chúng ta chữa thương mấy tháng này, có lẽ. Tần Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, là thật lâu trước đó, Song Vương liền dựng vào quan hệ. Cựu Giang Hồ thượng phá vỡ thánh chủ công thể một kiếm kia, không phải là vội vàng mà vì Mà Lam Diu Đồ đã lâu, Quách Thuần Dương rất có thể tại nhiều năm trước liền cùng cự tử dựng đăng nhập vào, xong vương sớm có ăn ý. Vương Vô Kỵ người này, nhìn như không bị trói buộc, kỳ thực tâm tư kiền đáo. Có lẽ là ta cái này chấp pháp trưởng lao thời gian rảnh ngưng lại tại Tây Bắc Đạo, không đi tổng đà thấy bang chủ, để hắn sinh nghi đi. Bất quá lớn hơn nữa lòng nghi ngờ, lần này thăm dò về sau, cũng nên tan biến. Khi Vương Vô Kỵ gõ cửa thời khắc, huyện chủ lấy Tần Vũ khuôn mặt đi mở cửa gặp người. Song Vương trò chuyện thời khác, Trần Dương Lặng Yên trở về, đồng thời tại Vương Vô Kỵ quay đầu lại hỏi cùng Tôi Điểm, lấy mạc sầu thân phận xuất hiện. Hai người trong khoảng thời gian ngắn trao đổi thân phận, bởi vì hai người bọn họ quan hệ thân mật, đối với đối phương bắt chước đều là mảy may không sai, dù là kiến đáo như Vương Vô Kỵ, cũng không thể phát hiện một điểm sơ hở. Cái bang cũng cùng cự tử dựng đang nhập vào, cũng không biết nên nói cự tử chủ tính đã lâu, bảy miu nghĩ kê tốt, cũng vẫn lản lên nói gian trá dảo hoạt tốt. Huyền chủ mặc nam trang đi vào trong nhà, ống tay áo dong đưa ở giữa, hiển lộ thước tha dáng người. Hắn là địch nhân của chúng ta, tự nhiên là gian trá rảo hoạt. Tân Dương đóng cửa phòng, để tránh huyền chủ thay quần áo lúc phong quang bị ngoại nhân nhìn thấy. Về phần hắn cái này nội nhân, tự nhiên là không cần phòng. Cự tử sớm có bố cục, một khi bắt đầu đi lên trước đài, kia dấu dếm ác chủ bài liền từng chương xúc lên, mỗi một chương đều có thể người tán thưởng, cự tử đam miêu tốc chí. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Cự tử đã là thêu dệt ra một chương kinh người mạng lưới, đồng thời còn để mặc ra làm lên giang hồ phán quan làm việc. Không thể không nói, cự tử thủ đoạn quả thực bất phàm. Nhưng thần dương mấy người cũng không phải ăn chay, đến cùng ai thắng ai bại, còn không có cái định số. Một bên khác, phủ kiếm biệt viện. Tại Tang Kiếm Sơn trang người về sau, đối này cảm thấy hứng thú những người khác cũng lần lượt đuổi ở đây. Tang Kiếm Sơn trang trang chủ Tạ Hầu vẫn chưa lộ diện, mà là lấy nhị trang chủ Tạ Tỉnh là chủ đạo người. Tạ Tình sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Huyền Tiễn một đoàn người, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta Tạng Kiếm Sơn trang mời các vị đến đây, là vì luyện hư cơ duyên, mà không phải để trừ vị đem Tạng Kiếm Sơn trang xem như chém giết chi địa, Huyền Tiễn tiên sinh, các ngươi thương dương quân đây là ý gì?" Huyền Tiễn chỉ là buông buông tay, nói: "Trừ vị này Thiên Vũ hội thập tứ đương ra, lại có người nào nhìn thấy ta mặc ra tần sư giả đâu?" Tạ Nghị gia vẫn là chớ có dễ tin người khác tốt, mà lại, là mặc ra bên trong người. nhưng không nghe nói Mạc gia cùng Thiên Vũ hội có cái gì vướng lai, vị này thập tứ đương gia vì sao xuất hiện tại phủ kiếm biệt viện, vẫn là cái vấn đề. Chẳng lẽ hắn là Mạc gia xếp vào tại Thiên Vũ hội gián điệp? Hay là kẻ giết người chính là người này, hắn tại vừa ăn cấp vừa la làng. Không có sai, Thiên Vũ hội thập tứ đương gia xuất hiện ở chỗ này cũng là một kiện gọi người nghi ngờ sự tình. Huyền Tiễn nói tới hai cái khả năng, cũng không nhất định chính là nói mọ. Đến cùng thập tứ thân phận là cái nào đâu? Mặc gia gián điệp, vẫn là vừa ăn cắp vừa la làng hung thủ, hay là nói hắn chỉ là đơn thuần bái phỏng Diệp Tằng Không? Cái cuối cùng khả năng, tin tưởng cũng không có nhiều người, tất cả mọi người là giang hồ lão thủ, mọi thứ đều có khuynh hướng hướng âm như phương hướng suy nghĩ, tin tưởng đây chỉ là đơn thuần bái phỏng không, có mấy người, thậm chí có thể nói là cơ hồ không có. Huyền Diễn, nói chuyện vẫn là chú ý điểm khá tốt, ta Thiên Vũ hội không có phản đồ, nếu có, sợ mỗ người thứ nhất giết hắn. Thiên Vũ hội nhị đương gia Sở Thương Lan tách mọi người đi ra, ở sau lưng hắn, đi theo là Thiên Vũ hội tứ đương gia Triển Việt. Lần này luận kiếm đại hội, Thiên Vũ hội tổng cộng tới 3 người, nhị đương gia Sở Thương Lan, tứ đương gia Triển Việt, còn có thập tứ đương gia thập tứ. Khiến người ngạc nhiên là, Thiên Vũ hội ba vị đương gia chỉ có tứ đương gia Triển Việt là tập kiếm giả, còn lại hai người đều không phải là kiếm khách. Nhất là nhị đương gia Sở Thương Lan, một thân là Thiên Vũ hội gần với hội thủ lão người. Không nghĩ tới lại tới tham gia cái này luận kiếm đại hội. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi." Huyền Tiễn cười ha hả, "Chỉ là có khả năng này mà tôi, nói không chừng ta liền đoản đúng đây." Hắn cũng không cùng sợ thương làn tranh luận, dù sao chỉ cần không phải làm khó hắn nhỏm, vậy thì liền tùy tiện. Có lẽ thật liền đoản đúng, Thiên Vũ hội thập tứ đương gia là Mạc gia gián điệp, hắn là Mạc gia vị kia cự tử quân cờ. Một bên truyền đến thâm trầm thanh âm. Âm thế lão nhân ngỡ như nghĩ thử một lần sở mộ chi đạo, đều có thể nói rõ. Sở Mô không tiếp suất đạo. Sở Thương Lan nhìn không chớp mắt, vô hình đạo ý lại là thẳng tắc khóa định người nói chuyện. Âm Thế lão nhân cũng chính là kia thâm trầm thanh âm nơi phát ra, hắn là Vân Mông bên kia người trong ma đạo, nghe nói còn cùng Vân Mông Triệu Đỉnh có chút quan hệ. Hắn lên tiếng trầm ngòi, có thể là vì để Đại Hạ Thiên Vũ hội cùng Mặc gia ở giữa phát sinh đại chiến. Đối đây, đám người cũng là rõ ràng. Thôi, đã nói không rõ, vậy thì do Tàng Kiếm Sơn trang cho Mặc gia một cái công đạo đi. Tạ Tình ánh mắt liếc nhìn đám người, lẫm nhiên nói: "Tàng Kiếm Sơn Trang sẽ tìm ra hung thủ giết người, nếu là tìm không ra, cũng sẽ cho mặc ra cự tử một cái công đạo. Bắt đầu từ hôm nay, Sơn Trang kiếm trận sẽ toàn diện mở ra, hi vọng các vị chớ có xuất nhập kiếm trận nơi ở, nếu là vì vậy mà phát sinh thảm sự, đừng trách là không nói trước." Nói, hắn lại nhìn về phía Huyền Tiễn bọn người, "Quý vương thương dương quân nếu có dự định tham gia luận kiếm đại hội, còn xin mau sớm hiện thân, Tàng Kiếm Sơn Trang không chiêu đãi dấu đầu lộ đuôi khách nhân." Còn xin quý phương nghĩ lại. Từ trong lòng tới nói, Tạ Tình là tương đối tin tưởng thập tứ thuyết pháp, cho rằng là Tần Dương ra tay. Tần Dương người này, người biết hắn đều cảm giác người này có cố tà tính, làm việc ngoài dự liệu, nhưng luôn luôn bày mưu nghĩ kế, thiếu có thất thủ thời điểm. Lấy Tần Dương phong cách hành sự, đích xác làm được ra chuyện như vậy, cho nên Tạ Tình sớm làm ra cảnh cáo, để khả năng tới đây Tần Dương không nên quá phận. Đối đây, Huyền Tiễn chỉ là mỉm cười lấy đúng, gật đầu nói phải. Đám người cũng bắt đầu chậm rãi tán đi. Nhưng nhìn mỗi người bọn họ suy nghĩ sâu xa ánh mắt, cũng biết lần này tập kích vẫn là kích động không ít người thần kinh nhạy cảm. Tỷ Như Ti Dạ, khi hắn biết được Thần Dương khả năng xuất hiện thời điểm, yên lặng lao nửa canh giờ bội kiếm. Lại tỷ Như Thiên Trạch cung vị kia Thiên Tinh kiếm chủ, hắn tựa hồ cũng đối Thần Dương hết sức cảm thấy hứng thú, sau khi trở về khô tọa một canh giờ, không biết đang suy nghĩ gì. Lại tỷ Như tức sắp đến cử tử, không biết hắn biết được Diệp Tảng không chờ mặc giả toàn bộ bị giết về sau, lại sẽ có cái dạng gì biểu lộ. Chương 425: Ban đêm kinh biến. Màn đêm buông xuống, Vương Vô Kỵ một thân một mình ngồi tại ánh nến hạ, cầm bút viết hạ từng cái danh tự. Thiên Vũ hội ba vị đương gia, Thiên Đô thiếu quân cùng năm cái tùy tùng, Vân Mông Ma đạo âm thế lão nhân, Sắt Ma tử, Phi Tiên cung thanh nguyệt cùng danh đỗ Ngao Tiên, Thần nông giáo sư si Vu Đường Đường chủ Thiết Kiếm, Phong Vân Các văn sơ cùng cùng hai vị cao thủ, Thiên Trạch cung tố Thiên Trần, Xiển đạo giáo thái tổ. Liệt ra danh tự, cơ bản đều là lần này tham gia luận kiếm đại hội cao thủ thành danh. Đến cuối cùng, Vương Vô Kỵ viết xuống cái bang Tân Vũ, một bút vạch rơi cái tên này. Tân Vũ thân phận cơ bản không thể nghi ngờ, hắn chưa lọt vào Thương Dương Quân thay thế, vẫn còn có Phi Tiên Cung Thanh Nguyệt sư đồ, xiển đạo giáo cái kia gọi Thái Tổ tiểu cô nương, hẳn là cũng không phải. Tại 10 Giảm Kiếm bãi bên trong, Vương Vô Kỵ từng cùng Thanh Nguyệt gặp qua một lần, cảm giác đối phương kia xuất trần khí chất cùng tự nhiên mà thành kiếm thế không giống Tần Dương có thể sử dụng. Thanh Nguyệt đệ tử Ngao Tiên, bị nó sư ném ở 10 Giảm Kiếm bãi bên trong. Một mình ma luyện kiếm ý, bằng sức một mình từ kiếm bãi đi tới tảng kiếm sơn trang, trên đường đi thi triển hết phi tiên cung kiếm thuật, xem ra cũng giống là bị người giả mạo dáng vẻ. Về phân xiển đạo giáo thái tố, Vương Vô Kỵ nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là cũng không phải. Thương Dương Quân làm giang hồ thậm chí thiên hạ lừng lẫy nhân vật nổi danh, hẳn là hạ không được như vậy nhẫn tâm, nam giả nữ trang a. Nghĩ nghĩ, Vương Vô Kỵ quyết định tin tưởng Thương Dương Quân tiết áo, đem phi tiên cung thanh nguyện sư đồ cùng xiển đạo giáo thái tố danh tự vật rơi. Đường đường mặc gia cựu toán, cho dù là lại không điểm mấu chốt, cũng không đến nỗi luân lạc tới nam giả nữ trang tình chẳng đi, huống chi hắn lại không phải không có lựa chọn nào khác. Nhiều người như vậy, cho dù là âm thế lão nhân cùng sát ma tử, đều so Thầy Nguyên sư đồ lại càng dễ giảm mạo, cũng lại càng dễ thay thế. Vương Vô Kỵ có chút đắng buồn bực nắm tóc, cho dù là bỏ đi những này hoài nghi đối tượng, người hiềm nghi vẫn là không ai ta. Liên hiệp như đem những cao thủ này danh tự đều vạch rơi, còn có một số giang hồ tán tu tồn tại Đồng thời còn tại tăng nhiều, tại ban ngày lại xuất hiện một chuốt sông qua 10 giảm kiếm bãi lại không có thiệp mời kiếm khách. Đồng thời, Vân Ngung, Đại Huyền hai nước có lẽ còn sẽ có người tham dự đến đây, nhất là Vân Ngung, bởi vì độc cô thiên ý tồn tại, Vân Ngung kiếm đạo cao thủ thế nhưng là không ít, chỉ là đường xá xát thôi, còn có chút người không tới mà thôi. Mà lại nghe nói ngay cả hồng lâu người cũng sẽ đến, những cái kia nương môn rất thần bí, tần dương nếu là giả mạo các nàng, thật đúng là không tốt vật trận. Vương Vô Kỵ sờ lên căm lẩm bẩm. Hồng lâu người xuất quỷ nhập thần, ngẫu nhiên xuất hiện cũng chỉ vì sắp phạt, các nàng giống như thiên tàn địa khuyết môn, đều là đại hạ thần bí nhất tổ chức sát thủ, nhưng so với trại qua thường xuất hiện thiên tàn địa khuyết môn sát thủ, hồng lâu bọn sát thủ càng thêm thần bí, giá giá cũng càng cao. Theo nói các nàng mỗi lần xuất hiện, đều là lấy tươi máu nhuộm đỏ đại địa, các nàng chỗ chỗ ở, cũng là máu nhuộm hồng lâu, vì vậy mới có hồng lâu chi danh. Lúc trước bên trong cái bang loạn Nhưng cái kia sâu mọt cũng mời Hồng Lâu người đến ám sát trong bang cao tầng, trong đó bao quát Vương Vũ Kỵ, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, bên trong cái bang loạn sự kiện bên trong, hoàn toàn không có Hồng Lâu bóng dáng, thẳng đến tất cả phản nghịch bị quét dọn, Hồng Lâu người cũng không từng hiện thân. Mà ở Kha Hàng Long Quy Thiên, Quách thuần dương kế vị về sau, lại ở các nơi truyền đến cái bang bang chúng bị tàn sát tin tức. Hồng Lâu tàn sát sâu mọt nhóm thuộc hạ, Cấp đi bao quát chấp pháp trưởng lao ở bên trong tất cả phản nghịch những năm gần đây tích lũy xuống tiền tài cùng bảo vật, phi nhiên mà đi. Các nàng xuất thủ mục tiêu, không phải cái bang quách thuần dương nhất hệ, ngược lại là sớm để mắt tới phản nghịch nhóm nhiều năm qua tích xúc. Các nàng thật giống như sớm biết quách thuần dương tất thắng, không xuất thủ tham dự bên trong cái bang loạn, mà là trực tiếp để mắt tới kẻ thất bại tài sản. Còn có Đường Môn Đường Đại tiên sinh, hắn cũng là kiếm đạo cao thủ, chỉ là không biết hắn liệu sẽ đến đây. Tân Dương cùng Đường Môn cũng có giao tình. có lẽ sẽ trực tiếp lấy đường đại tiên sinh thân phận xuất hiện. Vương Vô Kỵ bất đắc dĩ nâng trán, bang chủ thật đúng là bàn giao một cái khó làm nhiệm vụ cho ta a. Tìm kiếm Tần Dương làm sao nhẹ nhàng như vậy, liền xem như biết rõ đối phương đã xuất hiện tại Tàng Kiếm Sơn Trang, cũng khó có thể tìm ra hắn đến tụt cùng lấy thân phận gì đến đây. La dấu ở đã tới trong mọi người, vẫn là mặt khác thay cái thân phận, lại lần nữa đi một lần 10 dặm kiếm bãi, tiến vào Tàng Kiếm Sơn Trang. Đây đều là nan giải vấn đề, gọi người khó mà nghĩ thông suốt. Ngay tại Vương Vô Kỵ khổ tư thời khắc, trong màn đêm lại lần nữa xuất hiện hỗn loạn khí cơ, như có người đang tỉ đấu. Thương Dương Quân, lại xuất thủ sao? Vô ý thức, Vương Vô Kỵ nghĩ đến vào ba ngày chưa chết thập tứ, như đối phương quả nhiên là cự tử chôn ở Thiên Vũ hội quân cờ, thần dương đích sắc có khả năng sẽ ra tay với hắn. Ngươi dám? Trong bầu trời đêm truyền đến kinh thiên hét to, hạo nhiên kiếm quang phóng lên tận trời, tàng kiếm sơn trang bên trong kiếm trận toàn bộ mở ra. Vương Vô Kỵ từ trong nhà xong ra, chỉ thấy vô số kiếm quang vạch phá màn đêm, tàng kiếm sơn trang bầu trời bị kiếm quang tràn ngập. Từng đạo kiếm quang vây quanh phía dưới, một thân ảnh giống như bị hộ phách vây khốn phi trùng, ngưng trệ ở giữa không trung, khó mà động đậy. Là thương dương quân sao? Tất cả bị hét to kinh đến người đều nhìn về đạo thân ảnh kia, hoặc là tự hỏi, hoặc là hỏi hắn người. Mà tại cách đạo thân ảnh kia cách đó không xa viện lạc chiến tượng, một cái tay cầm đao thấm lợi kiếm, toàn thân lệ khí trẻ tuổi kiếm khách quần áo nhuốm máu. Hung Hăng nhìn chằm chằm cái kia đạo bị đọng lại tại kiếm quang bên trong thân ảnh. Hắn là Sát Ma tử, đến từ Vân Mông kiếm khách. Đừng nhìn Sát Ma tử trẻ tuổi, trên thực tế người này sớm đã qua tuổi trưởng trạc, chỉ là bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, mới có thể bảo trì lại trẻ tuổi nhất tư thái. Nhìn tình huống, bị tập kích người không phải thập tứ, mà là Vân Mông kiếm khách Sát Ma tử. Đồng thời kẻ tập kích thực lực không yếu, có thể ở trong chớp mắt để Sát Ma tử thụ một điểm tổn thương. Phải biết Vân nông người trong ma đạo một mực sống ở mạnh được yếu thua hoàn cảnh bên trong, mặc kệ là đánh lén còn là bị đánh lén, bọn hắn đều mười phần có kinh nghiệm. Người này có thể tổn thương luyện thần hậu kỳ sát ma tử, có thể thấy được thực lực. Nhưng mà thực lực như vậy kẻ tập kích, lại bị kia vô số kiếm quang trực tiếp ứng kết, có thể thấy được tàng kiếm sơn trang đối với tập kích sự tình tức giận. Dù là kiếm trận lại huyền diệu, liền cơ bản chất lượng đinh luật bảo toàn vẫn là muốn tuân thủ, muốn phát huy cường đại như thế kiếm trận, cần hao phí nguồn năng lượng tuyệt đối không thấp. Tang Kiếm Sơn Trang cũng là bị ban ngày bên trong tập kích cho chọc giận, mới sẽ trực tiếp vận dụng một lá bài tẩy, mở ra cái này uy lực mạnh mẽ kiếm trận. Tại kia kiếm quang phía dưới, sát ma tử đều không dám tùy tiện xúc động, nếu không lấy người trong ma đạo hung lệ tính tình, sao lại chỉ ở một bên nhìn xem, đã sớm rút kiếm muốn kia mất đi năng lực chống cự kẻ tập kích tính mệnh. Trang ngập bầu trời đêm kiếm quang bên trong, Tạ Tình trực tiếp ngự khí bay lên, nhìn xem đạo thân ảnh kia chất vấn, các hạ đến tụt cùng là người phương nào? lặp đi lặp lại nhiều lần tại tàng kiếm sơn trang làm bậy, khi tạ mộ kiếm trong tay không đủ lợi sao? Chương 426, phía sau màn hạ thủ. Không ai trả lời tạ Tình chất vấn, người khác tại quan sát người tập cái kia, muốn nhìn một chút người tập kích này là người phương nào. Mà người tập kích này, tại mắt thấy không cách nào đào thoát về sau, đúng là ngang nhiên tự tuyệt. Chết rồi. Tạ Tình đem thân thể của hắn từ trong kiếm quang lôi ra, bóc nó mặt nạ, lộ ra một trương để hắn có chút ấn tượng khuôn mặt. Việt Lộ kiếm lương trà, tán tu kiếm khách. Người này kiếm thuật cũng coi là bất phàm, cho nên là từ tự tạ tình tự mình đi tặng tiệc mời. Chỉ là không nghĩ tới vẹn vẹn xem như bất phàm lương trà, vậy mà có thể đánh lén làm bị thương sát ma tử, đồng thời còn có thể kiếm quang giam cầm hạ tự tuyệt. Phải biết, kia kiếm quang ngưng trệ không chỉ là thân thể, còn có chân khí thậm chí bộ phận tinh thần. Kiếm quang bao phủ, giống như ngưng kết giống như hồ phách, để giam ở trong đó người hoàn toàn không cách nào động đậy. Tạ Tình hơi kiểm tra một chút lương trà nguyên nhân cái chết, phát giác đối phương là trực tiếp tự tuyệt âm thần cùng dương thần, đem tinh thần hoàn toàn lau đi, không có để lại một điểm vết tích, nhưng ở nhục thân bên trên lại là lông tóc không tổn hao. Chính là bởi vậy, Tạ Tình mới có thể không có ngay lập tức phát hiện người chết rồi. Cực đoan tự tuyệt thủ đoạn, Tạ nhận ra, loại thủ đoạn này, chúng ta mặc ra bên trong người thế nhưng là làm không được a, còn xin chớ có lại cho rằng ta người nhà họ Mặc là hung thủ. Huyền Tiên tiếp cận thi thể, cũng đồng dạng phát giác lương trả nguyên nhân cái chết, hướng Tạ Tình giải thích. Bọn hắn hạ mặc người hạ thủ dù hung ác, nhưng đối với mình người làm không cách nào làm được như vậy Tạ Nhẫn, để cho mình người đang bị người bắt đến về sau trực tiếp tự tuyệt thần nguyên, tự sát phải sạch sẽ. Điểm này, Tạ Tình cũng đồng dạng rõ ràng. Chí ít tại hắn trong ấn tượng, Hạ Mặc còn không có xuất hiện qua dạng này tư sĩ. Đồng thời Việt Lộ Kiếm lương trả thành danh mười mấy năm, hắn trên giang hồ hôn thời điểm, Huyền chủ cũng còn không có chấp trưởng Hạ Mặc. Tần Dương càng là còn tại chơi bùn, cũng không thể lại là huyền chủ cùng Tần Dương tự sĩ. Xem ra là có người thật cho là ta tàng kiếm Sơn Trang có thể lớn. Tạ tình trên mặt âm chầm đến tựa như có thể chạy ra nước. Ban ngày trận kia tập kích cũng coi như, ban đêm lần này, tại tàng kiếm Sơn Trang cảnh cáo về sau còn muốn ngang nhiên làm việc, nói rõ là không đem tàng kiếm Sơn Trang để vào mắt, cái này khiến tạ tình tức giận vạn phận. Nhưng bất đắc dĩ là, lương trà bị chết sạch, manh mối đều đoán mất, coi như nghị tr cũng không có cách nào tra được kẻ chủ mưu là ai. Tạ Nghị ra, không biết trang chủ vì sao chưa từng xuất hiện, xảy ra chuyện lớn như vậy, uy trang chủ đều mặc kệ sao? Có người hỏi. Tạ Tình điều chỉnh thần thái, trả lời, gia huynh không muốn mượn cơ duyên đột phá, hiện đang lúc bế quan tiềm tu, lần này luận kiếm đại hội toàn tử tạ mọi chủ trì, mong rằng chư vị xin đừng trách. Tang kiếm sơn trang mạnh nhất tạ hầu không tham chiến. Đám người nghe nói, đều là ánh mắt lấp loé, trong lòng nổi lên một tia ý mừng. Đang kiếm sơn trang làm vì nổi tiếng Thiên Hạ kiếm đạo đại phái, nó trang chủ Tạ Hầu chi thực lực mạnh bao nhiêu, trong lòng mọi người đều không có số. Cho dù là đã từng cùng Tạ Hầu chiến đấu một ngày một đêm Vân Sơ Cửu, tại lúc ấy cũng chưa từng thăm dò lai lịch của đối phương. Dù sao lúc ấy Tạ Hầu chỉ là nghĩ ngăn chặn Vân Sơ Cửu, vẫn chưa nghĩ đến cùng nó tử đấu, Vân Sơ Cửu cũng sẽ không vì lăng xương các liều chết phá bay, song phương chiến đấu coi là thật chỉ là chiến đấu, đồng thời xuất toàn lực. Bây giờ chợt nghe vị này tại trang chủ không tham chiến, có tâm cơ người có duyên tự nhiên trong lòng vui số nhưng. Kia tạ nhị gia, đêm nay tập kích, lại nên nói như thế nào? Sát ma tử cao giọng nói, "Biển mây sắc trời trận sẽ cả đêm mở ra, chư vị không cần phải lo lắng có người tập kích, chỉ cần dám tập kích, liền phải làm cho tốt lưu cái mạng lại chuẩn bị." Tạ Tinh lấy chân khí truyền âm, đem thanh âm truyền vào sơn trang 36 tòa biệt viện bên trong. "Tốt, ta Sát ma tử liền tin ngươi tàng kiếm sơn trang một lần." Sắt Ma Tử trở về viện lạc bên trong, xem ra là muốn đi trước thương. Cứ việc thương thế không nặng, nhưng vì Luận Kiếm Đại hội, cho dù là một tia một điểm thất bại khả năng đều muốn ngăn chặn. Sắt Ma Tử từ đại hạ đối địch nước Vân Ngung ngàn dặm xa xôi chạy đến, vì chính là Luận Kiếm Đại hội cơ duyên, về phần cái khác, hắn lại là căn bản không quan tâm. Chỉ là không ai chú ý tới, Sắt Ma Tử trở lại về sau, trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Cùng lúc đó, Trần Dương lặng yên trở về phòng. nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay Diêm Vương Linh, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, một cái tay chân, tới tay. Vừa mới chính thức xuất thủ tập kích người, trên thực tế là Tần Dương người đúng. Hắn lấy Diêm Vương Linh ăn mòn sát ma tử ý thức, đem nó nạp làm tay chân, hiện tại sát ma tử đã cùng ảnh một, thành Tần Dương trung tâm thuộc hạ. Ma chế phục sát ma tử, vẻn vẹn chỉ cần một cái mắt. Lấy Tần Dương thực lực, tăng thêm đánh lén xuất thủ, chỉ cần một cái mắt, liền đem sát ma tử chế phục, sau đó dùng Diêm Vương Linh ăn mòn ý thức của hắn. vê phân cái kia viết lộ kiếm, bất quá là che giấu hai mắt người một cái nguy trang thôi. Tần Dương điều khiển hắn tự tuyệt, đồng thời trong lòng mọi người chôn xuống ngờ vực vô căn cứ hạt giống. Nhìn ngươi kia cười xấu xa dáng vẻ, lại là làm cái gì lén lút sự tình rồi. Trên giường huyền chủ xoay người lại, liếc mắt liền thấy chính đang mỉm cười Tần Dương. Chỉ là làm một điểm nhỏ làm với tôi, ta tìm được một cái thế thân. Không phải có người hoài nghi ta giấu giếm tại trong mọi người sao? Vậy ta liền chế tạo một cái có hiềm nghi đối tượng. để bọn hắn đem lực chú ý phóng tới trên người hắn. Tần Dương nuốt ve Diêm Vương Linh, nói: "Huyền chủ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diêm Vương Linh, nói: "Đây chính là ngươi từ U Minh giáo nơi đó đoạt đến kỳ vật sao? Chỉ cần có thứ này tại, ngươi liền có thể không ngừng chế tạo trung thành thuộc hạ." Diêm Vương Linh cắm xuống, người ý thức liền biến thành Tần Dương hình dạng. Tần Dương đang muốn buông tay ra đến, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một nhóm lớn trung thành thuộc hạ. Cái biến ý thức ngược lại là có thể một mực dùng. Trung thành liền không nhất định, Tần Dương lắc đầu nói, Diêm Vương Linh đang thay đổi người khác ý thức thời điểm, cũng sẽ ghi vào người khác ký ức. Ký ức tăng nhiều sẽ để cho trong đó ý thức phân liệt, xuất hiện các loại nhân cách khác nhau. Nhân cách càng nhiều, cái gọi là Trung thành liền không thể cam đoan. Ta ngược lại là có thể bằng vào ta khí huyết lao đi trong đó ý thức, lần nữa tiến hành biền soạn tạo nên, nhưng trí dương khí huyết tại lao đi ý thức đồng thời, cũng sẽ đối Diêm Vương Linh tạo thành tổn thương, nhiều đến mấy lần, cái này kỳ vật liền hủy. Cho nên trừ không tất yếu, nếu không ta sẽ không dễ dàng sử dụng Diêm Vương Linh. Cho nên hiện tại chính là cần thiết thời khắc sao?" Huyền chủ yêu kiều cười nói, quấy đến mọi người không được an bình, nghi thần nghi quỷ thời khắc tất yếu. "Ngươi a, thật đúng là một cây gậy quấy phân heo. Lựa số tần dương kinh lịch sự tình, liền không có có một việc không xuất hiện hỗn loạn. Mà hỗn loạn đầu nguồn, đại đa số thời điểm đều đến từ tần dương. Cái này cái nam nhân am hiểu nhất loạn bên trong thủ lợi, quấy đến đám người hỗn loạn và phần." Mình lại cầm tới tay chỗ tốt hẳn nhiên rồi đi. Gậy qué phân heo." Huyền chủ cười mắng. "Được, ta là gậy qué phân heo." Tân Dương thân hình thoát một cái, quần áo rút đi, trực tiếp chui vào ổ trăn. "Ai? Ngươi làm gì? Ngươi không phải nói ta là gậy qué phân heo sao? Kia ta hôm nay liền quấy cho ngươi xem." "Không muốn, nơi đó không được." Ánh đến đột nhiên dập tắt, bị sóng lăn lộn, lại là khó mà nói nên lời một đêm. Chương 427: Luân kiếm bắt đầu. Ngày kế tiếp, Tần Dương ngáp một cái từ trong nhà ra, đối diện liền gặp được Vương Ngô Kỵ. Với ánh mắt phiếm hắc, sắc mặt trắng bệnh, Vương Ngô Kỵ nhanh mãnh đánh giá Tần Dương, Tần trưởng lão xem ra có chút vất vả quá độ a. "Ngươi trẻ tuổi, nhiều chú ý một chút thân thể, miễn cho đến già nhịn không được." Đa Tạ Vương long đầu quan tâm, Tần Dương chợn mắt, "Thân thể ta luôn luôn rất tốt, không cần lo lắng nhiều." Ân, thân thể của hắn xác thực rất tốt, ban đầu ở Miêu tộc cảnh nội còn để La Nguyệt Phượng hoàng không xuống giường được, trước đó đang phi tiên cùng cũng luôn luôn là lợi của hắn thắng lợi chấm dứt. Nhưng là không nghĩ tới a, tại kiến thức đến Tần Dương cường đại sức chiến đấu về sau, huyền chủ cái này không chịu thua nữa nhân học lên thuật phòng the. Lấy nàng đã tiến vào phản hư chi cảnh cảnh giới, học điểm thuật phòng the còn không phải thuận tay nhặt ra. Tối hôm qua, huyền chủ tại sơ kỳ yếu thế về sau, bắt đầu phản kích, sá nữ, huyền nữ kinh, ôn pháp tử hai đạo chính tà song tu võ công đều số là đến, yêu mị tận xương, ép thủy rút tinh sá nữ, âm dương hòa hợp huyền nữ kinh. còn có tư thế vạn hóa ôm pháp tự trợ. Tần Dương là vạn vạn không nghĩ tới, mình võ thánh thân thể, đến cuối cùng suýt nữa thua ở kia điền không đầy yêu tinh trên thân. Còn tốt còn tốt, cuối cùng Tần Dương dừng lại tấn công mạnh, rốt cục để dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Huyền Chủ xuất hiện xu hướng suy tàn, sau đó cường thế tiến quân, đạt vương thắng lợi. Cho dù là vì tại trên giường chiếm thượng phong, đột phá nhân tiên sự tình cũng được nâng lên nhật trình bên trên. Vô ý thức luốt bước eo, đổi lấy Vương Vô Kỵ kia mỉm cười ánh mắt. Tần Dương có chút bất đắc dĩ phát hiện, tiến giai nhân tiên đã là cấp bạch. Bất quá Tần trưởng lão vẫn là muốn chú ý điểm a, luận kiếm đại hội gần ngay trước mắt, Tần trưởng lão vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng đối các đại kiếm đạo cao thủ mới là. Vương Vô Kỵ đột nhiên thâm thía nhắc nhở nói: "Hiện tại tất cả mọi người tại nghỉ ngơi dưỡng sức, cung lệ như sát ma tử, tại tối hôm qua thụ một điểm tổn thương về sau liền lập tức đi chữa thương, mà không phải chú ý kẻ tập kích thân phận, mà vị này cái bang chấp pháp trưởng lão" đúng là cùng tiểu thiếp của hắn đùa nghịch đến đau thắt lưng. Vương Vô Kỵ hiện tại cũng có chút hoài nghi trước đó nghe đồn phải chăng coi là thật sự thực. Đều nói cái bang Tần Vũ thua với Ti Dạ về sau, liền có không ngựa dậy nổi chi thế, Nguyên Bản Thanh Vũ tiếp tiếp mời, Vương Vô Kỵ còn tưởng rằng đây là lời đồn, nhưng hiện tại xem ra, vị này chấp pháp trưởng lão nhụy khí có chút không bằng trước. Tần Dương lại là cười cười, nói, luận kiếm đại hội người tham dự bên trong, thực lực của ta cũng không tính xếp tại hàng chớp nhất. Mặc kệ là vị kia Vân Các chủ, vẫn là Tàng Kiếm Sơn Trang Tạ Nhị gia, Phi Tiên cung Thanh Nguyệt cung chủ, luận thực lực đều hơn ta xa, có bọn họ, những người còn lại đa số đều chỉ là bồi chạy thôi. Cũng thế, Tần Vũ hắn lại không phải thương dương quân giả mạo thay thế, cảnh giới của hắn cũng còn dừng lại tại luyện thần trung kỳ, tại Đông Đảo kiếm đạo trong cao thủ, thế yếu quả thật có chút rõ ràng. Vương Vũ Kỷ âm thầm cười khổ một tiếng, cảm giác mình lúc trước hoài nghi quen thuộc còn không có quay tới. Bởi vì trước đó đối Tần Vũ có hoài nghi Vương Vô Kỵ một mực đem thực lực của hắn đánh giá cao, nhưng hắn lại có chút quên, cái bang vị này chấp pháp trưởng lão, vừa mới đột phá đến luyện thần trung kỳ không lâu. Đồng thời bởi vì là Quách Tuần Dương giúp hắn đột phá, cảnh giới một mực có chút bất ổn. Hơn 1 năm nay thời gian đến, đối phương hẳn là đều tại vững chắc cảnh giới, cho dù có chỗ tinh tiến, cũng hẳn là tại kiếm thuật bên trên, mà không phải về mặt cảnh giới võ đạo. Nghĩ tới đây, Vương Vô Kỵ đột nhiên ngậm lấy nãy nãy vô vô Tuần Dương bả vai, lúc trước lão bang chủ trăm tuổi đại thọ. Ngươi trả giá rất nhiều a, nếu không phải ngươi sử dụng mộng ảo tiềm năng kích phát tiềm lực, cũng có thể sớm một chút vững chắc cảnh giới, sẽ không dễ dàng như vậy bại trên tay Ty Dạ. Vương Vô Kỵ hiện tại cho rằng Tần Vũ sợ dĩ tùy tiện bại trên tay Ty Dạ, toàn là bởi vì trận chiến kia di chứng. Đối đây, hắn là thâm biểu ấy nãy cùng tiếng ối. Vương Long Đầu lại là có chút nghĩ xóa, Tần Dương cười nói, như không có ngày đó bang chủ quà tặng, ta cũng sẽ không như thế nhanh đột phá luyện thần, càng sẽ không đạt được cái này Long Nguyên Bảo Kiếm. cái này nhất ẩm nhất chắc, đều do trời định, ta ngược lại là không có cái gì có thể tiếc nuối. Tần Dương biết, Vương Vô Kỵ hôm nay sáng sớm tới cùng hắn nói chuyện hiếm, không phải là bởi vì cái khác, mà là đã triệt để tín nhiệm mình. Cái này nói chuyện hiếm, cũng là rút ngắn quan hệ cử động. Vương Vô Kỵ không còn đối với mình ôm lấy lớn như vậy cảnh giác. Đạt được Vương Vô Kỵ tín nhiệm, cũng tương đương với đạt được Quách Tuần Dương tín nhiệm. Cứ như vậy, Tần Dương tại trong cái bang đâm cây là càng ngày càng sâu. Hai người đang nói Tàng Kiếm Sơn trang bên trong đột có kiếm khí trùng thiên chi tướng. Từ đằng xa nơi nào đó, ngàn vạn kiếm khí như ngược dòng như thác nước trút về phía thương khung, tại kiếm khí kia thác nước bên trong, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh chợt hiện, huy hoàng kiếm quang để mặt trời vì đó thất sắc. Luân kiếm đại hội sẽ tại một canh giờ sau bắt đầu, chư vị, thừa thiên kiếm đại tới. Tạ Tình thanh âm vang vọng trên không trung. Mà hắn trong lời nói ý tứ, cũng làm cho tất cả mọi người người tham dự vì đó ngạc nhiên. Không phải nói tháng 9 chín luân kiếm đại hội sao? Sao tại mùng 8 tháng 9 liền muốn bắt đầu? Mọi người đều là chạy tới kiếm khí trùng thiên chi địa. Sau một lát, thừa thiên kiếm đại. Rộng rãi kiếm đại lúc này đã là thành ngược dòng kiếm buộc đầu mượn, toàn bộ kiếm đại không gian đều bị vô số kiếm khí tràn ngập, không có chút nào đặt chân chi địa. Tạ Tình đứng tại kiếm buộc trước đó, mặt hướng chạy đến đám người, nói: "Chư vị có lẽ đối với hôm nay bắt đầu cử hành luận kiếm đại hội cảm thấy kỳ quái, ta mỗ ở đây nói cho mọi người, nguyên bản là định tại hôm nay bắt đầu luận kiếm đại hội." Lúc đầu 10 năm một lần luận kiếm đại hội, sớm nên tại nửa năm trước đó liền cử hành, sợ dĩ tuyển tại mùng 9 tháng 9, là vì cái này cửu cửu ngày chí dương cực hạn cang long chi khí. Mùng 9 tháng 9 cũng chính là trùng cửu, một ngày này, dương khí đến thị. 9 số tại dịch kinh bên trong vị dương số, cửu cửu hai dương số tướng nặng, đồn rằng chủ dương. Mùng 9 tháng 9 chính là dương bên trong chí dương. Dịch kinh bên trong còn có một quẻ tượng, gọi là kháng long hưu hối, nó ý là long phi đến quá cao địa phương. liền sẽ thăng không thể thăng, nếu không hạ xuống, liền sẽ có thai. Điểm này, kỳ thật hòa luyện hư trước đó phản hư chi kiếp cực kỳ tương tự. Phản hư võ giả tại đến cực điểm về sau, cũng là thăng không thể thăng, nhất định phải kinh lịch kiếp nạn mới có thể tiến nhập thiên địa mới. Kháng long hữu hối, tới một mức độ nào đó nói chính là phản hư võ giả. Chỉ là một khi phản hư võ giả vượt qua kiếp nạn, liền sẽ long phi cửu thiên, bay lượn hoàn vũ. Lần này luận kiếm đại hội người tham dự sẽ tại hôm nay bắt đầu giao đấu. Kinh lịch một ngày một đêm kịch liệt kiếm đấu, tại ngày mai trùng cự quyết ra người mạnh nhất. Đến lúc đó, người mạnh nhất đem cùng thiên thời tương hợp, tại Trọng Dương Nhật tiến hành đột phá. La Long Phi Cửu Tiên, vẫn là kháng Long Hưu Hối, liền tại ngày mai thấy rõ ràng, chư vị. Tạ Tình Liếc nhìn đám người, toàn thân khẽ động lên kiêu ý, làm cho sau lưng kiếm bộ càng thêm hung hăng. Lần này luận kiếm đại hội cái này trùng cơ duyên, có thể nói cùng Thiên Nhất Sơn vấn đỉnh chi chiến cực kỳ tương tự. Tang Kiếm Sơn trang vì địa thế, Điều điều trọng dương tiết là trời lúc, mà luận kiếm đại hội chính là quyết ra người mạnh nhất chi lực. Núi liền trời đất người, lần này luận kiếm đại hội người mạnh nhất, cuối cùng có thể đột phá tỷ lệ thành công là tương đương cao. Chương 428, kiếm buộc, kiếm đài. Đầu tiên, là lần này luận kiếm đại hội sân khấu. Tạ Tinh dựng thẳng kiếm tại trước người, kiếm ý cùng kiếm buộc bên trong thần kiếm cảm ứng, kiếm dưới đại vạn kiếm vọt lên, tại kiếm buộc đỉnh dựng ra một tòa kiếm đài. Tôn Tú từ kiếm dựng kiếm đài, Toàn thân tràn ngập lăng lệ kiếm khí, chỉ là nhìn đến đều có chói mắt cảm giác, nếu là thực lực không đủ người nhìn thẳng kiếm đài, hai mắt đều sẽ cái này kia lăng lệ nhuệ khí cho chói mù. Đây là giới trước luận kiếm đại hội không từng có sân khấu. Chư vị, ra trận đi. Tạ Tinh cái thứ nhất bên trên kiếm đài, lại không trực tiếp từ ngoại bộ bay hướng không trung kiếm đài bên trong, mà là cất bước tiến vào kiếm bộ bên trong. Khi nhân thân tiến vào kiếm bộ thời khắc, kiếm bộ bên trong kiếm khí càng thêm hung hãn. Kiếm khí bén nhọn không giờ khắc nào không tại xung kích tạ tình chi thân, lại bị Hùng Vĩ kiếm ý hút nhiếp, khiến cho khó mà làm bị thương bản thân. Ngược dòng kiếm buộc hướng lên bầu trời đảo ngược, tạ tình thân ảnh cũng theo kiếm buộc đảo ngược mà hướng về kiếm đại phi tốc tiếp cận, không bao lâu, đã không còn bóng dáng. Từ kiếm buộc bên trong tiến vào kiếm đại sao. Tố Thiên Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng cùng đi diễn đạo giáo thái tổ cùng nhau tiến vào kiếm buộc bên trong. Ánh kiếm bảy màu ở bên người hội tụ, Tố Thiên Chân đứng ở kiếm buộc bên trong. lại là vạn kiếm bất xâm, tất cả kiếm khí đều tại thất sắc kiếm quang hạ lùi bước. Mà một bên Thái Tố, thân ảnh của nàng như ở chỗ này, lại tại bị ngạn, giống như trăng trong nước, hoa trong gương, kiếm khí xuyên thể mà qua, thân lại không tổn hại mảy may. Nàng tựa như dung nhập kiếm bộ bên trong, theo kiếm khí đảo ngược, kéo lên cao. Đều là không thể khinh thường nhân vật a. Tần Dương nhìn thấy ba người thân ảnh biến mất tại kiếm bộ bên trong, nhẹ nhàng cảm khái. Kiếm này thác nước bên trong mỗi một đạo kiếm khí đều không giới luyện thần giai đoạn trước một kích, vô số kiếm khí lao xuống, giết bình thường luyện thần như giết chó. Cửa này, nhìn như dễ dàng, trên thực tế sẽ còn sàng chọn mất không ít người. Như vậy, ta cũng đi. Tần Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền chủ ngọc thủ, một tay nắm lấy Long Nguyên kiếm, đi hướng kiếm mục. Càng đến gần kiếm mục, Liên Càng có thể cảm nhận được kia nhìn như hoa lệ thác nước bên trong ẩn chứa sâu nặng sắc cơ, kiếm mục thỉnh thoảng tiết ra ngoài một đạo kiếm khí, chạm trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nếu không phải đất này mặt chất liệu đặc thù, chỉ sợ lúc này đã trải rộng vết kiếm. Tiến vào kiếm vực bên trong nếu là không cách nào ngăn cản kiếm khí, kia hạ chẳng tuyệt sẽ không so thiên đao vạn quả muốn nhẹ nhõm. Tần Dương dần dần tới gần kiếm vực, đang muốn đi vào, một đạo kiếm khí bay tới, chạm tại trước người hắn trên mặt đất. Đồ để tại kiếm vực bắn ra kiếm khí hạ không hao tổn mặt đất, bị cái này một đạo kiếm khí chém ra rõ ràng vết tích, Ti Dạ thân ảnh từ phía sau lướt đến, thẳng tắp xông vào kiếm vực bên trong. Đây là không nghĩ để hắn trước một bước đi vào. Tần Dương có chút nhướng mày, cũng không nói nhiều, ngay sau đó bước vào kiếm bộ bên trong. Vô số kiếm khí tại hắn sau khi tiến vào, liền liền xung kích tại Tần Dương quanh người kim sắc hộ thể chân khí phía trên, phát ra không dứt âm vang thanh âm. So với phía trước mấy người, Tần Dương đối mặt phương thức cực kỳ bạo lực, chính là lấy hộ thể chân khí ngăn kháng, ngươi kiếm khí lại lợi, cũng tại cái này không thể phá hủy hộ thể chân khí trước gặp khó. Đại kim cương thần lực Chưa tiến vào kiếm vực bên trong mọi người đều là nhận ra cái này hộ thể chân khí lai lịch, ngay sau đó chính là lông mày nhạy nhõm. So với phía trước mấy vị, vị này cái bang tần trưởng lão thủ đoạn liền lộ ra có chút cấp thấp. Đại kim cương thần lực phòng ngự vô song, công thành cường hãn, có thể xưng đơn giản tu bạo, nhưng ở cái này luận kiếm trên đại hội, so cùng không phải hộ thể chân khí như thế nào. Cái này tần trưởng lão tất nhiên là kiếm đạo tu vi không đủ, chỉ có thể cầm cái khác võ công hành động. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút vị này Tần Trưởng lão số tuổi, còn có hắn vừa tiến vào luyện thần không lâu lịch sử, có thực lực này cũng coi là không sai, có thể lý giải. Yên lặng, tất cả mọi người đem Tần Dương uy hiếp độ hạ xuống một cái cấp bậc. Đây chính là cái bồi chạy, không cần quá mức để ý. Thanh Nguyệt nhìn ra một chút người khinh thị, có chút bật cười lắc đầu. Các ngươi trong mắt tiểu bối, thế nhưng là có thể ăn mất tất cả mọi người đại ngà a. Nàng đối bên người Ngao Tiên nói, Tiên Nhi, theo vi sư cùng nhau nhập kiếm mục đi. Vừa vặn để ngươi cảm thụ một chút Tàng Kiếm Sơn trang bộ phận nội tình. Nếu là nàng không có đoán sai, tại cái này Thừa Thiên kiếm cao nguyên hạ là một tòa vô cùng hùng vĩ kiếm khò, cất giữ lấy Tàng Kiếm Sơn trang xây trang đến nay cất giữ tất cả kiếm khí. Kia dựng kiếm đài vạn kiếm chính là từ kiếm khò bên trong bay ra. Tự mình cảm thụ cái này vô số kiếm khí phát ra nhuệ khí, đối với Ngạo Tiên đến nói thế nhưng là khó được kỳ ngộ. Vâng, sư phụ. Ngạo Tiên thanh thanh đạm đạm gật đầu, theo Thanh Nguyệt cùng nhau tiến vào kiếm buộc bên trong. Đối với một số người đến nói nguy hiểm vạn phần kiếm mục, đối với Thanh Nguyệt đến nói lại là một cái cho đồ đệ chỗ tốt nơi tốt, nàng không chỉ có thể tùy tiện tiến vào, còn mang theo đồ đệ cùng nhau lên kiếm lại. Tại hoặc là kinh ngạc hoặc là ánh mắt âm mộ hạ, Thanh Nguyệt sư đồ thân ảnh cũng biến mất tại kiếm mục bên trong. Bọn hắn kinh ngạc Thanh Nguyệt thực lực, giao ước giao tiên có cái tốt sư phụ. Mà tại trong mọi người, đến từ Thiên Đô lão giả lại là trong mắt chứa thần sắc lo lắng. Thiếu Quân trước đó cử động, có chút khác thường. là bởi vì lúc trước dự cảm sao? Ti Dạ phụ mẫu đều là huyết mạch thuần chính phản thiên tộc người, mẹ của hắn có cường đại tâm linh chi lực, có thể đối nguy cơ sự tình tối tăm có cảm giác. Ti Dạ cũng di truyền bộ phận tâm linh chi lực, có thể cảm giác được một chút nguy cơ. Mà tại hôm qua, một lần tâm huyết dâng trào, để Ti Dạ trong phút chốc như rơi vô gian địa ngục, một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng cảm giác càn quét nội tâm. Mặc dù cái này không hiểu cảm giác tới đột ngột, đi phải vội vàng, cơ hội là thoáng qua liền mất. Nhưng Ti Dạ vẫn là ghi nhớ trong một chớp mắt tuyệt vọng. Nghĩ cùng Tàng Kiếm Sơn trang hiện hướng, Ti Dạ đem cảm giác tuyệt vọng nơi phát ra khóa chặt tại kia suất quỷ nhập thần tiện nghi Âu đầu đầu trên thân. Thần Dương, kiếm buộc bên trong Ti Dạ có chút nhắm mắt, lấy kiếm ý chém giết phiền não trong lòng tri niệm, ta sẽ giết ngươi. Lần này luận kiếm đại hội, hắn hẳn là muốn gặp được mình vị kia chưa từng gặp mặt dị mẫu huynh đệ. Chỉ là kia trong minh minh dự cảm, lại là nói cho Ti Dạ, chết người sẽ là mình, chính là bởi vậy. Nhiều năm tập kiếm, có thành tựu kiếm tâm, mới có thể xuất hiện không nên có tá báo. Thậm chí, còn đối một cái thủ hạ bại tướng phát tiết ra tức giận, có chút thất thố. Hướng về kiếm đài đến gần ti dạ trấn áp lại trong lòng táo niệm, lấy nhất là trong suốt kiếm tâm ứng đối tiếp xuống loạt kiếm. Nhưng hắn lại là chưa phát hiện, ở bên phía dưới cách đó không xa, nhiều hướng thu ánh mắt đang đánh giá lấy hắn. Có lẽ, hắn mới tá báo không phải bởi vì tự thân tâm cảnh bất ổn mà xuất hiện, mà là bởi vì đại địch xuất hiện. bị ty dạ nhận định là bại tướng dưới tay người kia, nó thân phận chân thật hách lại chính là để tâm hắn thái táo bạo thủ phạm. Nhân sinh không gặp gỡ, động như tham dự thương. Rất nhanh, hai cái này mang đồng nguyên huyết mạch lại không có một chút quan hệ huynh đệ, liền muốn chân chính gặp nhau. Vận mệnh, coi là thật vô thường, tần dương trong lòng mỉm cười, ánh mắt lại là hướng phía dưới di động, liếc nhìn kiếm buộc bên ngoài đám người, chỉ là không biết, lúc trước cho ta thay đổi phản thiên tộc huyết mạch người, lại có hay không đã đi tới đâu. Chương 429 lên đoàn người, đêm thật tịch vui vẻ. Hai hơi về sau, kiếm buộc bên trong hai thân ảnh xuất hiện tại kiếm đài bên trong. Từ vạn kiếm dựng mà thành kiếm đài, không có chút nào khe hở, phảng phất tự nhiên, chỉ có kia xương trắng kim loại sáng bóng, còn có kia ở khắp mọi nơi lăng lệ chi khí, mới chứng minh kiếm này đại chính là kiếm khí chỗ dựng. Tần Dương bọn hắn hiện tại liền đứng tại trên thân kiếm. Tần Dương ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy xương trắng trên kiếm đài, trước một bước đạp tới mấy người riêng phần mình đứng thẳng. Kiếm ý nhiếp kiếm khí Thân như vạn kiếm hoàng tạ tình, nhược hư như thực, dung nhập kiếm, khí bên trong lại hiển lộ hình thể thái tổ, cùng thiên tinh kiếm quang phủ đại thân, vạn pháp bất xâm tố thiên chân. Về phần Thanh Nguyệt sư đồ thì là bởi vì Thanh Nguyệt muốn dùng kiếm buộc ma luyện ngao tiên, ý nguyên còn ở tại kiếm buộc bên trong. Nàng lại là không có chút nào gấp, đem trận này luận kiếm đại hội coi là một trận lữ hành, thời khắc không quên ma luyện đồ đệ của mình. Bởi vì Thanh Nguyệt sư đồ không tại, lúc này kiếm đại bên trong vẹn vẹn có 5 người. Về sau Huyết sắc kiếm quang tỏa ra, sát ma tử tắm rửa lấy huyết quang, đồng dạng xuất hiện tại trên kiếm đài. Hắn quanh người huyết sắc kiếm quang nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thể lỏng, tựa như một đầu huyết hạ ở xung quanh người chảy xuôi, lộ ra tà dị lại huyết tinh. Sát ma tử tại Vân Ngung cũng là tiếng xấu rất cao, người này giết người lấy máu, vì tu luyện võ công sát sinh vô số, ngay cả Vân Ngung đế quốc đều đối với hắn hạ lệnh truy nã. Chỉ là trong truyền thuyết sát ma tử trên kiếm đạo đi lại đồ, trong kiếm quang huyết khí vượt trên kiếm khí. lại là không biết hắn được cái gì kỳ ngộ, hiện tại đem của mình kiếm đạo vận trở về. Kia một đầu huyết hà nhìn như hoàn toàn không có kiếm đạo chi tướng, trên thực tế trong huyết hà mỗi một giọt máu nước đều là kiếm khí tạo thành, huyết hà này chính là một đạo kiếm quang, tà dị bên trong mang theo sát phạt uy khí. Sát ma tử, ngươi huyết hà thần kiếm tiến bộ không nhỏ a. Theo sát sát ma tử về sau xuất hiện, là đồng dạng đến từ Vân Mông âm thế lão nhân. Vân Mông ma môn mặc dù trông mà thèm lần này luận kiếm đại hội cơ duyên, Nhưng dám xâm nhập Đại Hạ Nội Điện, tham dự luận kiếm đại hội trùng quy là số ít. Cái này sát ma tử cùng âm thế lão nhân tất cả đều là độc lai độc vãng hung nhân, thanh danh tại Vân Ngâm cũng là thối muốn chết, đổi một hoàn cảnh, có lẽ đuổi giết bọn hắn người sẽ còn ít một chút. Hai cái ma đạo hung người về sau, La Thiên Vũ hội bà vị đương ra. Nghị đương ra Sở Thương Lan cũng tự kiếm mục ra, vừa bước lên kiếm đài, chân đạp kiếm khí, phát ra âm vang thanh âm. Sở Thương Lan Kẻ đến không tiện a, mọi người đều là nhìn Thiên Vũ hội ba người một chút. Mọi người ở đây không phải lòng dạ sắc bén chính là lão giang hồ, như thế nào nhìn không ra Sở Thương Lan đặc địa tử kiếm buộc bên trên kiếm đài ý tứ. Từ kiếm buộc bên trên kiếm đài, đại biểu cho người này muốn tại trên kiếm đài động thủ, Sở Thương Lan đây là sớm cho ra ý tứ, để làm địa chủ Tảng kiếm sơn trang biết hắn muốn tại luận kiếm trên đại hội xuất thủ. Nhưng vấn đề là hắn một cái lựa đao, vì sao nhất định phải tại luận kiếm trên đại hội động thủ? Chúng tâm tư người truyền động Không hẹn mà cùng nghĩ đến luyện hư cơ duyên. Cái này Sở Thương Lan, có lẽ có biện pháp đem cái này kiếm đạo bên trong người cơ duyên biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn cũng muốn nhờ vào đó bước vào luyện hư. Tạ Tinh nhìn thấy Sở Thương Lan như vậy tỏ thái độ, cũng là ánh mắt mãnh liệt, nhưng ở ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn vẫn chưa làm ra bất kỳ bày tỏ gì, ngầm thừa nhận Sở Thương Lan thăm dự. Đạt được Tạ Tinh ngầm thừa nhận về sau, Sở Thương Lan cũng không nhiều làm động tác, để tránh có đạo khách thành chủ ý tứ. chỉ là mang theo còn lại hai vị đương gia đi tới một bên. Tại bên cạnh hắn, thập thứ 1 mực đang chú ý lắng người, ý đồ tìm ra ai là cái kia đánh giết Diệp Tằng Không, cũng đem hắn trọng thương người. Thiên Vũ hội ba người về sau, một đạo hồng quang xông lên trời không, đem kiếm buộc đều nhuộm thành màu đỏ, thứ tha bên trong mang theo thật sâu bá khí dáng người từ hồng sắc quang trụ bên trong đi ra, xinh hồng sắc phương áo, bên trên thêu phượng dục kim văn, nửa đậy màu đỏ dưới khăn che mặt lộ ra nửa gương mặt bảng phong thái uểu điệu, có một loại say lòng người phong tình. Một đôi phượng mi nghiêng cắm vào tóc mai, lại hiển lộ rõ ràng ra lang lệ bá khí. Đây là một cái kinh diễm mà lại nguy hiểm nữ nhân, dù phong tình gọi người vì đó hướng tới, nhưng tiết như hạo nhật khí cơ, lại khiến người ta trong lòng khó mà sinh ra khinh nhẫn cảm giác. Hừng lâu, trời chiếu. Cái này bá khí nữ tử tay vịn một thanh bá khí ma hoa lệ trường kiếm, kiếm cách bên trên phượng hoàng dương cánh tạo hình bao vây lấy bản tay trắng nõn, cả người đều như là một đám lửa hừng hực. Bản tọa hẳn là không tới chấm a. Không muội Đại Tinh Thản nhiên nói, lúc này, lại có mấy thân ảnh rơi vào trên kiếm đài, bất quá lại không phải là từ kiếm bộ thông qua, mà là mình ngự khí phi không bên trên kiếm đài. Đây đều là không tham gia luận kiếm đại hội, chỉ làm xem lễ người. Trong đó một thân ảnh tại không bên trong một cái hồi báo, rơi vào tần dương bên người, lặng lẽ nhìn thoáng qua kia hồng lâu trời chiếu, nhỏ giọng truyền âm nói, "Thế nào, kinh diễm a?" Nói thật ra, ta ở phía dưới nhìn thấy nữ tử này lúc đều kém chút uống rượu sang đến. Đây cũng là một cái mười phần kinh diễm nữ tử. Không nghĩ tới Hồng Lâu đám kia thần bí lại nguy hiểm trong nữ nhân còn sẽ xuất hiện dạng này như mặt trời nữ tử. Có phải là so ngươi kia tiểu thiếp mạnh hơn rồi? Kia là ngươi không thấy được huyền ca hình dáng." Thần Dương thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng ủng hộ Huyền Chủ Tần Dương cũng dò xét cái này bá khí lại diễm lệ nữ tử, khẽ cau mày nói, "Kinh diễm là đủ kinh diễm, nhưng ta luôn cảm giác đến một tia khó chịu, nữ tử này có điểm gì lạ lạ. Vương Long Đầu nếu là muốn tới gần nàng, Nhưng phải cẩn thận đi. Đương nhiên nguy hiểm, mỹ lệ lại mạnh mẽ nữ nhân, cái nào không nguy hiểm? Vương Vũ Kỵ uống một ngụm liều kỷủ, an tâm đi, ta lão Vương một thân một mình sao mà tiêu xái, nữ nhân thưởng thức một chút là được, thật nếu để cho ta đi đòi còn làm miễn đi. Đúng, để muội mình trở về, ta nhìn kiếm đại nhụy khí rất nặng, có tổn thương thân thể, cũng liền không mang nàng đi lên. Ừm, Thần Dương nhẹ nhàng gật đầu. Tại những này quan chiến người đi lên về sau, Phong Vân Các Vân Sơ cùng cũng dẫn người xuất hiện. Thần nông giáo thiết kiếm cùng ma luyện kết thúc Thanh Nguyệt sư đồ đồng thời leo lên kiếm đài. Lại về sau, kiếm buộc bên trong xuất hiện huyết sắc, kiếm khí cũng nhiễm lên một tia sát khí. Rốt cục vẫn là có người tại kiếm buộc bên trong thụ thương thậm chí thân chết rồi. Trừ đã lên đài những người này, những người còn lại nghĩ lên kiếm đài, đều đâu chỉ tại kinh lịch một trận nguy cơ sinh tử. Huyết sắc theo thời gian kéo dài, dần dần tăng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là có người có thể tại kiếm buộc bên trong kiên trì, đồng thời bên trên phải kiếm đài. Liễm Lâm kiếm Giang Nam kiếm đấu, hoặc là nhận biết hoặc là kẻ không quen biết, đều tại sau một thời gian ngắn leo lên kiếm đài. Chỉ là so với phía trước những người kia nhẹ nhàng thoải mái, những này kẻ đến sau đều là thân phụ thương thế, không ít người thậm chí mang theo sâu nhưng tận xương kiếm thương. Tại những người này về sau, kiếm bục lại yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng lại lần nữa có hai người từ kiếm bục leo lên kiếm đài. Tang Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Tạng Huyền, còn có kiếm náo Đan Phong Doãn Đông Lai. Hai người này xuất hiện, càng giống là kết thúc công việc. Bọn hắn vẫn chưa tại kiếm buộc bên trên bị thương, chỉ là tại tất cả mọi người leo lên kiếm đài về sau mới tiến vào kiếm buộc. Tàng Kiếm Sơn Trang cũng chỉ có 3 người tham gia luận kiếm đại hội sao?" Tân Dương nói, "Theo ta được biết, Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong kiếm đạo cao thủ thế, nhưng là không ít ta." Chương 430: Trận đấu. Mặc kệ là hôm qua bảy đạo kiếm quang, còn là trước kia nghe đồn thành danh kiếm khách, đều chứng minh Tàng Kiếm Sơn Trang cao thủ tuyệt không phải chỉ có trước mắt 3 người. Có lẽ phản hư võ giả không nhiều. nhưng luyện thần cao thủ lại là tuyệt đối không thiếu. Sau lần này luận kiếm đại hội, Tang Kiếm Sơn trang người tham dự lại là chỉ có Tạ Tình, Tạ Huyền, Doãn Đông Lai ba người. Rất nhiều giang hồ nổi danh kiếm khách không tham dự, Tang Kiếm Sơn trang người mạnh nhất trang chủ Tạ Hầu cũng không tham dự. La Luyện Hư cơ duyên không tầm sao, vẫn là Tang Kiếm Sơn trang có mưu đồ khác. Tạ Tình đối trên kiếm đài đám người dò xét làm như không thấy, chỉ là đạo, trừ vị, giao đấu có thể bắt đầu. Hai người quyết đấu, bên thắng lưu Kệ bạ đi, nếu là có lòng tin nhưng liên chiến, chiến thắng về sau nhưng một mực tiếp chiến. Nếu là cảm giác cần khôi phục thì nhưng tại thắng lợi sau tạm thời hạ trạng. Bất quá, mỗi một trận kiếm đấu chiến thắng đều sẽ tiếp nhận một lần kiếm ý quán đỉnh, có lẽ sẽ xuất hiện thực lực đại tiến tình huống. La liên chiến, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi, thậm chí là tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến cuối cùng mới hạ trạng, những này đều nhìn chính trừ vị ý tứ. Giao đấu duy nhất quy tắc liền là cấm nhúng tay người khác chiến đấu, những người còn lại đều không hạn chế, bao quát quyết sinh tử. Trận này luận kiếm đại hội quy tắc có thể nói là đơn giản thô bạo tới cực điểm, thậm chí là không ra sân đều nhìn cá nhân ngươi ý tứ. Ngươi nếu là thật cảm thấy có thể thực hiện, thậm chí có thể tại cuối cùng mới hạ tràng. Đến đây khi nào hạ tràng, hoàn toàn không có quy định. Là chiến đấu vẫn là tạm thời ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Tại ngay từ đầu, liền có hai lựa chọn bày tại trước mắt mọi người. Là trực tiếp đường đường chính chính lấy kiếm tranh mạnh nhất, liên chiến nuôi nhuệ khí. vẫn là vận sức chờ phát động, thu liễm tài năng, cái này toàn bộ nhờ người tham dự tự thân cân nhắc. Có lẽ, ngươi sẽ tại liên chiến phía dưới bại lộ quá nhiều áp chủ bài, thậm chí bởi vì liên chiến mà bị thương. Có lẽ, ngươi tại ẩn nhận bên trong mất đi lòng tin cùng nhuệ khí, chưa xuất thủ liền yếu người ba phần. Xuất thủ trước người cũng không nhất định là thế yếu, người đứng xem cũng không nhất định có luận ưu. Kiếm khách trọng yếu nhất chính là nhuệ khí, như không có nhuệ khí thì kiếm lao không mang, bởi như vậy Có lẽ ngươi cuối cùng đạt được cơ duyên, cũng không nhất định có thể vượt qua phản hư chi kiếp. Kiếm đấu tử giờ khắc này cũng đã bắt đầu. Liên từ tại hạ chiến trận đầu đi. Cái thứ nhất lên tiếng người, có chút ngoài dự liệu, là Tàng Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Tạ Huyền. Chỉ thấy Tạ Huyền dẫn theo cổ pháp trường kiếm, tiến lên phía trước nói, "Phi Tiên cung Ngao tiên tử, còn có cái bang tần trưởng lão, mọi người ở đây bên trong, chúng ta hướng xem như cùng thế hệ, không bằng liền từ hai vị đem tại hạ đối thủ, như thế nào?" Nói Đã cũng không phải đá trường kiếm rút ra, ảm đạm trong kiếm quang cất giấu thật sâu kiếm ý. Anh hùng kiếm, lấy một loại nửa thạch nửa đồng thanh đồng thạch tạo thành kỳ lạ trường kiếm, thân kiếm ngưng tụ hạo nhiên chi khí, nặng một cân 7 lượng 3 tiền, kiếm tuy nhỏ, nhưng kiếm tâm cực nặng. Như không có cùng kiếm tâm xứng đôi tâm cảnh, thanh trường kiếm này chẳng qua là phàm binh, khó xử bất luận cái gì bảo kiếm chi phong mang, nhưng nếu cùng kiếm tâm xứng đôi, thì thành hạo khí thần binh, trưởng tồn bất bại. Tạ Huyên ở đây, hai vị hai muốn trước cùng hiện tại đánh một trận. Tạ Huyền lập thân kiếm giữa đại tâm, khí thế dù không bằng quanh mình kiếm đạo các cường giả, lại tự có một thân nghiêm nghị chi khí, càng có một cố phong mang lộ vũ biểu, tràn ngập người trẻ tuổi nhiệt khí. Sư phụ. Ngạo Tiên nhìn thoáng qua nhà mình sư phụ, gặp nàng gật đầu, liền phi thân lực về phía kiếm giữa đại ở giữa. Nàng muốn trước tiên chiến Tạ Huyền. Tam bang lục phái 12 môn bên trong phi tiên cung truyền nhân, đối với tàng kiếm sơn trang truyền nhân. Hai người đều là cùng thế hệ. Tạ Huyền Du tuổi tác hơi dài, nhưng cũng còn chưa tới một đời trước tình trạng. Đồng thời hai người đều là kiếm đạo môn phái chuyên nhân, Phi Tiên cung kiếm cùng Tản kiếm sơn trang kiếm đến cùng bên nào tương đối lợi, đám người cũng rất tò mò. Tạ thiếu trang chủ, mời. Ngạo tiên tử, mời. Hai người song song bó kiếm quyết làm lễ, có chút thanh phong mang theo kiếm khí va chạm nhau, không trung xuất hiện một đạo mờ hồ phong tưởng. Đinh. Một tiếng thanh minh tại kiếm khí va chạm chỗ vang lên, cả hai đồng thời con ngươi khẽ nhếch. Thân thủy kiếm đấu, tái đi một thanh hai thân ảnh như phiên hồng bay tránh. 31 kiếm. Tại một hơi ở giữa, hai thân ảnh lẫn nhau công thủ 31 kiếm, song phương lấy nhanh đánh nhanh, mũi kiếm nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy cái bóng. Nhất là Ngao Tiên, cánh tay của nàng đều mơ hồ đến thấy không rõ, Phi Tiên cung thiểm điện kinh hồng kiếm chiêu nhanh đến mức cực hạn, ngay cả cầm kiếm cánh tay cũng không thấy cái bóng, kiếm trong tay đều như là ẩn hình. Luân kiếm nhanh, Ngao Tiên phải nhanh qua tạ huyền một bậc, kia nhanh như thiểm điện kiếm chiêu Gọi tất cả mọi người thấy nhìn không chuyển mắt. Luận công lực, ở đây đa số người đều muốn vượt qua Ngạo Tiên, nếu là cùng cái này trẻ tuổi tiên tử một trận chiến, bên thắng tỷ lệ lớn là những kẻ lao tiền bối. Nhưng luận kiếm chiêu, trong bọn họ nhưng có ít người cũng không bằng Ngạo Tiên còn có Tạ Huyền. Đây là cực tốt mắt thấy hai phái kiếm pháp cơ hội, từ Ngạo Tiên cùng Tạ Huyền nơi đó, cũng có thể dò xét đến Thanh Nguyệt cùng Tạ Tình bộ phận nội tình, tại cuộc đấu kế tiếp bên trong Triêu Ưu. Tạ Huyền chi kiếm, không bằng Ngạo Tiên nhanh. nhưng hắn mui kiếm chô đến, lại luôn có thể đúng mức ngăn lại ngao tiên kiếm chiêu. Dù không nhanh, lại cực kỳ tinh chuẩn. Nhưng Tạ Huyền người này ngạo khí thâm tàng, lâu thủ không phải tác phong của hắn. Khi kiếm đến thứ 60 chiêu thời điểm, Tạ Huyền phản công, kiếm quang như chân trời tia chớp, nhanh mã huy hoàng, lại mang theo một cỗ ngạo cùng tuyệt. Không tiên tuyệt kiếm một kiếm hoành không. Một kiếm hoành không, độc Tạ tuyệt kiếm. Một kiếm này tuyệt, có loại khiến người tán thưởng ngạo thế phong thái, kiếm như sắt trời, dống nhiên mà tới. biển trời một tuyến. Tạ Huyền chủ công, Ngao Tiên lại là đổi công làm thủ, cháng thuần trường kiếm trước người vô cùng đơn giản quét ngang, không quá mức hoa xảo, lạ như biển trời một tuyến, không dành nhưng kích. Anh hùng kiếm từ khi nên tiếp thân kiếm, tựa như vốn nên như vậy, mệnh trung chú định, bị nhẹ nhàng linh hoạt gạt lại. Kiếm khí bắn ra, Ngao Tiên trường kiếm trong tay chấn động, giống như biển cùng trời đụng vào nhau kia một tuyến, đem kiếm khí chưa cắt, hóa thành vô hình. Thiên địa sơ khai, kiếm độ sai lầm. Anh hùng không kịp. Tạ Huyền liên tục thay đổi kiếm thức, nhưng theo biển trời một tuyến lại là vĩnh viễn hoàn hoàn tại mũi kiếm trước đó, mặc ngươi kiếm phong khoái động, kiếm khí tung hoành, cũng không thể vượt qua cái này một tuyến. Ngao Tiên kiếm pháp, so với quá khứ, rất có tiến cảnh. Thanh Nguyệt bên tai truyền đến hơi ngữ, nàng ánh mắt khẽ rợi, nhìn Tần Dương một chút, truyền âm nói, nhiều năm qua khốn đốn quên, ta so trước kia nhiều hơn không ít thời gian dạy bảo Tiên Nhi. Nàng vốn là tư chất siêu phàm nhân, có này tiến cảnh cũng là đương nhiên. Bất quá đối thủ của nàng cũng không phải giông dạ, kia cổ pháp trường kiếm không phải phàm khí, hắn sử dụng kiếm pháp cũng rất có tiềm lực có thể đào. Tạ Huyền kiếm pháp nguồn gốc từ Không Hiểu Kiếm Quyết, tên là Không Thiên Tuyệt Kiếm. Nếu là hắn có thể đem kiếm pháp này luyện đến đỉnh phong, chưa chắc không thể cùng chúng ta đọ sức, nhưng lúc này Tạ Huyền còn quá non. Thần Dương nói, quả thật có chút non, Không Thiên Tuyệt Kiếm đủ ngạo đủ tuyệt, lại là còn không có loại kia vô thiên vô địch chi kiếm thế. Đây là cửa thích hợp kiếm đạo đỉnh phong kiếm pháp. Vận dụng người chỉ có đứng tại đỉnh phong, tầm mắt bao quát non sông, mới có thể có kia vô thiên vô địch chi thế. Nhưng lạ rất đáng tiếc, Tạ Huyền vẫn chưa đứng tại đỉnh phong, là lấy cũng liền không tồn tại chân chính vô thiên vô địch. Chương 431, Tần Vũ xuất thủ. Đáng tiếc, Thần Dương đột nhiên thằn nói, "Ngao Tiên muốn thua. Cao võ thế rơi kiếm khách, kiếm chiêu chỉ là quyết phân thắng thua một bộ phận, còn muốn chân khí, bảo kiếm, kiếm tâm các cái khác yếu tố." Ngao Tiên dù tại Thanh Nguyệt dạy bảo hạ tinh tiến không ít, Luận Kiếm Chiêu còn muốn ẩn ẩn thắng qua Tạ Huyền, nhưng tại phương diện khác, vừa mới đột phá không lâu Ngao Tiên lại là thua trị các em. Thân ảnh màu trắng đột nhiên rực hồng, thanh lãnh kiếm quang như thanh hồng, như tự điện, vũ trưởng không bên trong oanh thiết mà xuống. Một kiếm kia uy hoàng, không giống nhân gian, như ở trên trời. Ngao Tiên quần áo phấn phấn, một kiếm nghiêng nghiêng bay xuống, Thiên Ngoại Phi Tiên Chi kiếm giống như một đạo đâm thủng thiên khung bạch quang. Kiếm lão quân hùng. Tạ Huyền đồng dạng xuất kiếm. Khí thế nghiêm nghị một kiếm nên tiếp kia rất đơn giản thiên ngoại phi tiên, ngạo nghệ kiếm thế nên tiếp cực đoan mã hoàn mỹ một kiếm. Bang. Thanh thúy mã du dương tiếng kiếm reo bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng phiêu nhiên rời khỏi, váy trắng nhuốm máu, trong tay trắng thuần trường kiếm cũng thảm tao chặt đứt, giống như Tần Dương nói, là ngao tiên thua. Nàng thua ở căn cơ không bằng người, so với sớm phá quan, đồng thời cùng anh hùng kiếm nhân kiếm xong tu tại huyền, ngao tiên tại căn cơ bên trên hơi thua mấy bậc. có thể tại đó sức bên trên hơi chiếm thượng phong toàn bộ nhờ kiếm chiêu hơn người. Cũng liền tại Ngạo Tiên bại lui đồng thời, tạo thành kiếm đài vạn kiếm phát ra tranh minh thanh âm, từng đạo kiếm quang từ trên kiếm đài trôi vào kiếm bộ bên trong, một tia kiếm ý lại là từ trong hư không bắn ra, thẳng tắp tiến vào Tạ Huyền Mị tông. Ngay sau đó, Tạ Huyền mặt mày vừa mở, trên thân kiếm thế tăng cường một điểm. Đây là kiếm đài cho người thắng ban thượng, Tạ Huyền chiến thắng Ngạo Tiên, kiếm đài chỗ thu thập kiếm ý cũng chia nhượng một tia cho hắn. để hắn tại tốc độ nhanh nhất tiêu hóa một trận chiến này đoạt được. Hôm nay luận kiếm đại hội, giao đấu người có thể tại kiếm đài tương trợ hạ lấy tốc độ nhanh nhất tiêu hóa đoạt được, đồng thời còn có thể chia lại một tia kiếu ý, chỉ cần một mực thắng lợi xuống dưới, dù là không có thể đột phá, cũng có thể thực lực đại tiến. Tang kiếm sơn trang kiếm này đài, khi chân thần kỳ a, làm cho ta lão vương đều có chút oán trách mình không phải kiếm khách. Vương vô kỵ có chút ao ước nói, Cái này Vạn Kiếm dựng kiếm đài có thể nói là hao tổn tàng kiếm sơn trang tốt một bộ phận nội tình, có này năng lực thần kỳ cũng là bình thường, dù sao cái này là vì ấp vũ luyện hư cơ duyên sáng tạo sân khấu, để một cái luyện thần thực lực võ giả tinh tiến cũng chỉ là bình thường công năng thôi. Mắt thấy Tạ Huyền thắng lợi sau thực lực có chỗ tinh tiến, người vây quanh đều có ngoe ngoe muốn động chí niệm. Tạ Huyền lấy tự thân sự thật chứng minh tăng cường thực lực mà nói không có hư giả, như vậy cứ như vậy, sớm ra trận cố nhiên có chút phong hiểm. nhưng thu hoạch cũng là tuyệt đối không nhỏ. Không thấy được ngay cả một bên chiến bại Ngao Tiên đều hơi có điều ngộ ra dáng vẻ sao? Hô. Tạ Huyền phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía tần Dương, "Tần trưởng lão, mời." Mục tiêu của hắn không phải Ngao Tiên, chủ yếu vẫn là đã đánh bại Ngao Tiên Tần Vũ, nếu là có thể đánh bại Tần Vũ, hắn liền sẽ đưa mắt nhìn sang đánh bại Tần Vũ tí dạ. Từ yếu đến mạnh, từng bước một tiến về phía trước, tại trận này luận kiếm trên đại hội một chút xíu thu hoạch Dĩ Tạ Huyền thực lực, hắn là không cách nào tranh đấu cuối cùng luyện hư cơ duyên, bản thân hắn cảnh giới cũng làm cho hắn rời cái này chờ cơ duyên còn có khoảng cách. Tạ Huyền tham gia luận kiếm đại hội mục đích chủ yếu vẫn là muốn kiếm thử quần hùng, lấy người khác chi kiếm, mà luyện tự thân chi phong mang. Cho nên, hắn mới có thể cái thứ nhất lên tiếng khiêu chiến. Ý nghĩ là tốt, nhưng là biết được Tần Dương thân phận chân thật thanh nguyệt khẽ lắc đầu. Ngươi trận thứ 2 liền chọn ở đây người mạnh nhất một trong, làm gì nghĩ như vậy không ra đầu. Xem ra, ta có thể muốn cái thứ hai rồi trận. Tần Dương đối Vương Vô Kỵ cười cười, không đeo trường kiếm, từng bước một tiến về phía trước. Trận thứ hai, Tạ Huyền lại lần nữa khiêu chiến, vốn là muốn ra sân người cũng chỉ có thể tạm thời ngừng lại tâm tư, đem ánh mắt nhìn về phía cái này rất không giống kiếm khách kiếm khách. Cái bang chấp pháp trưởng lão Tần Vũ, tại bên trong cái bang loạn phát sinh trước đó, chưa hề hiện lộ qua mình sẽ kiếm pháp, thẳng đến từ Quách thuần Dương nơi đó phải truyền số phản chân kinh, nhận lấy Long Nguyên kiếm, Vị này kiếm giả thân phận mới tiến vào trong mắt mọi người. Mọi người ở đây đều là tu luyện kiếm đạo nhiều năm kiếm khách, chỉ có vị này Tần Trường lão, bên ngoài mới tu luyện hơn 1 năm thời gian kiếm pháp. Đợi đi đến Tạ Huyền trước mặt ba trượng chỗ, Tần Dương một tay theo kiếm, một tay hư nhấc, nói: "Tạ Tam thiếu, mời." Vừa dứt lời, liền có một kiếm cách không đâm tới, kiếm thế quần quật như giang hà, bất động như núi nhạc, mãnh mà ổn, lớn mà mạnh. Không Thiên Tuyệt kiếm khí tuôn ra sơn hà. Tạ Huyền chẳng biết tại sao Khi hắn đối mặt Tần Dương thời điểm, luôn có một cô đối mặt ngao tiên lúc không có cảm giác cấp bách cùng áp lực cảm giác, loại này gấp gáp cùng áp lực, để hắn xuất thủ trước, lại mới ra kiếm chính là toàn lực hành động, không dám có chút chủ quan. Bang. Em hai trong tiếng vang lên keng, Long Nguyên kiếm ra khỏi vỏ, Tần Dương nghiêng người giở bước, tại trong điện quang hỏa thạch cùng tạ huyền kiếm thức gặp thoáng qua, Long Nguyên kiếm nghiêng nghiêng vung ra, không mang khói lửa mũi kiếm cắt vào kiếm khí bên trong, cùng kia anh hùng kiếm tấn công. Đinh. Tiếng va chạm giòn giã còn chưa tuyệt, liền nghe kết nối không ngừng âm thanh ầm vang lên, đinh đinh đinh đinh. Ở trong chớp mắt, Long Nguyên kiếm chấn động 18 lần, mỗi một lần chấn động, mũi kiếm đều chạm kích anh hùng kiếm một lần. 18 lần chấn động về sau, anh hùng kiếm bên trên kiếm thế hoàn toàn trừ khử. Tần Dương cẩn thân huy kiếm, kiếm khí vần quanh như là chim én cái đuôi, giao nhau cắt về phía Tạ Huyền cái cổ. Cùng ngạo tứ phương. Nguy nan thời khắc, Tạ Huyền hai mắt mở to, lợi kiếm huy sái vô số kiếm mang, cùng kiếm khí tướng áp chế. Đinh đinh đinh. Dồn dập tiếng va chạm bên trong, Tạ Huyền thân ảnh tung bay, quần áo phần phật cuồn vàng, mang theo gào thét kình phong tại không trung lật nghiêng xoay tròn, cuối cùng hai chân rơi vào trên kiếm đài, trên mặt đất trượt ra thật dài khoảng cách. Trên người của hắn tiếp cận chỗ cổ, có hai đạo xé rách vết tích xuất hiện tại trên quần áo, kia là vừa vận tần dương lưu cho dấu vết của hắn. Chỉ kém chút xíu, cái này hai đạo vết tích liền có thể thấy máu, để Tạ Huyền vết máu nhuộm đỏ gần chỗ cổ quần áo. Hai chiêu, một chiêu phá kiếm thức một chiêu cuốn cái cổ. Cùng ngao tiên loại kia gấp rút mà dầu có tính công kích chiến đấu khác biệt, Tần Dương đem Tạ Huyền tất cả phản ứng, kiếm thức tất cả biến hóa, thậm chí chân khí vận chuyển đều tính toán ở bên trong, tại trong thời gian ngắn nhất tính ra hữu hiệu nhất ứng đối phương thức, làm ra nhất hiểm mà cường hãn phản kích. Hai chiêu qua đi, Tạ Huyền lui, nhưng Tần Dương phản kích còn không đình chỉ. Thiên nhất. Phong chi đao, xương chi kiếm, xương trắng trên kiếm đài, chợt hiện vô tận gian nan vất vả, đao quang từng mảnh như gió táp. giems khí nhau nhau như sương tuyết, tại trong chốc lát, một trận gian nan vất vả càn quét kiếm đài, loạt vào trong tầm mắt, đều là gió cùng sương đào quang kiếm ảnh. Chí liên sát thế ẩn chứa tại gian nan vất vả bên trong, đám người chỉ nghe kia dồn dập gian nan vất vả bên trong có đao kiếm tại vang lên, như bình bạc chợt vạch nước tương tóe đồng dạng tiếng vang liên miên bất tuyệt. Gian nan vất vả qua đi, phân loạn vết kiếm dày đặc kiếm đài, dù là tạo thành kiếm đài vạn kiếm không tồn hao, nhưng vết kiếm kia vẫn là mười phần ngoan cố bám vào kiếm đài trên mặt đất. Trường 432, khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, bổ canh, thiên nhất, lại là một chiêu thiên nhất, nhưng lần này, lại không phải như lúc trước sát thế khốc liệt gian nan vất vả, mà là thường thường không có gì lạ một kiếm chém ra. Lúc trước một kiếm, là đem một kiếm hóa thành một ngàn lẻ một kiếm, diễn biến phong đao xương kiếm, mà bây giờ một kiếm này, thì là đem một ngàn lẻ một kiếm hóa thành một kiếm, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực trong một kiếm này ẩn chứa một ngàn lẻ một trọng kiếm kình. Màu đen thân ảnh lóe lên liền biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã là đem trường kiếm nằm ngang ở Tạ Huyền trên vai, kiếm phong sắc bén gần sát cổ của hắn, bước người phong mang đệ trên cổ lông tơ đứng đấy. Bang. Cổ sơ trường kiếm từ không trung rơi xuống, cùng kiếm cao nguyên mặt đụng đụng một cái, nghiêng nghiêng quằn xuống đất. Tạ Huyền tay phải tràn đầy lâm ly máu tươi, lấy vạn phần không cam lòng ánh mắt nhìn cách đó không xa anh hùng kiếm. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Dương một kiếm chạm tại anh hùng kiếm bên trên. để kiếm khách sinh mạng thứ hai rời tay mà bay, dù là Tạ Huyền dùng sức toàn lực muốn nắm chặt chuôi kiếm, cũng vô pháp ngăn cản một màn này phát sinh. Khiêu chiến Trần Vũ, thảm bại. Thần Dương chậm rãi thu kiếm, nói: "Đã nhường." Trên kiếm đại kiếm quang lại lần nữa toán loạn, chạy vào kiếm bộ bên trong, một tia so với lúc trước càng thêm thô to kiếm ý chui vào Trần Dương mi tâm, một cỗ thông linh cảm giác từ trong lòng dâng lên. Cái này, chính là cái gọi là kiếm ý quán đỉnh sao? quen thuộc mà xa lạ kiếm ý dung nhập mi tâm, để tần dương trong lòng vì đó một thanh linh minh tự tỉnh. Nói quen thuộc là bởi vì ở trong đó có số phản chân kinh cùng phong đao xương kiếm hương vị, nói lạ lẫm thì là bởi vì trừ cái đó ra còn có đến từ tạ huyền kiếm ý. Kiếm đại đem cả hai kiếm ý thu thập, luyện hóa, tiến tới trả về bộ phận cho người thắng, để nó được lợi. Bất quá quan trọng hơn vẫn là cái này, một kia kiếm ý có thể trong khoảng thời gian ngắn kết nối kiếm bộ, thông qua cùng tiến vào kiếm bộ kia bộ phận kiếm ý liên hệ để tần dương cảm ứng được kiếm bộ bên trong mọi loại kiếm khí, thẳng đến bộ phận này kiếm ý bị kiếm bộ tiêu hóa. Tiến vào kiếm bộ kiếm ý càng mạnh, tiêu hóa thời gian cũng lại càng dài, có thể cùng kiếm bộ kết nối thời gian cũng càng nhiều. Thú vị. Tần Dương án lấy trở vào bao trường kiếm, hướng về kiếm bên bàn duyên đi đến. Tần Trường lão không tiếp tục một trận chiến sao? Sa Sa Tạ Tình thấy thế, không khỏi hỏi. Không được, đánh bại Tạ Tam thiếu thế nhưng là để tần mỗ tiêu hao không nhỏ, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. cũng khiến người khác ra sân đấu một phen. Thần Dương mỉm cười, nói ai cũng không tin. Ngươi nói ngươi tiêu hao không nhỏ, cái kia ngược lại là có chút tiêu hao không nhỏ bộ dáng a, như ngươi loại này đi bộ nhàn nhã nhã tư thái là mấy cái ý tứ? Có ý tứ, xem ra cái này bại tướng dưới tay vẫn là có chỗ tiến bộ. Ti Dạ nhẹ giọng cười nhạo nói, vốn cho rằng cái này cái bại tướng dưới tay không gượng dậy nổi, hiện tại xem ra, hắn vẫn có chút tiến bộ, so với trước đó tại Thiên Đô bên ngoài. Tiến bộ không phải một chút điểm a. Hắn nếu là không xuống đài, ta đều hữu tâm cùng hắn tái chiến một lần. Không biết vì cái gì, trong lòng nóng nảy cảm giác càng ngày càng sâu, nhưng Ti Dạ lại luôn không cách nào tìm tới nóng nảy lý do, loại này không nghĩ ra cảm giác để người càng thêm bực bội, cũng càng vì bất an. Cũng chính là bởi vậy, Ti Dạ mới có thể muốn cùng Tần Vũ cái này bại tướng dưới tay tái chiến một trận, phát tiết một chút uất khí. Một bên thập tứ nhìn thấy Tần Dương hạ chẳng, trong lòng mặc niệm, cự tử Có thể tìm tới Tần Dương hạ là sao?" Tói tâm thanh âm từ trong lòng truyền đến, tìm không thấy, không cách nào cảm ứng, Tần Dương lần này rất cơ cảnh, không có tản ra cảm giác. Tần Dương năng lực nhận biết khá kinh người, kia thần ma minh chi tâm linh cảm ứng có thể so với luận hư. Chính là loại này cường đại năng lực cảm ứng, để hắn nhiều lần né qua nguy cơ. Nhưng lần trước, tại Tác Đô vùng ngoại ô, cái này cường đại năng lực cảm ứng lại là để Tần Dương đi vào nguy cơ. Lúc ấy cự tử lấy hình chiếu hình thức xuất hiện, Lấy Tần Dương cùng Huyền Chủ che đậy hơi thở tạo nghệ, cự tử hẳn là không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn mới đúng. Nhưng sâu chính là ở chỗ Tần Dương tại cự tử cũng không từng phát giác thời khắc sớm cảm ứng được cự tử tồn tại. Khi ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Đối với Tần Dương đến nói, luyện hư cường giả chính là vực sâu. Hắn không đi cảm ứng luyện hư cường giả, lấy năng lực của hắn, luyện hư cường giả cũng vô pháp phát giác được hắn, nhưng một khi Tần Dương chủ động đi cảm ứng luyện hư cường giả, Như vậy luyện hư cường giả cũng có thể thuận cái này cảm ứng, đảo ngược phát giác được Tần Dương tồn tại. Luyện hư cường giả, chính là như thế thần dị mà cương đại. Lúc ấy chính là bởi vì Tần Dương cảm ứng, để cự tử thuận cắp mạng tìm được người, ngay lập tức ngăn lại muốn chạy trốn Tần Dương cùng huyền chủ, mới dẫn phát trận chiến kia. Lần này, cự tử muốn lập lại chiêu cũ, nhưng Tần Dương lại không lại vào bấy. Như vậy cự tử, người hoài nghi ai? Thập tứ hỏi, tất cả mọi người đều có khả năng. Bao quát chủ trì luận kiếm đại hội Tàng Kiếm Sơn trang người. Có lẽ Tần Dương thân phận bây giờ chính là Tạ Tình cũng khó nói. Cự tử trả lời. Tạ Tình. Thập tứ lúc này là thật kinh đến, những người khác cũng liền thôi, làm sao ngay cả Tạ Tình đều tiến vào hoài nghi Phạm Vi? Ngươi cảm thấy không có khả năng. Có lẽ Tần Dương chính là muốn ngươi cảm thấy như vậy. Trên đời này, trên thực tế không có người nào là không thể nào, bao quát Tần Dương làm bộ thành Tàng Kiếm Sơn trang người. Lô thậm chí còn hoài nghi Phi Tiên Cung Thanh Nguyệt sư đồ là Tần Dương, Xiển Đạo giáo thái tổ là Tần Dương. Vương Vô Kỵ chưa từng thấy Tần Dương, cho nên không hiểu rõ người này, không biết chỉ cần cần thiết, một chút xíu mặt mũi đối với Tần Dương đến bảo hoàn toàn có thể vứt bỏ. Không thể không nói, cự tử đối Tần Dương hiểu rõ không ít, trực tiếp nhìn thấu Tần Dương bản chất. Tần Dương là cái thiết thứ người, nặng thực lợi mà nhẹ hư mặt, mặt mũi với hắn mà nói coi là thật không đáng giá mấy đồng tiền. Bởi vì hắn biết mình bây giờ còn chưa đến quá nghiêm khắc mặt mũi thời điểm. Chỉ có cái gì cũng có người mới có thể coi trọng kia phù phía mặt mũi. Khi một người không có gì cả thời điểm, hắn sẽ từ bỏ cái gọi là mặt mũi, có thể làm bất cứ chuyện gì. Mà khi hắn có được vật mình muốn thời điểm, hắn mới có thể lại nhặt lên mức bỏ mặt mũi, một lần nữa leo lên. Mặt mũi đối ở hiện tại Tần Dương đến nói, còn có chút sớm. Đợi đến hắn thành nhân tiên, lại sĩ diện cũng không mượn. Mọi người ở đây bên trong, Tần Vũ hiềm nghi nhỏ nhất Đến từ Vân Mông hai cái người trong ma đạo hiềm nghi không thấp, những người còn lại tính là trung đẳng, ngươi muốn chú ý nhiều hơn hiện trường, sau đó chờ. Chờ. Đúng, chờ. Tân Dương nếu muốn luyện hư cơ duyên, liền nhất định phải trở thành cuối cùng bên thắng, đi đến cuối cùng, hắn chung quy là sẽ lộ ra đuôi cáo. Chúng ta chỉ cần phòng ngừa hắn tại quá trình bên trong làm nó hắn tay chân liền có thể. Tốt. Thập tứ lại lần nữa đưa ánh mắt về phía giao đấu. Tân Dương hạ chàng về sau, Trận thứ 3 chính là hoàn toàn mới hai người bắt đầu giao đấu. Hai cái này, một cái là kinh văn các một cao thủ, mà một cái khác chính là cự tử đệ thập tứ đặc biệt chú ý văn Ngung Ma đạo cao thủ, Sắt Ma Tử. Sắt Ma Tử mang theo một thân huyết khí ra sân, trong tay đỏ sẫm trường kiếm lúc này tản mát ra đỏ thắm huyết quang, hắn toàn bộ liền như là một cái huyết nhân, quỷ dị vừa kinh khủng. Chương 433, Hóa huyết kỳ công, Hút tủy đại pháp, Nhất khí quán nhật nguyệt. Sắt Ma Tử trên thân toát ra đỏ thắm cuốn máu. Xung văn điều, quán nhật nguyệt, vô tận sát khí thậm chí ngưng tụ thành sắt mây, bầu trời lập tức vì đó tối sầm lại. Nhất khí quán nhật nguyệt, sắt ma tử căn cơ vô công. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cậu, giữa thiên địa chi sinh, hẳn là tại chết, về phần tử chi đủ loại, vô luận ra chưa tại tự nhiên, hoặc phi tự nhiên, đều ở một vết chữ. Nhân chu người, là giết. Thiên chu người, là vi sát. Nay công liền đem trong thiên địa vô tình sát khí dẫn là thân người chi sát khí. Tấn công địch chí thắng. Tắm rửa tại huyết khí bên trong, sát ma tử khệ miệng phát hỏa ra nụ cười tàn độc, một tiếng chết đi, như người càng như yêu thân ảnh màu đỏ ngòm như là một đạo máu cầu vồng, phóng tới kinh vân cấp cao thủ Hứa Diệu Thường. Ba ba kiếm kiếm lưu ngân. Hứa Diệu Thường mắt thấy sát ma tử như thế yêu tà, cũng là không dám có chút khinh thường chi ý, trường kiếm trong tay nhảy lên không lưu ngân, nhìn như cực tốc mà lăng lệ kiếm chiêu, lại tràn ngập bá liệt chi ý. Nhưng mà Hư Không Lưu ngân kiếm khí lại tại một tầng mịt mờ huyết vũ trước gà khó, y đòi huyết vũ bám vào tại máu cầu vòng mặt ngoài, trực diện bá liệt kiếm khí, khi kiếm khí xâm nhập huyết vũ thời khắc, giống như rơi vào cường toán, bị mịt mờ huyết vũ đều nhìn xuống. Xuy. Máu cầu vòng lướ qua, Hứa Diệu Thường dù cực lực phòng thủ, lại còn bị một kiếm xuyên qua bên cạnh eo, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Chỉ một chiêu, liền để Hứa Diệu Thường bị thương, sau đó. A ha ha ha ha. Hứa Diệu Thường phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên, nó âm thanh sự thê thảm, giống như quỷ quái. Thân ảnh của hắn xuất hiện rõ ràng và mẻo, cơ bắp co tóp heo rút, trong mắt nổi lên, khiến người không khỏi hoài nghi phải chăng lúc nào cũng có thể sẽ tuôn ra tới. Càng làm cho người ta kinh hãi, là Hứa Diệu Thường trong mắt vẫn dục tri ý, kia vẫn dục bên trong tràn ngập điên cuồng, tham lam, thậm chí muốn ăn. A lô. Ngay tại trước mắt bao người, Hứa Diệu Thường tự tàn chi, từ ăn huyết nhục, trong lúc nhất thời huyết nhục vang tung tóe. Trang ngập tàn khốc khiến người ta buồn nôn một màn bắt đầu trình diễn. Hóa huyết kỳ công, Hút thủy. Vân Sơ cuồng cầm thật chặt trong tay Tuyệt Thế Hảo kiếm, sát ý thẳng tắp khóa chặt vây quanh tại huyết sắc bên trong sát ma tử. Hóa huyết kỳ công chính là máu cầu vùng mặt ngoài tầng kia mịt mờ hết vũ, nhìn như khinh bạc một tầng khí kình, trên thực tế lại là có thể công có thể thủ, dị dụng vi phạm. Nếu là tại Hút thủy phối hợp, liền có thể như trước đó như vậy, an ổn địch nhân khí kình, hóa tiêu địch nhân công lực. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, này công cùng hóa công đại pháp có chút tương tự. Nhưng là cùng hóa công đại pháp khác biệt chính là, Hút Tủy không chỉ có thể ăn mòn hóa tiêu công lực khí kình, càng có thể tại tấn công địch thời khắc, lấy hàn kình xông vào địch nhân tùy não, cốt tủy, máu tủy, mạch tủy, trong nháy mắt hủy tâm trí người, làm đối phương biến thành phất rồ, tự mình hại mình chi cơ, cắn răng đồng loại, trở nên không người không quỷ quái vật. Vân Sơ cuồng tại máu cầu vồng ăn mòn hư không vết kiếm lúc đã biết kẻ bại vì ai. cũng nhận ra sát ma tử võ công, không muốn hứa rượu thưởng tao ngộ thảm liệt hạ chàng vân sơ cuồng vô ý thức liền muốn ra tay cứu viện, lại bị Tạ Tình cách không ngăn lại. Không thể làm nhiễu kiếm đấu, đây là duy nhất lại trọng yếu đến cực điểm một quy củ. Đầu quy củ này, ai cũng phải thủ, bao quát hắn Tạ Tình. Cho nên tại Tạ Huyền lạc bại thời điểm, Tạ Tình vẫn chưa xuất thủ, dù là Tần Dương lấy đi Tạ Huyền tính mệnh cũng giống vậy. Trên thực tế, nếu không phải Tần Dương cuối cùng thủ hạ Lưu Tình, Tạ Huyền sớm đã đầu người dọn nhà. Trận đấu thay đổi trong nháy mắt, chớ nói chi là Hứa rượu thường bản thân liền sắp chiến bại thời khắc, Tạ Tình chỉ là nho nhỏ hơi ngân lại, liền để Hứa rượu thường thành loại này tâm trí không còn quấy vẩn. Bên thắng, Sát Ma tử. Tạ Tình kiếm quang trong tay lóe lên, ngay tại tự mình hại mình Hứa rượu thường liền bị kiếm khí phá hủy thân thể, hóa thành chồng bụi mịn, mà đưa tay khẽ múa, đổi thu nạp thành một viên cốt châu, bay về phía Vân Sơ Cung. Dù không thể phá hư quy củ, nhưng Tạ Tình bản nhân cũng là đối Sát Ma tử hành vi chán ghét phi thường. cũng không nghĩ lữa rượu thường biến thành quái vật tiếp tục tại trên kiếm đài tự mình hại mình, là lấy hắn trực tiếp đưa cái này đáng thương phong vân các kiếm khách nghỉ ngơi. Sát Ma tử, cần phải tiếp lấy tái chiến. Tạ Tình tiếp tục hỏi, nếu là liên chiến, cùng kiếm bộ câu thông sẽ còn tiến một bước tăng cường, sát ma tử chỗ tốt không nhỏ. Đương nhiên, địch nhân của hắn lại là muốn bị ai. Hứa rượu thường tao ngộ, để mọi người thấy cái này vân ngông người trong ma đạo tà dị, loại này tà dị là đại hạ giang hồ có chút hiếm thấy. Đại hạ giang hồ bên này ta công tuy có, nhưng giống hút tủy dạng này trực tiếp làm cho lòng người chí phá hủy biến thành quái vật ta công, lại là tuyệt đối không có, dù là có, cũng bị tính võ ti còn có phong vân các các đại phái phá hủy. Loại này có nghịch nhân đạo võ công, bình thường đến nói cũng liền ma đạo tụ tập vân nông mới có thể lúc thường xuất hiện. Là lấy mọi người ở đây bên trong, hiếm có người nguyện ý đi đối mặt sát ma tử. Bất quá sát ma tử cũng không phải coi là thật có thể hoành hành không sợ. Chỉ ý hiện tại sát cơ lẫm liệt Vân Sơ Cường, liền tuyệt đối không tiếp xuất thủ, cho nhà mình môn nhân báo thủ. Vẫn là thôi đi, vẫn các chủ kia chính muốn vệ nhân ánh mắt, tại hạ cũng không thể xem như không tổn tại a. Sát Ma Tử mỉm cười rời trận, lại để tại hạ nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ cần hắn dám lưu lại, Vân Sơ Cường liền dám đi tới cùng hắn một quyết sinh tử. Sát Ma Tử là tuyệt đối không nguyện ý cùng vị này Vân các chủ vào lúc này sinh tử tương bác. Thật giống a thập tứ trong lòng đột nhiên vang lên thanh âm. Như cái gì? Thập tứ hỏi: Ngoan lệ mà Lý Chí Tắc Phong làm việc, còn có kia trùng thiên huyết khí. Ngươi không cảm thấy, cái này cùng Tần Dương tinh khí Lang Nghiên rất là tướng giống chứ? Cự Tử nói. Thập tứ nghĩ nghĩ, nói: Sắc thực rất giống. Trọng yếu vẫn là kia huyết khí có sáng, Tắc Phong làm việc giống nhau ngược lại là không có gì, võ công đặc điểm giống, kia đã làm cho hoài nghi. Cùng Tần Dương mấy lần giao thủ thập tứ biết, Tần Dương đặc thủ rõ rệt nhất, chính là kia hừng hực đến có thể hiện hình khí huyết, kia thăng nhập bầu trời tinh khí Lang Nghiên. là hắn lớn nhất đặc thủ. Đồng thời bởi vì khí huyết đặc tính, cái này bên trong đặc thủ là rất khó ẩn tàng. Dù là không để tinh khí lang yên hiện hình, cường đại khí huyết cũng là không gạt được người. Lần trước cùng Tần Dương giao thủ, nô kem chút để hắn bỏ mình, bởi vậy có thể biết, Tần Dương khí huyết khác hẳn với thường nhân, thân thể của hắn cùng huyết dịch đều là trải qua rèn luyện, huyết dịch chi trọng, chí ít mấy chục lần tại thường nhân chi huyết. Đây là hắn khó khăn nhất ẩn tàng một điểm, chỉ cần để hắn thụ thương chảy máu, bằng nô chi năng liền có thể khóa chặt Tần Dương. Cự tử nói tiếp: "Nhưng là, như Tần Dương sử dụng máu đạo vũ công, như vậy cho dù hắn thụ thương, cũng có thể lấy máu đạo chân khí đem đặc tu huyết khí che giấu." Thần tang một giọt nước biện pháp tốt nhất là cái gì? Đó chính là đem nó để vào biển cả. Như Tần Dương hóa thành sát ma tử, như vậy một thân huyết khí hắn tuyệt đối có thể che giấu đại bộ phận dị thường đặc thù. Bất quá lấy Tần Dương trí tuệ, sẽ không nghĩ không ra sử dụng máu đạo vũ công ngược lại càng làm cho người ta hoài nghi a. Thập tứ không hiểu nói: "Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, ngươi làm sao biết hắn không là cố ý như thế đâu?" Đối phó Tần Dương, liền phải hoài nghi chỗ có khả năng, lấy sự thật chứng cứ đến luận chứng. Tiếp tục nhìn chằm chằm tất cả mọi người, trọng điểm chú ý sát ma tử. Là Chương 434: Dương Diễm Kim Hoa, chứng kiếm giả. Lần này, sát ma tử hẳn là khả năng hấp dẫn bộ phận ánh mắt đi đứng ngoài quan sát song sát ma tử biểu diễn, Tần Dương thầm nghĩ: lựa chọn sát ma tử khi con cờ của mình, võ công của hắn đặc thù là nhân tố trọng yếu nhất. Hắn có thể muốn lộ con xấu hồ bộp lộ ra bộ phận điểm đáng ngờ, để người nghi thần nghi quỷ, không thể phỏng đoán. Tựa như lúc này ở Tần Dương bên người Vương Ngô Kỵ, hắn liền chăm chú nhìn sát ma tử, còn có. Tần Dương trong lòng nghiêm nghị, như gương sáng tâm cảnh lại lần nữa xuất hiện nhỏ xíu gần sóng. Hắn bổ đề tam ngộ trên thực tế hoàn toàn có thể đột phá đến cuối cùng một tầng, chỉ là Tần Dương tự thân không nghĩ từ bỏ chấp nghiệm đột phá thôi. Bởi vì Bồ Đề tâm ngộ cao siêu tạo nghệ, lại thêm tần dương tự thân tâm linh cảnh giới, hắn thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri cảnh giới. Đối với nguy cơ cảm ứng, mấy có lẽ đã hình thành bản năng. Tại leo lên kiếm đài về sau, một tầng nhàn nhạt cảm giác nguy cơ liền bao phủ tần dương tâm cảnh, hắn cơ hồ là vô ý thức liền nghĩ đến cự từ đến, cũng ngay lập tức thu nạp cảm giác, không để tâm niệm phát ra, chỉ là giữ lại cơ bản nhất nguy cơ cảm ứng, thỉnh thoảng sinh lòng giận sóng. Giống vừa mới loại này nhỏ xíu gần sóng, đại biểu cho có luyện hư cường giả lại lần nữa lặng yên lục soát, chính tại quan sát trên kiếm đài đám người. Tần Dương không cách nào xác nhận người này là người phương nào, cũng không biết hắn bây giờ tại phương nào, Thu Nạp tâm linh năng lực nhận biết Tần Dương, vào lúc này chỉ có thể dựa vào mắt thường đến quan sát bốn phía, ngay cả thân phận của đối phương đều dựa vào đoán. Nếu như là cự tử. Không hề bận tâm song trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vậy ta sẽ cho hắn một kinh hỉ, tại ta trước khi rời đi. Người vây xem bên trong có cùng loại tần dương dạng này đang tiến hành tư duy phong bạo, cũng có người đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Suy ngược người cứ như vậy một mực chờ lấy không dám lên trận sao? Lăng Lệ Mạt Phượng nhìn về phía xung quanh, xích hồng trên trường kiếm bắt đầu giấy lên tinh tinh ánh lửa, bản tọa cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Dương diễm hư không hoa, tán loạn đóa hoa màu vàng óng tử phượng dục trên trường kiếm bay ra, trong hư không tràn ra, tràn ra lẫm ta lẫm tấm kim quang, xương trắng trên kiếm đại sau đó kim hoàng chi sắc. So sánh với lúc trước, ít đi một phần lạnh lùng, nhiều hơn một phần trói lọi. Nhưng cái này phân trói lọi bên trong, lại là bao hàm tàn khốc sắt cơ. Đoá hoa màu vàng nóng mặc dù lộng lẫy, nhưng nếu là người xem thực lực không đủ. Hung. Một cái kiếm khách tiếp xúc đến một điểm kim quang, kim sát hỏa diễm nháy mắt từ kim quang bên trong tuôn ra, để cả người hắn đều thành một hỏa nhân. A. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới gào ra, liền không có đến tiếp sau, tại ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt. Hắn tại một hơi bên trong liền thành một bộ xác chết cháy. Chói lọi đóa hoa màu vàng nóng tiếp tục phát ra kim quang, đồng thời chậm chậm xoay tròn, bay về phía ở đây các cường giả. Tạ Tình, Vân Sơ Cùng, Trần Dương, Ti Dạ bị khinh bỉ kẻ yếu thu được kim quang, có tư cách cường giả thu được kim diễm chi hoa. Liên Liên xem như xem lễ người vương vô kỵ, cũng thu được một đóa sáng lạn kim diễm chi hoa. Hào khí phách. Trần Dương lấy tay đón lấy không bên trong rơi xuống kim diễm chi hoa. Nóng bỏng kim diễm thiêu đốt thành đóa hoa hình dạng, khi nó rơi vào tần dương trên bàn tay lúc, đủ để cho nhân thể nháy mắt hóa thành cho bụi nhiệt độ ý đồ xâm nhập tần dương ra thịt, lại bị đồng dạng kim sắc hộ thể chân khí ngăn lại cản. Cái này từng đóa từng đóa kim diễm chi hoa cũng không phải đưa cho cường giả lễ vật, mà là cho khiêu chiến của bọn hắn sắc. Cái này cuồng ngạo nữ tử, nàng muốn một hội quân hùng. Gọi ngươi kinh diễm nữ tử. Ti dạ trong tay tràn ra phiêu miểu kiếm khí, tại không trung hóa thành một tòa cây đèn. Nang Ngư không rủ xuống kim diễm chi hoa, một nữ tử còn có bực này hào khí, sư huynh ngươi lại là dấu đầu lộ đuôi, không khỏi có chút quá ném thiên ý thành mặt mũi. Phiêu miểu cây đèn bị nhẹ nhàng đẩy, như chậm thực nhanh bay về phía kiếm đài bên ngoài, bị một thanh trong hư không nhô ra chưởng kiếm tiếp tại trên thân kiếm. Từ biệt mấy năm, sư đệ vẫn là như vậy nhạy cảm, là sư huynh khinh thường ngươi. Tựa như từ trong hư không đột nhiên hiện hình áo trắng kiếm khách có tuấn lãng bề ngoài cùng nội liễm nội khí. Hắn lấy tay đem trên thân kiếm cây đèn tiếp nhận, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trên kim diễm chi hoa, sắc bén kiếm quang từ trong mắt phát ra, đem kim diễm lời nói đâm ra hai cái không cách nào bù đắp trống rỗng. "À, sư minh cũng vẫn là như vậy không coi ai ra gì." Ti Dạ cười lạnh nói, "Nhìn ra ngươi tổn tại không chỉ là ta, trên kiếm đài không ít người hẳn là đều có phát giác. Chỉ là cùng ta khác biệt, bọn hắn có chút mặc kệ ngươi cái này cái thằng hề nhân vật." Trên kiếm đài đám người không dám nói tụ tập luyện hư phía dưới tất cả cao thủ cường hãn, nhưng cũng có bộ phận hội tụ ở đây, hắn sư huynh này chẳng lẽ cho là hắn kia cố lộng huyền hư ẩn thân phương thức có thể giấu được tất cả mọi người sao? Quả nhiên là tại thiên ý thành ngốc lâu, ngay cả ánh mắt đều trở nên nhỏ hẹp. Tạ Tình cũng là đưa mắt nhìn sang cái này một mực giấu giếm độc cô thiên ý cao độ, nói, "Vân Mông thiên ý thành thật mời, ta muốn là ngay lập tức phái người tiến đến đưa đạn, chỉ là không nghĩ tới thiên ý thành cuối cùng phái ra các hạ dạng này người." Thiên thu bất bại độc cô thiên ý chẳng lẽ không có chọn lựa đồ đẻ ánh mắt sao? Giấu đầu lộ đôi bọn chuột nhắt. Vân sơ cùng cũng là cười lạnh nói. Những người còn lại ngược lại là không có gì lạnh lùng nói ra, nhưng nhìn về phía người này ánh mắt cũng không phải quá hữu hảo. Đem mình xem như xem tịch người, đem mọi người xem như khỉ lám xiết hạng người, dù là đạm mạc như thanh nguyệt, cũng sẽ không đối cuộc sống như thế ra hào cảm. Thanh niên kiếm khách lại là vô tình nói, lao sư tự nhiên không phải là không có chọn lựa đồ đẻ ánh mắt. Bởi vì bao quát tại hạ và Ti Dạ Sư đệ ở bên trong, chúng ta đều chỉ là lão sư học sinh, mà không phải đồ đệ của hắn. Lão sư không có đồ đệ, bởi vì hắn cảm thấy, có thể chân chính gánh chịu hắn kiếm đạo người cũng không tồn tại. Độc Cô Thiên Ý Thiên Thu bất bại, người như hắn, có đối thủ, cũng sẽ không có đồ đệ, bởi vì thế gian không ai đủ tư cách làm đồ đệ của hắn. Chư vị có thể xưng hô tại hạ vì chứng kiếm giả, chứng thành kiếm đạo chứng kiếm. Tại hạ đại biểu Thiên Ý thành Đến đây cướp đoạt luận kiếm đại hội luyện hư cơ duyên. Đi lại đạp nhẹ hư không, tiến vào kiếm đài, chướng kiếm giả đối Doãn Đông Lai khẽ cười nói, "Cái này trận thứ tư, liền do tại hạ và các hạ một trận chiến đi." Vị kia đến từ Hồng Lâu nữ tử nói đúng, tóm lại là muốn trước hết để cho suy nhược người trước tiên lui trận. Lúc này, kiếm đài bên trong kim diễm điểm điểm, tại kiếm bên bản duyên hình thành một đống tiếp lấy một đống kim hỏa, mỗi một chồng kim hỏa đều chôn vùi kẻ yếu tính mệnh. Ma trời chiếu dương diễm kim hoa hạ, Trước đó thật vất vả mới lên tới kiếm đài, người không phải mình nhảy xuống kiếm đài, chính là tại dương diễm phía dưới hóa thành một đống tro tàn. Cũng chỉ có Ngao Tiên còn có tạ huyền vực này có trưởng đối bảo vệ người, y nguyên còn có thể lưu tại trên kiếm đài. Bởi vì cử động của nàng, còn có thể tham chiến người đều tính là cao thủ. Mà tại các cao thủ bên trong, Trứng Kiếm Giả lại là đầu tiên chọn trúng Tang Kiếm Sơn trang kiếm ngạo đan phong doanh đông lai làm đối thủ. Tang Kiếm Sơn trang được xưng là đại hạ đệ nhất kiếm phái. Liên để chứng kiếm giả đi thử một chút này danh đầu có mấy phần thật giả đi. Chứng kiếm giả nói như vậy. Chứng 435, kiếm đạo tên điên. Trên kiếm đại, kiếm đấu tái khởi. Trận thứ tư kiếm đấu, vân mông tiên ý thành chứng kiếm giả, đối tảng kiếm sơn trang doán đông lai. Đối địch hai nước, lẫn nhau căm thủ hai đại kiếm đạo thanh địa, nhưng hai vị kiếm ứng giả, lại là thực lực không ngang nhau. Kiếm 18, kiếm khí vạn hóa, tam tam không hết, 6-6 vô tận, vô cùng vô tận diện hó Hóa thành một đạo bao quát thiên địa kiếm võng, đem Doãn Đông Lai đều bao phủ. Doãn Đông Lai cũng là không cam lòng bỏ tay, trường kiếm trong tay hóa thành một vệt thần quang, kiếm khí như biển sâu vực lớn, bao vây thần quang thẳng lên bao phủ xuống lưới. Xuy xuy xuy, mấy tiếng thủy vang bên trong, một thân ảnh từ kiếm võng bên trong nhanh chóng rời khỏi, một tiếng ngáo me đầm địa, tại thối lui 3 trượng chi địa về sau, lại là đột phải bước chân dừng lại. Phốc. Dòng giá 18 đạo kiếm khí từ các vị trí cơ thể phá xuất. Doãn Đông Lai một cái lảo đảo, chậm rãi quỳ xuống đất, túi đầu, không có sinh tức. Có thể tiếp tại hạ 18 kiếm, cũng coi là bất phàm, nhưng nếu tạng kiếm sơn trang vẹn vẹn như thế, vậy liền không khỏi có chút có phụ nổi danh. Trứng kiếm giả tay nắm một thanh tràn đầy lấy quang hoa bảo kiếm, một tay thả lỏng phía sau, đứng tại kiếm giữa đài tâm tử từ từ nói: "Mới hắn cùng Doãn Đông Lai một trận chiến, trước sau cùng ra 18 kiếm, từ kiếm vừa đến kiếm 18, dần dần tiến đến dần, cuối cùng đệ Doãn Đông Lai bại vong." Doan Đông Lai tại cuối cùng nhìn như phá kiếm vong đội vã rời khỏi, nhưng trên thực tế, tính mạng của hắn sớm đã giao tại chứng kiếm giả trên tay, chốt ở đối phương thể nội 18 đạo kiếm, khí tại hắn rời khỏi nháy mắt, liền muốn tính mạng của hắn. Độc Cô Thiên Ý truyền thừa kiếm pháp có hai môn, một vị phiêu miểu kiếm pháp, một cái khác người, vị thánh linh kiếm pháp. Vương Vô Kỵ đứng tại Tần Dương bên người, nói, Độc Cô Thiên Ý lúc tuổi còn trẻ luyện thánh linh kiếm pháp, về sau thu hoạch được phiêu miểu kiếm pháp, ngược lại tu chi. Luân kiếm chiêu Thánh Linh kiếm pháp trước 20 nhị thức không bằng Phiêu Miểu kiếm pháp, thứ 23 thức tuy là đủ để cùng nó song vai, nhưng phía trước kiếm chiêu trùng quy là không bằng Phiêu Miểu kiếm pháp, là lấy độc cô thiên ý học sinh, cơ bản đều sẽ lấy Thánh Linh kiếm pháp đặt nền móng, chân chính tâm lực đều tiêu vào Phiêu Miểu kiếm pháp bên trên. Chỉ là không nghĩ tới, cái này chứng kiếm giả sẽ vứt bỏ Phiêu Miểu mà tu Thánh Linh. Thánh Linh kiếm pháp tối trung thức đem môn này kiếm pháp thăng hoa, nhưng ở tối trung thức trước đó, môn này kiếm pháp trung quy không bằng Phiêu Miểu kiếm pháp. Cho nên càng nhiều người chọn mạnh hơn kiếm pháp. Nhưng là cái này chứng kiếm giả lại là phương pháp trái ngược, bọn hắn đánh kiếm pháp chủ cột, hắn lại là một lòng chuyên tu, đồng thời luyện đến đủ để cùng phiêu miểu kiếm pháp địch nổi tình trạng. Mạnh trung quy là người, không phải kiếm pháp, Tần Dương nói, ta ngược lại là cảm thấy, chứng kiếm giả lựa chọn chuyên tu thánh linh kiếm pháp là cái cử chỉ sáng suốt. Cái này hai môn kiếm pháp đều đi cực điểm lăng lệ con đường, khác nhau là phiêu miểu kiếm pháp hóa thiên địa chi lực cho mình dùng, biến hóa đa đoan, đi đến cuối cùng Vạn vật hóa kiếm. Mà Thánh linh kiếm pháp lại là muốn đem kiếm tâm bao trùm tại vạn vật phía trên, kiếm 23 mới ra, vạn vật đều thụ kiếm ý ngưng kết, quyền sinh sát trong tay. Theo tần dương, trước một cái thích hợp tâm tư linh hoạt người thông minh, vạn vật nhập kiếm, đem phiêu miểu hai chữ biến hóa đa đoan hoàn toàn hiểu thấu đáo. Sau đó một cái, Thánh linh kiếm pháp thì là thích hợp một lòng kiếm đạo, sinh mệnh duy kiếm kiếm si. Toàn bộ tâm tư người đều đặt ở trên thân kiếm, trên kiếm đạo một đường phi nước đại. Chạy vội tới cuối cùng ngay cả sinh tử đều không để ý, để tuyệt đối kiếm ý có thể ngưng trệ vận vận. Cả hai từ lập ý đi lên giảng, có thể nói là không phân cao thấp, dù là tối trung thức hoàn toàn trái ngược, một cái vạn vật hóa kiếm, một cái bao trùm vận vận, cũng không thể nói hai cái này coi là thật không hợp. Chí ít, ở trên đời này liền có một người đem cái này hai môn kiếm pháp đều luyện tới đằng phong tạo cực chi cảnh, thậm chí còn đã vượt ra cái này hai môn kiếm pháp giáo. Người kia chính là Độc Cô Thiên Ý. Trứng kiếm giả chính là thích hợp Thánh Linh kiếm pháp người, hắn đem tự thân tính danh đều vứt bỏ, lấy trứng kiếm làm tên, nhìn như lý trí, trên thực tế là chính công kiếm sĩ. Si. Hắn có thể ở đây trên đường có thành tựu, cũng là ứng hữu chi lý. Trứng kiếm giả trên kiếm đạo thành tựu, đã coi như là có thể vào lão sư chi nhãn, khó trách lão sư đem vô song kiếm ban cho hắn. Một bên Ti Dạ mắt thấy trứng kiếm giả kiếm bại Doãn Đông Lai, cầm kiếm tay phải gấp lại lòng. Hắn trên thực tế rất muốn ra sân đánh với trứng kiếm giả một trận. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn chuyến này mục đích lớn nhất lại là một mục nốt trong bóng tối tần dương. Ti Dạ dự định lấy cường đại nhất trạng thái đi cướp đoạt trái tim, mà không phải tại lúc này đem tâm lực hoa trên thân người khác. Cho nên trận này cùng chứng kiếm giả đối chiến, chỉ có thể tặng cho những người khác. Nói Tàng Kiếm Sơn trang có phụ nổi danh, Tạ Tình tiến lên, vậy liền từ Tạ Mỗ tới làm người đối thủ đi. Thông Linh Thiên vân kiếm tại trong vỏ nhẹ nhàng văng động, Tạ Tình từng bước một tiến lên. Bước chân hướng về phía trước thời điểm di chuyển hai chân giống như lưỡi kiếm trước đâm, mũi chân chính là mũi kiếm, đâm ra vô cùng sắc bén. Không chỉ là bước chân, nhuệ khí từ toàn bộ người thân thể phát ra, ngay cả sợi tóc đều tràn ngập kiếm sắc bén. Vụt. Buộc vụ tóc ngọc quan bị sợi tóc phong mang chặt đứt, từ trên đầu tự động rơi xuống, tạ tình cả người đều rất giống thành một thanh kiếm, lồng ngực bên trong khiêu động trái tim đều biến thành kiếm tâm. Tâm kiếm thần quyết, thông thần quyết, Thâm phong kiếm thần. Người tình cảm như là một tầng áo ngoài, từ trong lòng rút đi, người thân thể giống như kiếm nút thành, dù có hình người, lại cố kiếm ý. Oang oang oang. Tạo thành kiếm đại vạn kiếm tại thời khắc này phát ra vụ vụ, kiếm khí từ trên kiếm đại tràn ngập mà lên, nhỏ bé như sương mù, chậm rãi tụ thành cao lớn hình người. Nhân hình nọ, là tạ tình hình dạng. Nguyên bản cảm thấy chứng kiếm giả dạng này kiếm khách tính bị điên, ngay cả tính danh đều có thể vứt bỏ, không nghĩ tới vị này tạ nhị gia càng điên. Thần Dương thấp giọng nói: Bên cạnh hắn, Vương Vô Kỵ cũng là điên cuồng gật đầu, ngay cả người tỉnh cảm đều phải bỏ qua, nếu là không cách nào tránh thoát kiếm quyết trói buộc, hắn đến cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành một thanh kiếm, một thanh còn sống kiếm. Lần này luận kiếm đại hội xem như mở không nhỏ tầm mắt, trước có Tạ Dị Vân ngông người trong ma đạo, lại có ba khí mã cuồng ngạo hồng lâu nữ kiếm khách, hiện tại lại xuất hiện làm kiếm vứt bỏ tính danh kiên trì, làm kiếm vứt bỏ tình cảm của nhân. Trên đời này tên điên không ít, nhưng dòng chứng kiếm giả cùng Tạ Tình dạng này thực lực cao cường kiếm điên. lại là tuyệt đối yên thấy. Tạ Tình, người này danh tự bên trong tình chữ, thật đúng là cùng bản thân hắn chênh lệch rất xa a. So với dạng này kiếm điên, Vương Vô Kỵ cảm thấy mình tu luyện sống mơ mơ màng màng cũng không tính là quá điên cuồng. Không nghĩ tới sẽ là người trong đồng đạo. Trứng kiếm giả con mắt tựa như muốn phát sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Tạ Tình. Giờ khắc này, hắn coi nhẹ những người khác, coi nhẹ lúc này vị trí chi địa, trong mắt Vô Thiên không địa, chỉ có chậm rãi đi tới Tạ Tình một người. Theo người khác cử động điên cuồng, ở trong mắt chứng kiếm giả lại là đối kiếm đạo thành kính. Nếu là chứng kiếm giả trong tay cũng có tâm kiếm thần quyết, hắn cũng tuyệt đối sẽ đi đến con đường như vậy. Tang kiếm sân trang, tạ tình, tạ tình trường kiếm trong tay buông xuống, tiếng nói như kiếm reo, mời. Chương 436, Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Một tiếng mời, kinh người kiếm quang chói mắt bay lên. Chứng kiếm giả nhân kiếm hợp nhất, lòng người cùng kiếm tâm làm một thể, ánh mắt thanh tĩnh như kiếm quang, tại thời khắc này, Hắn cũng như tạ tình, rút đi nhân thân tình cảm, trong lòng chỉ có kiếm phong mang. Chỉ là so với tạ tình của Đoan, chứng kiếm giả cử động lần này chỉ là tạm thời vô tình thôi. Kiếm 21, Cực hạn viên mãn kiếm pháp, nhảy lên không phi thiên kiếm mang, so với kiếm khí kia thành lưới kiếm 18, kiếm 21 vẹn vẹn chỉ phát ra 211 đạo kiếm mang, nhưng mà cái này 211 đạo kiếm mang lại là ẩn chứa vô tận biến hóa, lại kiên cường bá đạo, phong mang chi duệ, tập biến hóa cùng bá đạo làm một thể. Kiếm Hoàng Quyết kiếm bá thiên hạ. Lấy cường bá đối cường bá, vô tâm vô tình kiếm thần hóa thân tạ tình trường kiếm quét ngang, dống nhiên thông suốt, nhị diệt bắt phương. Nguyên bản bao phủ tứ phương, từ các phương các mặt đánh tới kiếm mang, lại là bị thiên vân kiếm cường thế hấp dẫn, đâm về tạ tình quanh thân kiếm quang toàn bộ đánh vào thiên vân trên thân kiếm, so với kiếm 21 cực kỳ đơn giản quét ngang một kiếm, lại là càn quét dòng dã 211 đạo kiếm mang. Kiếm thần quyết thần thông hoàn vũ. Tạ tình ánh mắt vô tình kiếm quang chuyển thành thanh tĩnh Chiếu rọi Hoàn Vũ hư không, đến cực điểm kiếm thế giả quét khắp nơi, vô lượng kiếm quang tràn ngập phương viên trăm trượng. Trong nháy mắt này, kiếm quang cũng không tiếp tục thành kiếm hình, mà lại như mặt trời chi quang, phổ chiếu tứ phương. Đông đông đông. Kiếm đài đầu tiên xuất hiện chấn động, tạo thành kiếm đài vạn kiếm tại tranh nhau réo vang, kiếm dưới đài kiếm mục, cũng tại thích khách hung gấp dị thường, nhuệ khí trực tiếp xuyên vào đại địa, xâm nhập thiên cung. Tang Kiếm Sơn trang chủ yếu người tham chiến, chính là Tạ Tỉnh. Còn lại đều chỉ có thể coi là buổi chạy thôi. Cái này Tạ Tình quả nhiên có năng lực. Ta còn tưởng rằng Tàng Kiếm Sơn chẳng coi là thật tử bỏ luyện hư cơ riêng đâu. Tân Dương quanh thân nổi lên kim sắc quang mang, đại kim cương chân khí cùng ở khắp mọi nơi kiếm khí va chạm không ngớt, tại hắn bên ngoài thân đều xuất hiện hỏa tinh. Tạ Tình một chiêu này, bao phủ phương viên trăm trượng khoảng cách, trên kiếm đài tất cả mọi người trên thực tế đều tại công kích của hắn phạm vi bên trong, bất quá Tạ Tình mục tiêu chủ yếu không phải quanh mình đám người. mà là làm làm đối thủ chứng kiếm giả, là lấy hứng đối cũng không cần quá mức phí sức. Nhưng cùng tạ tình đánh nhau chứng kiếm giả liền khác biệt. Chỉ thấy vô lượng kiếm quang bên trong, chứng kiếm giả lúc này đã là thiếu một chỉ tay áo, tóc rối tung, trên thân cũng là thêm ra gần 10 đạo dài dài ngắn ngắn vết kiếm, lộ vẻ thụ thương không nhẹ. Nhưng ánh mắt của hắn lại là trước nay chưa từng có cùng nhiệt, trong tay vô song kiếm cũng tách ra trước nay chưa từng có quang hoa. Kiếm quang như một hồ thu thủy, trong trẻo vô cùng, lại trên trời liệt dương. Tường hợp dị thường. Kiếm 22. Đón kiếm như kiếm thần thân ảnh, chứng kiếm dạ xuất kiếm, thân thủy kiếm đầu, hàn quang mô siết, kiếm khí băng bạc, lăng lăng sâu đầu lưu, ào ào lạnh cửu châu. Kiếm 22, Hoàn Mỹ Mã Bá Đạo kiếm pháp. Chỉ thấy tràn ngập tứ phương vô lượng kiếm quang bên trong, 22 đạo lãnh quang hiện lên, trong chốc lát lạnh lùng lưu lại tại võng mạc bên trong, đúng là gọi ở đây tất cả mọi người sinh ra nhói nhói cảm giác. Một chút thực lực hơi kẻ yếu tại thời khắc này nháy nháy mắt. Hai mắt bợ vì đau nhức mà tràn ra một điểm nước mắt. Nhưng bỏ đi lòng người, chỉ lưu kiếm tâm tạ tình lại là bất động công rồi, đối mặt kia 22 đạo kiếm quang, hắn nhấc kiếm, múa. Kiếm thần quyết bát hoang lục hợp. Huy liệt kiếm thế trong nháy mắt triển khai, thiên vân kiếm lây quét ngang bát hoang lục hợp chi thế múa, huy hoàng kiếm ảnh cường hành lại không phải linh động, tại trong chốc lát cùng ra thập tứ kiếm. Trước tam kiếm, ngăn lại 11 đạo kiếm ảnh, sau sáu kiếm, nam kiếm gây kiếm khí, một kiếm quyết sinh tử. Kia kiếm quang nhảy vào trứng kiếm giả trong mắt, tinh khiết như gương sáng, soi sáng ra hắn kiến thức không đủ, lăng lệ như thần quang, một kiếm xuyên qua thân thể. Quả nhiên là thông thần một kiếm a, tâm vong kiếm thần, quả thật sự không hổ kiếm thần chi danh. Trứng kiếm giả một tay nắm lấy đâm xuyên lồng ngực trường kiếm, trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung. Tại một khắc cuối cùng, hắn không có lựa chọn cầm kiếm chống cự, mà là thả ra trong tay chi kiếm, trực tiếp thụ nảy một kích. Nhưng là, tại hạ cũng có một kiếm, mời các hạ đánh giá. buông xuống trường kiếm cũng không có nghĩa là từ bỏ kiếm đấu, chỉ là bởi vì có một số việc nhất định phải trực diện tử vong mới có thể làm đến. Thánh linh kiếm pháp phía trước 22 thức mặc dù cường đại, nhưng còn không có cường đại đến không phải người tình trạng. Chỉ có thứ 23 thức mới có thể để cho môn này kiếm pháp chân chính thăng hoa. Nhưng mà một thức này, chỉ có chân chính sắp chết, thậm chí cùng tử vong kịch liệt dây dưa mới có thể ngộ đến. Nơi này sắp chết, không phải dễ rửa tại thời khắc sinh tử. mà là chân chính một nửa người bước vào quan tải, sắp chết lúc từ trong tử vong rẽ rủa lấy hướng nhân thế phát ra tràn ngập tử ý một chiêu. Diệt thiên tuyệt địa, kiếm 23. Kiếm đạo nguyên thần từ mi tâm bay ra, ngay cả tử vong đều có thể tránh thoát một lát cường hoành kiếm ý vượt lên trên vạn vật, tại kiếm ý uy lăng hạ, ngay cả không gian đều tại đây khắc trở nên xiển xệ, ngưng kết, thực lực yếu kém người như Ngạo Tiền, Tạ Huyền, thậm chí ngay cả tư duy cũng tại thời khắc này ngừng vận chuyển. Đây quả thực tựa như là ngưng kết thời không cấm kỵ. Một kiếm này đã không phải nhân gian kiếm pháp có thể nói nên lời. Quả nhiên, kiếm 23 cường hành ở chỗ kiếm ý, đem kiếm ý vượt lên trên vạn vật, đem kiếm tâm áp đạo thiên tâm phía trên, trời cao không tại cao, cao nhất phải là lòng người. Kiếm 23 liền là như vậy duy ta chi kiếm, thiên địa vật tượng đều muốn theo một nhân chi tâm mà động. Tần Dương nhìn xem tia hư ảo hình người từ chứng kiếm giả trong thân thể đi ra, chập ngón tay như kiếm, điểm hướng Tạ Tỉnh. Hắn thử động đậy thân thể, lại cảm giác thân thể như tại vạn trượng đáy biển. Bốn phía không gian như nước xềnh xệnh, trì trệ thân thể, để người động tác chậm chạp. Đây chính là kiếm 23 cường hành chỗ, nó cũng không phải là coi là thật có thể đình trệ thời không, mà là lấy ngang ngược đến không dạng đạo lý kiếm ý, để hết thảy đều đình trệ trong nháy mắt này. Muốn cùng nó chống lại, chỉ có chống cử cái này không dạng đạo lý kiếm ý trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì hoa xảo. Nhưng mà, rơi vào tử vong lại từ trong tử vong tránh thoát ra nửa thân thể, kiếm ý này mạnh mẽ như thế nào dễ cùng Dù là ý chí cường đại như Tần Dương, cũng sẽ nhận bộ phận ảnh hưởng, động tác chậm chạp không chỉ gấp đôi. Mà tại cao thủ đối chiến bên trong, động tác chậm chạp đại giới chỉ có một con đường chết. Lúc này, đối mặt kia chậm chậm điểm tới kiếm chỉ, vô tình vô tình tạ tình cũng là trong mắt đột nhiên phát sinh gợn sóng, vong tình quên tâm kiếm thần chi thế kịch liệt chập trùng, đối kháng quanh người kia ở khắp mọi nơi chỉ trẻ không gian. Ở bên cạnh hắn, không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng, như là mặt nước ba động. kia là kiếm thần chi thế cùng diệt tuyệt kiếm ý đối kháng sinh ra động tĩnh. Tu thành tâm kiếm thần quyết cảnh giới tối cao Tạ Tình cũng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, hắn còn có thể làm ra chống cự. Đinh. Trong điện quang hỏa thạch, Tạ Tình rút kiếm cản trước người, kiếm đạo nguyên thần kiếm chỉ điểm tại thiên vân kiếm trên thân kiếm, phát ra một tiếng vang dọn. Ngay sau đó, thanh này đỉnh tiêm thần kiếm thân kiếm bắt đầu xuất hiện vết rạn, hư hào kiếm chỉ chậm chậm xâm nhập thân kiếm, điểm ra một cái rõ ràng lỗ thủng. Kiếm khí từ kiếm chỉ phía trước kéo dài, đâm vào tạ tình lồng lực lượng. Chương 437: Bá khí nữ nhân. Đáng tiếc, một tay ở trước ngực hư cầm thân ảnh hóa thành một chỗ bụi bặm, hư ảo nguyên thần cũng bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Diệt Thiên Tuyệt Điệu kiếm 23, lấy kiếm đạo nguyên thần tấn công địch, bởi vì từ chết bên trong tránh thoát xuất kiếm, nguyên thần ở vào không phải sinh sự chết, cũng sinh cũng chết trạng thái, bình thường có thể công kích nguyên thần chiêu thức, đều chỉ có thể xuyên thấu nguyên thần, kích cái không. Nhưng là Một chiêu này cũng không phải là không có yếu điểm, nhục thân chính là nhược điểm lớn nhất. Như nhục thân sụp đổ, như vậy vốn là từ trong tử vong tránh thoát nguyên thần sẽ một lần nữa rơi vào tử vong bên trong, quy về hư vô. Trứng kiếm giả thân thể xa xa còn chưa tới thọ tận thời điểm, hắn có thể ngộ ra kiếm 23, toàn là bởi vì hắn chủ động thụ tạ tình một kiếm, đem mình lâm vào tử vong bên trong. Hắn cùng trong nguyên tắc thi triển kiếm 23 kiếm thánh khác biệt. Kiếm thánh chi ít vẫn là có thân thể hoàn chỉnh. có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nếu không phải cái nào đó ngu ngơ cho kiếm thần nhục thân một chưởng, kiếm thánh cũng không đến nỗi triêu thức chưa xong liền trực tiếp quy thiên. Trứng kiếm giả thân thể gặp trực tiếp nhất trọng thương, đã là ở vào sắp chết tuyệt cảnh, Tạ Tình lại lấy kiếm thế đối kháng diệt tuyệt kiếm ý đem đâm vào nó lồng ngực thiên vấn đem cưỡng ép rút ra, cho gần như cực hạn lạc đà để lên cuối cùng một quặng rơm. Cái này quặng cỏ, để trứng kiếm giả nửa đường băng vong, cuối cùng vẫn là chưa có thể thắng được Tạ Tình. Lần này, là ngươi thắng. Một điểm cuối cùng Nguyên Thần tiến vào vô song trong kiếm, ngừng trệ không gian lần nữa khôi phục vận động, mà vô song kiếm thì là phá không bay đi. Kiếm đại bên trong đám người không phải không nghĩ tới chặn đường vô song kiếm, nhưng đang xuất thủ thời khắc, bọn hắn cảm ứng được lưỡi kiếm kia bên trên như ẩn như hiện kia ý, đều là hẩm hực thu tay lại, không dám ngăn trở. Cái này vô song trên thân kiếm, có độc cô thiên ý kia ý, vị này thiên hạ đệ nhất kiếm muốn mang đi chứng kiếm giả Nguyên Thần, đám người không có người nào dám ngăn trở. Có thể ngộ đến kiếm 23 Trứng kiếm giả cũng là chân chính nhập lão sư mắt, hắn tại lão sư trong lòng địa vị đã ở vào những người khác phía trên. Ty dạ lẩm bẩm, lần này, trứng kiếm giả tham gia luận kiếm đại hội mục đích hẳn không phải là vì kia luyện hư cơ duyên, mà là nghĩ tại thời khắc sinh tử ngộ đến kiếm 23. Hắn lấy sinh mệnh vì đánh bạc, đo sức kia một tuyến tiền đồ. Nếu có thể ngộ đến kiếm 23, trứng kiếm giả liền nhập độc cô thiên ý mắt, sau khi chết nguyên thần sẽ tiến vào vô song trong kiếm, bị độc cô thiên ý kiếm ý mang về. Nếu không thể ngộ đến, vậy liền thật chết rồi, chết tại cái này tàng kiếm sơn trang bên trong, không ai sẽ lý biết cái này người chết, bao quát lão sư của hắn độc cô thiên ý. Tạ Tình làm kiếm nói, bỏ đi tự thân tình cảm, chứng kiếm giả làm kiếm nói, lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược. So với hai cái này kiếm đạo tiên điên, những người khác cũng cảm giác mình là bình thường phải không thể lại bình thường. Kiếm giữa đài, Tạ Tình đem trường kiếm trong tay hoành ở trước mắt, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, lại yên lặng đem nó trở vào bao, nói: Tạ Mô cần điều tức một chút, chứ vị có thể lựa chọn phải trang ra sân. Hắn mặc dù thắng, nhưng lồng ngực cũng thụ kiếm 23 một đạo kiếm khí, lúc này lồng ngực còn đang chảy máu. Cho nên tại chiến thắng về sau, Tạ Tình liền tạm thời rời trận, không có lựa chọn liên chiến. Đáng tiếc, bản tọa còn nghĩ một lát tâm kiếm thần quyết. Hồng Lâu trời chiếu có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, thân ảnh nhẹ nhàng di chuyển ra trận, bản tọa ở đây, ai đến nhận lấy cái chết đâu? Cái kia la quỷ, liền ngươi đi. Hoa lệ vượng hoàng chi kiếm trực chỉ âm thế lão nhân, nàng đứng ở giữa chưa trong ánh nắng, xinh hồng vượng bảo như là hỏa diễm thiếu đốt, so trên trời liệt nhật càng lóa mắt ba phần. Bản tọa rất không thích ngươi kia một thân âm khí, liền ngươi đến chịu chết đi. Lọt vào trực tiếp điểm tên âm thế lão nhân sắc mặt xanh xám, gan rộng nói: "Tiểu nữ hoa, ngươi muốn chết?" Âm thế lão nhân sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, tính tình cũng là có chút quỷ quệ, hắn vốn định tại tất cả mọi người chiến qua một lần, bại lộ bộ phận võ công về sau lại đến trận. Thật không nghĩ đến nửa đường liền bị người lấy như vậy khẩu khí trực tiếp điểm tên. Bị người như vậy nhục nhã, ấm thế lão nhân tự nhiên là tức giận vận phần, nhưng từ đối với Hồng Lâu nữ tử kiêng kỵ, cái này có phần hiểu cẩu mệnh chi đạo ma đạo lão nhân tại thả xong ngoan thoại về sau vậy mà nói, chờ lão phu trước làm nóng người một phen, lại lấy cái mạng nhỏ ngươi. Cái kia cái bang tiểu tử, có dám hay không cùng lão phu tranh tài một trận? Tham dự luận kiếm đại hội người trong cái bang cũng chỉ có Tần Dương một người. Cho nên tại âm thế lão nhân nói ra lời ấy về sau, đám người đã là nhìn về phía Tần Dương, sau đó lấy vạn phần khinh bỉ ánh mắt lại nhìn âm thế lão nhân. Tại một đám tạp ngư bị thanh không về sau, Tần Dương hẳn là trong mọi người người yếu nhất một trong. Hắn cái thân phận này, đã từng thua với Ti Dạ, đồng thời công lực cảnh giới cũng chỉ tại luyện thần trung kỳ, là trong mắt mọi người đơn giản nhất đối thủ. Nếu là khiêu chiến vị này cái bang chấp pháp trưởng lão, cái kia hẳn là có cực tỷ lệ lớn có thể thắng đi. Đây là tại chỗ đa số người ý nghĩ trong lòng. Bất quá ra ngoài kiếm khách tiêu ngạo, mọi người cũng chưa lựa chọn đã xuất chiến qua một lần Tần Dương, mà là lựa chọn còn chưa xuất chiến người, cùng nó đánh nhau. Âm thế lão nhân hiện tại cử động này, xem như đánh vờ đám người tiềm ẩn án ý, tự nhiên sẽ nhận đám người khinh bỉ. Khiêu chiến Tần Mộ. Tần Dương có chút giở khóc giở cười lắc đầu, "Được thôi, Tần Mộ ứng chiến." Mặc dù không thể bộc lộ ra toàn lực, nhưng Tần Dương tự hỏi cũng không phải cái gì quá hờm mềm. Cái này âm thế lão nhân đã muốn tìm cái chết, kia liền thành toàn hắn. Nói, Thần Dương liền định ra sân, lấy âm thế lão nhân tính mệnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, chơi chiếu lại là Vượng Mi dương lên, một kiếm hoành không mà đến, bản tọa cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Lao quỷ này khiêu khích còn muốn chạy, nghĩ cái dám ăn đi. Liệt diễm kiếm khí quét ngang mà đến, chu vi nhiệt độ nháy mắt lên cao mấy chục độ, âm thế lão nhân kia một thân âm khí đều bị bức hơi không ít. Nữ nhân điên, thật làm lão phu sợ ngươi a. Âm Thế lão nhân cũng không còn chần né, trong tay áo bắn ra giải nhỏ kiếm khí, vận dục chân khí mang theo thế lương ý cảnh, hóa ra hoàng tuyển chi cảnh, âm thế ngũ tuyệt kiếm nước mắt vẩy xuống hoàng tuyển. Cuồn cuộn hoàng tuyển, yếu ớt tâm khí, hóa thành một bộ địa ngục chi cảnh. Âm Thế lão nhân người này mặc dù có lẫn yếu sợ mạnh chi ngại, nhưng kỳ thật lực vẫn là có bảo hộ, nếu không cũng sẽ không có tự tin tham gia luận kiếm đại hội. Nhưng mà thực lực của hắn so với thần bí hồng lâu nữ tử trời chiếu đến nói, vẫn là có vẻ hơi nông cạn. Sát kiếm nổ kim hỏa đầy trời. Vô tận dương viêm giữa trời rơi xuống, hoàng quyền chi cảnh bị bị bỏng không còn, hỏa diễm tàn quét, tiến tới quét tuyệt tâm khí, vây quanh âm thế lão nhân. "Tiểu." Một đạo phụng ảnh tại dương viêm bên trong dương cánh, chơi chiếu thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại dương viêm bên trong, một kiếm xuyên qua âm thế lão nhân. "Vô năng lão quỷ, chết tại bản tọa dưới kiếm là vinh hạnh của ngươi." Tại tiếng cười khinh miệt bên trong, kim hồng hỏa diễm thôn vẻ âm thế lão nhân thân ảnh, đốt diệt thân thể, đốt cháy nguyên thần. Dễ như trở bàn tay chém giết âm thế lão nhân, chơi chiếu huy kiếm tại không trung lưu lại một đạo vết lửa, kế tiếp, là ai? Nhìn nàng ý tứ, là còn muốn tiếp lấy chiến đấu. Tần huynh đệ, nữ nhân này coi là thật đủ mạnh đủ tay a, ta khuyên ngươi vẫn là tránh né mũi nhọn tương đối tốt. Vương Vô Kỵ tiến đến Tần Dương bên hai, nói: Chương 438, Thiên vân cửu đao. Ầm ầm. Tại trời chiếu giết chết âm thế lão người về sau, kiếm buộc lưu động kịch liệt hơn. thậm chí truyền ra chiều cường xung kích tiếng vang. Một vị lại một vị kiếm giả tại trên kiếm đài đánh nhau, kiếm khí cùng kiếm ý bị kiếm đài hấp thu, tiến tới truyền vào kiếm bộ bên trong, luyện hư cơ duyên chính đang từng bước thành hình. Là thời điểm, Sở Thương Lan mắt lộ ra tinh quang, phóng ra bước chân. Từ xưa đến nay, binh khí chi đạo lấy đao kiếm làm đầu, kiếm được xưng là vương giả chi binh, đao thì làm bá giả chi binh. Thế nhân đều nói vương giả thắng qua bá giả, kiếm khí vượt trên đao khí, lời ấy Ta sở Thương Lan lại là Khâm Phục. Sở Thương Lan cong đao hạp, bên hông lại còn đeo lấy một thanh trường đao, đi hướng kiếm giữa đai. Như vậy Sở Nghị đưa ra, có gì chỉ giáo? Tạ Tinh sớm có đoán trước nhìn về phía Sở Thương Lan, thản nhiên nói: "Rất đơn giản." Sở Thương Lan chậm chậm rút ra trường đao, thanh lánh đao quang từ lưỡi đao bên trên tràn ra, tích xạ tại trên kiếm đai, gây nên kiếm khí chanh minh, cái này luận kiếm đại hội, Sở Mộ cũng muốn tham gia một tay. Sở Mộ muốn dùng trong tay chi đao vượt trên trừ vị chi kiếm, thoại âm rơi xuống, đao khí diễn hóa ngàn vạn diệu cảnh, có thiên tiên thuận ở gió, có hà xương ngủ mấy ảnh, cũng có thiên cung rượu tướng đủ loại diệu cảnh thái độ ngàn vạn, tinh diệu tuyền luân. Sở Thương Lan đứng ở vô số diệu cảnh bên trong, thân và ý hợp lại, thân là đao chi thần, ý là thân chi ý, đao ra thì thân tùy theo, thần ý hợp nhất, thần là tâm chi thần, ý là đao chi ý, tâm động thì đao ý động, thần ý hợp nhất. Có pháp không cách nào, thiên địa đồng hợp, bỏ đao bên ngoài, Không có vật gì khác nữa. Sở Thương Lan ánh mắt chậm chậm đảo qua đám người, lời nói âm vang như ra mình, "Chư vị, hôm nay, Sở Mỗ liền muốn lấy các ngươi thất bại làm cơ sở, đạp lên luyện hư con đường." Tại cái này luận kiếm trên đại hội, lấy đao bại kiếm, để đám người chi kiếm làm tự thân chi đao đá đắt chân, đây chính là Sở Thương Lan tới đây mục đích. Lấy đao ép kiếm, ta tính nói, đây cũng là ngàn hội thủ ý tứ đi, cũng chỉ có hắn, có thể nghĩ ra ác liệt như vậy lại không sợ trật vật biện pháp. lấy một nhân chi đao, chín đám người chi kiếm, Sở Thương Lan tại trận này luận kiếm đại hội bên trong có thể nói là tứ phía đều địch, liền ngay cả dưới chân kiếm đài cũng là địch nhân của hắn. Kia tạo thành kiếm đài vạn kiếm cũng sẽ không tùy ý Sở Thương Lan tại trên kiếm đài hiên uy, những này thông linh bảo kiếm cũng đồng dạng tại kháng cự lúc này phong mang tất lộ Sở Thương Lan. Sở Thương Lan không cần luận kiếm đại hội luyện hư cơ duyên, hắn chỉ cần như thế một cái sân khấu, để hắn có thể chiến thắng các đại kiếm khách, bước vào luyện hư. Lưỡi đao hướng ngoại Vốn là vì vượt mọi chông gai mà sinh, Zanan, đao người cần chính là Zanan. Sở Thương Lan mặt hướng đám người, khiêu chiến, "Chư quân, ai dám cùng ngươi Sở Mộ đánh một trận?" "Rất tốt, liền để bản tọa đến đánh với ngươi một trận." Chơi chiếu trong hai mắt cơ hồ toát ra ánh lửa đến, trường kiếm Hoàng Đế hóa ra mấy cái kiếm vòng, hóa thành liệt nhật lên không, "Cửu Nhật Trọng Dương Thiên." Vốn là Cửu Cửu Trọng Dương tiết hôm nay, dương khí mạnh có thể sưng một năm chi quan, lúc này vô số dương khí từ trời cao bên trong được mà xuống. Cửu trọng liệt dương kiếm vòng không phân thuần tự, phóng tới Sở Thương Lan. "Tốt." Sở Thương Lan tán một tiếng tốt, trường đao trong tay rắc lên một tầng kim quang, giống như hoàng kim chế tạo, sáng như liệt nhật, bắn ra bốn phía quang mang bên trong, khốc nhiệt đao kình bổ về phía liệt dương kiếm vòng, tăng thành cửu trọng, nó kỵ trà cao bên trong. Liệt dương đối liệt nhật, hoàng kiếm đối viêm đao, song vương tiếp xúc, chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, ầm vang thanh âm bộc phát, cuồn cuộn dương viêm tràn đầy trời cao. Chênh chênh chanh. Kiếm đại tranh minh. Vạn kiếm tê động, như muôn tử kiếm đại trạng thái tách rời, phóng tới kia liệt diễm bên trong đao người, tiêu diệt cái này khiêu chiến các phe của nhân. Thiên thức tung hoành, dương ly viên tử. Liệt diễm bên trong, sợ thương lan lại lần nữa xuất đao, một đao này, lại là chém ra sóng dữ mãnh liệt, bùn hoang vận dục hoàng hà chi thủy từ trên trời đến, gột rửa dương viêm, lấy nước dập lửa. Mơ tưởng, đại nhật tắm đông hải. Nhật luân tử không trung rớt xuống, viêm quang đun sôi nước sông cuồn cuộn, trời chiếu giống như mặt trời nữ thần. đốt cạn sông khâu biển, thoáng chốc chỉ thấy thủy hỏa khởi động, đao kiếm đủ tranh phong, thủy hỏa tương xung, âm dương đảo nghịch. Âm dương ba hợp, gì vốn hòa không. Đang lúc thủy hỏa đao kiếm chi khí sắp gần như đỉnh phong thời điểm, Sở Thương Lan lại là lại lần nữa xuất đao, hai khối trắng đen hóa âm dương, thủy hỏa nhị khí đều hòa không. Đao chạm hư không, giây đặc sinh huy đao khí bên trong, Sở Thương Lan một đao chém xuống vương hoàng, trời chiếu từ không trung rơi xuống trên kiếm đài, trên thân luôn luôn như liệt diễm, khí thế hơi hiện bề ngoài. Nàng chưa thụ thương, nhưng lại tại đao kiếm chi tranh bên trong bại một chiêu, bị Sở Thương Lan bước lui. Thiên Vân Cửu Đao, trời chiếu đột nhiên cởi một tiếng, Thiên Vũ hội nghị đứng ra, hảo hảo lợi hại Thiên Vân Cửu Đao. Các hạ, còn muốn tay chiến. Sở Thương Lan cầm đao lẳng lặng đứng lặng, không lộ khói lửa, Phảng Phất vẫn đứng đứng ở đó chỗ, hoàn mỹ khuôn mặt sinh ra một tầng huy quang. Không được, bản tọa hiện tại càng muốn nhìn ngươi một chút có thể đi tới một bước nào. Trời chiếu phiêu nhiên hạ tràng. Nàng kỳ thật còn có thể chiến. Nhưng bây giờ, nàng lại là có chút không nghi chiến. Cái này khiêu chiến trung kiếm giả của nhân, chơi chiếu muốn nhìn một chút hắn có thể đi tới một bước nào. Theo trời chiếu hạ tràng, kiếm bộ lại lần nữa phát ra ông minh chi thành, một tia kiếm ý chui vào sở thương lan mi tâm. Nhưng cùng lúc trước đám người kia nước sữa hòa nhau hòa hợp khác biệt, lúc này kiếm ý cùng sở thương lan tự thân đao ý chưa từng dung hợp, mà là kịch liệt va chạm. Bang. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, sở thương lan mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm. Nhưng kia tiến vào mi tâm kiếm ý lại là đã bị mẫn diệt. Cái kia đạo vết kiếm bên trong, trên thực tế tràn ngập là đao ý. Khiêu chiến chúng kiếm khách trận đầu, thắng lợi. Sở Thương Lan tiếp tục đứng tại kiếm giữa đại tâm, liếc nhìn đám người, kế tiếp. Liên do Tần Mỗ linh giáo sở đương ra lưới đao đi. Thần Dương tiến lên một bước, nói: "Mời." Sở Thương Lan cũng không vì Tần Dương so với mình yếu mà thất lễ, mà là đưa tay làm mời hình. Tần Dương tay cầm Long Nguyên kiếm tiến lên. trong trẹo trên thân kiếm long khí quấn quẩn, chậm chậm tiến vào thân thể. Ở trong mắt người khác, tần dương khí thế dần dần ngang nhiên, tới gần luyện thần hậu kỳ, mà Sở Thương Lan lại là khí cơ yếu ớt, số tới cùng tần dương sắp xỉ như nhau trình độ. Sở Mộ muốn làm chính là lấy đao ép kiếm, mà là dùng sức mạnh hung hãn công lực vượt trên trừ vị kiếm khách, Sở Thương Lan nhàn nhạt giải thích nói, vô luận người nào, Sở Mộ đều sẽ lấy giống nhau công lực cùng nó một trận chiến. Kia tần Mộ muôn cảm ơn Sở đưa ra. Tần Dương mỉm cười nói, Toại âm rơi xuống, thân thủy kiếm đậu, không để lại dấu vết kiếm khí như rồng bay cựu thiên, như rắn lặn đại địa, không trệ tại vực, không lộ tại hình, hoặc dược tại uyên. Một thức này, nguồn gốc từ dịch kinh bên trong cùng tên quẻ tượng, nó ý là long hoặc vọt lên thiên không, hoặc dừng lại tại vực sâu. Hoặc dược tại uyên, không có lỗi gì. Căn cứ thời sự biến hóa mà tùy cơ ứng biến, liền có thể không có sai lầm. Tại số trở lại 6 thức bên trong, một thức này biến hóa, nhất là vô thượng. Đối mặt một chiêu này, Sở Thương Lan đồng dạng đạo pháp biến hóa, lớn vụng dấu lớn xảo, có pháp bên trong ẩn không cách nào, lấy biến hóa đối biến hóa. Ngự hoa có thể, ai chế thượng chi. Chương 439, Tam phân quy nguyên khí bất diệt kim thân. Man đêm chậm rãi giáng lâm, ban ngày dư quang ở trên bầu trời dần dần biến mất. Trên kiếm đài, Thần Dương cùng Sở Thương Lan còn đang bị đấu. Tại giảm xuống công lực tình huống dưới, Sở Thương Lan đối mặt Tần Dương số phản chân kinh cũng là cảm giác tương đương khó giải quyết, trong lúc nhất thời cùng hắn đánh đến có đến có về. Nhưng Tần Dương cuối cùng là phải bại, chí ít ở trong mắt Tạ Tình, Tần Dương không cách nào ngăn lại ngăn cản Sở Thương Lan. Nếu để cho Sở Thương Lan như vậy một mực thắng xuống dưới, luận kiếm đại hội cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Kết quả là, Tạ Tình đưa tay nhấn một cái, càng nhiều kiếm khí từ phía dưới bay lên, tại không trung lại là dựng ra hai phe kiếm đài, Tam phương kiếm đài chỉnh tam giác to lớn, bao quanh kiếm buộc chậm rãi chuyển động. Lại mở hai phe kiếm đài, còn lại đám người có thể đồng thời tiến hành kiếm đấu. Tạ Tình nhìn đám người một chút, Đạo, sở thương lan tham chiến, ảnh hưởng đến kiếm buộc, cần đồng thời tiến hành càng nhiều kiếm đấu áp chế, chư vị, mời đi. Đám người riêng phần mình quan sát một chút, Tố Thiên Trần đi đầu nói, Thiên Trạch cung Tố Thiên Trần, mời Thiên Đô thiếu quân chỉ giáo. Vị này Thiên Trạch cung cầm kiếm người trung quy là chuẩn bị xuất thủ, mà hắn khiêu chiến đối thủ, đương nhiên đó là đồng dạng thanh danh Lan Sa Thiên Đô thiếu quân. Thành toàn ngươi. Ti Dạ ứng chiến. Hai người đồng thời vận khởi khinh công, Bay về phía cách đó không xa mới xuất hiện hai tòa kiếm đại mộ trong. Vừa vừa rơi xuống đất, Tố Thiên Chân bên ngoài cơ thể thải sắc kiếm quang chính là chấn động, một thanh như đao lại như kiếm binh khí từ trong lòng bàn tay toát ra, trong vắt thanh quang bên ngoài ẩn thất thải kiếm mang, bình thản mà thật lớn kiếm áp thoáng chốc càn quét tại chỗ. Thiên tinh kiếm. Thanh thần binh này rõ ràng là bị Tố Thiên Chân lấy Tan binh nhập thể pháp môn tan nhập thể nội, chỉ cần Tố Thiên Chân có cần thiết, liền có thể tùy thời gọi ra Thiên tinh kiếm. Kiếm sáu tuyệt. Ty dạ ra tay trước, trường kiếm hội tụ lạnh lẽo phong mang, quyết tuyệt chi kiếm phá không mà tới. Thiên tinh kiếm quyết thuần vô tận. Đối mặt quyết tuyệt thế công, Tố Thiên chân lại là lấy thủ làm chủ, kiếm thế an nhận bất động như đại địa, nặng nghề vô biên, lấy địa chi hậu đức gánh chịu quyết tuyệt kiếm khí. Hai vị xuất thân đều không phàm tiên chi kiêu tử, như vậy mở ra đại chiến. Một bên khác, sát ma tử lại lần nữa ra sân, hướng thiết kiếm khiêu chiến, Si view hung kiếm đã sớm nghị linh giáo. Thiết kiếm im lặng không nói. chỉ là theo sát ma tử cùng nhau lên một tòa khắc kiếm đài, hung lệ si view kiếm đối đầu huyết hà thần kiếm, huyết quang cùng khí thế hung ác tràn đầy xương sắc kiếm đài. Hai người này rời tách đi, mặc ra bên trong bên trên kiếm đài huyền tiên cùng Nghiễm Nhật cũng là đồng dạng đi kia một tòa kiếm đài quan chiến. Hai người bọn họ một cử động kia khiến thập tứ thoáng chú ý, bất động thanh sắc bí mật quan sát. Đáng tiếc, chưa thêm ra một tòa kiếm đài, nếu không ta cũng là muốn thử xem xiển đạo giáo kiếm pháp. Thanh nguyệt nhẹ nhàng vuốt vuốt rũ xuống bên mặt sợi tóc. Có phần có hứng thú nhìn về phía giống như dung nhập hoàn cảnh xung quanh bên trong thái tố. Đại hạ bên trong các phái cao thủ, Thanh Nguyệt đều có nghe thấy, Vân Mông đến ma đạo kiếm pháp, lúc trước cũng có kiến thức, chính là cái này đại huyền đạo môn kiếm đạo cao thủ, Thanh Nguyệt lại còn là lần đầu tiên có cơ hội đến gặp một lần. Sẽ có cơ hội. Quá trong tay thon phất trần khẽ vẫy, hồi hợn nói. Hai người đối thoại thời điểm, bên kia Tần Dương cùng Sở Thương Lan càng đánh càng liệt. Trên dưới chưa hình, dị từ kiểm tra chi Đại sào nhược quyết đao pháp, không thể danh chạng đao ý, ở vào khoảng có pháp cùng không cách nào tuyệt đỉnh chi đao, để Tần Dương tính toán càng ngày càng khó khăn. Cho dù là từng ngăn phản chân long khí hoàn Tần Dương, đối với bực này đao pháp đều cảm thấy phí sức. Khi đao kình sắp tới người thời khắc, Tần Dương dứt khoát từ bỏ lấy kiếm pháp ứng đối, đem Long Nguyên kiếm cắm trước người, hai tay hướng hai bên một trường, tam phân quy nguyên khí. Như nước gợn chân khí ở xung quanh người triển khai, hóa thành một cái hình cầu. Tần Dương chống đỡ tam phân quy nguyên khí lấy bất động ứng và biến. Mặc cho ngươi đạo pháp lại diệu, cũng vô pháp đột phá cái này, tròn trịa không thiếu sót hộ thân lồng khí. Chỉ bất quá tại cái này, luận kiếm trên đại hội sử dụng loại này hộ thân khí công, lần này thao tác coi là thật gọi đám người có chút mắt trợn tròn. Dù sao tần mỗ lại không phải cái gì chính tông kiếm khách, sử dụng một chút cái khác võ công cũng sẽ không có cái gì kỳ quái a. Thần Dương đứng ở hộ thân lồng khí bên trong, mỉm cười nói: "Mọi người ở đây bên trong đoán chừng liền hắn nhất không đứng đắn." Trước đó từ kiếm bộ bên trên kiếm đài lúc cũng là dựa vào hộ thể chân khí giáng chống đỡ tới. Tam phân quy nguyên khí tăng thêm đại kim cương thần lực tạo nên bất diệt kim thần, hiện tại ta chính là hùng bá cùng tuyệt vô thần hợp thể, liền hỏi ngươi tại cùng cảnh giới hạ đánh như thế nào phải đụng đến ta. Tam phân quy nguyên khí. Tần Dương lệ quát một tiếng, quanh thân nước gợn sóng hộ thân lồng khí thu nhỏ đến giữa sông trường, như bóng nước vằn mèo, sau đó tại sông trường vận hóa phía dưới, vành trướng thành đường kính một trượng hình cầu, đẩy hướng Sở Thương Lan. Địa phương cửu tắc, làm sao mộ phần chi? Sở Thương Lan dao thế hóa ảo vị vụng, lấy vô cùng nặng nghề chìm đao chém về phía Tam phân Quy Nguyên khí hình cầu, lấy vụng phá lực. Oeng! Cùng mảnh kình sóng vỡ bờ, nó cường độ thậm chí không kém gì trước đó mấy người chiến đấu dư ba. Tam phân Quy Nguyên khí trọng yếu một cái khí, không quá mức hoa xảo, ra sức xưng hùng, tần dương luyện thành này công, luôn luôn lạc hậu hơn, khí huyết chân khí cấp tốc chạy tới, nếu không phải hắn hiện tại không dám sử dụng toàn lực, Lần này dư ba sung kích còn không chỉ như thế. Tần Vũ vậy mà luyện thành năm đó phong vân xương ba cắt cùng tồn tại thời điểm tam phân quy nguyên khí. Một bên quan chiến tạ tình trong lòng kinh ngạc, lại lên một kêu ý mửng, như thế rất tốt, tam phân quy nguyên khí sau khi luyện thành, tam nguyên quy nhất, chân khí liên tục không ngừng, nhất thiện đánh lâu. Để Tần Vũ ngăn chặn sở thương lan nhiều một khắp thời gian, kiếm bộc liền có thể nhanh ổn định một chút thời gian. Cứ như vậy, cũng có thể để cho luận kiếm đại hội ổn định tiến hành. V Lại là một lần xung kích, Tần Dương thân ảnh tung hoành, cùng Sở Thương Lan đối kháng chính diện, Tam phân Quy Nguyên, khí tụ tán tùy tâm, khi thì hội tụ thành thành luồng khí, ngăn lại cường Hãn đao khí, khi thì hóa thành hình cầu, tấn công địch khắc nghiệt. Mặc dù không cách nào đồng thời chiếu cố công cùng phòng, nhưng chân khí tụ tán tổn hộ một lòng, dù là đao pháp cao siêu như Sở Thương Lan, cũng vô pháp bắt đến kia một tia cơ hội, làm bị thương Tần Dương. Chớ nói chi là, Tần Dương còn có đại kim cương thần lực tạo nên cường Hãn kim thân. cho dù không có chân khí hộ thể, thân thể của hắn cũng tuyệt đối có thể để cho sở thương lan dao kình rừng ở bên ngoài thân. Song phương ác chiến liên tục, một trận chiến này tiếp tục thời gian so với lúc trước còn có bên bị, đúng là liên chiến 3 canh giờ, để thời gian tới gần nửa đêm giờ tí. Lúc này, trăng sáng treo cao, giờ tí ánh trăng chiếu rọi tại ba tòa trên kiếm đài, cũng soi sáng ra trên kiếm đài lấp loé không yên quá mang. Ba tòa trên kiếm đài chiến đấu đều so tưởng tượng được muốn bên bị. Tố Thiên Chân cùng Ti Dạ chiến đấu, Tố Thiên Chân chỉ thủ không công, Thiên tinh kiếm phòng ngự không khẽ hở, trên cánh tay còn có lục sắc tinh giáp lan tràn đến thân thể, hình thành cường hãn phòng ngự, tri dạ đem hết các loại kiến thức đều không thể đột phá Tố Thiên Chân phòng thủ, công lực đã là cơ hồ kiệt quệ. Một bên khác, Thiết kiếm cùng sát ma tử chiến đấu, bởi vì Si View kiếm vệ máu nguyên nhân, Thiết kiếm tiếp tục chiếm thượng phong, sát ma tử chỉ có một bên quần nhau, một bên nghĩ biện pháp, nhìn qua cũng là cách bại vòng không lâu. Nhưng là, một khi sát ma tử bại Vậy hắn liền vô duyên lần này luyện hư cơ duyên, hắn nếu là một số người trong lòng hoài nghi người nào đó, liền sẽ không cho phép như vậy thất bại. Lúc này, thập tứ cùng Vương Vô Kỵ liền chăm chú nhìn một tòa Khắc Kiếm Đài Sát Ma Tử, đều vô tâm chú ý người trong nhà thi đấu. Chương 440: Sát Ma Tử chi biến. Huyết Hà Thần Kiếm. Sát Ma Tử vận kiếm quét dọn một dòng sông máu, phô thiên cái địa huyết sắc tràn ngập bầu trời đêm cùng kiếm này, cực kỳ ta dị tráng cảnh, lúc này lại lộ ra một cốt to lớn chí tướng. Thay đổi, sát ma tử khí tức biến. Trước đó sát ma tử, khí tức cấm quỷ, nói là người chúng ta tuy đều không có đáng, kia vẩn quanh quanh thân huyết hà càng là tràn ngập một loại mùi máu tươi. Mà bây giờ, hắn quanh người mùi máu tươi không còn, ngược lại có loại nhàn nhạt thanh hương, quanh thân huyết hà lại trả trở lại chính, không hiện tà ma, ngược lại có cỗ dương cương chính đại chi khí. Nhất khí quán nhật nguyệt. Nguyên bản hung lệ khí tức chuyển thành minh chính trời sắc khí, cũng không phải là chuyển thành giết, mà là chân chính tiên sát. Sắt Ma Tử trong mắt lóe lên một tia huyết quang, vừa người phóng tới thiết kiếm, song kiếm giao phòng, tiếng leng keng không ngừng rực, kiếm khí lui tới, lạnh lùng khí kình lưu động hai người sợi tóc. Rốt cuộc không phải trước đó như vậy bị quản chế tại Si Vưu kiếm, lúc này Sắt Ma Tử huyết khí dương cường, hóa tạp thành chính, không còn bị Si Vưu kiếm hấp thu, ngược lại có thể khắc chế ngươi hung ý. Ngươi trở nên khác biệt. Thiết kiếm tại giao chiến bên trong nói. Đối đây, Sắt Ma Tử chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, kiếm quang bay tứ tung. Trên thân khí trụ thẳng sâu thiên cùng, huyết quang đem tối nay minh nguyệt đều chet mất vì hay. Từ phía dưới đến xem, tối nay trong sáng bạch ngọc bàn bị một đạo huyết quang từ đó phân chia, lạnh lẽo lang lăng lệ sát khí, tựa như đem mặt trăng đều chém ra. Có ánh trăng, sát ma tử người, kiếm, khí hợp nhất, chém ra không gì sánh kịp một kiếm. Dương. Một kiếm này, cuối cùng chạm tại Hoành Cản Xi si View trên thân kiếm, huyết sắc kiếm quang dọc theo thân kiếm tứ ngược, thậm chí du tẩu đến chuôi kiếm. Không giống với trước đó Dương Kình xâm nhập bàn tay, cho thiết kiếm tay phải mang đến bóng cảm giác. Ngay cả hốt tụy hàn kình đều chuyển biến thuộc tính, biến thành dương kình, nhưng kia xâm nhập tủy não, cốt tủy, máu tủy, mạch tủy ngoan độc lại là không chút nào giảm, ngược lại càng lộ vẻ tàn nhẫn. Thiết kiếm thả người nhanh chóng tối lui, mũi kiếm đồng dạng chuyển thành nóng bức tốc sát, cùng tuyệt liệt kình nghịch quyển dương cương huyết khí, cùng nó chính diện tương xung. Hạ Vinh, Xích hồng kiếm khí, huyết hồng kiếm quang, cả hai va chạm luân vòng. như hỏa vũ gió lốc, mỹ lệ kiếm tứ bên trong sát cơ giấu giếm. Đông đông đông. Khỏe mạnh thân thể từ màu đỏ trong gió lốc nhanh chóng tối lui, đạp đất bước chân làm cho dưới chân kiếm đài đều xuất hiện rung động. Thiết kiếm tay trái nhẹ nhàng lau qua bả vai, Phật tiếp theo tia máu tươi. Hắn thụ thương. Lại tại thụ thương đồng thời, viêm kình từ vết thương xâm nhập, lúc này đã bắt đầu ăn mòn máu tủy cùng mạch tủy, hốt tủy âm tàn đã sơ hiện tung tích. Thiết kiếm tự nhiên sẽ không giống kia phong vân các hứa rượu thường như vậy trực tiếp tâm trí bị phá hủy, nhưng như vậy xuống dưới, hắn tình trạng sẽ chỉ càng ngày càng kém, thậm chí đến cuối cùng, coi là thật bị viêm kình xâm nhập tủy não cùng có tủy. "Đã nhường, các hạ." Từ tán đi trong gió lốc, sát ma tử cầm kiếm bước ra, sắc mặt không vui không buồn, hoàn toàn không có lúc trước như vậy hung lệ, ngược lại là có loại bình thản cảm giác. Nếu là xem nhẹ sử dụng võ công âm lệ, dù là hắn lúc này một thân huyết sắc Cũng có người sẽ tin tưởng đây không phải một cái người trong ma đạo, mà là một cái chính phái kiếm hiệp. Là ta thua. Thiết kiếm có chút phức tạp nhìn sát ma tử một chút, rủ xuống kiếm nhận bại. Đối phương tại vừa rồi đã là thủ hạ lưu tình, nếu không một kiếm kia có thể rỡ xuống mình một cái cánh tay. Cái này có chút không phù hợp sát ma tử tắt phong, lại phù hợp tần dương tắt phong. Thần nông giáo cùng hạ mặc tính là có giao tình tốt, tần dương cũng không muốn bởi vậy cùng thần nông giáo trở mặt. Thiết kiếm đối sát ma tử thân phận chân thật cũng là có suy đoán, là lấy dứt khoát nhận thua, mà không phải tiếp tục cùng nó đánh nhau. Đã là có giao tình, như vậy thua liền thua đi, đừng để người cảm thấy mình thua không nổi. Tại thiết kiếm nhận thua đồng thời, một bên chú y sát ma tử người cũng là trong lòng hoài nghi không ngừng làm sâu sắc, ngay cả một bên chính đang chiến đấu ti dạ đều đưa ánh mắt về phía nơi đây. Thần Dương. Ti dạ trầm dãi nắm chặt kiếm trong tay. Hắn hiện tại tư thái quả thực có chút chật vật. Trân khí đại lượng tiêu hao để nó Thái Dương đều chảy ra tinh mịn mồ hôi, nếu không phải cường hãn khí huyết chống đỡ, hắn lúc này khả năng đều không có nhiều chiến đấu liên tục chi lực. đem so sánh với hư hư thực thực Tần Dương sát ma tử, Ti Dạ lúc này có thể nói là tương đương chật vật. Không có cách, ai bảo hắn gặp gỡ Lão Thiên còn giang, trời sinh treo bước đầu. Trời sinh chân nhân Tố Thiên Trần, còn có thiên tinh kiếm bản thân, loại tồn tại này coi là thật không phải một cái dễ dàng chiến thắng đối thủ. Nhất là Tố Thiên Trần lấy thủ thay mà công, Dị giật đại lao, so sánh với Ti Dạ Tiêu Hao, Tố Thiên Chân vẫn là thần hoàn khi tốt, tái chiến một ngày cũng không có vấn đề gì. Cự tử, là Trần Dương sao? Thập Thứ Nhiện không được ở trong lòng hỏi, phải hay không phải, đợi sau trận chiến này liền biết. Tại cự tử nói chuyện đồng thời, Vân Sơ cuồng thả người lướt về phía phía kia kiếm đài, hắn muốn đánh với sát ma tử một trận. Đánh với Vân Sơ cuồng một trận, cho dù là Trần Dương đều không thể lại ẩn giấu thực lực, phải hay không phải, xem xét liền biết. Cự tử lời nói ung dung, nhưng thập tứ lại là từ nhỏ cảm nhận được một cố vận sức chờ phát động cảm giác. Sát ma tử đột nhiên biến hóa, để Hoài nghi người, bao quát cự tử, đều không nhỏ nắm chắc xác nhận người này là giả. Vân Sơ Cuồng cũng tương tự có hoài nghi, cho nên hắn tiến lên khiêu chiến. Tần Dương Phong vân các mối thủ truyền kiếp cũng là không cạn, Vân Sơ Cuồng tại có hoài nghi về sau, tự nhiên là quyết định xuất thủ cùng nó một trận chiến. Làm cùng Tạ Hầu chiến đấu một ngày một đêm cao thủ. đồng thời cũng là một trong sáu phái phong vân các các chủ, Vân Sơ cuồng tuyệt đối có thể bước ra sát ma tử lai lịch chân chính. Là thời điểm chứng kiến chân chính biểu diễn. Tần Dương trước người lồng khí tán loạn, cả người từ trung ương bay ngược đến bên dưới, nói: "Tần mỗi nhận thua." Theo hắn nhận bại, kiếm buộc lại lần nữa chấn động, Sở Thương Lan lại thắng một ván, lại lần nữa dung chuyển kiếm buộc, mi tâm vết kiếm cũng là càng thêm khắc sâu, ẩn chứa trong đó đao ý càng ngày càng sâu. Nhưng mà Lúc này quan chiến người bên trong lại là có không ít chuyện gì ánh mắt với chỗ khác, chú ý nó bên kia sát ma tử cùng Vân Sơ cuồng chi chiến. Vương Vô Kỵ cũng là tới vô vô Tần Dương bả vai, nói, "Chú ý, sát ma tử vô cùng có khả năng chính là Tần Dương. Chúng ta muốn nhìn chằm chằm hắn." Tần Dương đầu tiên là trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, sau đó yên lặng gật đầu, "Biết." Hắn đồng dạng xa xa nhìn chằm chằm sát ma tử, nhưng ở trong lòng lại là dẫn ra thần ý, cùng một loại nào đó tâm thần tương liên sự vật kết nối. tiếp xuống, liền phải toàn bộ tinh thần thao túng sát ma tử. Nguyên bản tần dương còn có thể tái chiến một đoạn thời gian, nhưng là vì sát ma tử cùng vân sơ của một trận chiến, hắn lại là muốn thừa cơ bức già, đem tinh lực tập trung nơi này chiến. Thần ý giao thông, sát ma tử bên kia, áo bào màu đen dưới có có chút hồng quang sáng lên. Tại không ai có thể nhìn thấy áo bào phía dưới, dòng giá chín khỏa màu đỏ sẫm tinh thạch chôn ở sát ma tử trong thân thể, hơi lộ ra một điểm góc cạnh, phóng xuất ra yếu ớt hồng quang. Cái này sát ma tử, thể nội vậy mà chôn giấu 9 khóa đoạn vân thạch. Cái này 9 khóa đoạn vân thạch chứa đựng đại lượng khí huyết, làm cùng tần dương tâm thần tương thông, thậm chí bị nó tan nhập thể nội thân vật, lúc này liền trở thành tần dương cùng sát ma tử ở giữa kết nối cơ trạng, để tần dương có thể cách không thao túng cô thân thể này, để thần ý dung nhập bị Diêm Vương linh ăn mòn qua ý thức ở trong. Lúc này sát ma tử, đích thật là tần dương không thể nghi ngờ. Chương 441: Kỳ Lân chân thân. Phong Vân Các, Vân Sơ Cung. Sơn Ma từ một tay lau lưỡi kiếm, giống như cười mà không phải cười, "Ngươi nói ta nếu là giết ngươi, phong vân các sẽ như thế nào?" "Muốn giết Vân Mộ, phải nhìn bản lĩnh của ngươi." Vân Sơ cuồng một kiếm lên công, kiếm quang rực như lưu tinh, kình như buôn lôi từ trên trời giáng xuống, đoạt người tâm phách, kiếm lưu tinh. Nhanh chóng kiếm đấu thoáng chốc bắt đầu, Vân Sơ cuồng kiếm như lưu tinh, cực nhanh nhanh chóng cực mãnh kực, ba ba kiếm thi triển, tuyệt thế hảo kiếm hóa thành vô số kiếm quang quý tích công tới. Ma sát ma tử cũng là không chút nào yếu thế, Huyết Hà thần kiếm lên huyết hải, kiếm kiếm mang theo trời sắt khí, cùng đen lạnh tuyệt thế hảo kiếm giao phong, đồng dạng lăng lệ kiếm thế va chạm nhau. Thân ảnh xê dịch, kiếm khí cùng bay, chiến đấu tại ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn trạng thái. Người Nazi, kiếm tiềm động, trường độ sức liều, khí kình nhanh tạc gầm thanh không nớt, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Tại Vân Mông đỉnh tiêm cao thủ bên trong chỉ có thể coi là xếp tại ghế chót. thậm chí vào ngày trước còn bị Việt Lộ Kiếm Lương trà đánh lén thương tổn sát ma tử, lúc này lại là hiện ra không kém gì Vân Sơ cường thực lực, chiêu chiêu thức thức đối kháng chính diện, để không ít người mắt hiện dị sắc. Ân Hoài nghi dị sắc. Sát ma tử thực lực quá không bình thường. Thiếp Mây vô định, huyết hạ thần trưởng. Biến ảo chập chờn âm dương trường thế, huyết quang bên trong chứa rộng lớn trường kình, song trưởng tiếp xúc, huyết hạ thần trưởng lực đạo lăng lệ mà rộng lớn, bài Vân trưởng biến ảo tự dưng lại bá đạo. Trưởng Kình phun ra nuốt vào va và chạm, không khí thoáng chốc bị chèn bẹp, giữa song trưởng xuất hiện một mảnh chân không. Vân Sơ cùng bài Vân trưởng sớm đã đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, luận trưởng thế chi hùng hồn, thậm chí thắng qua thế gian tuyệt đại đa số dùng trưởng người, có thể nói là trưởng kiếm song tuyệt. Lúc này hắn trưởng kiếm gặp may, bá đạo kiếm thế cùng biến hóa đa đoan bài Vân trưởng tương hợp, vân khí phiêu miểu ở giữa, hiển lộ thâm liền sắc cơ. Nhưng mà đối thủ của hắn sát ma tử cũng là không thua bao nhiêu. Tần Dương thay mặt đánh sát ma tử hiện ra tuyệt đối không thua kém Vân Sơ cuồng thực lực, chôn ở quanh thân chín khóa đoạn vân thạch bên trong, bị Tần Dương đứt quáng trăm chú tổng lượng đạt tự thân 12 thành khí huyết, tuyệt đối có thể cùng Vân Sơ cuồng chống đỡ. Phanh phanh phanh. Trưởng Kình nhanh kích, kiếm thế giao thoa, sát ma tử cùng Vân Sơ cuồng càng đánh càng cuồng, thân ảnh anh dũng như phi long, từ trên kiếm đài chiến đến giữa không trung, huyết sắc khí kình cùng đen trắng giao thoa vân khí kịch liệt va chạm, cuộc chiến không ngớt. Cự tử Vân Sơ cuồng giống như không cách nào áp chế sát ma tử, nếu như sát ma tử chính là Tần Dương, kia Vân Sơ cuồng khả năng không cách nào bước ra đối phương toàn lực. Thất Thứ nhìn thấy tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, nhưng trong lòng thì có chút do dự địa đạo. Trước mắt sát ma tử bại lộ thực lực cố nhiên cường hành, vừa xa khỏi đám người đối với hắn ấn tượng, nhưng cũng vẻn vẹn tại thực lực mạnh mẽ điểm này. Hắn vẫn chưa lộ ra độc thuộc về Tần Dương vết tích. Sát ma tử có thể là giả, nhưng là cái này giả sát ma tử lại không nhất định là Tần Dương. Nếu là một cái khác thực lực không kém gì Vân Sơ cường cao thủ giả mạo sát ma tử, lại nên như thế nào? Cứ việc khả năng này có chút nhỏ bé, nhưng nghĩ cùng Tần Dương giàu hoạt, cũng không phải là không được. Cự Tử không chút hoang mang thanh âm tại thập tứ đấy lòng vang lên, "Đừng đợi, Vân Sơ cường thực lực còn không chỉ như thế. Người cho rằng có thể cùng Tiêu Biệt Ly đạt xong song song kinh văn các các chủ cũng chỉ có trước mắt hiện ra chút thực lực ấy sao? Nhìn xem đi." Vừa dứt lời, bên kia đã dị trạng Chỉ là Vân Sơ cuồng đột phải hai mắt đỏ thâm, mi tâm hiện ra màu son vân đường, khí thế phóng đại. Tại hắn quanh người, xích hồng sắc liệt diễm hình thành vân giác hình, tại bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện, một con kỳ lân thủy thú hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Hỏa kỳ lân. Phong Vân Các có chỉ kỳ lân nghe đồn là thật. Vậy xem mọi người đều là liên tục kinh hô. Đã sớm nghe đồn Phong Vân Các bên trong nuôi có một con hỏa kỳ lân, bằng không thì cũng không có khả năng có rất nhiều máu bổ để cung cấp Phong Vân Các đệ tử kiên suất. Hôm nay gặp mặt, nghe đồn quả thật không phải là không, có lửa thì sao có khói. Liền ngay cả cự tử cũng đối Vân Sơ cuồng biến hóa cảm thấy kinh dị. Cái này Vân Sơ cuồng quả thật đủ điên cuồng, hắn vậy mà lấy kỳ lân huyết đến luyện thể, đúc thành kỳ lân chân thân. Phong Vân các trong lịch sử xuất hiện qua một chút đặc thù võ giả, bọn hắn có cường hãn cánh tay kỳ lân, lấy khác hẳn với thường nhân bàng bạc trưởng lực lấyưng. Cự tử có được mặc ra lớn nhất chi thức bảo tàng vạn tượng chân tàng, cũng thông hiểu mặc gia lịch đại thu thập đến tình báo. Biết Phong Vân các quả thật có một con Hỏa Kỳ Lân, kia cánh tay Kỳ Lân chính là lấy Hỏa Kỳ Lân chi huyết rèn luyện cánh tay mà sinh ra. Nhưng lựa số Phong Vân các lịch đại các chủ cũng chưa từng có một cái như Vân Sơ Cuồng, điên cuồng đến lấy Kỳ Lân huyết rèn luyện toàn thân tình trạng. Một cánh tay cùng toàn thân rèn luyện độ khó còn có cường độ đều là ngày đêm khác biệt, Vân Sơ Cuồng luyện thành Kỳ Lân chân thân cũng không biết kinh lịch bao nhiêu tầng nan quan, lại càng không biết sống qua bao nhiêu nguy hiểm. Điểm này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, người khác hoàn toàn không biết gì. Nhưng có một chút, lại là những người khác có thể biết, đó chính là cái này kỳ lân chân thân. Rất mạnh. Ngao. Vân Sơ cuồng mánh phát ra dít lên một tiếng, cánh tay trái vận trưởng, thế như lôi đỉnh, khoảnh khắc kinh lôi văng rền, trời cũng vì chi la lên, lôi đỉnh vô tận. Tay phải sự kiếm, phát ra nhu như mây thật dài kiếm khí, kiếm thức đu hòa, như chân trời chi lưu mây, kiếm mây trôi. Trường là ba ba trưởng, thuế biến tại bài vân trưởng cường đại trưởng công, kiếm là ba ba kiếm. cùng bá trưởng có cùng nguồn gốc. Trưởng kiếm khách quan, lôi vân chấn động, thật lớn thanh thế dẫn phát chân trời, thiên khung tụ tập nó mây đen, đem minh nguyệt che khuất nửa bên ánh sáng, tựa như lần đầu tiên mùng 200 non. Vân Sơ cuồng thực lực so sánh với lúc trước, tăng vọt trí ít năm thành không thôi. Hô! Thật lớn lôi hỏa đánh thẳng tới, sát ma tử lại là phun ra một ngụm chọc khí, cuốn quanh ở bên ngoài cơ thể huyết hà chạy trở về trong tay bên trong, như nước nóng sôi trào. Hướng! Tại trưởng kiếm tụ tập thời khắc, Sát Ma tử hai mắt trợn trừng, trong tay huyết cẩu nhan sắc lại là nháy mắt rút đi, khiến người quen thuộc hình cẩu nên tiếp Vân Sơ cuồng trường kiếm. Tam phân quy nguyên khí. Đây là Sát Ma tử tiếng quát. Cái gì? Cái này là trước kia được chứng kiến Tần Dương sử dụng Tam phân quy nguyên khí người đều sợ hãi. Trước đó từ cái bang Tần Vũ sử xuất Tam phân quy nguyên khí, lúc này lại lần nữa từ một người khác sử xuất, nhưng Sát Ma tử trong tay Tam phân quy nguyên khí chi bảng bạc to lớn, lại là không phải cái bang Tần Vũ có thể so sánh. Cái này là chuyện gì xảy ra?" Thập tứ điên cuồng đặt câu hỏi. Lăng xương các chiến dịch, lớn nhất được lợi người vẫn là Tần Dương lãnh đạo Mặc gia, hắn sẽ này cùng cũng coi là bình thường, Sát Ma tự nhất định là cùng Tần Dương sở thuộc Mặc gia thế lực có quan hệ, tám thành xác suất là Tần Dương. Nhưng đến trình độ như vậy đều không muốn bại lộ sở trường võ công, cái này lại không quá bình thường. Cự tử thanh âm đồng thời vang lên. Tại hai bọn họ đối thoại thời khắc, Song Vương Cường Chiêu đã là va chạm chỉ thấy kia lôi vân cùng dòng nước hình cầu như không hợp cùng lôi xung kích, ma sát, sau đó, bạo liệt. Oen. Long trời lở đất trong chấn động, khí lang hướng về bốn phương tám hướng va chạm, làm cho ba tòa kiếm đài đều lung lay sắp đổ, dòng khí hỗn loạn bốn phía bạo trùng, làm cho thiên địa nguyên khí đều cực kỳ hỗn loạn. Chương 442: Cuối cùng hiện thân. Đông. Buôn bước tiếng sấm nổ vang, màu đỏ thủy thú thân ảnh tại không trung chạy gấp. Vân sơ cuồng rất mạnh, mạnh đến kinh người. nhất là tại vận khởi kỳ lân huyết thi triển kỳ lân chân thân về sau, kia cuồng bạo mà lực lượng kinh khủng càng là cho người ta một cái kinh nhiếp cảm giác. Nhưng mà, cho dù là như vậy mạnh văn sơ cuồng, cũng chưa từng đè sát ma tử thụ thường, ngay cả một điểm trống đờ hết nổi dấu hiệu đều không có. Điều này đại biểu lấy một sự kiện, sát ma tử còn chưa tới cực hạn, hắn y nguyên có điều dấu diếm. Hắn ẩn tàng là cái gì đây? Là mình thân phận chân chính, còn là căn cơ chân chính võ học? Hữu tâm người đều đang nhìn chăm chú một màn này, đồng thời ở trong lòng đánh giá đây có phải hay không là cái gì cả bẫy. Dù sao bị bọn hắn hoài nghi người kia, kia là nhất đẳng giàu hạn. May mắn có Vân Sơ cùng vị bọn họ làm thăm dò, tại lực lượng cường đại trước mặt, dù là đối phương coi là thật nghĩ ẩn tàng, cũng là che giấu không được. Vô cực ba kiếm. Ba ba kiếm hợp một, tập ba kiếm sở trường, xu hướng vô cực vô tận chi cảnh, cho nên vì vô cực ba kiếm Thụy đồ thân ảnh bên trong có đen chìm kiếm quang thoáng hiện, hư không lưu ngân, nước chảy mây trôi, kình như bồ lôi, ba kiếm trưởng hợp nhất, vân sơ cuồng như xẹt qua chân trời lưu tinh, lưu lại sát cái kia vĩnh hằng quy tích. Tam phân thần chỉ, phía dưới đứng tại trên kiếm đài sắt ma tử ăn, chung, vô danh ba ngón phép lại, đỏ lục lam ba đạo như điện thần quang dung hợp làm một đạo phân giải vạn vật của sáng, ván thẳng đến kia thiên ngoại lưu tinh, quy nguyên một kích. Cả hai thẳng tắc va chạm, trong chốc lát bộ phát quang mang đệ bầu trời đêm một mảnh trắng xóa. Nhưng theo sát phía sau rộng lớn khí kình, lại là cưỡng ép hấp thu cái này đẩy trời cực địa qua mang. Vụt. Là Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Vân Sơ cuồng lấy khí ngự kiếm, có hút nhiếp năng lượng chi hiệu quả Tuyệt Thế Hảo Kiếm tại thời khắc này như là lỗ đen hút nhiếp tứ phương nguyên khí, cùng bao quát kia cả hai cực chiêu và chạm bộc phát dư ba, thâm thúy đen, để trước tờ mở sáng hắc ám đều rất giống bị che giấu. Đây là Ma Ha vô lượng. Mọi người đều là từ kia thần kiếm màu đen bên trong cảm ứng được khủng lồ khí cơ. Một chút trực diện qua ma ha vô lượng võ giả càng là từ trong đó phát giác được thuộc về cái này một cường chiêu bàng bạc chi khí. Vân Sơ cuồng đúng là lấy sức một mình sử xuất xấp xỉ ma ha vô lượng chiêu số, đồng thời đem nó ngưng tụ tại Tuyệt Thế Hào Kiếm bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vân Sơ cuồng kỳ thật sớm đang chiến đấu bắt đầu thời điểm liền âm thầm vận dụng Tuyệt Thế Hào Kiếm hút nhiếp bộ phận khí kình, lúc này toàn lực hút nhiếp, liền trong phút chốc đem có thể hút nhiếp nguyên khí và kình khí hút đến từ hạ. Sau đó Tuyệt Thế Hào Kiếm đang kinh ngạc mà ánh mắt hoảng sợ bên trong, phát ra tuyệt thế một kích, Thiên Đạo Vô Cực. Theo văn sơ của Mặc Nghiệm, một đạo cực lớn đến như là trụ trời kiếm ảnh rơi xuống từ trên không, to lớn nuôi kiếm quán xuyên phương viên mấy trăm trượng kiếm này, thẳng tắp đánh tan phía dưới tảng kiếm sơn trang kiếm trận, vang xiết đại địa, làm cho cả tảng kiếm sơn trang cũng vì đó rung chuyển không ngớt. Đen nhánh chui kiếm càng là bên trên chống Đờ Minh Nguyệt, kiếm cách bộ phận đem ánh trăng đều che giấu tại mặc khác, phóng xuống to lớn bóng tối. Một kích này có thể dung chuyển luyện hư. Khụ khụ. Nhẹ nhàng tiếng ho khan ở trong trời đêm vang lên, có chút thân ảnh chật vật đứng tại vỡ vụn hơn phân nửa trên kiếm đài, đây thật là gọi người kinh dị một cái. Sát ma tử thân hình có chút cong lưng, tại trước người hắn là vô số tổn hại kiếm khí mảnh vỡ tại rơi xuống, to lớn kiếm ảnh đỉnh thiên lập địa, nhưng dưới chân hắn kiếm đài mặc dù xuất hiện không ít vết rách, nhưng vẫn là hảo hảo lơ lửng giữa không trung. Chi như vậy, đều bởi vì sát ma tử ngăn lại một kích này. Tại trên đầu của hắn, to lớn sinh tử vòng chậm rãi chuyển động, thoảng như tuyên cổ vĩnh tại, phát ra xanh mờ mờ ánh sáng, phóng thích vĩnh hằng bất diệt khí cơ. Lúc trước, tại trong lúc nguy cấp, sát ma tử thể nội chín khóa đoạn vân thạch lý thể, tại không trung tạo thành sinh tử vòng, phóng xuất ra tần dương cất giữ trong trong đó khí huyết cùng thần ý, ngang nhiên ngăn lại cái này tuyệt thế một kiếm đối sát ma tử tổn thương, khiến cho vẹn vẹn bị thương nhẹ. Mà xem như đại giới, chính là hắn bị người chân chính thực truy tần dương thân phận. Ông Không khí lưu động tựa như tại thời khắc này đình chỉ, chính tại rơi xuống kiếm khí mảnh vỡ cũng đình trệ tại không trung, hỗn loạn khí kình cũng bị cường thế xóa đi. Quả nhiên xuất hiện. Sát Ma tự tự nói lấy chậm rãi quay người, đón bình minh đạo thứ nhất ánh sáng, nhìn thấy đứng tại bên ngoài chăm trượng một thân ảnh. Cự tử. Thần Dương hiện thân thời khắc, cự tử lộ diện thời điểm. Lúc này mặt trời từ phía đông lộ ra gần nửa cái đầu, ánh nắng sáng sớm vậy ở trên mặt đất, rơi vào cự tử trên thân, phảng phất bọc lấy một tầng kim sa. Có loại phù phiếm không chừng hư ảo cảm giác. Nhưng sát ma tử biết, loại này hư ảo cảm giác là bởi vì quang học tác dụng, mà không phải cự tử bản thân hư ảo, hắn không phải nguyên thần hình chiếu, mà là chân thân. Vi triệt đệ diện trừ tần dương, cự tử rốt cục xuất động chân thân. Mặc ra cự tử. Ngự khí huyền không văn sơ cuồng tiếp được rơi xuống tuyệt thế hảo kiếm, nhìn về phía xuất hiện thân ảnh là đầy mắt thận trọng, thậm chí xem nhẹ trước đó đối thủ sát ma tử. Người này xuất hiện Đem trận này luận kiếm đại hội đầy hướng không cách nào dự báo phương hướng. Ta sớm nên biết, ngươi giết lòng ta có bao nhiêu kiên. Sắt Ma Tử lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng ngươi vẫn là đến, xuất hiện ở chỗ này, bộ mặt bị huyền quang bao phủ cự tử nhàn nhạt nói, ngươi đã xuất hiện, kiêm Ngô cũng không thể không lộ diện, mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng Ngô không thể bỏ qua cơ hội giết ngươi. Muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Sắt Ma Tử sắc mặt đóng băng, sinh tử vòng tàn mát ra khiếp người khí cơ. động thủ. Vẫn chưa nhiều hơn nói nhảm, sát ma tử trực tiếp một tiếng gào to, kinh người khí cơ đồng thời dâng lên, liên tiếp phát ra công kích. Đao ra. Một tòa khắc trên kiếm đài sở thương lan vỗ phía sau đao hạ, cùng lệ đao quang từ đao trong hộp trực tiếp nhảy ra, trong hư không càng là xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Mạc gia cự tử, ngươi lúc trước lấy thanh này, ta đao dụ mộ gia giở đi đại hạ, hôm nay, mộ gia lợi dụng này trả lại ngươi một đao. Hư ảo thân ảnh giữ chặt đao quang. Như Ác Long vặn vẹo đao quang trong tay hắn lại là đảng hoàng lộ ra chân dung, kia rõ ràng là một cây đao cong khảm huyết hồng nát lưỡi đao cuồng tả chi đao. Hắn một đao rơi xuống, đao quang chặt đứt thiên địa, thế giới như vậy chưa cắt. La Ngô tính toán ngươi trước đây, tiếp ngươi một đao, không tính quá phận, cự tử khía cạnh nhìn về phía cái kia đạo hư ảo thân ảnh, chạng ánh kiếm màu xanh từ bàn tay toát ra, Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm bỗng nhiên xuất hiện trên tay, Thiên Thần Phong, ngươi cũng tiếp Ngô một kiếm. Chí Tôn màu xanh kiếm quang nên tiếp tà lệ cùng đao. chúng ta không dùng khí cơ tại không trung vạn mẹo va chạm, lang lệ đao kiếm bang dung động. Thiên thần phong một đao này, cự tử có đoán trước, cũng không kiêng kỵ. Sớm tại lúc trước vì để cho cùng hạ hoàng ẩn ẩn có chỗ an ý thiên thần phong không chuyện xấu, mà lấy cái kia thanh chí tả chi đao đại tà vương vị trí tiết lộ cho đối phương, để hắn viễn phá hải ngoại, xâm nhập đáy biển vạn giặm tìm đao, cự tử liền ngờ tới ngày khác đối phương có chỗ hồi báo. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trừ thiên thần phong bên ngoài, còn có không ít nhân tướng trợ tần dương. Đồng thời nhân số còn không ít. Chương 443: Kháng Long hữu hối, Trường Sinh Ngự Ma, Trảm Hồn Bạt Phách. Huyền Tiễn khi xuất thủ trước, không do kiếm khí càn quét trời cao, mà tại bên cạnh hắn, Cà Ngàm Đạm kiếm ý che dấu ánh nắng, che đậy lấy tế nhật, âm thịnh ban ngày ấm. Tại sát ma tử bộc lộ ra tần dương thân phận thời khắc, hai cái này mặc da kiếm khách khi xuất thủ trước, dù chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng sẽ không tiếc. Bọn hắn xuất thủ, cũng tại cử tử trong dự liệu, nhưng ngay sau đó xuất thủ người lại là có chút ngoại dự liệu. Ha ha, mặc gia cự tử, bản tọa sớm nghĩ giao một chút tay. Chơi chiếu tựa như một con dục hỏa phượng hoàng, mở ra xích hỏa bệnh cánh chim, bắc kích trời cao, thanh thủy tiếng vượng hốt bên trong mang ra sát ý thấu xương, phượng dục thiên tưởng. Thiên điểu thất sắc. Tiên đạo giáo thái tố hai tay hòa vòng, màu xám thiên điểu lan tràn, đem chu vi đều bao phủ, tựa như vô cùng vô tận chí thuần chân khí từ bốn phương tám hướng đè xuống, bài xích hết thảy sinh cơ. Tại nàng xuất thủ về sau, Đỗ Thiên Trần cũng là lộ ra một tia ấy nãy, nói: "Thật có lỗi, ánh nắng tự nhiên." Thiên tinh kiếm dẫn thiên địa ánh sáng, đem sáng sớm ban sơ chi quang tụ tập đến thiên tinh trên thân kiếm, vốn là bởi vì yểm Nhật kiếm chiêu lộ ra u ám thiên địa, lúc này đã là mất đi cuối cùng một vệt hào quang. Chỉ vì tất cả ánh sáng lúc này đều hợp ở một trên thân kiếm, ánh nắng tự nhiên, đã là đến minh chi chiêu, cũng là đến ám chi kiếm. Giữa thiên địa ánh sáng đều bị một kiếm lấy ra. Cùng lúc đó, Thái Nguyệt thân ảnh phiêu miểu, Như là thuần di xuất hiện tại cự tử bên cạnh thân cách đó không xa, sáng tỏ trong hai con ngươi ánh mắt lạnh tấu xương, như kiếm quang ngưng hóa mà thành, trong tay thanh trúc đọng đầm già, là tự nhiên mà thành một kiếm. Huyền Tiễn, Diễm Nhật, Trời Chiếu, Thái Tố, Tố Thiên Trân, Thanh Nguyệt, dòng dã sáu người đột nhiên xuất thủ, tại cự tử tiếp chiêu thời khắc, tập kích vây công. Nếu nói Huyền Tiễn cùng Diễm Nhật vốn là mặc gia bên trong người, xuất thủ là phải có chi ý, hồng lâu Trời Chiếu cũng làm sát thủ mua bán. Cũng tương tự có thể bởi vì lợi ích mà xuất thủ, còn lại ba người xuất thủ liền tương đương không hợp với lẽ thường. Nhất là Thái Tố cùng Tố Thiên Trân, hai người này đều là đại huyền người, theo lý mà nói, nên cùng một mực chưa đi ra đại hạ tần dương không có chút nào giao tế mới đúng. Trước có thiên thần phong đưa tới một đao, tuy không phải bản nhân, nhưng một đao này cũng không phải là bình thường, khiến cự tử không dám kinh thường. Về sau, có sáu người đồng thời vây công, sáu người tuy không phải đồng tâm, càng chưa nói tới hợp kích. Nhưng sáu vị cao thủ đều không phải người thường, trừ Hiểm Nhật thực lực hơi kém, còn lại năm người đều là lần này luận kiếm đại hội tuyệt đối cường thủ. Nhất là Tố Thiên chân thiên tinh kiếm còn có Thanh Nguyệt Thanh trúc động, cái trước mạnh tại uy lực, thiên tinh thần uy khó mà địch nổi, cái sau mạnh tại cảnh giới, Thanh Nguyệt kiếm đạo đã là đạt đến vô triêu kiếm cảnh, kiếm pháp tự nhiên mà thành, nhất cử nhất động đều là hoàn mỹ nhất một kiếm. Lại thêm có Thái Tố lấy thiên địa thất sắc chống cự luyện hư cường giả thiên địa pháp vực, trận này phối hợp mặc dù không quá mức ấn ý nhưng lại gọi luyện hư cường giả đều không thể không toàn bộ tinh thần đối mặt. Cự tử, thập tứ không khỏi lên tiếng kinh hồ, như muốn thông qua pháp này nhắc nhở tình thế nguy cấp. Nhưng thanh âm của hắn, rõ ràng không có đám người kiếm nhanh. Nhưng tiếng nói vang lên thời khắc, đến từ sáu người vây công đã là sắp tới người. Nguy nan thời khắc, cự tử khí tức kịch liệt ba động, sương mù chân khí tràn lan, một tiếng ngưng uống truyền lên ra, lòng thần công. Ngao, hư hảo lòng ảnh bước trên mây bay ra. Cự tử thân ảnh hình linh hóa thành một đầu thần long, trong miệng ngậm kiếm, long trảo tê động, đuôi rồng quét ngang, đồng thời đối mặt các cường giả chi công. Ngào. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến. Sáng sớm bầu trời chợt hiện kinh lôi thiểm điện, sau đó vô số mây đen tụ tập lại nổ tung, hung lệ lao quang, đủ loại kiếm khí còn hữu chiêu thức tại thời khắc này cùng nhau va chạm, bạo tác cũng là đồng thời xuất hiện. Oanh. Tại mọi người vây công trung tâm xuất hiện to lớn chúng rống. Sau đó là một tầng lại một tầng khí lãng xông ra ngoài xoát, một đầu thần long ngậm kiếm phi không, Long phi Cửu Thiên, cự tử, cũng đừng quên ta. To lớn sinh tử vòng chiếm cứ trên không, chậm rãi truyền động, vòng bên trong xuất hiện 42 tôn thần ảnh, thôi động cự luân nghiền ép hướng phi không thần long. Hoàng đình nội cảnh 24 thần, Nhật nguyệt 18 tôn thần, trừ địa cực 2 thần, còn lại tần dương tu luyện ra huyết khiếu chi thần đều tại tôn này sinh tử vòng bên trong xuất hiện. Giữa thương khoảng thời gian này, Tần Dương nhưng không có quá mức thanh nhàn, hắn đã là đem Hoàng đỉnh 24 thần luyện thành, còn khai thông mặt khác 18 cái huyết thiếu, luyện được Nhật Nguyệt 18 thần. Từ đoạn vân thạch biến thành sinh tử vòng ngần chứa Tần Dương khí huyết cùng thần ý, có thể nói, sát ma tử sở di có thể phát huy ra cùng vân sơ cùng tương đương thực lực, toàn bộ nhờ cái này chín quả đoạn vân thạch. Lúc này, đoạn vân thạch hóa sinh chết vòng bên trong mô phỏng hóa nhân thân chi huyết thiếu, liền tương đương với một cái khác Tần Dương đang phát ra công kích. Vô cùng thật lớn kình lực từ chuyển động cự luân bên trong phát ra, ngăn lại phi không thần long. Kháng long hữu hối. Cự tử trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Lúc này đã là tháng 99, ngày trọng dương, Càn dương chi khí trước nay chưa từng có cường thịnh, nhưng thịnh cực tất phản, cửu cửu trọng dương nhật cũng có khả năng xuất hiện kháng long hữu hối dấu hiệu. Nơi đây chính là Tàng Kiếm Sơn trang đặc địa vì trọng dương nhật dựng luận kiếm vị trí, có thể nói là có thể tác dụng cực lớn lợi dụng thiên thời, nhưng cũng bởi vì thiên thời có thể thúc đẩy kháng long hữu hối sát cục. Đồng thời cự tử vậy mà có thể lấy thân hóa rồng, càng là ứng hòa lúc này chi cảnh. Đang cố ý hoặc trong lúc vô tình, sát cục đúng là tại cực lớn dưới sự trùng hợp thực hiện. Không, không phải trùng hợp, nếu là tần dương tinh thông dễ thuật, xâm nhập nghiên cứu qua giật kinh, hắn là có thể bày ra này cục. Trừ ta long thần công nằm ngoài sự dự liệu của hắn, còn lại trình tự cũng có thể thúc đẩy. Cự tử trong lòng minh ngộ, nếu là như vậy, kia tần dương chính là ngạo lại là một tiếng long ngâm, như tại huyền tiểm long nhất phi trùng thiên, kinh thiên long ngâm bên trong mang theo một cỗ bi thương cùng thảm liệt sát ý, từ phía dưới thẳng hướng cự tử. La kiếm. Kia long ngâm nguồn gốc từ một thanh kiếm, Long Nguyên kiếm. Ma cầm kiếm người, hay lại chính là một mục bị người có chỗ sơ sót cái bang chấp pháp trưởng lão, Trần Vũ. Hoặc là nên gọi hắn, Trần Dương. Không trung thần long hóa thành hình người, huyền quang sao đồng tử có chút trợ to, trong con mắt mang theo vẻ không thể tin được chiếu rọi ra một chương hờ hững khuôn mặt. là ngươi. Không trở cự tử suy nghĩ nhiều, trên dưới song phương công kích đã là tiến đến, trên có sinh tử võng, dưới có Long Nguyên chi kiếm, cự tử đã là triệt để ở vào kháng Long Hữu Hối thái độ. Thượng Cửu, kháng Long Hữu Hối. Quẻ Can Hào Vị đến Thượng Cửu, lấy sáu hào hào vị mà nói, đã vị đến cực điểm, lại không vị trí cao hơn nhưng chiếm, cô cao tại thượng, giống như một đầu cối mây lên cao lòng, nó lên tới cao vút nhất, cực đoan nhất địa phương, tứ phương mở mịt, đã không lại đến tiến vị trí, lại không thể hạ xuống. Cho nên nó ngược lại có ưu buồn hối hận buồn bực. Cái này miêu tả chẳng cảnh, cùng lúc này cự tử sao mà giống nhau. Bước ngoặt nguy hiểm, cự tử lấy Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm chạm hướng lên phía trên, lấy trưởng áp chế phía dưới chi kiếm, màu xanh kiếm quang, bàng bạc trưởng kình lên hướng trên dưới hai phe chi công kích, cực đoàn va chạm thoáng chốc bùng phát. Chương 444, cự tử chân thân. Quả nhiên là ngươi. Tân Dương lộ ra trong dự liệu tiểu dung, sau đó bị khủng lô khí lãng cuốn vào trong đó. Ầm ầm. Ầm ầm. Không khí tựa hồn ngưng kết thành một khối thể rắn, sau đó nhanh chóng sụp đổ, vô tận loạn lưu cảnh tường xung động, không trung mặt khác hai tòa kiếm đài cũng bị loạn lưu vọt thẳng tán. Oa oa oa oa. Kình phong nghẹn ngào giống như quỷ rào, lớn đám mây đen xoắn nát tứ tán, nắng sớm từ mây đen khe hở bên trong ném xuống, ván ra một tuyến tuyến quang minh, nhưng càng nhiều khu vực lại là bởi vì loạn lưu mà lộ ra vận dục mà ám đạo. Vành. Kình phong loạn lưu bên trong xông ra hai thân ảnh. Sau đó chính là một bộ vỡ vụn tàn thi từ không trung rơi xuống. Nhìn nó khuôn mặt, đương nhiên đó là trước đó bị hoài nghi là Tần Dương sát ma tử. Mà bây giờ, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi người này là Tần Dương, chỉ vì chân chính Tần Dương đã hiện thân. Không có khả năng không có khả năng vậy mà là hắn. Vương Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, nhìn về phía không trung hai mắt ánh mắt đều là dao động không thôi. Hắn hôm nay nhận lớn nhất kích thích Đầu tiên là phát hiện cho tới nay tiến nhiệm không thôi Tần Vũ là Tần Dương, sau đó lại phát hiện một kiện gọi người kinh dị sự tình. Trên bầu trời, Tần Dương nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi, trường kiếm trong tay buông xuống, sắc bén không dính máu Long Nguyên kiếm lúc này đúng là dính vào lăng lệ máu tươi, mũi kiếm có chút rung động, dao, ẩn ẩn phát ra dên dị kiếm minh. Thanh này thông linh bảo kiếm tại dên dị, bởi vì nó làm bị thương một cái không thể gây tổn thương cho đến người, dính vào không thể dính vào máu, nhiễm lên không rõ sát thái. Nó tại đến gì? Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì nó làm bị thương Tiễn Niệm kiếm chủ. Tại hắn đối diện xa mười mấy trượng không trung, cự tử trầm mặc một hồi, chiếc hồi che lớp khuôn mặt huyền quang, lộ ra bộ mặt thật. Bang chủ cái bang, Quách Tuần Dương. Đây chính là cự tử thân phận chân thật. Từ Tần Dương lấy Long Nguyên kiếm đâm về hắn thời điểm, hắn liền đã biết bại lộ không thể tránh né. Bởi vì Long Nguyên kiếm theo hắn 20 mấy năm, thậm chí từng bị hắn lấy tán binh nhập thể pháp môn dưỡng dưỡng, sớm đã quen thuộc hắn khí cơ. Tại Tuần Dương dùng cái này kiếm công hắn thời điểm, Long Nguyên kiếm phản ứng liền đã chứng minh cự tử thân phận. Chính là bởi vậy, về sau hắn mới sẽ sử dụng nhất là thuần thuộc thuần dương trưởng ngăn lại công kích. Tại nhiều năm ẩn tàng bên trong, tự tử cũng chính là Quách Thuần Dương, hắn đã sớm tu luyện một bộ khác võ công đến làm vì chính mình một thân phận khác để tàng, có thể phát huy mình hoàn chỉnh thực lực. Nếu không phải là bại lộ không thể tránh né, Quách Thuần Dương hoàn toàn không cần sử xuất thuần dương trưởng. Kiếm rên rỉ còn tại tiếp tục Sau đó đột nhiên răng rắc một tiếng, thân kiếm tự đoạn. Long Nguyên kiếm là thành tiến cao khiết chi kiếm, cũng là thông linh chi binh, linh tính của nó để nó không cách nào tán thành làm bị thương Quách thuần dương sự tình, lựa chọn từ đoạn kiếm lưỡi đao. Đáng tiếc, Quách thuần dương có chút mắt tối xuống, trên mặt khó nén tổn tức chi sắc, quét mộ vốn cho rằng cho nó tìm cái hảo kiếm chủ, không nghĩ tới cử động lần này đúng là đưa nó nhập hố lửa. Nhiều năm bội kiếm, tình cảm rất sâu đậm, Quách thuần dương cũng là bởi vì xem trọng Tần Vũ mới có thể đưa ra bội kiếm. Không nghĩ tới cái này đưa tới, lại là đem kiếm này cho đưa đến trong hố lửa. Quách Mộ càng không có nghĩ tới, ngươi sẽ là Tần Dương. Như thế nói đến, lúc trước không thích hợp cảm giác cũng coi là có giải thích. Chỉ là Quách Mộ có chút không nghĩ thông suốt, ngươi lại là như thế nào đoán được Quách Mộ thân phận đâu? Quách thuần Dương không nghĩ ra thân phận của mình vì sao bị đoán được, nhìn Tần Dương lấy Long Nguyên kiếm công sát dáng vẻ, đối phương hiển nhiên đã sớm đối thân phận của mình có suy đoán, cho nên mới lấy Long Nguyên kiếm công sát. dùng cái này kiếm quan hệ với hắn đến để lộ thân phận của hắn. Nhưng mà, Quách Thuần Dương giấu giếm thân phận rất khá, hắn thậm chí còn tại nhiều năm ẩn núp bên trong tu luyện một bộ khác võ công làm che dấu, tránh xuất hiện trong lúc nguy cấp bại lộ Thuần Dương trưởng khả năng. Như vậy cẩn thận, không nghĩ tới còn là bị đối phương đoán được thân phận, cũng tăng thêm chứng minh. Rất đơn giản, mặc giả số lượng nhiều lắm." Thuần Dương nói. Có cự tử thống lĩnh mặc giả, tại toàn bộ giang hồ tung lưới, vô số mặc giả ở các nơi xuất hiện. duy trì các nơi trật tự. Cử động lần này cần đại lượng Mặc gia, cùng vốn nên đi theo cự tử Mặc gia số lượng không hợp. Ngoại nhân khả năng không cách nào phát hiện điểm này dị thường, nhưng Tần Dương cái này Mặc gia cự toán, lại là biết đây tuyệt đối có dị thường. Phải biết, hiện tại đi theo cự tử Mặc gia đều là bị Tần Dương thanh lý khu trục ra, bọn hắn là bị kẻ lưu vong. Đồng thời, tại Mặc gia cùng Tịnh Võ Ti minh tranh ám đấu thời điểm, Tần Dương còn dẫn đạo Tịnh Võ Ti đi đối phó nhóm này Mặc gia. để bọn hắn lại giảm quân số không ít. Mà khoảng cách tần dương cùng Huyền chủ tránh cư phi tiên cung chữa thương mới trôi qua hơn 9 tháng. Một năm thời gian cũng chưa tới, cự tử liền xem như thần tiên cũng không có khả năng huấn luyện được nhiều như vậy Mặc Giả đi. Mặc Giả cũng không phải cái gì A Miêu A cậu liền có thể làm, kỷ luật, thân thủ đều là thiếu một thứ cũng không được, trung thành cũng không là một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được đến. Cho nên ta suy đoán, có một cái thế lực, một mục đang âm thầm huấn luyện Mặc Giả, tại vì Mặc Gia truyền máu Tuần Dương nói, cùng Mặc Giả thói quen sinh hoạt gần, thậm chí ngay cả tác phong làm việc đều không khác mấy đệ tử Cái Bang, không thể nghi ngờ chính là một cái cực lựa chọn tốt. Chỉ cần huấn luyện tốt, bình thường làm đệ tử Cái Bang cách thân Mặc, có cần đổi thân cách gian Mặc liền có thể trở thành Mặc gia Mặc giả. Mà sự thật chứng minh, suy đoán của ta không có sai. Điểm này, ngược lại là quách mô sơ sẩy, Quách thuần dương than nhẹ nói, hôm nay vấn này, là ngươi thắng. Quách thuần dương biết mình thua, không phải thua ở chúng phục kích. Mà la thua ở bị vạch Trần thân phận. Mặc gia cự tử thân phận, cùng bang chủ cái bang thân phận chồng vào nhau, này sẽ sinh ra cái dạng gì tác dụng đâu? Còn có Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm cái này viễn cổ thánh hoàng chi binh xuất hiện trên tay Quách thuần dương, lại sẽ để cho người sinh ra như thế nào mơ màng đâu? Chỉ là hai điểm này, liền có thể dẫn phát vấn đề không nhỏ. Ngươi hẳn là có trí khắp thiên hạ, muốn lấy mình ý nghĩ cải biến cái này quốc gia. Cái bang ở ngoài sáng, Mặc gia ở trong tối. Đồng thời hiện tại thế nhân còn cũng không biết giấc mộng của ngươi, nếu là như vậy tiến hành tiếp, ngươi tỉ lệ thành công không nhỏ." Thần Dương nói. "Nhưng là hiện tại, kế hoạch đã bị ngươi phá hư." Quách Tuần Dương lãnh đảm nói. "Nơi đây tất cả mọi người đều chứng kiến thân phận của hắn bại lộ, hôm nay hết thảy đều sẽ truyền vào thế lực khắp nơi trong hai. Những người này có thể sẽ bội vậy thân cận Quách Tuần Dương, nhưng cũng có không nhỏ khả năng cùng nó đối địch. Nhất là làm bây giờ đăng cơ trước thái tử, còn có tại hộp cái đồ xưng hoàng mang vương." Bọn hắn đều sẽ đối Quách thuần dương cái này lòng lang dạ thú chi đồ ôm lấy lớn nhất để ý. Người trong nhà tranh ra sản cũng liền thôi, hiện tại còn có cái ngoại nhân ham nhà mình ra sản, cái này đổi lại ai, đều có cạo chết cái này bên ngoài tâm tư người. Trừ phi Quách thuần dương đem hôm nay nơi đây đám người bao quát tàng kiếm sơn trang người toàn bộ giết cậu, nếu không hôm nay chi tin tức tuyệt đối ép không được. Hôm nay là Quách Mộ Thua, nhưng Quách Mộ còn không có toàn thua. Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm tách ra màu xanh kiếm quang. Nghiêm nghị sát cơ xung kích tâm phòng, chỉ ít, quách mô còn có thể thử đưa ngươi lưu ở nơi đây. Chương 445, đối cứng. Muốn giết ta. Thần Dương chậm chậm rơi xuống đất, sinh tử vòng bay đến phía sau hắn. Ở bên người hắn, Huyền Tiễn, Yểm Nhật, Thái Tố, Tố Thiên Chân, Thiên Chiếu, Thanh Nguyệt tụ tập, ở phía xa, yếu ớt tiếng đàn truyền vang, huyền chủ lãnh đàn, kinh nghe các cái khác người theo hầu tại bên người. Khả năng này có chút khó. Trước đó kháng Long Hữu Hối chi cục cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, cứ việc ván này không muốn cự tử tính mệnh, nhưng cũng để hắn bị thương không ít. Tại tình huống như vậy hạ, dù là hắn có cửu nghi thiên tôn kiếm nơi tay, dù là hắn là luyện hư cường giả, cũng khó có thể muốn Tần Dương tính mệnh. Bất quá, Quách thuần dương cũng không phải hoàn toàn không có giúp đỡ. Cùng Tần Dương chấp trưởng Hạ Mặc có thủ Vân Sơ cùng, cái bang trưởng bắt Long Đầu Vương Vô Kỵ, thậm chí còn có cùng cái bang giáo hảo tàng kiếm sơn trang tại tình. Những này đều có thể trở thành đối phương trợ lực. Nhất là Tạ Tình, nơi đây là Tàng Kiếm Sơn Trang, Tạ Tình là địa đầu xã, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có nhóm lớn cao thủ xuất hiện. Bất quá Trần Dương ánh mắt có chút hạ ngắm, nhìn về phía mặt đất, hiện tại Tàng Kiếm Sơn Trang nhưng không cách nào dốc toàn bộ lực lượng a. Tổng thể mà nói, thực lực của hai bên xem như sắp xỉ như nhau, thậm chí có Quách thuần Dương cái này luyện hư cường giả tại, đối phương còn mạnh hơn qua một bậc. Cho dù là thụ thương luyện hư, đó cũng là luyện hư a. Hồng lâu bên trong ngươi, nên là ngươi lấy lợi ích thu mua à, thiên triều sẽ không vì ngươi tử chiến. Còn có xiển đạo giáo thái tổ cùng thiên trạch cung tổ thiên chân. Quách thuần dương trong mắt lóe lên một tia rủa sắc, ngươi liên hệ với lão thất, thậm chí ngay cả không tham dự thượng hiền cung nghị sự lão cửu cũng bị ngươi liên hệ với rồi. Tinh thông tính toán quách thuần dương sở dĩ dễ dàng như vậy vào cuộc, là bởi vì hắn không nghĩ tới thần bí khó lường hồng lâu bên trong ngươi, còn có đến tự đại huyền tổ thiên chân cùng thái tổ, đều tại đây trong cục đứng tại tần dương phía bên kia. Lấy lưu tâm tính vô tâm tình huống dưới, dù là thần cơ diệu toán như Quách thuần dương, cũng là tính toán một chiêu. Bất quá tại nhìn thấy những người này đứng tại Tần Dương bên kia về sau, hắn vẫn là kịp thời phỏng đoán ra bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nếu là không có liệu sai, ở trong đó thiếu không được Cửu toán Lao Thất cái bóng. Lao Thất chính là người trong Đa môn, coi như cùng Thiển đạo giáo giao tình không cạn, nếu là hắn xuất mã, để Thái Tố đứng tại Tần Dương bên này không tính vấn đề quá lớn. Thậm chí Khả năng ngay cả lão Cửu đều là lao thất phụ trách liên lạc. Lao Cửu là Tố Thiên chân sư phụ, nàng, Tố Thiên chân không thể không nghe. Tần sư giả, Thiên Chiếu mỉm cười nói, chúng ta giao dịch cũng không có để bản tọa liều mình tương đối a, nếu là sự tình không thể thành, bản tọa đích xác sẽ bỏ xuống ngươi đi trước. Bất quá ngươi nếu là nhiều một chút thành ý, tại ngươi trước khi chết, bản tọa không sẽ rời đi. Cho nên chính là nghĩ thêm tiền chứ sao? Tần Dương nhẹ nhàng nhếch miệng, nói, an tâm bản tọa mục tiêu đã hoàn thành, tiếp xuống, chỉ cần rời đi là được. Thiên triều lâu chủ hoàn toàn có thể bây giờ rời đi, bản tọa tuyệt không ngăn trở. Nói, hắn nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Quách thuần Dương, nói, ta nên xưng hô ngươi là bằng chủ vẫn là cự tử đầu. Được rồi, không quan trọng, hôm nay chi cục liền dừng ở đây. Ta ngay từ đầu mục đích cũng không phải là giết ngươi, mà là vạch trần diện mục thật của ngươi, dù sao luyện hư cường giả không phải dễ giết như vậy. Vạch chân cự tử thân phận. Để hắn không cách nào lại âm thầm phát vũ, thật đang xuất hiện trong mắt thế nhân, đây là Tần Dương hôm nay thiết lập ván cục mục đích, cũng là ta rời đi đại hạ trước đó, đưa lễ vật cho ngươi." Tần Dương mỉm cười nói, "Ngươi muốn rời khỏi?" Quách Tuần Dương phát phát hiện mình vẫn là không có tính tới Tần Dương chân chính dự định. Đương nhiên, Tần Dương buông tay nói, "Bây giờ đại hạ là một bãi vũng nước đục, thậm chí còn có luyện hư cấp độ địch nhân đang ngó chúng ta. Lúc này ta cũng không thích hợp tiếp tục ở tại đại hạ, cho nên ta quyết định đi đại viện tìm nơi nương tựa lao thất. Cự tử, vui vẻ sao? Nếu như ngươi đem tất cả mọi người mang đi, Quách Mỗ sẽ càng vui vẻ hơn. Quách Tuần Dương sắt tâm, càng thêm kiên định. Tân Dương cái gọi là rời đi đại hạ chỉ là tạm tránh đầu sóng ngọn gió, hắn thậm chí còn tại trước khi đi vạch trần thân phận của mình, để cái bang cùng Mặc gia tại trận này tranh giành xã tắc sân khấu bên trên chân chính đăng tràng. Cùng cái bang dính vào quan hệ, Mặc gia còn muốn duy trì trung lập công chính lập trường, vậy liền khó. Cùng Mặc gia dính vào quan hệ Cái bang muốn nói không có dạ tâm, cũng không ai tin tưởng. Đây là một phần rất có ác ý lấy vật, để án binh bất động quách thuần dương chỉ có thể bất đắc dĩ ra trận. Mà tại ngày khác, thuần dương trở về thời khắc, lưu tại đại hạ hạ mạc nhân thủ cũng sẽ bạo khởi phối hợp tác chiến, cái gọi là rời đi, bất quá là vì ngày sau lại bắt đầu thôi. Cự tử sát tâm giống như càng nặng, thuần dương uy nguyên duy trì mỉm cười, xem ra hôm nay không trả giá một chút là đi không được. Thân vật nhường hóa Lớp lường giữa không trung sinh tử vòng đột nhiên phân giải thành vô số hạt, chen chúc mà xuống, tại tần dương bên ngoài thân lại lần nữa tiến hành gây dựng lại, hung hồn khí lãng tại thời khắc này đột nhiên bạo trùng mà ra, bàng bạc đại thế làm cho quanh người các cao thủ cũng không khỏi rời khỏi mấy bước. Lần này thân vật nhậm hóa tựa như cùng trước đó khác biệt. Bình thường đoạn vân thạch biến hóa sự vật không có cường đại như vậy uy áp. Quách thuần dương cũng phát giác được không đúng, hắn quyết định thật nhanh, cầm kiếm công bên trên. Làm một lão giang hồ Như loại này chờ đợi địch quân biến thân chuyện ngu xuẩn tình quế thuần dương là tuyệt đối sẽ không làm, cho nên một kiếm này, hắn sử xuất lúc này bị thương chi thân toàn lực. Phi Long tại Thiên, cũng không phải là hàng long trưởng, mà là nguồn gốc từ số phản chân kinh bên trong một thức. Bất quá thân là bang chủ cái bang quế thuần dương cũng ở trong đó hỗn hợp hàng long trưởng vận kình pháp môn, khiến cho bản này liền cường đại một kiếm, uy lực càng sâu. Cửu Ngũ, Phi Long tại Thiên. Ngươi cùng kiếm như thiên ngoại phi long, ánh kiếm màu xanh Kim sắc thuần dương khí, giao hội ra đến uy đến thịnh một kiếm. Nhưng cũng vào lúc này, phía trước khí lãng bên trong nô ra hất lên mầu đèn tay giáp bản tay tới. kia huyền mầu đen tay giáp thoáng như vực sâu, dao động ở giữa như có vô số vòng xoáy tạo ra, đem người tinh khí thần toàn bộ hút vào. Lại xem xét, như vông ngân tinh không, rộng lớn vô biên, có thiên địa trì quảng đại. Cái bản tay này bắt lấy kiếm quang, không trung đột nhiên truyền ra vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó, liền gặp không khí tựa như mặt kính vỡ ra. Lan tràn ra giống mạng nhện tế văn. Sau đó chính là tê tê lạp lạp liên tiếp vang, tay giáp bị kiếm quang cắt, phát ra xé rách vài tiếng vang. Tay này giáp cũng khó có thể chính diện tiếp nhận Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm phong mang. Bất quá kia bị bắt lại kiếm quang cũng không rơi vào tốt, chỉ thấy bản tay một nắm, kiếm quang như dễ nát phỉ thú, bị bóp thành vô số phấn. Bành. Nhìn như bình tĩnh giao phong tại ngắn ngủi trì hoãn về sau, phát ra kinh người nổ đùng, một đạo huyền thân ảnh màu đen thoát ra. quen mang theo bá liệt chi thế, hướng về kia màu xanh mũi kiếm đánh tới. Tần Dương, hắn tại trực diện liều mạng một kiếm về sau còn không bỏ qua, muốn cùng Quách Thuần Dương tiếp tục chính diện giao phong. Cái này nhưng cùng lúc trước sát cục khác biệt, tiên thiên sát cục là dẫn dắt tùy thế, có các loại phối hợp, mà bây giờ, hắn lại là muốn lấy sức một mình cùng bị thương Quách Thuần Dương đối cứng. Chương 446, Đại Chu Thiên Tinh thần cải, mô phỏng như nhân tiên. Đây chính là nhân tiên lực lượng. Cảm thụ được kia vi diệu bành trướng cảm giác, Tiên nhất cử nhất động đều có thể để tứ phương nhiều lần lực lượng cảm giác, này thiên địa vào một thân, nhật nguyệt rơi vào hai vai huyền diệu cảm giác, tần dương trong lòng đột phát vô hạn sục sôi chi tình. Nhân Tiên là lượng trọng thiên giao hòa cảnh giới, tự thân tiểu thiên địa, ngoại bộ đại thiên địa. Theo lý mà nói, tần dương dù khoảng cách nhân tiên đã phi thường gần, tương đương với trăm chạy bộ 99, nhưng bước cuối cùng này vượt qua, lại là tương đương chi nạn. Cái này độ khó, cũng không phải là nói cửa này khó mà vượt qua. Mà là bước cuối cùng này chiều dài, vượt xa phía trước 90 chín bước. Nếu là làm từng bước, Tần Dương cảm thấy chí ít còn muốn 2 3 năm mới có thể vượt qua một bước này. Bất quá tạm thời không cách nào vượt qua một bước này không có nghĩa là không thể sớm thể nghiệm nhân tiên lực lượng. Lấy Tần Dương trước mắt võ thánh đỉnh phong thực lực, một khi cùng đại thiên địa giao hòa, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thể nghiệm đến nhân tiên lực lượng. Mà bây giờ, Tần Dương liền là dựa vào chiến giáp để tự thân trong khoảng thời gian ngắn có được nhân tiên võ đạo lực lượng. Đại Chu Thiên Tinh thần khai, đây là tần dương vị bộ này biến hóa chiến giáp chố lấy danh tự. Nhân thân chi huyết hiếu, cùng vũ trụ chi tinh thần từng cái đối ứng, tần dương chính là căn cứ này lý, để mặc ra các thợ chế tạo hồn tiên nghi, muốn dùng cái này đo đạc đưa ra dư huyết hiếu. Mà đem này nguyên lý dùng cho tự thân, chính là cái này đại chu thiên tinh thần khai lai lịch. Tần dương lấy đại la thiên tính toán thiết kế, nghiên cứu ra đối ứng sao trời áo giáp, sau đó để đoạn vân thạch này biến hóa Bởi vì đoạn vân thạch cùng Tần Dương, khí huyết thân ý tương thông nguyên cơ, cái này nhìn như là tự vật tinh thạch, trên thực tế cũng có được bộ phận vật sống đặc thù. Liên giống lúc này, Đại Chu Thiên Tinh Thần Khải bên trong có 44 cái huyết khiếu hình thành, cùng Tần Dương tự thân luyện thành huyết khiếu từng cái đối ứng, tựa như vật sống đồng dạng tại hô hấp, phun ra nuốt vào. Tần Dương hiện tại còn không cách nào lĩnh ngộ lượng trọng thiên huyền diệu, nhưng hắn có thể để Đại Chu Thiên Tinh Thần Khải cùng ngoại giới đại thiên địa cấu kết, sau đó thông qua tự thân cùng đoạn vân thạch liên hệ. để lượng trọng thiên lấy khác loại phương thức tiến hành giao hòa, từ đó có nhân tiên lực lượng. Nếu là thật muốn xưng hô lúc này tần dương cảnh giới, có thể gọi là mô phỏng như nhân tiên. Ở cái thế giới này thành tựu nhân tiên, cùng nguyên tắc miêu tả có chút khác biệt, ta vẫn chưa cảm giác được có tùy ý xé rách không gian năng lực, có lẽ là bởi vì thế giới cấp độ khác biệt, cũng có thể là là bởi vì nguyên tắc thế giới không gian qua yếu ớt. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, đó chính là nhân tiên mặc kệ ở thế giới nào, đều là không thể nghi ngờ đỉnh cấp chiến lực. Tần Dương thỏa thích cảm thụ được kia cùng thiên địa giao hòa lực lượng cùng huyền diệu, nhưng trong lòng thì tương đương tỉnh táo làm ra ước định. Nhân tiên là đem thiên địa đại vũ trụ lực lượng hòa vào nhỏ bé nhân thể phía trên, vị trí thế giới cấp độ cũng quan hệ đến người tiên võ giả chiến lực cao thấp. Nhưng có một chút không cần hoài nghi, đó chính là dung hợp thiên địa đại lực nhân tiên, tuyệt đối là thế giới kia cao cấp nhất chiến lực một trong. Loại này đỉnh cấp không lại bởi vì thế giới khác biệt mà biến mất, vô luận ở thế giới nào đều là như thế. Bởi vì thế giới cấp độ càng cao, Nhân tiên thực lực cũng liền càng cao. Giống như lúc này Tần Dương, khi hắn thông qua khác loại phương pháp bước vào Nhân tiên võ đạo thời khắc, Quách thuần dương liền mất đi cơ hội giết hắn. Thiên luân ấn. Đại Chu Thiên tinh thần khai cùng Huyễn khiếu hô ứng, chiến giáp bên trên xuất hiện một điểm điểm tinh mang, mỗi một chút cũng đối ứng một chỗ Huyễn khiếu. Tần Dương phảng cánh tay vận chuyển, quyển ấn phá không đâm vào trường hồng rơi xuống kiếm khí bên trên, như là sao băng va chạm đại địa, phô thiên cái địa khí lãng như là như cuồng triều pháp phối. Cửu Nghi Thiên Tôn trên thân kiếm càng là vỡ vụn ra ngàn ngàn vạn vạn nhỏ vụn kiếm khí, như mưa rơi tại Tàng Kiếm Sơn Trang, thậm chí Sơn Trang bên ngoài tròn mấy rặng bên trong. Tàng Kiếm Sơn Trang kiếm trận đều bị lần đụng chạm này rung chuyển căn cơ, không ít địa phương kiếm trận đã sụp đổ. Đứng hàng một trong sáu phái kiếm đạo đại phái Tàng Kiếm Sơn Trang tại ngắn ngủi mấy tức bên trong trở nên đầy đất bừa bộn. Nhưng bởi vì hai người va chạm nguyên cơ, nhất là bởi vì Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm nguyên cơ, kiếm bộ cũng coi như là hấp thu đầy đủ kiếm ý cùng kiếm khí. Khoáng cốc chỉ thấy lăng lệ quang hoa chiếu rọi thiên địa, kiếm buộc bên trong to lớn kiếm ảnh ngưng tụ thành thực chất, duệ quang chẳng mở kiếm buộc, tinh thạch đồng dạng to lớn trường kiếm bình thường thành hình. Cái này rõ ràng là bị một loại nào đó thần công ngưng hóa là thực thể luyện hư cơ duyên, kia to lớn trường kiếm mỗi một tấc mỗi một phần đều là lấy kiếm ý cùng kiếm khí ngưng tụ, đối với kiếm đạo võ giả đến nói, là hoàn toàn xứng đáng chí bảo. Luyện hư cơ duyên xong rồi. Tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Mà chính đang chiến đấu tần dương hai người càng là cùng nhau đem ánh mắt đối hướng tinh thạch này cư kiếm. Trừ thiên sinh tử luân, quyến ý bừng bừng phân trấn, khí cơ lay động. Sinh vòng, chết vòng, nhật luân, trăng tròn, tinh luân, khí tuần hoàn, thần luân, vũ hành tim, ý vòng, hồn vòng, phách vòng, linh luân, nguyên vòng, âm dương vòng, lượng nghi vòng, vòng, đại hoang vòng, dòng giá 17 đạo vòng ảnh phi không, phù hợp, tổ hợp thành sinh tử chi luân, mang theo ép hấp thiên địa bá đạo. theo thần dương cùng nhau hướng Quách thuần dương cùng tới. Thuần dương một mạch. Quách thuần dương lấy tay tại Cửu Nghi Thiên Tôn trên thân kiếm vắt qua, mênh mông thuần dương khí ngưng tụ tại trên đó, kiếm quang thanh kim, huy kiếm chẳng không, cả ngày khô khô. To lớn chí dương, chí thuần chí dương, hai cỗ đồng dạng thuộc về chí dương lực lượng khuynh thiên động địa, kịch liệt va chạm, thiên địa trong nháy mắt mấy lần quang hoa luân chuyển, như trời chiều đỏ thắm, khí huyết cùng thanh kim thuần dương chi khí không ai nhường ai, nặng nề chi uy để tất cả mọi người cảm giác tận thế giáng lâm. tích liệt ba động nguyên khí như là rào vòng, đem bốn phía đều số quá yếu nhập trong đó. Đáng sợ đáng sợ. Trước đó tụ tập tại tần dương bên cạnh chư cao thủ đều là rời khỏi dòng dã mấy trăm trượng, nhưng dù là như thế, kia trí dương chi y y nguyên tràn ngập bốn phía, ba động ở giữa mặt đất như là giòn tấm ván gô lốt bốp bị tung bay, tại không chung bị đẻ ép phải vỡ nát. Cũng chính là tất cả mọi người không phải phạm nhân, là lấy tài năng ở chỗ này kiên trì, nếu là đổi lại những người khác. Sớm cũng sớm đã bị tại chỗ chấn áp phải sinh cơ mẫn diệt, ngay cả ý thức đều bị dương cương chi ý nghiền nát. Cổ quái. Thái Nguyệt đột phải nhìn bốn phía, nói, nơi này là tảng kiếm sơn trang bên trong đi, vì sao như vậy động tĩnh lớn, như vậy ảnh hưởng tai nạn, lại là không gặp một cái sơn trang đệ tử, rất cổ quái. Kia từng tòa bị đập vụn phòng trong phòng không một người tử vong, chỉ vì trong đó không có môn hay. Tinh tế nghĩ chi, chứ ngay từ đầu nhìn thấy những người kia, Còn lại Tàng Kiếm Sơn trang người liền rốt cuộc không ai nhìn thấy. Nói thế nào cũng là một phương đại phái, tại sao cũng chỉ có tạ tình những người này ra mặt? Cho dù là trang chủ bệ quan, cũng không nên như thế mới đúng. Cảm giác kỳ quái. Sở Thương Lan mang theo triền việt rơi vào phụ cận, ra hiệu đám người nhìn về phía kia chiến đấu trung tâm, đáp án là ở chỗ này. Chỉ thấy tại kia tinh thạch cự dưới thân kiếm, một đạo xung thiên kiếm ảnh kích xạ, lăng lệ chi khí đem thiên khung đều đâm cái trống rỗng, ngay sau đó chính là vạn kiếm tẩy minh. bị chiến đấu dư ba đánh tan kiếm, khí hội tụ thành một đầu kiếm long, quanh quần trên không trung ngao du. Tang kiếm sơn trang không phải một lòng cho thiện nhân, trận này luận kiếm đại hội cơ duyên không chỉ một, chỉ là một cái khác cơ duyên, độc thuộc về Tạ Hầu. Sở Thương Lan vững vàng nắm chặt song đao, đại tạ vương hung lệ cùng thiên đao chi ý va chạm lại ra hỏa, hắn lấy thiên đao ngự tà đao, một đao chém về phía bị chiến đấu dư ba chà đạp qua một lần lại một lần mặt đất, đao khí thẳng quán địa hạ, Tạ Hầu, mới là sở mộ muôn chứng đao đối thủ. Chương 447, lần này là ta thắng. Tang Kiếm Sơn trang luyện hư cơ duyên có 2 cái. Một cái, tự nhiên là lúc này ngưng tụ thành thực chất kiêu ý, cái kia thanh cự kiếm bị bất luận cái gì kiếm đạo cao thủ có được, đều không nhỏ xác suất có thể bước vào luyện hư, nếu để cho kiếm bại quần hùng người tháng sau cùng đạt được, kia cơ hội chính là 100% tiến luyện hư. Chỉ vì kia người tháng sau cùng đã có thể bại quần hùng, cũng tự nhiên có thể khuất phục cự kiếm bên trong các loại kiêu ý, để nó cho mình sử dụng. Mà cái thứ hai cơ duyên chính là bởi vậy lúc xuất hiện tại hầu tất cả. Chúng ta cùng tồn tại đao quang chạm xuống mặt đất, thẳng quán địa hạ trăm trượng, ngay sau đó liền thấy kiếm quang bộc phát, một đạo vô song phong mang từ dưới đất phá đất mà lên. Là Tạ Hầu. Vị này Tàng Kiếm Sơn Trang Trang chủ lúc này mang theo đến cực điểm nhụy khí, khi hắn phá đất mà lên lúc, trên bầu trời kiếm long gào thét bay đến bên cạnh hắn, rạo sắt phóng tới hắn khí lãng. Phản hư chi kiếp, cần từ tán căn cơ, sau đó đoàn tụ Cái này trường kiếp nạn đối với lịch đại vô số luyện thần phản hư cảnh cao thủ đến nói đều là khó mà vượt qua trời chết, có thể vượt qua người vạn người không được một. Nhưng là, Tang Kiếm Sơn trang lại là có ra tăng thật lớn độ kiếp tỷ lệ thành công phương pháp. Sở Thương Lan Bệ Nghệ nhìn về phía kia tại Kiếm Long bảo vệ dưới thân ảnh, Vạn Kiếm Quý Tông. Như thế võ công nhập môn liền cần tan hết công lực, sau đó kiếm sông phế huyện, vạn khí tự thân. Ta hầu dùng cái này công tan hết căn cơ. Sau đó tụ lại Tàng Kiếm Sơn trang các đệ tử môn nhân, còn có người chờ người tham chiến kiếm khí, vì chính mình đúc lại căn cơ. Nguyên bản, Vạn Kiếm Quy Tông chỉ là muốn tự phế võ công, sau đó lại lần nữa khôi phục công lực, đúc lại kiếm thể. Nhưng Tàng Kiếm Sơn trang tiền bối lại là đem này điều kiện nhập môn kéo dài, sáng chế cùng Phản Hư Chi Kiếp vừa phối pháp môn. Lấy Phản Hư Chi Kiếp từ tán căn cơ thay thế tự phế võ công, thu nạp Vạn Kiếm chi khí đúc lại căn cơ. Tại cái này Tàng Kiếm Sơn trang dưới mặt đất trăm trượng chỗ, nên là vạn kiếm luân hồi cơ quan thu thập kiếp ý, trợ giúp Tạ Hầu vượt qua kiếp nạn này. Nếu là Tạ Tình có thể tại luận kiếm trên đại hội thủ thắng lời nói, Tang Kiếm Sơn Trang liền có thể lập tức xuất hiện hai vị luyện hư cường giả. Không thể không nói, Tang Kiếm Sơn Trang tính toán tương đường khắt sâu. Bất quá bây giờ, luận kiếm đại hội cơ duyên không có Tạ Tình phần, vừa mới đột phá Tạ Hầu cũng bị tay cầm trí Tạ Chi Đao Sở Thương Lan để mắt tới, muốn lấy hắn làm đối thủ, ma luyện tự thân lưới đao. Sở Thương Lan là của nhân Hắn nghe theo Thiên Thần Phong đề nghị, muốn Thiên Đao, Tà Đao quán thông luyện hư con đường, đồng thời muốn tạ hầu vì đá mài đao, để cho mình có thể dung hợp Thiên Đao cùng Tà Đao. Bất quá muốn đạt thành mục đích này, bằng vào sở thương lan một người vẫn là không đủ khả năng. Cho nên hắn tìm tới chúng ta. Tần Dương lời nói bao phủ tại kình trong gió, nhưng hắn biết Quách thuần Dương có thể nghe tới, cự tử, ngươi xem thường ta, không có tính tới ta nhìn thấu ngươi còn có tàng kiếm sơn trang kế hoạch, cũng đánh giá thấp ta, không biết ta sẽ có thực lực như thế. Đại Chu Thiên Tinh thần khai tại kiếm quang hạ phá nứt, nhưng ở Hoàn Vũ Chiếu không thần quyền tác dụng dưới lại lần nữa gây dựng lại khôi phục. Tân Dương cùng Quách thuần Dương càng đánh càng là thành thạo, cấp tốc quen thuộc lấy nhân tiên cảnh giới thực lực. Nguyên bản quang liệt khí tức trở nên nội liễm, nhân tiên không để loạn, cùng thiên địa hợp nhất, nếu là không nghĩ bại lộ khí tức, như vậy liền rất khó bị phát giác. Quyền kinh cũng biến thành ngưng thực mà nặng nghệ, có loại phản pháp quy chân hương vị, nhưng ẩn chứa trong đó uy hiếp lại là so với trước đó càng thêm to lớn. Trừ thiên đại thủ ấn, Tần Dương tại không trung bước chân ngay cả đạp, như kỳ lân bước trên mây, chân long ngao du, phù quang lực ảnh thân pháp bị hắn vận dụng đến cực hạn, thân ảnh như khói nhẹ, lướ ngang, thả người, lập tức chuyển tới Quách thuần Dương góc chết phương hướng, năm ngón tay như núi, bao dung thiên địa, khí cơ thu nhiếp như lồng giam, gọi Quách thuần Dương tránh cũng không thể tránh. Trốn không được, không tránh khỏi, một chưởng này, Quách thuần Dương trong phút chốc tính toán 334 lần, cũng không từng tính ra có thể tránh né, chỉ có đón đỡ. Thiên tử vọng khí thuận. Quách thuần dương nghiêng đầu chuyển kiếm, Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm đảo ngược, từ dưới nách đâm về sau lưng, nhìn nghiêng đến đôi mắt bên trong có muôn vàn biến hóa lưu chuyển, dù không thể thấy được tần dương toàn thân, nhưng cũng thông qua bộ phận thân thể khí cơ cùng bốn phía nguyên khí ba động biến hóa mà tính toán ra thích hợp nhất kiếm thức. Luận tính toán, cho dù là có Đại La Thiên trong người tần dương, chỉ cần không tiêu đốt kiếp lực, cũng là không bằng Quách thuần dương. Tuy ít có người biết, luận liệu trước tiên cơ, thiên hạ khó có người mạnh hơn Quách thuần dương. Vị này bang chủ cái bang, mặc ra cự tử sớm tại nhiều năm trước liền phục dụng phản chân long khí hoàn, tu luyện số phản chân kinh, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại không ai biết Quách thuần dương còn tu luyện Thiên tử vọng khí thuật, cùng đem nó luyện được đàng phong tạo cực. Chỉ vì hắn luôn luôn ẩn tàng thật tốt, cho nên nếu không phải trước đó bị độc cô thiên ý vật trần, bây giờ còn chưa có người có thể biết Quách thuần dương tu luyện này công. Trải qua trước đó chiến đấu, Quách thuần dương đã là phát hiện tần dương chân chính cảnh giới vẫn chưa bước vào luyện hư này cấp độ. Hắn chỉ là bởi vì võ đạo đạt độ, mới thông qua khác loại phương thức xem có cảnh giới này chiến lực. Đã không phải bản nhân cảnh giới, kia liền đại biểu lấy có thiếu hụt hãm, cũng không phải là viên mãn vô khuyết. Xảo chính là Quách Tuần Dương liền am hiểu rõ nhân chi thiếu. Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm như hắn tính toán, chẳng tấp đánh trúng chư thiên đại thủ lớn, thân kiếm chi phong mang cùng bao dung thiên điệu nặng nề chi lực chính diện đối cứng, Quách Tuần Dương lại là tại trong điện quang hỏa thạch chuyển động mũi kiếm, bắn ra kiếm mang chặt đứt tay giáp cùng thân thể liên hệ. Để một trưởng này mất đi song trọng thiên giao hội lực lượng, mũi kiếm xoay chuyển, hiểm hiểm lướt qua, tại thần dương trên cánh tay lưu lại khắc sâu thấy sương thương thế. Liền kém một chút, thần dương liền muốn mất đi một tay. Dù là tao ngộ tính toán, bị kháng long hưu hối chi cục trọng thường, quách thuần dương ý nguyên không thể khinh thường. Nhưng mà, thần dương lần này công kích lại còn có hậu chiêu. Chỉ gặp hắn vội vã thu tay lại, chuyển hướng như ý, hướng về kiếm ý ngưng kết mà thành cự kiếm bay lượng. Vâng anh! Trưởng ấn đánh vào cự kiếm trên thân kiếm, cuồng bạo kinh lực đem cái này cự kiếm đánh cho vô số mảnh vỡ, tại không trung bốn phía bắn tung tóe, xẹt qua vô số loẻ loẻ quỹ tích. Mà tại Tần Dương trong tay, lại là nắm lấy một thanh phiên bản thu nhỏ trưởng kiếm, hình thái cùng trước đó cự kiếm không có sai biệt, nhưng tổng thể cũng chỉ có trưởng kiếm bình thường kích cỡ tương đương. Đây là kiếm ý ngưng tụ chỗ tinh hoa, bị Tần Dương tìm được, trực tiếp thu lấy, về phần còn lại đều bị trưởng kình đánh nát. Giờ đi, Đắc thủ cái này trường kiếm về sau, Tần Dương một tiếng gào to, cùng hắn đứng tại cùng một lập trường người đều là tứ tán rời đi. Mơ tưởng, Lam Luận kiếm đại hội mưu đầu người, ta hầu tất nhiên là không chịu, nhưng tay cầm đại Tạ Vương sợ thương Lan Quổng Tiếu đánh tới, lại là ngăn lại cứ bộ của hắn. Quách thuần dương thân cuốn thuần dương khí như là như mặt trời vọt tới, muốn muốn ngăn cản Tần Dương bước chân. Oanh! Oanh! Oanh! Kiếm cùng quyền chính diện đối cứng ba đòn, khí kình nổ tung không khí. Trong vòng mấy trượng trở thành chân không, Tần Dương miệng phun máu tươi bay ngược, quách thuần dương cũng là thương thế phát tác, trên thân chí ít có 3 khu địa phương huyết quang bạo liệt, huyết quang nhiễm quần áo màu trắng. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tần Dương đã là bay lượn ra trăm trượng khoảng cách, tiếng nói mịt mờ tại không trung truyền đến, lần này, là ta thắng. Chương 448: Phục sát. Một đạo lưu quang từ không trung rơi xuống, có chút lấp loé, rơi vào một chỗ trong rừng cây nhỏ. Tần Dương mang theo kính phong rơi trên mặt đất. Đại Chu Thiên Tinh thần Khải giải thể hóa thành đoạn vân thạch tan nhập thể nội, lộ ra bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm áo bào đen. Đại Chu Thiên Tinh thần Khải còn chưa đủ hoàn thiện, Quách Thuần Dương cũng có chút quá mạnh lớn. Tần Dương vận chuyển khí huyết ngừng lại các vị trí cơ thể thương thế, nhất là cánh tay phải kia kém một chút liền bị chém đứt vết thương, khiến cho bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đại Chu Thiên Tinh thần Khải là Tần Dương phòng theo Dương thần bên trong thiên mang giặc thần Khải cùng Hoàng Thiên Thủy Long Khải tăng phúc nguyên lý chế tạo. Cái này hai bức chí bảo áo giáp có thể tăng lên giáp người thực lực, để võ thánh đỉnh phong lấy giáp người phát huy nhân tiên thực lực, đồng thời có cường đại lực phòng hộ, thậm chí có thể tại không gian loạn lưu bên trong xuyên qua. Tần Dương chính là lấy nó tăng thực lực lên làm quan trọng điểm, dùng đại La Thiên Thôi diễn ra đại Chu Thiên tinh thần khai bản vẽ, cùng sử dụng đoạn vân thạch biến hóa. Chỉ là cùng Hoàng Thiên thủy long khai khác biệt chính là, đại Chu Thiên tinh thần khai cần Tần Dương lấy mình thần ý và khí huyết làm tiêu hao, đồng thời lấy vạn hóa minh hợp pháp môn lúc nào cũng duy trì kết nối. cũng không tổn hao tăng phúc thực lực chí bảo áo giáp khác biệt, Tần Dương sử dụng Đại Chu Thiên Tinh thần khải tiêu hao quá lớn, cũng sẽ cho tâm linh mang đến to lớn cảm giác mệt mỏi. Mức tiêu hao này, để Tần Dương cảm nhận được đã lâu cảm giác đói bụng, bình thường uống uống gió tây bắc liền có thể duy trì thân thể, hiện tại thân thể mỗi một tế bào đều đang gọi lấy đói. Nhất là khôi phục thương thế hiện tại, Tần Dương càng là cảm thấy vô cùng cảm giác đói bụng, cần đại lượng ăn tiến hành đền bù. Quách thuần dương cho dù là bị Tần Dương kháng long hữu hối chi cục trọng thương, cũng không phải dễ tới bối phận, càng có cừu nghi thiên tôn kiếm bằng thân, Trần Dương tuy là cùng hắn đấu ngang tay, tại cuối cùng còn thắng một tay, nhưng cũng lưu lại thương thế không nhẹ. Thương thế kia trung lưu hạ máu tươi, càng làm cho một ít nghe được mùi máu tươi linh cẩu truy tìm mà tới. Xiêu xiêu xiêu. Trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, nam đạo nhân ảnh từ tứ phương xuất hiện, cùng nhau vận công bất quyết, bàn chân trên mặt đất trước vạch, khí kình trên mặt đất phát họa ra năm đầu ngấn đường, tạo thành ngôi sao năm cánh đồ án. Mà Trần Dương Lúc này ngay tại ngôi sao năm cánh đồ án trung tâm. Ngũ tinh khốn thần trận. Trình tề tiếng gào to bên trong, Ngũ tinh ngấn đường nhiễm lên màu mực, không rõ huyền văn hóa thành huyền màu đen luyện, từ dưới đất toát ra, cuốn lấy Thần Dương thân thể. Thiên Đô chó săn sao. Thần Dương liếc nhìn phía trước ba người, nói: Ánh mắt sắc bén để cái này, năm cái Thiên Đô đến cao thủ cũng vì đó kinh hãi, trước mắt vị này chính là bố cục phục sát luyện hư cường giả nguyên nhân, phía sau càng là lấy sức một mình hòa luyện hư cường giả đại chiến. Nếu không phải đối phương vừa mới trải qua đại chiến, tiêu hao cùng thương thế đều là không cạn, bọn hắn cũng không dám xuất thủ đối phó. Không cần lo lắng, hắn kia bằng được luyện hư thực lực cũng không phải là không có đại giới. Ti Dạ thân ảnh lấp lóe mà tới, hắn nhìn xem bị nhốt chói tần dương, trên mặt là khó nén vẻ phức tạp, thực lực của ngươi quả nhiên là vượt quá dự liệu của ta, nếu như không thừa dịp hiện tại cơ hội khó được, ta cơ hồ không có cách nào từ ngươi nơi đó cướp đoạt đến tiếp tục sống sót thời cơ. Cho nên đừng trách ta thắng mà không vỗ. đệ đệ của ta. Đối với Ti Dạ mà nói, Tước Đoạt Tần Dương sinh mệnh là sớm đã quyết định sự tình, việc này cũng không có cách nào khiến cho có gì phức tạp tình cảm. Chân chính để Ti Dạ ngũ vị hỗn hợp, là Tần Dương thực lực vượt xa thực lực của hắn. Cái này phức tạp tình cảm bên trong, có o ước, có kiên kỵ, cũng có đố kỵ, tiến tới diễn sinh ra mạnh hơn sát ý. Cái này rất bình thường, không phải sao? Dù là cao ngạo như Ti Dạ, cũng không cách nào tránh khỏi một chút tối hư tật xấu. Tần Dương nhiều hứng thú nhìn xem tí dạ, nhìn xem sắc mặt của hắn biến hóa, tâm cảnh chập trùng, cái này nên chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt đi, đáng tiếc ngươi chuẩn bị cũng không có cách nào để ta hài lòng a. Suối ở bên người, bị tay áo che giấu trong tay trái có vô số giọt nước chất lỏng tụ tập, thu hợp thành cô vào không chừng thủy cầu, nguyên bản, ta coi là sẽ có càng nhiều người, tỉ như thiên đô chủ mẫu, vì thế, ta cũng là hảo hảo nưu đồ một chút, nghĩ đến nên như thế nào mới có thể để các ngươi dốc toàn bộ lực lượng khi tức nguy hiểm tại thời khắc này chợt hiện, Ti Dạ đột nhiên trong lòng run lên. Mà tại mặt bên một cái lão giả càng là hét lớn, "Thiếu Quân cẩn thận." "Bành!" Trói buộc Tần Dương Huyền Văn xiển xích đột nhiên nổ tung, Tần Dương một trưởng cầm trong tay hình cầu đẩy ra, "Tam phân quy nguyên khí." "Thủ hộ Thiếu Quân." Lão giả một tiếng quát chói tai, còn lại bốn người cùng nhau bao hơi đi tới, không có chút nào từng e ngại bạo khởi Tần Dương. Bốn hắn năm người đều là chủ mẫu Ti Nguy Tâm Phúc, trung thành cảnh cảnh, vì bảo hộ Ti Dạ Ngay cả sinh mệnh đều có thể không để ý. Thiếu Quân lại đi, chủ mưu an bài cao thủ lập tức tới ngay, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ vây giết Tần Dương. Lão giả vừa cùng đám người vây quanh Tần Dương, một bên nhắc nhở Ti Dạ. Nghe Tần Dương giọng điệu, còn có kia đột nhiên hiện ra thực lực, rõ ràng là đối bọn hắn phục kích có đống trước, dưới mắt thượng đẳng nhất con đường chính là rời đi trước, đợi cho Thiên Đô chi viện đến, có thể tự truy sát Tần Dương. Nhưng là, đi không được. Ti Dạ cầm kiếm đánh tới, thân ảnh bốn hóa, kiếm thế phá thể mà ra. Đi không được, trong lòng của hắn minh bạch, chính diện cường sát còn có một chút hy vọng sống, trực tiếp đào tẩu lại là tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Chỉ vì bốn phía chung quanh lại lần nữa xuất hiện mấy đạo thân ảnh, mỗi một người khí cơ đều là không dưới tự thân. Tần Dương sớm có đoán trước, thậm chí vì phòng ngừa Thiên Đô phái ra càng hơn cao thủ chi viện, điều đến số vị cao thủ ở đây mài phục. Ngươi nói rất đúng, đích xác đi không được. Bị vây quanh Tần Dương rõ xét trưởng đè xuống, Một thức vận trưởng càn khôn đắp lên một cao thủ đỉnh đầu, hời hợt lấy tính mạng của hắn. Ngay sau đó, thân ảnh phi hốt như gió, thông dong bay ra đám người vây quanh, đưa tay điểm ra ngàn vạn chỉ ảnh, tam phân thần chỉ cấp tốc. Vô số chỉ ảnh kích xạ, trọng chất, vô cùng bất nhập, người chúng đều bị kia hóa giải vạn vật chỉ kình xuyên thủng, mặc cho nó chân khí hộ thân mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Đồng thời, không gian đoạn nguyên khí tràn vào tần dương thể nội, cấp tốc bổ sung nó trấn khí. Ti Dạ bọn người sẽ không ngờ tới Tần Dương tại trước đó chiến đấu bên trong tươi ít sử dụng chân khí, hắn càng nhiều vẫn là sử dụng khí huyết đối chiến. Dù là vì chữa thương hao tổn đại lượng chân khí, lấy tam phân quy nguyên khí cùng vạn hóa minh hợp hồi khí tốc độ, cũng làm cho Tần Dương chân khí lượng nhanh chóng hồi phục. Phá không phi diệt. Bốn đạo kiếm ảnh không phân tuần tự lánh tới, Ti Dạ vận dụng Phiêu Miểu kiếm pháp, biến hóa tự dưng lại lăng lệ bá đạo kiếm khí, luận công phạt là đám người chi quan. Nhưng là, ngươi Phiêu Miểu kiếm pháp Đối ta vô dụng. Tần Dương thông dong vung kiếm, đầu ngón tay tại trên mũi kiếm gảy nhẹ, liên tục bốn đạo kiếm ảnh, mỗi một kiếm đều bị Tần Dương bắn ra mũi kiếm, kiếm khí cùng hắn gặp thoáng qua. Ti Dạ sát ý tại Tần Dương cảm ứng bên trong động như thấu suốt, thậm chí ngay cả hắn ý nghĩ động tĩnh, cơ bắp rung động, cũng tại Tần Dương cảm ứng bên trong. Hắn ý nghĩ vừa động, Tần Dương liền có thể cảm ứng công kích hướng về phương nào. Ti Dạ tại Tần Dương trước mặt không cách nào phát huy kiếm thức chi huyền diệu, thậm chí không cách nào đâm trúng người. không cách nào công kích đến người kiếm pháp, không hề nghi ngờ là nhất là phế vật kiếm pháp. Chương 449, giết người cất của. Vẹn vẹn trong chốc lát giao phòng, thiên đô đám người chính là chết tử thương tổn thương, trừ Ti Dạ cùng lão giả, còn lại 4 người không phải đã chết, chính là cách cái chết không xa. Cho dù là trọng thương mang theo, tần dương cho Ti Dạ mang tới áp lực cũng là vô cùng to lớn, chớ nói chi là xung quanh còn có cái này đến cái khác cao thủ ở bên xem. Kiếm Vũ luân hồi. Ti Dạ mãnh lực thúc cốc chân khí, Nối kiếm xuống đất, vô số lăng lệ chi khí dưới đất thành hình. Ngự địa khí cho mình dùng, diễn tám thức vị luân hồi. Kiếm chín một thức này, chính là nạp địa khí cho mình dùng một thức cường chiêu. Chỉ là có chút lúng túng là một chiêu này nếu là rời đất mặt, cùng địa khí sinh ra khoảng cách, kia tác dụng liền sẽ đại giảm, mặc kệ là tốc độ hay là uy lực, đều là tạm được. Cho nên lúc trước tại không trung trên kiếm đài, Ti Dạ mới chưa từng sử dụng một chiêu này. Hiện tại tình huống này, lại là vừa vặn. Vụt vụt vụt không dứt tiếng kiếm reo bên trong, vô số lợi kiếm từ mặt đất nổi lên, luân hồi chi kiếm hướng như phù thủy, đem đại địa hóa thành kiếm hải dương, rừng cây nhỏ rừng cây tại trong khoảnh khắc biến mất, thay vào đó chính là vô số cao mấy mét lợi kiếm từ mặt đất tóe ra. Không chỉ là Tân Dương, liền ngay cả bốn phía trong rừng cây đám người cũng nhận một chiêu này công kích. Vẫn là quá yếu, Thập Phương giai diệt, văng chướng chân khí càn quét đại địa, mười đạo thân ảnh chợt hiện trợ hợp, khí kình đan sen bốn phía, tựa như thiên quân vạn mã. Sóng lớn ngập trời, bao phủ toàn bộ đại địa. Đường đường đường đường. Liên miên không ngừng tiếng vỡ vụn bên trong, địa khí biến thành lợi kiếm đều bị sóng lớn ngăn trở. Bàng bạc khí kình ảnh quyển Ti Dạ cùng lão giả, công lực hơi yếu lão giả nháy mắt giống như sếp gấu người bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Đáng ghét. Ti Dạ quả thực mắt thử một nước, tần dương cho dù là trọng thương cũng y nguyên cường đại như thế, loại này cường đại để hắn lại ao ước lại ghen. Vì cái gì hắn liền không có nhận ốm đau trà tấn. Không sai. Ty Dạ chân chính ao ước lại đấu kỵ, rõ ràng là tần dương cái này khỏe mạnh thân thể. Phản thiên tộc người càng là cường đại, cùng thiên phú cùng nhau cùng sinh ra có có ốm đau cũng càng là khó chơi. Theo lý mà nói, tần dương sớm nên nếm cả đến cái này tiên tiên chi tật thống khổ mới đúng. Nhưng sự thật lại là, hắn chưa hề biểu hiện qua một tia thống khổ, tựa như bệnh này đau nhức hoàn toàn không tồn tại. Chính là loại này khác biệt mới có thể để người đấu kỵ. Ta sẽ không thất bại. Ngập trời sóng lớn bên trong, Xoay chuyển bóng người bỗng nhiên đứng nghiêm, cùng cực tự thân đỉnh phong kiếm mang vào lên, bốn cái trong suốt kiếm rực bao vây lấy to lớn thần kiếm chậm rãi thành hình. Kiếm mười trời. Quá chậm. Tức Đoan châm đối với sinh mạng ác ý, cực hạn giết làm hại nhân mạng kiếm pháp, tại trong chốc lát, chỉ thấy kiếm ảnh hiện lên, mang theo tràn trề không thể ngăn hủy diệt kiếm khí giết qua, giết hết còn chưa triệt để thành hình kiếm chiêu, mũi kiếm ngang qua thân thể, mang theo lớn đồng máu tươi. Trạm võ đạo nhân chu. Nhàn nhạt lời nói từ thân trước truyền đến. Ngay sau đó chính là ngoan lệ một trảo, giáp cốt long trảo. Năm ngón tay trừ nhập bên trái lồng ngực, đầu ngón tay đụng vào trái tim, hấp lực cường đại thoáng chốc xuất hiện, Ti Dạ chỉ cảm thấy một thân khí huyết như sông trườn ra và hoàng hà cuốn cuốn, cuốn cuốn chảy vào tần dương ngón tay, truyền vào trong cơ thể của hắn. Huyết thống gần người lẫn nhau hấp dẫn, quả nhiên là bi ai. Tần Dương cảm thụ được khí huyết không ngừng tuôn ra vào thân thể, tuy nhuần thân thể trọng thương, trên mặt lại là vô hỷ vô bi, chỉ có lạnh nhạt. Bộ tộc này người đúng là có chút BI, ai, bởi vì vì công lực của bọn hắn và khí huyết có thể lẫn nhau tặng cho, cũng đồng dạng thế nhưng là lẫn nhau cấp đoạn. Nhất là huyết thống gần người, đồng nguyên huyết mạch để bọn hắn có thể cực lớn dung hợp một phương khác công lực và khí huyết, hao tổn suất thậm chí liền một thành cũng chưa tới. Liền giống bây giờ, Tần Dương cũng không từng sử dụng hấp công chi pháp, liền có thể tự động dung hợp kia khí huyết, công hiệu suất so với sử dụng công pháp cũng cao hơn bên trên không trị gấp đôi. 3. Ty dạ cảm thụ được khí huyết sói mòn, thể lực mất đi một phát bắt được Tần Dương cánh tay, năm ngón tay chăm chú chế trụ cổ tay của hắn, vì cái gì vì cái gì đến bây giờ, mâu thân còn chưa tới. Hắn dường như mê mang, lại như có chút không tin. Dựa theo truyền tin, Thiên Đô chi viện cũng đã đổi tới, thậm chí ngay cả mẹ của hắn cũng sẽ ở trong đó, chạy đến chi viện hắn. Chẳng lẽ Ti Dạ khó có thể tin nhìn về phía Tần Dương, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sắc ý. Tần Dương trong đầu chậm rãi toát ra ba cái dấu hỏi, luôn cảm giác ngươi náo bộ cái gì? Vì cái gì Thiên Đô chi viện còn chưa tới, Tần Dương cũng rất tò mò. Hắn làm ra những bài bố trí, chủ yếu vì cũng không phải đối phó Ty Dạ, mà là đối phó tức sắp đến Thiên Đô chi viện. Giống như trước mắt biểu hiện đồng dạng, đối phó Ty Dạ, Tần Dương một người là đủ. Dù là thương thế mang theo, hắn ý nguyên có thể tùy tiện giết chết Ty Dạ một đám, sở dĩ bố trí nhân thủ là vì đối phó viện binh. Nhưng trên thực tế, viện binh lại là một mực chưa đến, Tần Dương một fan bố trí đều làm vô dụng công. Hắn hẳn là cho là ngươi sớm bố trí người chặn giết viện binh, giết Thiên Đô chủ mẫu. Huyền chủ ôm đàn mà đến, nói: "Nhưng trên thực tế, ta nghĩ là ôm cây đợi thỏ, mà không phải chủ động xuất kích." Tần Dương lắc đầu rút ra năm ngón tay, thi dạ thân thể chậm rãi đổ xuống, xem ra giống như xuất hiện chúng ta không biết biến hóa. Tại Huyền chủ về sau, Huyền Tiễn, Thái Nguyệt mấy người cũng cùng nhau đi ra, chỉ là không gặp Thiên Chiếu cùng Thái Tố, Tố Thiên chân thân ảnh. Ba người bọn họ cùng Tần Dương chỉ có thể coi là hợp tác. cũng không phải là gia nhập trận này phục sát bên trong, luôn cảm giác có chút quá mức tùy tiện. Tần Dương lau trên tay trường kiếm máu tươi, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mang theo sát cơ thân kiếm. Thanh trường kiếm này là Tần Dương đánh nát thành hình kiếm ý lấy ra tinh hoa mà đến, trước đó dùng cái này kiếm thi triển Trảm Võ Đạo, để kiếm này cũng nhiễm phải Trảm Võ Đạo sát cơ. Trảm Võ Đạo là cực đoan châm đối với sinh mạng, nhất là nhân tộc kiếm pháp, nó kiếm thế bên trên ác ý cơ hồ tràn đầy mà ra, môn này kiếm pháp nếu là luyện đến cực hạn Quả nhiên là cực đoan nhất diệt sinh chi kiếm. Lúc này, môn này kiếm pháp hung ác kiếm ý cũng nhiễm đến trên trường kiếm, để vốn nên bao dung kiếm xúc kiếm ý thực chất cũng nhiễm lên sắc cơ. Thôi, dù sao cũng là muốn tiêu hao. Tần Dương đảo ngược lưỡi kiếm, lấy cực kỳ kinh dị phương thức đem mũi kiếm đặt vào trong miệng, một tấc một tấc, đem trường kiếm cắn đứt, đem mảnh vỡ nuốt vào. So sắt thép còn cứng rắn hơn lại bền bị răng nhẹ nhõm cắn đứt kiếm ý này tạo thành trường kiếm, nhưng bên trong mảnh vỡ ẩn chứa nhuệ khí vẫn là xông vào Tần Dương thể nội. mang theo bên trong tứ ngược. Đây là tập hợp một đám kiếm đạo cao thủ kiếm ý kiếm khí sản phẩm, trong đó thậm chí thu nạp Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm cùng Thiên Tinh kiếm vực này vô thượng thần binh kiếm khí cùng kiếm ý, mặc dù so sánh giọn, nhưng không có nghĩa là nó không có chút nào nguy hại. Không cần phải lo lắng, Tần Dương nói với Huyền Chủ, lại nhìn về phía Huyền Tiễn bọn người, Tạo Hóa Kim Quan mang tới rồi sao? Từ ti dạ đám người nơi đặt chân thuận lợi đoạt đến Tạo Hóa Kim Quan. Huyền Tiễn túi đầu trả lời, Tỳ dạ đám người hành tung hoàn toàn trưởng khống tại Tần Dương trong tay, tạo hóa kim quan như vậy rõ ràng sự vật, tự nhiên cũng sẽ không không có bị chú ý tới. Ngay từ đầu, Tần Dương liền đánh lấy giết người cấp của Tâm Tư, sở dĩ chậm chạp không phát động, chỉ là nghĩ đem Thiên Đô viện binh một mẹ hốt gọn thôi. Chương 450, không tưởng được trận giết. Phốc suy phốc suy. Cực kỳ kinh dị thanh âm từ Tần Dương thể nội truyền đến, kia là lại lần nữa chuyển hóa kiếm khí cùng kiếm ý ở trong cơ thể hắn đâm xuyên. Cho dù là nhục thân cường hãn như Tần Dương, cũng vô pháp lâu dài chịu đựng được như vậy tứ ngược, huống chi hắn vì tốt hơn tiêu hóa, đồng thời cưỡng ép trừ khử kiếm khí cùng kiếm ý. Sau khiếm cùng bản tọa cùng nhau rời đi, huyền chủ liền tạm thời lưu tại đại hạn, lấy nó thân phận của hắn hoạt động. Thanh Nguyệt cung chủ, lần này tương trợ tại Tần Mộ, cũng làm cho ngươi bại lộ ở trong mắt cự tử, sau này liền để Phi Tiên cung cùng Hạ Mặc cùng nhau trông coi đi. Tần Dương một bên trấn áp thể nội kiếm khí cùng kiếm ý, Một bên bàn giao rời đi về sau hạ mặc làm việc phương châm. Chủ yếu phương châm chính là ẩn nút, mặc cho thế lực khác đấu đi. Quách thuần dương thân phận bại lộ, để cái băng cũng chỉ có thể sớm ra trận, đại hạ loạn tướng vẫn chưa theo tân hoàng đăng cơ mà đình chỉ, mà là càng ngày càng hiện phân loạn. Tại tình huống như vậy hạ, thần dương chủ động rời đi đại hạ, mặc dù để những người còn lại đối tương lai ôm lấy càng sâu cảnh giác, lại tại dưới mắt xem như thở dài một hơi. Chỉ ý. Tạm thời không cần lo lắng cái này, Thiên Hạ đệ nhất gậy qué phân heo lại làm ra loạn gì. Ngươi tại Đại Huyền cũng phải cẩn thận, Huyền chủ căn dặn nói, Lão thất không phải một cái đơn giản người, lão cửu cũng không phải là dễ tới bối phận, hợp tác với bọn họ còn cần coi chừng. Thiên Trạch cung tố Vãn Chân đích sắc không phải cái gì dễ tới bối phận, Thanh Nguyệt đột nhiên nói xen vào nói, nhiều năm trước ta gặp qua Tố Vãn Chân một mặt, nữ nhân kia kiêu lòng dạ thâm trầm, không hề giống là đã từng thiên tinh kiếm chủ, tương đương khó chơi. Khó chơi sao? Thần Dương thì thảo niệm một tiếng. Không sao, lại khó quấn. Ta bây giờ cũng có đủ thực lực ứng đối hết thầy. Đại tru thiên tinh thần khải thành công, để ta khoảng cách cảnh giới kia thêm gần một bước. Bây giờ Thần Dương, nhưng không là quá khứ Thần Dương có thể so sánh. Đại tru thiên tinh thần khải có thể để cho hắn trong thời gian ngắn có được nhân tiên cảnh giới chiến lực, cũng chính là tương đương với luyện hư cấp độ thực lực. Thiên hạ này lại lớn, Thần Dương lúc này cũng có thể tung hành. Mà lại, sớm thể nghiệm đến nhân tiên cảnh giới huyền liền di cũng làm cho tần dương con đường phía trước càng thêm bằng phẳng, nhân tiên đã là ánh mắt có thể thấy được. Như vậy, xin từ biệt đi. Tần Dương ôm Huyền Chủ một chút, đi qua nằm nhập tạo hóa trong kim quan. Tuyết trắng tơ tầm chậm rãi nô ra, chậm rãi đem tần dương thân ảnh che giấu tại kén tầm bên trong, tạo hóa kim quan cũng là chậm rãi khép lại, đáp lên. Tang Kiếm Sơn trang một trận chiến, tần dương được g ích lợi không nhỏ, hiện tại lại trực tiếp nuốt trận chiến này lớn nhất cơ duyên chính là tiêu hóa thời điểm. Hắn lấy thuế biến mua dây bộ mình Lại như tạo hóa trong kim quan, chính là muốn mượn lấy hai cái này chi năng, tại thân thể lại lần nữa tiến hành một lần thối biến. Huyền chủ, chúng ta rời đi. Huyền Tiễn bọn người hướng Huyền chủ hành lễ, trừ Kinh Nê còn cần lưu tại Thần Nông giáo bên ngoài, những người còn lại đều muốn theo Tần Dương cùng nhau rời đi. Ở ngoài mặt, hạ mặc chủ lực sẽ hội Tần Dương cùng nhau chuyển đi, cái này cũng sẽ để thế lực khát thiếu mấy phần kiêng kỵ chi tỉnh. Bọn hắn nhắc lên tạo hóa kim quan, dần dần biến mất ở phía xa. Ma Huyền chủ thì là mang theo kinh nê cùng Thanh Nguyệt cùng rời đi. Cùng thời khắc đó, một phương hướng khác, khoảng cách Tảng Kiếm Sơn trang 60 dặm bên ngoài một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Thiết Kiếm uống hai ngụm suối nước sau, từ trong ngực lấy ra ba khối hóng ánh mảnh vỡ, tâm thần chìm vào trong đó, cảm ngộ trong đó kia thuần nhiên kiếm ý. Tân Dương dù cấp đi tinh hoa nhất một bộ phận kiếm ý, nhưng bị hắn đánh nát còn lại cự kiếm mảnh vỡ cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Dù là không phải là tinh hoa, cũng là nhiều kiếm đạo cao thủ kiếm ý chố ngưng tụ. Không phải là phổ thông phàm vật có thể so sánh, đối với kiếm khách mà nói cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Thiết kiếm tâm thần cảm ngộ kiếm ý, lấy tự thân chi ý cùng mảnh vỡ bên trong kiếm ý khai quang, dùng cái này ma luyện tự thân kiếm ý, trên thân lăng lệ chi khí ở trên mặt nước vạch xuất ra đạo đạo vết kiếm, dần dần, đúng là lấy đơn thuần khí thế để dòng suối nhỏ xuất hiện ngăn nước tình trạng. Lần này luận kiếm đại hội, mặc dù lớn nhất cơ duyên bị người cấp lấy, nhưng người tham dự chỉ cần có thể từ luận kiếm trên đại hội sống sót, đều sẽ có ích lợi. giống như trước mắt Thiết Kiếm. Ma luyện kiếm ý, tăng cường tự thân dưới đáy quận, Thiết Kiếm có loại tự thân như kiếm, ma luyện ra phong mang cảm giác, tâm tư không khỏi càng phát ra chìm vào trong đó. Nhưng ở hắn dần dần vong thần thời khắc, một tia sát ý lại là đem hắn nháy mắt bừng tỉnh. Ai? Xī Vũ kiếm chém ngược phía cạnh, cùng một đạo hừng hực kiếm khí chạm vào nhau, Thiết Kiếm thông suốt đứng lên, lang lệ kiếm thế thẳng tắp khóa chặt từ trên dòng suối nhỏ du lịch tới gần thân ảnh. Xuy suy suy. suy. nước suối mát rưới tại giây lát ở giữa sôi trào, sau đó bốc hơi, hóa thành đồng đậm sương mù. Tại hơi nước che lấp lại, thân mang xích Hồng Vương Bảo thân ảnh dẫn theo Phượng Dực Trường Kiếm từng bước một đi tới. "Là ngươi?" Thiết Kiếm nhíu mày lại. Cái này mang theo sát ý đến thân ảnh hách lại chính là trước đó tham dự luận kiếm đại hội Hồng Lâu chi chủ Thiên Triếu. Đồng thời đồng dạng cũng là tại, tại luận kiếm trên đại hội trợ tần dương một tay, cộng đồng thúc đẩy kháng long hữu hối chi cục. Không sai, chính là bản tọa Thiên chiếu một tay nhấc lấy vượng kiếm hoàng đế, một tay vân ve rủ xuống tới trước ngực sợi tóc, lộ ra rất có sâm lực tính tiêu dung. "Ngươi muốn giết ta?" Thiết Kiếm hỏi. "Đương nhiên," Thiên chiếu mỉm cười nói, "Ngươi tồn tại, có chút chứng mắt, thần sư giả đặc địa phân phó bản tọa đến giết ngươi." "Ngươi không phải Tần Dương ngữ?" Thiết Kiếm lại là lắc đầu nói, lấy Tần Dương ngữ hạ thủ đoạn, thủ hạ của hắn sẽ không ở nâng lên hắn lúc tự xưng bản tọa, đồng thời ta cũng không cho rằng Tần Dương coi là thật có thể thu phục thần bí khó lường hồng lâu. Thiết kiếm nhìn như chất phác, trên thực tế luyện kiếm người nếu là chất phác, cũng luyện không đến như Thiết kiếm như vậy cao siêu cảnh giới. Đối phương tự xưng hiệu mệnh tại Tần Dương, trên thực tế trong lời nói có chút nặng nề, thấy thế nào đều không giống như là Tần Dương thuộc hạ. Ngươi vẫn là như vậy nhạy cảm, Thiên Chiếu lắc đầu nói, đáng tiếc, như vậy nhân tài lại là muốn chết tại bản tọa trong tay. Cực kỳ rất quen ngữ khí, để Thiết kiếm thân hình chấn động, một cú cảm giác quen thuộc từ đối diện kia hoàn toàn không biết nữ nhân trên người truyền đến. Nhưng chờ không nổi hắn nghĩ lại, thiên chiếu liền đã xuất kiếm công tới. Dương 1.2 phần tam sinh, hoàng đế mua xích hồng kiếm khí, lại sinh u lam kiếm quang, âm dương gồm cả, lại không ngang nhau kiếm khí phá không mà đến, một dương hai âm, quỷ quuyết biến hóa để thiết kiếm căn bản là không có cách suy nghĩ nhiều, chỉ có thể chuyên tâm đối địch. Đồng diện, xi vũ kiếm kết hợp hủy diệt cùng hàn khí, vạn vật khô kiệt kiếm khí nên tiếp quỷ quuyết âm dương chi kiếm, cả hai chính diện va chạm, thoáng chốc tuân gia kinh người nhụy khí. Hạ Vinh Lấn người tiếp cận, mũi kiếm chuyển lạnh vì viêm, nóng bức kiếm ý thẳng tắp chỉ hướng kia hoa lệ thân ảnh, vốn nhân đông diệt mà kết xương không, khí đúng là bị trực tiếp quy chuyển. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, cực kỳ một màn kinh người phát sinh. Chỉ mỗi ngày chiếu thân ảnh phân hóa, xuất liên tục 6 kiếm, mỗi một kiếm đều diễn hóa một loại tự nhiên cảnh tượng, xuân sinh, hạ vinh, thu khô, đông diệt, ngày làm, đêm hơi thở, trường kiếm diễn hóa xuất hiện thiết kiếm rất tinh tường trạch 24 biến hóa. càng diễn sinh ra khắc chế thiết kiếm chi kiếm pháp kiếm chiêu. Là ngươi? Trong đầu điện quang lóe lên, thiết kiếm đã là minh ngộ đối phương là người phương nào, nhưng không chờ hắn nói ra người này chi danh, sinh, vring, khô, diệt, động, tính lục trọng kiếm ý đã là phá chiêu giết địch, sáu đạo kiếm ảnh sâu thể mà qua. Chương 451, Lý Chí Quách Tuần Dương. Sau một ngày, Tang kiếm sơn trang. Bởi vì hôm qua đại chiến, Tang kiếm sơn trang kiến trúc bị hủy hơn phân nữa. Mỹ Mã Tàng Kiếm Sơn Trang ra đại nghiệp đại, chỉ là Sơn Trang diện tích liền trọn vẹn hơn 9000 mẫu, chuyển đổi thành mét vuông chính là hơn 6 triệu mét vuông. Cho dù là bị hủy hơn phân nửa, y nguyên có thể dung nạp Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử nghỉ ngơi. Đồng thời, bởi vì Tạ Hầu đem chín thành số lượng môn nhân đều tụ tập đến dưới đất vì vạn kiếm luân hồi cơ quan cung cấp năng lượng, lần này đại chiến Tàng Kiếm Sơn Trang thương vong cũng không lớn. Lần này còn muốn cảm ơn Quách Bang chủ. Sơn Trang một chỗ ưu tĩnh đỉnh viện, Tạ Hầu hướng Quách thuần dương nói lời cảm tạ nói, nếu không phải Quách bang chủ vì Tạ Mộ thiết kế trận đồ, lần này Tạ Hầu độ kiếp cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Mời Quách bang chủ yên tâm, sau này Tàng Kiếm Sơn trang ổn thỏa cùng cái bang cùng mặc gia cùng tiến cùng lui. Lấy Vạn Kiếm Luân hồi cơ quan cùng Vạn Kiếm Quy tông độ kiếp nhìn như có thể tăng trưởng tỉ lệ thành công, nhưng muốn nói có thể nhẹ nhõm độ kiếp, kia Tàng Kiếm Sơn trang đã sớm tại quá khứ mấy lần luận kiếm trên đại hội xuất hiện luyện hư cường giả. Tạ Hầu sở dĩ có thể có 100% nắm chắc thành công, vẫn là bởi vì Quách Thuần Dương vì đó thiết kế trật độ. Có được vạn tượng chân tàng Quách Thuần Dương có thể nói là trên đời này bác học nhất người, hắn tham dự để Tạ Hầu thuận lợi vượt qua trời chết, thành tựu luận hư. Mà Tạ Hầu cùng Quách Thuần Dương liên hệ mở đầu, vẫn là tại lần kia cái bang lão bang chủ trăm tuổi đại thọ về sau. Lần kia đại thọ, Doãn Đông Lai đứng tại cái bang đối địch phường, bị Quách Thuần Dương bác giữ, chỉ tên để Tạ Hầu tự mình quá khứ bản điều kiện. Nhưng không người biết được chính là một lần kia, Quách thuần dương cùng Tạ Hầu thuận lợi cùng một tuyến, mới có lúc sau kế hoạch. Có Tạ Trang chủ cái này một hứa hẹn, Quách mỗi lần này còn không tính thua quá thảm. Quách thuần dương mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Chí ít, lần này luận kiếm đại hội hắn vẫn là có đoạt được. Có Tàng kiếm sơn trang gia nhập liên minh, Quách thuần dương một phương này thế lực tất nhiên phóng đại, nhất là Tạ Hầu vị này tân tân luyện hư cường giả gia nhập phe mình về sau, Quách thuần dương bên này liền có ba vị luyện hư chiến lực. Ba vị luyện hư chiến lực đủ để chống lên một cái vương triều. Cứ như vậy, thành công năm chắc càng lúc càng lớn. Quách thuần dương lộ ra từ đáy lòng Tiêu Dung. Giống như Tần Dương nói tới đồng dạng, Quách thuần dương muốn mở một cái hoàng triều, thành lập Thái Bình quốc gia, cho nên phe mình thực lực là càng mạnh càng tốt. Bây giờ là Mạc gia ý cái bang ý Tàng Kiếm Sơn trang Tam Phương liên minh, trong đó Mạc gia cùng cái bang đều là lấy Quách thuần dương làm chủ, có thể nói là không khê hở liên hợp, tương lai có hy vọng. Sau này làm phiền, Dạ Trang chủ Quách thuần dương hướng Tạ Hầu ôm quyền hành lễ. Không dám không dám." Tạ Hầu đáp lên nói. "Như vậy Tạ Mỗ trước cáo tử, Tàng Kiếm Sơn trang sơ chạy qua đại loạn, Tạ Mỗ người trang chủ này còn phải thu thập cái này cục diện rối giắm đâu." "Mời." Tạ Hầu rời đi, Quách thuần dương sau lưng, nhưng lại có một người lặng yên đi ra. Cứ như vậy, tự tử ngươi khoảng cách ngẫm tưởng là càng ngày càng gần, Thập tứ chốc mừng nói, "Thuần Dương, cố nhiên lưu lại không nhỏ mầm thai vạn, nhưng hắn chung quy là tạm thời rời đi." không có căn này gậy quậy phân heo, chúng ta mặc ra hành động cũng ít không nhỏ chế phách." Ừm, Quách thuần dương gật đầu nói, tại Tần Dương rời đi đại hạ trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải mở ra cục diện, miễn cho chờ hắn trở về về sau lại lần nữa bị quản chế. Bây giờ Tần Dương, nhưng không là quá khứ Tần Dương. Tác đồ bên ngoài, Quách thuần dương lấy nguyên thần hình chiếu mang theo cựu nghi thiên tôn kiếm làm cho Tần Dương cùng Huyền chủ suýt nữa bỏ mạng, nhưng ở hôm qua, lại là Tần Dương làm cục, để Quách thuần dương thất bại thảm hại. Mặc kệ là trí kế vẫn là thực lực, Quách Thuần Dương cũng không dám nữa khinh thường Tần Dương mày may. Bây giờ sớm nắm giữ luyện hư chiến lực Tần Dương, đủ để cho Quách Thuần Dương kiêng kỵ. Nó không nghĩ tới, Tần Dương có thể lấy luyện thần phản hư cảnh giới nắm giữ luyện hư chiến lực, hắn lúc ấy kia trạng thái chính là cùng thiên địa hợp nhất, cùng chúng ta luyện hư là hoàn toàn trái ngược một con đường. Quách Thuần Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, có lẽ, chính là bởi vì con đường này đặc thù, mới có thể để Tần Dương thực lực tinh tiến nhanh như vậy. Nó có dự cảm Lần sau gặp mặt, Tần Dương có lẽ liền thật có luyện hư cảnh giới, cho nên chúng ta nhất định phải trước thời gian thành lập ưu thế thật lớn. Phong Vân Các Vân Sơ Cường, trước đó biểu lộ cùng Lô đứng tại cùng một lập trường mục đích, Phong Vân Các cũng là có thể lôi kéo một phương. Trước đó Tần Dương lấy kháng long hiếu hối chi cục trọng thương Quách thuần Dương, lại có bảy đại cao thủ trợ trận, khi đó Vân Sơ Cường lựa chọn giúp Quách thuần Dương đối địch, hiển lộ thiện ý. Quách thuần Dương nhạy cảm nắm chắc đến cái này một tia thiện ý, quyết định lôi kéo Phong Vân Các, chí ít cũng được lôi kéo đến Vân Sơ cuồng trố kinh Vân Các. Nhưng là, lôi kéo Phong Vân Các có một chỗ chỗ khó. Cự tử cũng đừng quên, mặc kệ là mặc gia hay là cái bang, đều Phong Vân Các có thủ. Thập tử nhắc nhở. Phong Vân Các từng trợ chiều đỉnh vây quét mặc gia, đồng thời công khai cùng mặc gia đối địch, Phong Vân Các Vân Tung vợ chồng tại Kha Hàng Long trăm tuổi thọ yến bên trên nổi lên, công nhiên đối địch với cái bang. Ba ở giữa mâu thuẫn, là tam phương hợp tác lớn nhất chướng ngại vật. Nếu là Hưu Tâm Mâu thuẫn cũng không phải là không cách nào điều hòa, Quách Thuần Dương nói, Phong Vân các lúc ấy đối phó là Tần Dương chấp trưởng Hạ Mặc, Vân Tung vợ chồng mặc dù xuất thủ, nhưng vẫn chưa chân chính uy hiếp được lão bang chủ An Ngụy, ngược lại là vợ chồng bọn họ hai người chả dán nên có đại giới. Chỉ cần song phương chịu đàm, hay là có thể nói tiếp. Kể một ngàn nói một vạn, còn phải nhìn song phương cao tầng mục đích. Chỉ cần Quách Thuần Dương cùng Vân Sơ cùng quyết ý thôi động hợp tác, như vậy song phương liền có một cái thượng giai mở đầu. Về phân phía sau, Liên nhìn xong phương cao tầng cố gắng, tầng dưới chốt người đại đa số đều là mù quáng theo, dù là vừa mới bắt đầu sẽ có không muốn, dân dã cũng sẽ thói quen đi theo cao tầng hành động. Đương nhiên, mâu thuẫn cùng nhiễu loạn vẫn sẽ có, có lẽ còn sẽ có một số người sinh ra một chút cực đoan suy nghĩ, nhưng Quách thuần dương cảm thấy hợp tác lợi nhiều hơn hại, mặc kệ là đối phe mình vẫn là đối với Hàn Phương. Bây giờ triều đình dựa vào chính là Phật môn, đại trí tuệ ý chí quán triệt tất cả phụ thuộc triều đình giang hồ thế lực. Phật môn chùa Miếu cũng là tại mọc lên như nấm. Phong Vân Các không muốn xem Phật môn ánh mắt, cũng chỉ có thể khắc tìm hắn nhà. Quách Thuần Dương muốn liên hợp Phong Vân Các, Phong Vân Các cũng chưa chắc không phải như thế. Tập kích lão bang chủ sự tình đều có thể bỏ qua, cự tử ngươi thật đúng là đáng sợ a, thập tứ lắc đầu nói, lúc trước Kha lão bang chủ thất bại bỏ mình, cự tử ngươi như vậy phẫn nộ, nhưng bây giờ nhưng lại quyết định lôi kéo tập kích lão bang chủ Phong Vân Các. Cự tử, ngươi lý trí phải gọi người sợ hãi. Phẫn nộ là tư tình. lôi kéo là công sự, Quách Thuần Dương nhàn nhạt nói, Ngô Luân Luân đem công và tư được chia rất mở. Như vậy, lúc trước lao bang chủ bỏ mình, đối với ngươi mà nói là công vẫn là tư. Đe nén thanh âm tức giận truyền đến, Vương Vô Kỵ mặt mày xanh lét từ tường viện bên ngoài nhảy vào, ta đến hôm qua mới biết được, gia nhập cái bang hơn 20 năm ngươi thành mặc gia cự tử. Ngươi có cửu nghi thiên tôn kiếm nơi tay, lúc trước vì sao không dùng? Ngươi làm mực nhà cự tử, vì sao không lấy mặc gia chi lực tương trợ cái bang vượt qua nan quan? Chương 452: Thấy lão thất, đầu tháng cầu người phiếu. Nhận một ngày một đêm, ngươi vẫn là không nhịn được. Đối với Vương Vô Kỵ xuất hiện, Quách thuần dương sớm có đoán trước, thậm chí lúc trước hắn đang nghe ngóng tưởng, cũng không gạt được Quách thuần dương. Cho dù là trọng thương mang theo, Luyện Hư cường giả vẫn là Luyện Hư cường giả. Trước đó, nói là cho thập tứ nghe, hắn cũng là nói cho Vương Vô Kỵ nghe. Lão bang chủ tại ta ân tình quá lớn, ta tự nhiên là muốn toàn lực tương trợ lão bang chủ độ kiếp." Quách thuần dương quay người nói. Cứ việc lão bang chủ mất đi mới là lớn nhất thu lợi lựa chọn, nhưng ta từ không nghĩ tới lấy lão bang chủ chi tính mệnh đến làm đá đật chân, cho nên ta lúc ấy là đem hết toàn lực bố cục. Bất quá Mặc Gia bên trong cự tử, cũng không phải là chỉ có một mình ta, còn có một người khác, lại là khác biệt ý vào lúc đó bại lộ Mặc Gia thế lực, thậm chí, hắn đối với lão bang chủ mất đi là vui thấy kỳ thành. Lúc ấy, đúng là hắn hạ lệnh, để thập tứ hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngăn cản lão bang chủ. Ta kịp thời ngăn cản thập tứ nhưng không cách nào làm cho mặc gia thế lực tham dự trong đó. Chính như người kia lời nói, ta không thể cầm mặc gia đi vì lão bang chủ mạo hiểm, cho nên ta có thể xuất lực, chỉ có chính ta. Nói đến đây, Quách thuần dương cũng là lộ ra một chút buồn bã. Kỳ thật ngay lúc đó Quách thuần dương đã là làm được thập toàn thập mỹ, tất cả địch nhân đều bị ngăn lại, ngay cả Lý Khuynh Thiên đều không thể tiếp cận cái bang tổng đà, Kha Hàng Long toàn bộ hành trình đều tại đại trận thủ hộ phía dưới. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới Vốn nên là vạn vô nhất thất trận bàn lại là gây ra rồi do, tại thời khắc mấu chốt bị tùy tiện phá vỡ, để bất tử đạo nhân đánh gãy Kha Hàng Long độ kiếp. Nếu không phải đại trận bị phá, dù là bất tử đạo nhân giả mạo phó bang chủ, cũng vô pháp đột nhập đại trận, một trưởng đưa Kha Hàng Long tính mệnh. Từ kết quả mà nói, chỉ có thể nói là người tính không bằng trời tính. Lão bang chủ chết, ta cố nhiên tiếc nuối, nhưng cũng không thẹn với lương tâm, khi đó ta còn chưa từng nắm giữ Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm, ta dám nói mình là tận toàn lực. Quách thuần dương tịch địa hữu thanh địa đạo. Nói chuyện thời khắc, Quách thuần dương trên thân toát ra thuần dương chi quang, kia là hắn thuần dương tâm cảnh hiển hóa. Thuần dương tâm cảnh, chí thuần chí dương, dù không được nửa phần âm túy, Quách thuần dương chủ động mở ra tâm cảnh của mình, chính là muốn chứng minh tự thân trong lòng không thẹn. Đối mặt Quách thuần dương thản nhiên, Vương vô kỵ miệng há hở, lại là nói không nên lời, lời gì tới. Trách hắn không tận lực sao? Trên thực tế Quách thuần dương là tận toàn lực, chỉ là không có để mặc ra ra trận thôi. Từ đạo lý đi lên giảng, Quách thuần dương làm được không sai. Nhưng từ tình nghĩa đi lên giảng, Vương Vô Kỵ lại là không thể nào tiếp thu được. Vương Vô Kỵ tựa như đột nhiên già đi rất nhiều, thở dài một hơi, nói: "Bang chủ thứ tội, Vương Vô Kỵ hôm qua gặp trọng thương, không cách nào lại đạm đường trưởng bắt Long Đầu chức vụ, mong rằng bang chủ thương hại, thu hồi Long Đầu chi vị." Vương Vô Kỵ đột phải hơi mặt chút, có chút không cách nào tại trong cái bang ở lại, hắn cảm thấy mình cần một chút thời gian suy nghĩ. Đối đây, Quách Thuần Dương cũng là sớm có đoán trước, nói, đổi một cái hoàn cảnh mới, điều chỉnh một chút tâm tình đi. Mặc ra cùng cái bang sẽ liên hợp các phái đẩy ra một cái giang hồ chấp pháp cơ cấu, Vương Long đầu liền đại biểu cái bang làm kia cơ cấu chấp trưởng giả một trong đi. Giang hồ chấp pháp nếu là từ mặc ra một phương độc đoán, thời gian ngắn còn tốt, lâu dần các phái đệ tử khó tránh khỏi sẽ sinh ra lời hóa hấn dận, tiến tới để các phái cùng mặc ra quan hệ chuyển góp. Cho nên, cũng cần cho các phái một chút tham dự chỗ chống. Quách Tuần Dương dự định để các môn các phái đều phái ra một người, tạo thành chấp pháp cơ cấu, để bọn hắn cộng đồng hiệp thương quyết định chấp pháp chuẩn tắc, cùng đối một chút khó phán định tranh chấp hoặc bản án tiến hành thẩm phán. Thậm chí tiến một bước, để các phái có chính nghĩa tâm đệ tử cũng gia nhập người chấp pháp liệt kê, tiến một bước giữ gìn giang hồ trật tự. Vương huynh đệ, ta biết ngươi nhất thời tâm kết năng giải, nhưng lúc này chính là thời khắc mấu chốt, lúc dùng người, mong rằng Vương huynh đệ vì giang hồ trật tự ra một phần lực. Quách Tuần Dương đột nhiên dài bài nói Đây không phải bang chủ mệnh lệnh, mà là ta bản nhân tình cầu. Vương huynh đệ, xin nhở. Bang chủ ngươi a. Vương Vô Kỵ lại lần nữa thở dài, đồng dạng giải bái, nói, "Vương Vô Kỵ, linh mệnh." Trời trong phía dưới, một tòa rộng rãi kiệu lớn tại núi cao ở giữa di chuyển nhanh chóng. Trước sau chung 4 người nhấc lên đại kiệu, tại sơn nhạc ở giữa như giẫm trên đất bằng, to lớn cố kiệu tại bọn hắn trên vai cũng là nhẹ như không, dễ dàng vượt qua số toàn núi lớn, tiến vào đại huyền cảnh nội. Ngừng. Huyền Tiễn một tiếng uống, Si Mị võng lượng bốn người liền nhấc lên cố kiệu cực kỳ ổn định rơi vào đỉnh núi, tại đối diện bọn họ, Phiêu Nhiên xuất Trần đạo sĩ cùng nữ quan đứng song vai, dường như đã chờ đợi ở đây đã lâu. "Lão thất, đợi lâu." Tại trong tiểu, truyền đến thanh âm trầm thấp, âm điệu tương đương hỗn loạn, tựa như tại nốt tại cái nào đó không gian chật hẹp bên trong. Xuất Trần đạo sĩ bày biện tay áo, dạo bước tiến lên, tại hắn phía trước, cố kiệu chính cửa mở ra, lộ ra trong đó tạo hóa kim quan. Xem ra lão ngu ngươi thương thế không cần a, đúng là trốn ở cái này tạo hóa trong kim quan chữa thương. Hiển nhiên đạo sĩ kia cũng là biết được tạo hóa kim quan tồn tại, đối với nó tác dụng cũng là rõ ràng. Tạo hóa kim quan chữa thương cùng tái tạo thân thể chí bảo, nó tác dụng liền như kỳ danh, cho người lấy tạo hóa, để người thoát thai hoàn cốt. Bình thường mà nói, bình thường thương thế là không dùng đến tạo hóa kim quan, chỉ có như ti dạng như vậy khó mà chữa trị tiên thiên chi tật hoặc là trọng thương. mới cần tạo hóa kim quan tiến hành chữa thương. Tân Dương nằm tại tạo hóa trong kim quan, ngay cả cùng hắn gặp nhau cũng không lộ diện, hiển nhiên là thụ không cạn tổn thương. Đối mặt cự tử, ai dám nói mình có thể lông tóc không thương, kim quan bên trong truyền đến tiếng cười nhẹ, ta có thể trốn được một mạng, đã xem như khí vận thông thiên. Đạo mệnh. Đạo sĩ có chút nhướng mày, lão ngu ngươi quản đại hoạch toàn tháng gọi đạo mệnh sao? Như thế để bần đạo mở rộng tầm mắt, có thể làm cho cự tử trọng thương, cũng thắng hắn một ván. Lão ngu ngươi đây là khải hoàn mà về, cũng không cứ gọi đạo mệnh a đồng thời. Đạo sĩ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thực lực của ngươi, cũng là gọi Bần đạo cảm thấy kinh ngạc và phấn. Có thể có luyện hư chiến lực, Bần đạo đối tiếp xuống hợp tác càng trong khi hơn đợi. Tự nhiên sẽ không gọi lão thất thất vọng. Thần Dương cười nói, hắn đi đại huyền, cũng không phải coi là thật đi tự nạn ẩn cư, lão thất đem hắn gọi vào đại huyền, cũng không phải là muốn để Thần Dương làm cái linh vật. Bây giờ thời khắc, đại huyền nội bộ là thần hồn nát thần tính. Thiên cung, Đạo môn, còn có triều đình, ba phương diện đều là ám lưu hung dũng. Mà cái này ám lưu trung tâm, tự nhiên chính là kia sắp độ lục hư kiếp tiêu miện. Lao thất cùng Tần Dương hợp tác, để Tần Dương tiến vào đại huyền, chính là muốn nhờ Tần Dương chi lực, luyện hư chiến lực, đã là đứng tại thế giới này đỉnh tiêm vị trí, Tần Dương sẽ ở sau đó trong cục thế đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Đúng, Lao cửu đâu? Sao không gặp nàng lộ diện, bản tọa còn chưa cảm ơn nàng trước đó để Tố Thiên chân tương trợ đâu? Lão cửu nữ nhân này, Vân đạo cũng đoán không được tâm tư của nàng, còn là đối với nàng lưu tâm một chút tương đối tốt. Lao thật nói, chương 453, đến tiếp sau. Đồng dạng là tại núi Non Trùng Điệp bên trong, Tố Thiên Chân Kính cẩn đứng tại một cái phong thái yêu điệu nữ tử sau lưng, nói: "Sư tôn, đệ tử đã tuân theo phân phó, trợ tần dương thắng qua cự tử. Chỉ là, người có nghi vấn?" Tố Bạch đầu sa ngay cả con mắt đều bị che lấp. Nhưng không cách nào che đậy kiến linh lung tinh tế dáng người Thiên Trạch cùng công chủ Tố Vãn Chân chậm chậm quanh người, nhìn hướng đệ tử đắc ý của mình, "Ngươi tại hiếu kỳ, vi sư vì sao muốn ngươi đi trợ Trần Dương?" "Vâng, Tố Thiên Chân cung kính mà không phải một tia mờ mịt nói, Trần Dương người này, đệ tử cho dù là ở xa đại viễn cũng đã được nghe nói thanh danh của hắn. Một thân tâm ngoan thủ lạn, dương quân quá cảnh, khắp nơi đều thường, cho nên được xưng là Thương Dương Quân, đệ tử rất không minh bạch sư tôn vì sao muốn trợ hắn." "Mà lại Sư tôn không phải cựu toán một trong sao. Thế hệ này cự tử không phải đời trước cự tử, đời trước cự tử cố nhiên có chút thiên chân, nhưng hắn chỗ hại lại không phải lớn như vậy. Mà thế hệ này tự tử, hắn một khi đi kém liền sai, liền đem sinh linh đồ thán. Tố Văn chân ngữ trọng tâm trường nói, ngươi chớ có nhìn Quách thuần dương thanh danh tốt, liền bị hắn biểu tượng cho lừa gạt. Về phần Trần Dương, khép lại trong tay áo xanh thẳm ngón tay ngọc đột phải giữ chặt, Tố Văn chân nói, hắn còn có giá trị lợi dụng. còn không phải đối phó hắn thời điểm. Cái này Tố Thiên Chân nhìn xem sư tôn của mình, đột phải có loại không hiểu đạo giác. Hắn tại nhà mình sư tôn trên thân nhìn thấy một tia vẻ lo lắng, một tia làm người sợ run vạn vẻ cảm giác, nhưng sau đó một khắc, loại này hảo giác lại hoàn toàn biến mất, phảng phất xưa nay không tồn tại. "Vâng, sư tôn." Tố Thiên Chân cúi đầu đáp. "Hồi cung đi." Đại hạ Tây Bắc, Thiên Trọng Sơn linh bên ngoài, một con thần tuấn tuyết ương tại không trung bay lượn, bay qua thiên sơn và thủy. Đi ngang qua nguy nga thiên môn, lướt qua đếm không hết kiến trúc, bay vào như trên trời mây cung huy hoàng đại điện bên trong. Tuyết Ưng ở trong đại điện xoay quanh một vòng, cuối cùng rơi vào cuối vương tọa trên lan can, tuyết chào đạp nhẹ lấy trên lan can màu trắng sương lạnh, liên tục nhảy nhót mấy lần, túi đầu nhẹ nhàng mổ kích dưới vướt băng sương. Tại kia tầng băng bao trùm lên, là một con tái nhật đến có chút quá phận cánh tay, ánh mắt dọc theo cái cánh tay này vào trong kéo dài, có thể nhìn thấy một cái bị băng phong tại vương tọa phía trên nam tử tóc trắng. Hắn nhắm hai mắt, lẳng lặng ngủ say tại băng sương bao trùm hạ, tựa như tuyên cổ bất động tượng đá, khuôn mặt cũng dừng lại tại 30 tuổi trở xuống, thời gian ở trên người hắn đã là hoàn toàn đông kết. Khi Tuyết Dương mộ kích băng sương thời điểm, kia bị tầng băng bao trùm ngũ bản tay cũng giống như có xúc động, băng phong người tầm mắt khẽ nhúc nhích, như muốn mở hai mắt ra. Phát giác được chủ nhân động tĩnh, thông linh Tuyết Dương liền thanh kêu to, tiếng minh ở trong đại điện không ngừng vang lên. Thật sao? Ti Dạ cuối cùng vẫn là thua với Trần Dương. Ngay cả khí huyết cũng bị đoạt đi. Băng Phong người cuối cùng vẫn là không có mở hai mắt ra, nhưng trống rống thanh âm lại là ở trong đại điện bằng bầu trời vang lên. Hắn liền tựa như có thể nghe hiểu Tuyết Ưng lời nói, lẩm bẩm, cứ như vậy, Trần Dương liền tập hợp hai huynh đệ chỗ có khí huyết. Cứ như vậy, làm người ta sợ hãi hàn ý đột nhiên tại trong đại điện tràn ngập, trống rống thanh âm đột phải có chút sục sôi. Buồn quân bệnh, có lẽ liền có thể giải quyết. Cái kia bị băng phong tại vương tọa bên trên nam tử khẽ miệng chậm rãi lôi kéo ra tiểu Dung. Nụ cười kia là tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn đến cho người ta một loại cực đoan hiểm ác buồn nôn cảm giác. Phản thiên tộc huyết mạch, cùng kia tạo hóa chi lực kết hợp, còn làm thật có thể đạn sinh ra đầy đủ để tiên thiên chi tật biến mất thể chất. Bây giờ đạt được ti dạ khí huyết đổ vào, đồng nguyên huyết mạch có thể để cho hắn tăng tốc thành thục, buồn quân thoát khỏi tiên thiên chi ách thời gian không xa. Vương tọa bên trên băng xương đột nhiên bao trùm tại tuyết ương bên trên, đem cái này thông linh phi cầm cũng cùng nhau văng phong ở trong đó. Nó còn duy trì nhấc chảo dương cánh linh hoạt động tác, một chân đứng tại băng phong người trên mu bàn tay, cùng kia băng phong người, bị đông cứng ở thời gian. Sau đó mấy ngày, Quách Tuần Dương thân phận chân thật bắt đầu tin ổn, người khắp thiên hạ đều lần lượt biết, cái kia thần bí khó lường mặc gia cự tử trên thực tế chính là băng chủ cái băng. Cái băng cũng vào lúc này đứng ở trên mặt bàn, toàn bộ đại hạ mấy chục vạn tên ăn mày đều nhận hiệu triệu, hướng Hoài Nam đạo tụ tập, mà tên ăn mày bên trong kia bộ phận thay đổi áo nâu mặc giả càng là để cho không ít thế lực vì đó kinh hãi. Nếu như chỉ là tên ăn mày, như vậy cái bang tuy là người đông thế mạnh, nhưng còn không đến mức gọi người cảm thấy sợ hãi. Lịch triều lịch đại mỗi khi gặp thay đổi triều đại thời điểm, cái thứ nhất tạo phản cơ bản đều là nông dân cùng nạn dân, cái thứ nhất bị đánh bại cũng là những này khởi nghĩa nông dân. Khởi nghĩa nông dân thời điểm, số lượng nhiều thậm chí có thể đạt tới mấy trăm vạn chi cực, có thể sưng binh lực chi cực hạn. Nhưng chỉ cần học qua lịch sử người liền đều biết, mấy trăm vạn nông dân lại nhiều cũng chỉ là đám mưu hợp, ngay cả quân binh cũng không tính bọn hắn, chỉ là là vua đi đầu thôi. Cái bang tình huống cũng là như thế, cái này mấy chục vạn tên ăn mày bên trong, chân chính có thể đánh nhiều nhất 1%, không ít tên ăn mày tên là đệ tử cái bang, trên thực tế ngay cả nội lực đều không có lựa được. Nhưng nếu là đổi lại mặc giáp mặc giả, vậy liền khác biệt. Mặc giả kỷ luật, kia là có thể so với quân kỷ, mặc giả thực lực, kia cũng là có đầy đủ bảo hộ. Có thực lực có kỷ luật, mặc giả sức chiến đấu có thể nghĩ Vô số kẻ mặc giả tại tên năm mày bên trong hiện lên, để thế nhân một lần lại một lần đổi mới tầm mắt. Cho tới bây giờ, thế nhân mới thẳng đến Quách thuần dương bố cục sâu xa. Đây tuyệt đối là tại 10 năm trước kia liền bắt đầu huấn luyện, mới có thể huấn luyện được như vậy số lượng mặc giả. Cùng lúc đó, Tang Kiếm Sơn Trang, Phong Vân Các cũng vào lúc này tuyên bố đứng tại cái bang bên này, bốn phe thế lực cộng đồng tổ kiến chấp pháp cơ cấu giang hồ chính pháp đỉnh, biểu thị công khai muốn phụ chính giang hồ trật tự, ngăn chặn bất công cùng chém giết. Quách thuần dương liên tục ra chiêu, mặc giả, chính pháp đỉnh, một hạng lại một hạng cử động, để thế lực khắp nơi biết được, cái này không phải là nhất thời hưng khởi làm quyết định, mà là quanh năm suốt tháng tích lũy tận tại lần này một khi bộc phát. Đồng thời, liên hợp các phái tăng thêm đại lượng mặc giả thực lực, cũng làm cho đại hạ triều đình chân chính cảm nhận được phá vỡ uy hiếp. Quách thuần dương so với 12 năm trước quyền thế minh, càng có uy hiếp, hắn tuyệt đối có khả năng để đại hạ 800 năm xã tắc lật đút. Đây là một con trước nay chưa từng có đại nạn. Trong lúc nhất thời, đại hạ đại loạn. Quách Thuần Dương cho thấy tranh giành chi tâm tư, Ngụy Hoàng Hầu Lâm cũng chính là trước Mang Vương tại quyền thế minh phụ trợ hạ khoé gió nổi mưa, làm chính thống đại hạ triều đình có thể nói là hai mặt gặp nạn, nếu không phải có đại trí tuệ tọa trấn, Phật môn tương trợ, khả năng vừa mới kế vị hạ hoàng sẽ ngày đêm khó có thể bình an. Mà tại đại hạ bắp bên thời khắc, một tay thuốc đẩy mặc gia cự tử sớm ra sân tần Dương, lại là nằm tại Tạo Hóa Kim Quan bên trong, tại Lao Thất cùng Thái Tố cùng đi. Tiến vào Đại Uyển. Chương 454: Thanh Hư Sơn. Đại Uyển Hoàng triều, cái này thế đạo môn các phái tụ tập chi địa, từ 64 năm trước Đại Uyển đem đạo môn lập làm quốc giáo, Thiên Hạ đạo phái liền dời đi Đại Uyển, cái khắc các quốc gia đạo môn vết tích đã là ít càng thêm ít. Đại Uyển Hoàng triều vốn là Tam quốc bên trong thực lực yếu nhất, quốc thổ nhỏ nhất một nước, không kịp lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu đại hạ, cũng không kịp lấy quân sự lập quốc, thực lực xương tồn vân mông, có thể nói là Tam quốc bên trong gặp cảnh cuối cùng. Tùy thời có khả năng bị di diệt. Cũng chính là bởi vậy, năm đó Đại Huyền Hoàng đế mới sẽ làm ra kinh người như thế cử chỉ, lấy quốc giáo chi địa vị phó thác, đổi lấy Thiên Hạ Đạo môn lực viện binh. Không thể phủ nhận, vị kia Huyền Hoàng cử động là lựa chọn sáng suốt nhất, dù là về sau 30 năm Đại Huyền được xưng là trên mặt đất đạo quốc, quốc quân đều là đạo quân hoàng đế, cũng không thể phủ nhận vị kia đã chết Huyền Hoàng chính xác cử chỉ. Chính là bởi vì hắn, Đại Huyền mới từ lúc nào cũng có thể nước diệt vực sâu biên giới dời đi, lại lần nữa quật khởi. Đại huyền gần một cái giáp đến lực ảnh hưởng lớn nhất trong hai người, vị kia huyền hoàng không thể nghi ngờ sẽ là số 1. Mà một cái khác cũng là không hề nghi ngờ, chính là kết thúc đạo môn nối đại huyền tín ngưỡng thống trị, lực áp đạo môn 30 năm đại huyền quốc sư, Tiêu Miện. Từ đạo môn trở thành đại huyền quốc giáo đến nay, phía trước 30 năm là đạo môn 30 năm, mà phía sau 30 năm thì là Tiêu Miện 30 năm. Lão thất thân ảnh giống như Lục Bình, một bên tại không trung đồng bệnh cùng trừng, vừa nói, đạo môn 30 năm là đạo môn tổng thể huy hoàng, tiêu miện 30 năm, lại là độc thuộc về hắn một người vinh quang. Đạo môn chư phái hàng trăm hàng ngàn, đệ tử môn đồ ngàn ngàn vạn vạn, mà tiêu miện chỉ có một người, cho dù là vì đó giúp Đa Thiên cùng tắm bộ, cũng hoàn toàn che giấu tại tiêu miện quang hoa hạ. Cứ ngay tại lúc này tiêu miện độ kiếp sắp đến, nếu không đạo môn phía dưới bảy phái trăm tông, cũng không dám có chút đối kháng tâm tư. Lao thất bay tới cạnh kiệu bên cạnh Huyền Không ngồi sẽ bằng, đây là cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ lần này Kế tiếp 20 năm cũng không biết có người hay không dám phản kháng Tiêu Miện. Lục Hư kiếp 20 năm một lần, bỏ lỡ lần này, cũng chỉ có thể đợi thêm 20 năm. Nhưng không người biết được 20 năm sau Tiêu Miện thực lực sẽ như thế nào khủng bố, cũng không có người có thể biết cái này trong vòng 20 năm, Tiêu Miện phải chăng có thể triệt để áp đảo đạo đạo môn thậm chí trong triều đình người chống lại. Thậm chí, khả năng lần này Lục Hư kiếp qua đi, Tiêu Miện liền đem đạo môn bảy phái trăm tông đồ sát hơn phân nữa, triệt để đánh gãy sống lưng của bọn họ cũng khó nói. Cho nên đạo môn lần này nhất định phải thắng, nếu không thắng, vậy có lẽ đạo môn liền không có tương lai. Nhìn không ra, áp lực của ngươi thế lớn. Trong tiệu truyền đến trầm muộn tiếng cười. Có thể không lớn sao? Bần đạo kế vị Thanh hư sơn sơn chủ thời điểm, Thanh hư sơn đã là ngày càng suy yếu, kém chút muốn ngã ra đạo môn bảy phái lực lệ, bần đạo nghĩ hết phương pháp để Thanh hư sơn quật khởi, khi đó là sớm đêm khó tránh khỏi, tâm lực kiệt quệ. Mà hết thảy này đều là tiêu mệnh mang tới. Thẳng đến gia nhập mặc gia, trở thành cựu toán một trong, Bần Đạo mới tại cự tử tương trợ hạ để Thanh Hư Sơn đứng vững gót chân, thậm chí tiến tới cùng Tiêu Miện đàm phán, từ nó thủ hạ móc ra chút dầu nước để Thanh Hư Sơn lớn mạnh. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc trước đàm phán có thể thành công, càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì Diệp Trưởng canh ở sau lưng dùng lực đi. Lao thất trong giọng nói, khó nén thuần tức chi tình. Đàm phán có thể thành công, thiếu không được Diệp Trưởng canh phát lực, nhưng Diệp Trưởng canh lại là Tiêu Miện người, có lẽ vào lúc đó Tiêu Miện đã là phát giác mặc ra động tĩnh, đang tận lực cho mặc ra tiện lợi, để Diệp Trường canh có thể tại mặc ra bên trong mở ra cục diện, thậm chí để mình có thể tiến một bước nhìn chỗ mặc ra. Thậm chí, ngay cả trước đó Thanh hư sơn có thể đứng vững gót chân, cũng chưa chắc không có Tiêu Miện xuất lực. Lao thất thành công, càng nhiều nguyên nhân ở chỗ Tiêu Miện muốn để hắn thành công, mà không phải là chính hắn có thể thành công. Nhưng là, Tiêu Miện hiện tại chung quy là lặng lẽ trốn, có thể thấy được lần này, hắn nguy nan cũng là không nhỏ. Không phải sao?" Thần Dương nói. "Tiêu Miện tại Nguyên Tà Hoàng Ngưng Đại Hạ Hoàng Thành rơi vào thiên nhất sơ ngày, liền một mình phi không biến mất không thấy gì nữa, để đại huyền các phương nhân viên vội vàng phái người tìm kiếm, hắn sẽ như vậy làm, có thể thấy được lần này lục hư kiếp độ khó tuyệt đối không thấp. Uy áp đạo môn 30 năm Tiêu Miện, ai có thể nhìn thấu hắn tâm tư đâu?" Lao Thất lắc đầu nói nhỏ, chậm chậm rơi xuống đất, nói, "Đến." Tinh Tượng Huyền, liệt cung khuyết tại thanh cảnh, u chất lặng ngừng, mở động phủ tại danh sơn. Hoa mục lệ xuân hiểu, loan hộp bay ánh rũng, vòng ba ngàn dặm, tăng nguyên cực chân trời. Hoan nên đi tới Thanh Hư Sơn. Đưa lưng về phía xa xa danh Sơn Phúc Điệ, trên núi cung khuyết cung điện, lao thất đánh cái chắp tay, nói, lại lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Vần đạo Thanh Hư Sơn Sơn chủ đạo vô nhai, đạo môn bảy phái trưởng môn một trong, cũng là lao ngũ trong miệng người lao thất. Vần đạo bên người vị này, chính là Thanh Hư Sơn Minh Hiếu siển đạo giáo truyền nhân Thái Tố Đạo Hiếu. Lần này luận kiếm đại hội chính là nàng cùng Tố Thiên chân trợ lão ngũ ngươi một chút sức lực, nghĩ đến lão ngũ ngươi sẽ không lạ lẫm đi. Lao thất thân phận chân thật, cự tử cũng biết được, cho nên một khi hắn xuất hiện tại luận kiếm trên đại hội, như vậy cự tử khẳng định sẽ có cảnh giác, nhưng đổi lại xiển đạo giáo Thái Tố, vậy liền không giống. Sự thật chứng minh, Tần Dương cùng Lao thất tính toán rất thành công, cự tử không ngờ tới Thái Tố cùng Tố Thiên chân cũng sẽ ra tay. Cũng chính là lần này liên hợp, ví tiếp xuống hợp tác đánh tốt cơ sở. Như vậy hợp tác vui vẻ đi. Đạo Vô Nhai Sơn chủ, còn có Thái Tố đạo trưởng." Thần Dương tại kim quan bên trong nói, "Mời." Đạo Vô Nhai hừ hừ đưa tay, ngẩng đầu hướng Thanh hư sơn bước đi. Một đoàn người đều là võ đạo cao thủ, đường núi lại gập ghềnh, cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Hai khắc đồng hồ về sau, khinh công đi đường đám người đã là đi tới Thanh hư sơn bên trên hoàng lòng xem bên trong, cũng lui đạo sĩ trong quán, bắt đầu hội đàm. Trước mắt đại viện ám lưu hùng dũng, tiêu miện mất tích. Nó sở thuộc Tiên cung 8 bộ còn có lục phiến môn tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, nhưng nghĩ cùng với chủ động rời đi, là lấy không có quá độ tính lớn. Đạo vô nhai có chút đưa tay ra hiệu, một bên thái tố tố thủ múa, bộc quyết dẫn động thiên địa nguyên khí, lấy nguyên khí tại đạo quán trong chính điện ương tạo nên ra một bộ hư ảo đại huyền địa lý đồ. Tiên cung 8 bộ y nguyên co đầu rút cổ tại quốc sư đạo trưởng Thiên Khải trong núi, bởi vì lao ngu ngươi diệt trừ phòng, lôi, trách ba bộ phong hầu, lôi vương, trách soái. Để cái này ba bộ rắn bắt đầu, Thiên cung xem như thực lực đại tồn. Nhưng còn dư lại Thiên quân, Điềm Mâu, Thủy Cơ, Hỏa Tướng, Sơn Hầu năm người, đều không phải là hạng người bình thường. Thiên quân một đôi bộ thiên kiếp thủ xưng hùng đại huyền, nghe nói sớm tại nhiều năm trước liền đã đến luyện thần phản hư cực điểm, có tư cách đi độ phản hư chi kiếp. Điềm Mâu dù hiếm khi xuất thủ, nhưng số một tay đi thuật cùng công tham tạo hóa chi năng, nghe nói có khởi tự hồi sinh chi vĩ lực. Thủy Cơ cùng Hỏa Tướng, nếu là tại thủy hỏa chi địa, Nó công lực không dưới Lôi Vương, thậm chí còn hơn. Liền ngay cả yếu nhất sơn hầu cũng thiện liên sơn dịch, như cho hắn thời gian bố trí, chính là lật úp ngàn dặm sơn hà cũng không phải không được. Chương 455, Đạo vô nha ý nghĩ. Liên sơn dịch xác thực khó giải quyết. Thần Dương cũng là đồng ý nói, đừng nhìn lúc trước sơn hầu mang theo phong hậu chạy trối chết, trên thực tế thực lực của hắn mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng bày trận là nhất đẳng cao thủ. Chủ yếu vẫn là thời gian, bày ra đại trận thời gian. Liên Sơn dịch lấy núi làm trận cơ, tại thời cổ là tế tự thương thiên dịch thuật, động một tí liền muốn hao phí vô số nhân lực vật lực tiến hành bố trí. Nếu là bày trận người không có Di Sơn đạo hải bản sự, đó chính là có thể hao tổn tốn thời gian cùng tài nguyên tiến hành bố trí. Ban đầu ở vùng núi bên trong, sơn hầu vẹn vẹn lấy lực lượng một người tiến hành bố trí, khó mà phát huy liên sơn dịch uy lực, mà tại cái này đại huyền, nhất là Thiên cung 8 bộ kinh doanh nhiều năm thiên khai trong núi, sơn hầu tác dụng sẽ bị vô hạn phóng đại. Đây cũng là tiêu miện mất tích về sau, Đạo môn Y Nguyên không dám tùy tiện xâm chiếm Thiên Khải núi nguyên nhân một trong. Trừ Thiên Cung tám bộ, tiêu miện trong triều chủ yếu trợ lực chính là Lục Phiến Môn, Lục Phiến Môn tổng bộ đầu hiệp trưởng canh, cùng nó dưới trướng bắt phương danh bộ, đều là nhằm vào đạo môn người tiên phong, nhiều năm qua Lục Phiến Môn lấy trấn áp giang hồ chi danh cùng đạo môn các phái nhiều lần giao thủ, mặc kệ là thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều không thể khinh thường. Đạo Vô Nhai tại hư ảo trên bản đồ điểm nhẹ. lấy chỉ kinh điểm ra thiên khai núi vị trí cùng lục phiến môn thế lực phân bố. Tiêu Miện dưới tay chủ chiến thế lực tạo thành bộ phận chính là Thiên Cung 8 bộ cùng lục phiến môn. Lục phiến môn trải rộng đại huyền, phụ trách trấn áp giang hồ lồn cổ cùng làm loạn phân tử, Thiên Cung 8 bộ thuộc về tổ tinh anh liệt, chuyên môn ứng đối đạo môn bên trong cao tầng chiến lực. Về phân cấp cao nhất đạo môn các đại trưởng môn, nhất là chính nhất đạo vị kia Tử Dương tiên sư, vậy dĩ nhiên là từ Tiêu Miện tự mình áp chế. Thượng trung hạ ba phương diện áp chế, cũng có trách đạo môn những năm này một mực đang suy yếu. Trong triều đình người chống lại đâu?" Tân Dương nói, bản tọa nhưng nghe nói, trừ bọn ngươi gia đạo môn bên ngoài, còn có không ít người trong triều đình đang tìm kiếm Tiêu Miện, từ trước đến nay Tiêu Miện tại triều đình bên trong địch nhân cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Thậm chí, các ngươi đại huyền huyền hoàng cũng có khả năng chỉ muốn thoát khỏi trên đầu ngọn núi lớn này. Đại huyền hoàng đế còn nhỏ cái vị, toàn bộ nhờ Tiêu Miện nâng đỡ mới có thể đem khống triều chính. Nhưng lấy huyền hoàng ngay lúc đó niên kỵ đến xem. Rất khó nói là Tiêu Miện trợ hắn đem khống triều chính, vẫn là Tiêu Miện lấy hắn chi danh đem khống triều chính, thẳng đến Huyền Hoàng trưởng thành tự mình chấp chính, trong triều đình quyền nói chuyện lớn nhất vẫn là Tiêu Miện, Tiêu Miện so Huyền Hoàng có tác dụng gấp 10. Huyền Hoàng đến cùng là một cái hoàng đế, rất khó nói hắn không lại bởi vậy mà không nghĩ đối phó Tiêu Miện. Tình huống trước mắt vẫn là không rõ, Đạo Vô Nhai nói nói, nhưng tốt nhất đừng đem Huyền Hoàng tính tại có thể dùng chiến lược bên trong. Đại Huyền Hoàng Thất Thiên Tử kiếm cố nhiên có thể để cho Huyền Hoàng phát huy luyện hư chiến lực, nhưng nó tác dụng phạm vi lại là dựa vào Huyền Hoàng thực lực đến định giá. Theo bây giờ Huyền Hoàng thực lực, chỉ có tại Quốc Đô Huyền Trung Kinh, hắn mới có thể phát huy luyện hư chiến lực. Huyền Kinh là Đại Huyền Long Khí hội tụ chỗ, Huyền Hoàng có thể dựa vào Hoàng Thất Bí pháp mượn dùng Long khí cũng lấy Thiên Tử kiếm vì đầu mối, phát huy luyện hư chiến lực, nhưng cách Huyền Kinh càng xa, Huyền Hoàng thực lực lại càng yếu. Tiêu Miện chỉ cần đối Huyền Hoàng có một tia lòng đề phòng, liền sẽ không dễ dàng tới gần Huyền Kinh. Nếu không Huyền Hoàng cùng Tử Dương Thiên Sư hai cái luyện hư chiến lực cùng nhau xuất thủ, tiêu miện lại chính gặp kiếp nạn, khả năng liền trực tiếp hủy. Vẫn là nói thẳng đi, ngươi mời bản tọa nhập đại huyền là muốn trước đối phó phương kia. Tân Dương tại trong quan tài nói thẳng nói, nhìn ngươi chậm chạp không đề cập tới đối phó lục phiến môn cùng thiên cung làm bộ, ngươi trước hết nhất muốn đối phó, sợ sợ không chỉ là hai phe này đi. Lão ngu ngươi quả nhiên mắt sáng như đuốc, đạo vô nhai cười khẽ nói. đều nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ta đạo môn cũng không phải tất cả đều là đối tiêu miện sở thuộc căn thủ, đạo môn 30 năm thời gian sở dĩ bị tiêu miện kết thúc, trong đó thiếu không được một chút phân hóa kế sách, nếu không lấy tiêu miện lực lượng một người làm sao có thể tại đạo môn thời kỳ huy hoàng nhất cùng nó đối cứng. Bần đạo muốn ngươi trước hết nhất đối phó, chính là trăm tông bên trong đầu nhập tiêu miện môn phái. Những môn phái kia cùng Vi đạo môn, Thanh hư sơn cùng Thiển đạo giáo, thậm chí đạo môn đứng đầu chính nhất đạo đều khó đối phó. vẫn là được ngươi người ngoài này xuất lực. Mà xem như thủ lao, Vân đạo sẽ hội lâu quan đạo cùng một tuyến, giúp ngươi lấy được lâu quan đạo bên trong có quan hệ sao trời phương diện diện tích. Vừa vặn những năm này, Vân đạo cùng lâu quan đạo giao tình không cạn, Thiền đạo giáo Thái Tố sư mẫu cũng cùng lâu quan đạo có nhiều lui tới. Ta hai người cùng một chỗ vì ngươi dựng tuyến, lâu quan đạo nên không tiếc tại cho mượn diện tích. Xem ra, ngươi đối mặt ra khoảng thời gian này động tĩnh hiểu rất rõ. Thần Dương thản nhiên nói, Dưới tay hắn thợ rèn chế tạo Hỗn Thiên Nghi, dù không phải cái gì cần phải ẩn giấu đại bí mật, nhưng ở xa đại nguyên lao thất cũng biết được, xem ra hắn đối mặt ra tình huống cũng là để bụng a. Chủ yếu vẫn là thủ hạ của ngươi tại lâu quan đạo phủ cận bồi hồi, vị bần đạo vừa vặn bắt đến tôi. Đạo vô nhai cười cười, "Đạo, điều kiện này như thế nào?" Thành Dao, "Như vậy, lão ngu ngươi trước hết tại Hoàng Long xem nghỉ ngươi đi, muốn chút thời gian bần đạo đem muốn đối phó môn phái tư liệu đưa cho ngươi." Nói Đạo Vô Nhai liền cùng Thái Tố cùng nhau rời đi Hoàng Long Xem. Thanh hư sơn sơn mạch vòng 3000 dặm, trên thực tế cũng không phải là chỉ có thanh hư sơn mạch này ở trên núi, còn có phụ thuộc thanh hư sơn trăm tông thành viên cũng xây trì tại mảnh này vùng núi bên trong, Hoàng Long Xem liền là một cái trong số đó. Đạo Vô Nhai chân chính môn phái chỗ, là tại một mảnh khác địa khu. Đợi cho Đạo Vô Nhai rời đi về sau, liền có Hoàng Long Xem đạo sĩ vì Tần Dương bọn người dẫn đường, đem bọn hắn đưa đến một chỗ yên lặng chỗ ở. Trong tương lai trong một đoạn thời gian, nơi này chính là Tần Dương đám người trú ở. Đến nơi về sau, Tần Dương đột nhiên hỏi, các ngươi đối lao thất đưa ra điều kiện thấy thế nào? Đám người cùng nhìn nhau một chút, cuối cùng Nghiễm Nhật nói, thuộc hạ cảm thấy, Đạo Vô Nhai tựa như nghĩ coi chúng ta là sát thủ làm, hắn cho chúng ta chỗ tốt, chúng ta vì hắn giết người. Hắn giống như cũng không muốn để sư giả quá tham gia nhập đại huyền thế lực bên trong. Bình thường, dù sao đại huyền bên này là địa bàn của hắn, Tần Dương cười nói, Tiểm nhật nói không sai, lao thất không nghĩ bản tọa lẫn vào quá sâu, đạo môn cái này một khối đã bị hắn coi là mình bánh gà tổ, hắn không nghĩ thêm một cái phân bánh gà tổ người. Mà bản tọa, vừa vẫn là một cái rất am hiểu đoạt người bánh gà tổ người. Bất quả hắn cũng không dám lừa gạt bản tọa, sở dĩ nói ra vì bản tọa dắt cầu dự tuyến, để bản tọa đạt được lâu quan đạo điện tịch. Hắn có thể là biết điện tịch đối với bản tọa tầm quan trọng. Hôn thiên nghi quan hệ đến tần dương định vị các đại huyệt hiếu. chính là trừ kiếp lực bên ngoài tần dương mong muốn nhất sự vận, đạo vô nhai đưa ra điều kiện này, tần dương xác thực không cách nào cự tuyệt. "Kia sư giả, chúng ta nên như thế nào làm việc?" Huyền Tiễn hỏi. "Tạm thời cứ hết theo láo thất ý làm việc đi, chờ bản tọa thuế biến kết thúc lại nói." Về phần tương lai, tần dương khẽ cười một tiếng, "Ai nói rõ được đâu?" "Đúng, trước đó không phải nói lan lăng sinh tên kia theo hắn sư phụ về đại huyền sao?" Tim tới hắn, có lẽ hắn sẽ giúp đến một chút bận dữ. Chương 456: Gặp lại Lan Lăng Sinh. Lan Lăng Sinh, một cái tam lưu võ giả, nhị lưu đa tài, nhất lưu thô hung tặc, đỉnh cấp lưu bị tắc ra. Từng tại Thiên Nam đạo thời điểm, Tần Dương dựa vào Lan Lăng Sinh rất nhiều, đồng thời còn hướng về thân thể hắn ném không ít toán ước. Về sau Tần Dương thực lực cường đại, Lan Lăng Sinh bắt đầu giúp không được gì, hắn cũng không có tháo cởi giết lửa, liền để Lan Lăng Sinh theo hắn sư phụ rời đi. Thật không nghĩ đến chờ Tần Dương đến Đại Uyển, lại đến vị này đã từng chiến hưu phát huy được tác dụng. Một ngày này, cuối thu khí sảng, Long Hồ Sơn bên trên một tòa đạo quán nhỏ bên trong, Lan Lăng Sinh buồn bực ngán ngẩm đập đi lấy miệng, uống vào nhàn nhạt trà lạnh. Cùng Thanh Hư Sơn cùng loại, chiếm diện tích cực lớn Long Hồ Sơn cũng không chỉ chính nhất đạo một nhà, còn thật nhiều chính nhất đạo sở thuộc đạo quán tồn tại, Lan Lăng Sinh lúc này chỗ tòa này đạo quán liền là một cái trong số đó. Nhưng so với cái khác ở vào dễ thấy vị trí, Hưng Hỏa Cường Thịnh đạo quán, Lan Lăng Sinh chỗ tòa này đạo quán ngay cả cái chính thức danh tự đều không có. Chớ nói chi là khách hành hương cái gì. Bất đắc dĩ, nhàm chán, không thú vị. Lan Lăng sinh tựa tại trên ghế nằm tiêu rên, sinh không thể luyến. Sớm biết như thế, ta còn không bằng đi theo Tần Dương cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản tiếp tục họa họa giang hồ được rồi. Chí ít đi theo Tần Dương còn có hoa hoa thời gian qua, Tần Dương người này dù thích miền ép sức lao động, nhưng đối với dưới tay người hay là vô cùng xa hoa, muốn tiền có tiền, muốn mỹ nữ có mỹ nữ. Chí ít tại Tần Dương dưới tay hiệu lực Lan Lăng Sinh không thiếu sắc đẹp tươi nhuận, càng không thiếu tiền tài tiêu xài, lúc ấy cảm thấy thường xuyên bị nghiền ép sức lao động, khổ không thể tả, chẳng đến về cái này Long Hồ Sơn, mới biết cuộc sống trước kia là thiên đường của nhân gian. Mà hắn hiện tại, đây chính là địa ngục a. Lan Lăng Sinh phát ra đau thấu tim gan kêu rên. Người gạo tăng đâu? Một cái bàn tay rắn rắn chắc chắc đập lên Lan Lăng Sinh đỉnh đầu, ngay sau đó một chương già quắc thước khuôn mặt từ trên đầu nhô ra, cùng tựa ở trên ghế nằm Lan Lăng Sinh lẫn nhau ngửa lại xem. Lão phu mang ngươi trở về, kia là cứu ngươi ra địa ngục, không phải ngươi có lẽ sớm đã chết ở đi năm cuối năm, cũng không nghĩ một chút thương dương quân bị trọng thương về sau, có bao nhiêu hạ mặc người thảm tao vây quét. Lấy trước ngươi vì thương dương quân làm sự tình, ngươi cảm thấy những người khác sẽ bỏ qua ngươi sao? Làm tần dương lúc nhỏ yếu bổi ở bên người giúp đỡ, lan lang sinh cũng coi là tổng lòng chi thận, không có có công lao cũng cũng có khổ lao, điểm này từ tần dương nguyện ý thả lan lang sinh đi có thể thấy được. Những người khác đoán chừng cũng muốn Lan Lăng Sinh địa vị không tầm thường, cho nên tại Tần Dương bị cự tử hình chiếu trọng thương ẩn núp về sau, có ít người một mực đang tìm Lan Lăng Sinh vị này đã từng công thần. Nếu như bị bọn hắn tìm tới, Lan Lăng Sinh hậu quả tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Từ một điểm này đi lên nói, lão giả nói không sai. Nhưng là, cũng không cần trốn đến cái này nách bên trong đi, sư phụ, Lan Lăng Sinh rưng rưng muốn khóc, địa phương quỷ quái này, ngay cả chỉ mẫu cũng khó khăn tìm, chớ nói chi là nữ nhân. Không có nữ nhân, ta sẽ chết a. Một năm, dòng dã một năm, ngươi biết một năm qua này ta là thế nào qua sao? 3. Lại một cái tát đóng lên đỉnh đầu, lão giả tức giận nói, lão phu đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ta chính nhất đạo chính nhất thuần dương công dù không khỏi nữ sắc, nhưng cũng không phải thận hư người có thể luyện, nhìn một cái ngươi cái này bị nữ sắc ngóc sạch thể cốt, nếu không phải lão phu mang ngươi trở về, để ngươi giối sắc một năm, ngươi sớm tối bởi vì dương hư tẩu lựa mà chết. Vậy bây giờ ta bù lại, có thể ra ngoài sao? Lan Lăng Sinh ý nguyên không muốn tự bỏ thế gian phồn hoa. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết Thương Dương Quân gần nhất làm cái đại sự gì sao? Ngươi biết hắn hiện tại vô cùng có khả năng đã tiến vào đại huyền cảnh nội sao? Hiện tại toàn bộ đại huyền đều là thần hồn nát thần tính, lúc này Thương Dương Quân nhập cảnh khẳng định không phải chuyện gì tốt, ngươi nếu là ra ngoài, đoán chừng lại muốn bị người để mắt tới. Lão giả chửi ầm lên, nước bọt đều phun Lan Lăng Sinh một mặt. Lan Lăng sinh một bên lau sạch lấy trên mặt nước bọn, một bên lấy tay áo che mặt, căn bản không dám chênh né. Không có cách, chớ nhìn hắn sư phụ một bộ vẻ giàn ruo, trên thực tế vũ lực giá trị lại là cao vô cùng, đối phó chính mình cũng chỉ cần một đầu ngón tay. Tại chính nhất đạo bên trong, lão giả này luận bối phận cùng Tử Dương tiên sư đều xem như cùng thế hệ, bản thân cũng có luyện thần cảnh giới thực lực, không thể chê vào không thể chê vào a. Lão giả chính mắng vui sướng, đột phải trừng mắt nhìn về phía bên phải, hừ lạnh nói: Ở đâu ra bọn chuột nhắt, dám can đảm ở Long Hồ Sơn chính nhất đạo làm càn. Luồng gió mát thổi qua, hai thân ảnh từ đạo quán bên ngoài nhảy vào, hai người đều là miêu tà sát chúa phục, một mang cự kiếm, một hai cầm trong tay tê kiếm, trên thân đều là mang theo trại qua sắt trang khiếp người khí tức. Chính Dương đạo trưởng chớ trách, tại hạ Đoan Thủy, vị này là chuyển diệt, xem như lệnh đồ đồng Liêu ngày xưa, hôm nay đến đây, bất quá là vì tiếp bạn cũ thôi. Đoan Thủy ôm quyền hành lễ, khiêm khiêm hữu lễ điệu đạo. Thương Dương quân người. Chính Dương lão đạo mày nhíu lại gấp, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa mới vẫn là Thương Dương quân nhập huyện, hiện tại liền thấy hắn người đến. Đối phương nói là tiếp, nhưng Chính Dương lão đạo lại không tin hai người này là mang theo chuyện gì tốt đến. Nếu thật là vì bạn cũ tốt, liền nên cả đời không qua lại với nhau, cùng lan lăng sinh triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩ tới đây, Chính Dương lão đạo nắm chặt nắm đấm, đã là làm tốt vũ lực xu a đuổi chuẩn bị. Hắn liền một cái đồ đệ, mặc dù không có tiền đồ, nhưng vẫn chờ ngày khác cho mình dưỡng lao tống chúng đâu, cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Không nỡ coi như Chính Dương lão đạo muốn động thủ thời khắc, Lan Lăng sinh lại là kéo hắn một cái tay áo, nói: "Sư phụ, để Đỗ Nhi cùng bọn hắn nói chuyện đi." Chính Dương lão đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia không đứng đắn Đỗ Nhi lúc này lại là trước nay chưa từng có như mặt, hắn đi đến lão đạo trước người, đối mặt Đoạn Thủy cùng chuyện diệt hai người, nói: "Xem ra ta giống như lại có thể phát huy được tác dụng." Sư giả không lấy giá trị luận thuộc hạ, dù là Lan Lăng Sinh ngươi không cách nào đến giúp sư giả, sư giả cũng sẽ không bạc đãi bất luận cái gì hiếu trung mình người." Đoạn Thủy nói. "Nhưng phát huy được tác dụng tóm lại là càng có thể để cho hắn xem trọng, không phải sao? Nếu không các ngươi cũng sẽ không nhớ tới ta như thế một tên phế nhân." Lan Lăng Sinh tự rêu nói. "Nói phế nhân có chút quá mức." Đoạn Thủy mỉm cười nói, "Đại danh đỉnh đỉnh chính dương đạo trưởng chi đồ, sao có thể nói là phế nhân đâu?" Lan huynh quá khứ vẫn là dấu nhót cũng là chúng ta mắt vụ về, không nhìn ra Lan huynh lai lịch. Chính nhất đạo Chính Dương đạo trưởng, tại nhiều năm trước cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hắn tinh thông các loại tác học, thực lực không tính bình tiêm, nhưng nó bản nhân lại là đứng đầu nhất nhân tài. Bị Chính Dương đạo trưởng coi là truyền nhân ý bắt Lan Lăng Sinh, tổng sao có thể xem như phế nhân đâu. Đến cùng là ngày xưa Trần Dương mắt vụ về, không nhìn ra Lan Lăng Sinh ẩn tàng bộ phận nội tình, thẳng đến về sau hắn bị nó sư mang đi, Trần Dương mới phát hiện đây là một nhân tài. tác dụng của hắn không chỉ giới hạn trong viết tiểu lưu chuẩn bị. Ta có thể cùng các ngươi đi, nhưng sư giả cần cho ra để ta hài lòng thủ lao." Lan Lăng sinh trái ngược ngày xưa chi sợ hãi, nghiêm nghị nói. "Chỉ cần không phải lòng tham không đáy, sư giả có thể để cho tất cả thuộc hạ hài lòng." Đoạn Thủy cho ra làm người vừa lòng trả lời chắc chắn. Chương 457: Thế cục sôi trào. Tà Dương Tây Thủy, Chính Dương lão đạo nhìn phía xa ba người bóng lưng chậm rãi biến mất, có chút mất mát thở dài một hơi. Hắn vẫn chưa ngăn cản Lan Lăng Sinh rời đi, không phải là không thể ngăn cản, mà là không muốn ngăn trở. Nếu là Lan Lăng Sinh không chịu cùng đoạn thủy cùng chuyện diệt rời đi, như vậy lấy chính dương lão đạo một thân vô công, hay là có thể trấn áp lại hai cái này còn không có nhập luyện thần hầu bối, coi như cuối cùng có những người khác tìm đến, chính dương lão đạo cũng có thể mang theo Lan Lăng Sinh trốn vào thiên sư xem bên trong. Cũng không thể vì một cái Lan Lăng Sinh, Thương Dương Quân liền dẫn người xâm nhập chính nhất đạo tổ đỉnh chói người đi. Nhưng nếu là chính Lan Lăng sinh nguyện ý cùng đối phương rời đi, như vậy coi như trốn vào thiên sư xem, chính hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp ra. Đồ đệ cánh cứng gián đi, Chính Dương lão đạo có chút tiêu điều xoay người tiến vào đạo quán, "Tiểu tử thối, chớ có để vi sư tại ngày khác thay ngươi nhặt xác a. Vì không tại mấy năm gần đây bên trong thay lão gia hỏa kia nhặt xác, ta cũng chỉ có thể lại lần nữa bán mình làm việc." Một bên khác, Lan Lăng sinh vừa cùng Đoạn Thủy hai người đi đường, một bên mười phần bất đắc dĩ vung tay nói, "Tại Thiên Nam đạo lục" Lan Lăng Sinh chính là cùng hai người này đi theo tại Tần Dương bên người, cùng bọn hắn cũng là cực kỳ quen thuộc, là lấy tại đáp ứng một lần nữa nhập bọn về sau, ba người ở giữa bầu không khí cũng không bằng trước đó như vậy chính thức. Lão gia hỏa sớm mấy năm tại không có đến tiếp sau công pháp thời điểm cưỡng ép đột phá, mặc dù nhập luyện thần, nhưng cũng tổn thương căn cơ, hiện tại số tuổi lớn, là càng ngày càng không được. Lan Lăng Sinh thở dài nói, nếu là không giúp hắn đền bù căn cơ, chưa khỏi vết thương cũ, Nói không chừng qua cái 2 năm ta liền muốn đốt giấy để tang. Kỳ thật lấy chính nhất đạo nội tình, giúp lão gia hỏa đến bồ căn cơ cũng không phải làm không được, nhưng lão đầu nhà ta sớm mấy năm liền cùng Tử Dương tiên sư không hợp, muốn để chính nhất đạo xuất ra bộ phận nội tình đến trị một cái không nhận chào đón nhân vật râu ria cũng không dễ dàng, chỉ có thể xin giúp đỡ Trần lão bản. Chỉ cần ngươi có đầy đủ công lao, sư giả tự nhiên sẽ giúp ngươi chuyện này." Đoạn Thủy nói. Ba người một đường lấy khinh công đi đường. đang thêm Lan Lăng Sinh lúc trước chỗ vô danh đạo quán ở vào Long Hồ Sơn khu vực biên giới, là lấy không bao lâu liền ra Long Hồ Sơn địa giới, tại một chỗ khe núi bên cạnh nhìn thấy bốn người đủ nhấp kiệu lớn. Lan Lăng Sinh, ngươi có đầy đủ giá trị để bản tọa giúp ngươi trị liệu ngươi sư sao? Vừa hạ xuống địa, Lan Lăng Sinh liền nghe nói trong kiệu truyền ra tần dương lời nói, trong lòng lập tức sinh ra hãi nhiên chi tình. Ta trước đó cùng đoạn thủy hai người đối thoại, chí ít cũng tại bên ngoài sáu dặm, đồng thời thanh âm hơi nhẹ. Người bình thường coi như tại cách đó không xa đều không nhất định nghe rõ, cho dù là võ giả cũng không có khả năng tại khoảng cách xa như vậy nghe tới bên ngoài sáu giọng nói nhỏ, chớ nói chi là cái này sáu giọng là thẳng tắp khoảng cách, ở giữa cách không ít sơn nhạc. Mà Trần Dương, Lan Lăng sinh cảm thấy mình có chút đánh giá sai Trần Dương năng lực, rời đi cái này thời gian 1 năm bên trong, cái quái vật này có lẽ có vượt quá tưởng tượng biến hóa. Nghĩ đến trước đó Chính Dương lão đạo nói đại sự, Lan Lăng Sinh cảm thấy có lẽ vị lão bản này lại làm cái gì kinh thiên động địa dọa người cử chỉ, cho nên hắn mới có thể để trốn ở Long Hồ Sơn Chính Dương lão đạo cũng vì đó lo lắng. Cái này ha ha, Lan Lăng Sinh chê cười tham dò nói, không biết sư giả gần nhất làm cái gì mua bán lớn a, tại hạ nhìn ngài khí cơ có chút tối nghĩa, tựa như bị thương a. Ồ, ngươi có thể xuyên thấu qua tạo hóa kim quan, nhìn thấy bản tọa khí cơ. Thần Dương có chút kinh ngạc nói, xem ra quá khứ là bản tọa khinh thường ngươi. Không có gì, chỉ là cùng Mạc Gia Cự Tử chiến một trận, bị thương nhẹ thôi. Mạc Gia Cự Tử. Lan Lăng Sinh cảm thấy mình đầu có chút chậm, bị khiếp sợ. Nếu là hắn nhớ không lầm, một năm trước đó Mạc Gia Cự Tử đã từng lấy nguyên thần hình chiếu xuất hiện tại Tần Dương trước mặt qua, như vậy Mạc Gia Cự Tử không hề nghi ngờ là luyện hư cường giả. Tần Dương có thể cùng luyện hư cường giả chiến qua một trận, còn có thể sống được trở về, như thế, thực lực của hắn. Lan Lăng Sinh cảm giác mình không phải ẩn cư một năm. Mà là ẩn cư 10 năm cũng không chỉ. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít không thể so lo lắng Tần Dương không có năng lực chứa khỏi lão gia hỏa. Nghĩ tới đây, Lan Lăng Sinh không chút do dự chính là dừng lại cầu vòng cái giám sung dưới, sư giả thần uy cái thế, hồng phúc tế thiên, pháp giá đại nguyên, nhất thống giang hồ. Vì sư người cống hiến sức lực, quả thật tại hạ suốt đời chi vinh hành a. Nói nhảm liền không cần nhiều lời, bản tọa hỏi lần nữa, ngươi có giá trị gì, có thể để cho bản tọa tưởng thưởng cho ngươi? Thần Dương lại là hỏi: "Sư giả đã tự mình đến, chẳng lẽ không phải đã rõ ràng tại hạ giá trị sao?" Lan Lăng xinh mỉm cười nói: "Tại hạ sư phụ mặc dù văn không thành võ chẳng phải, mọi thứ đều thông, mọi thứ đều không phải là đỉnh tiêm, nhưng hắn bình sinh tốt vô đãng, trên giang hồ nhân mạch rất rộng. Gần đến đại huyền, xa tới đại hạ, Vân Ngung đều có bằng hữu của hắn tại. Hiện nay sư giả mới vào đại huyền, chính là tứ cô vô thân thời điểm, tại hạ kế thừa sư phụ Y bác, cũng kế thừa của hắn nhân mạch." Càng là rõ ràng đại huyền thế lực khắp nơi quan hệ, nghĩ đến là có thể sư phụ người cung cấp đầy đủ tin tức. Thậm chí, ngay cả một chút hiếm có người biết được bí văn, tại hạ cũng có nghe thấy. Lan Lăng sinh sư phụ chính dương lão đạo tinh thông các loại tập học, lên tới thiên văn, hạ tới địa lý, đều có liên quan đến. Mặc dù không có xuất hiện mọi thứ đều là cấp bậc đại sư tình huống, lại cũng coi là mọi thứ tinh thông, đồng thời bởi vì đọc lớp qua rất rộng, cũng kết bạn các ngành các nghề bằng hữu. Những này đều là tần dương cần. Trí Ít Tần Dương không nghĩ chỉ có Lao Thất như thế một tin tức con đường. Dù sao hắn cùng Lao Thất mặc dù là hợp tác, nhưng cũng không tới thân mật vô gian tình trạng. Đã như vậy, bả tọa chờ mong giá trị của ngươi thể hiện." Tần Dương nói. Ba ngày sau, một trận gió lốc càn quét giang hồ. Đạo môn trăm trong tông Thanh Vân phái, Thanh Như Quan, Sinh Hà Quan, đều bị thế lực không rõ dị môn, toàn phái trên dưới không một người sống. Cái này chuyện phát sinh tại bây giờ đại viện bên trong, có thể nói là tại nồi nóng dưới đáy thêm một muôi lửa. Để thế cục triệt để sôi trào lên. Phải biết, trước lúc này, dù là tất cả mọi người biết một trận đại chiến không thể tránh né, nhưng vẫn là bởi vì tiêu miện kiếp số chưa tới mà các tự kiềm chế. Nhỏ đấu tranh có, nhưng lớn công phạt nhưng vẫn là bị các phương hết sức ăn ý khất chế. Mặc kệ là tiêu miện thuộc hạ vẫn là tiêu miện đệ nhân, đều đem tinh lực thả trên người tiêu miện, tiêu miện bất động, bọn hắn liền bất động. Vị này đại huyền quốc sư dù là kiếp số sắp tới, cũng y nguyên dẫn động tới tất cả mọi người tiếng lòng. Hoặc là nói chính là bởi vì vị này kiếp số sắp tới, mới làm cho tất cả mọi người không dám tùy tiện vận động, miễn phải xảy ra điều gì đừng dễ, để sắp tới kiếp số xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, tại tất cả mọi người khắc chế thời điểm, Tần Dương tới thêm một muôi lửa, cái này một muôi lửa, xem như để vốn là dạy võ thế cục triệt để sôi trào lên. Chương 458: Lôi trì khó vượt. Không giống với đại hạ, đại nguyên hành chính quy hoạch chính là lấy châu phủ phân chia, tổng cộng 12 châu 36 phủ. Trong đó bốn phủ từng vì đại huyền quốc đô, vì huyền kinh triều đình trực thuộc. Không có sai, đại huyền đã từng rời đô 4 lần, là lấy tổng cộng có 4 cái phủ thành bị trực thuộc. Sở dĩ rời đô, vẫn là bởi vì đã từng quốc gia suy yếu lâu ngày, dẫn đến quốc đô đều nhận địch quốc uy hiếp, khiến triều đình không ngừng rời đô. Tại quật khởi về sau, bởi vì từng vì đại huyền quốc đô, cái này bốn phủ dưới đáy tử vẫn còn, kinh tế cấp tốc phát triển, cũng bởi vì nó địa vị đặc thủ, vị triều đình liệt vào trực thuộc phủ thành. mà tại đạo môn 30 năm ở giữa, tứ đại phủ thành đều có đạo môn thế lực đóng quân, mặc dù không có bảy phái vào ở, nhưng đóng quân cũng đều là trong trong tông cao cấp nhất bốn môn phái. Về sau tại tiêu miện 30 năm ở giữa, cho dù là kinh lịch trùng điệp trên phép, cái này bốn môn phái cũng y nguyên cắm rễ ở đây, thế lực tuy có chỗ có vào, nhưng y nguyên hết sức quan trọng. Bất quá tại hôm nay, tứ đại phủ thành một trong thuận thiên phủ bên ngoài, lại la tiếng la giết không ngừng, mùi máu tươi tại Vân Sơn kiếm phái trên không quanh quẩn kéo dài không tiêu tan. Trong, trong tông đông đứng đầu nhất bốn phái một trong Vân Sơn kiếm phái, không biết tại khi nào bị tiêu miện thu phục, một mực vì đó mạo xưng làm gián điệp tại Đạo môn bên trong khi nhị ngũ tử. Đạo vô nhai thông qua nhiều năm ám tra, sớm đã phát hiện Vân Sơn kiếm phái có nhị ngũ tử chi ngại, nhưng khổ vì không có chứng cứ xác thực, không cách nào chính diện tại Đạo môn bên trong công kích Vân Sơn kiếm phái. Tại Tần Dương cùng nó hợp tác về sau, Đạo vô nhai ngay lập tức liền nghĩ đến Vân Sơn kiếm phái, nghĩ đến mượn Tần Dương chi lực trước diệt trừ cái này lớn nhất nhị ngũ tử. Kết quả là ngay tại đồ diệt Thanh Vân phái, Thanh Nhu Quan, Xích Hà Quan về sau, Tần Dương đem đồ đao nhắm ngay Vân Sơn kiếm phái. Một ngày này, lấy Huyền Tiễn cầm đầu 6 kiếm tế suất, ngay cả si mị võng lượng đều nhấc lên cô kiệu xuất hiện tại Vân Sơn kiếm phái bên ngoài. Huyền Tiễn bọn người ở tại Vân Sơn kiếm phái bên trong tàn sát, mà Tần Dương thì là tại bên ngoài lặng lặng chờ, chờ một người đến. Siêu. Nương theo lấy tiếng xé gió, tiêu sái thân ảnh ngự kiếm giáng lâm, kiếm khí phá không. chẳng tập chỉ hướng, kia lẳng lặng ngừng trên mặt đất cố kiệu, còn có đứng tại cạnh kiệu si mị võng lượng bốn người. Diệp Trường canh. Si mị võng lượng bốn người cùng nhau xuất hiện, bốn người như một thể, bốn kiếm cùng một tâm, thân ảnh phân hóa, mị ảnh thần công, ngự khí tá lực, bốn kiếm như tầng tầng la võng, bọc lột Diệp Trường canh kiếm khí. Nhưng là, dù là bốn người toàn lực gỡ kình, cũng y nguyên không cách nào đem Diệp Trường canh kiếm khí suy yếu dù là 1%, ngưng thực kiếm, khí chấn khai bốn kiếm, bốn người thổ huyết bại lui. Mà kiếm khí thì là y nguyên bay về phía rộng rãi đại kiệu. Lão Lục, làm gì như vậy vội vàng sao động? Trong tiệu truyền đến yếu ớt thanh âm, một viên đoạn vân thạch tử trong tiệu bay ra, ngang tại kiếm khí trước đó, cả hai va chạm, đoạn vân thạch không ngừng xoay tròn, tăng lớn, mà kiếm khí lại là bị nó không ngừng hấp thu kinh lực, cuối cùng biến mất tại không trung. Lão Ngũ, Đạp kiếm phi hành diệp trường canh giữa lông mày hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, quả nhiên là ngươi đang xuất thủ. Tự nhiên là bản tọa, Thần Dương cười nhẹ nói. Đại Huyền Đạo môn bị Tiêu Miện áp chế nhiều năm như vậy, dù là nhìn thấy có lật đổ Tiêu Miện hy vọng, cũng không nhất định có lập tức động thủ lá gan. Bọn hắn đều đang đợi Tiêu Miện kiếp số giáng lâm, cũng chỉ có bản tọa mới dám trước đó lớn mật động thủ. Đạo môn bảy phái trưởng môn, cũng bao quát Lao Thất Đạo vô nhai cùng chính nhất đạo Tử Dương tiên sư, trong lòng của bọn hắn cũng còn sót lại đối Tiêu Miện e ngại cùng cảnh giác, là lấy đều là không thấy thỏ không thả chim ưng, lục hư kiếp không đến, bọn hắn liền sẽ không phấn khởi đánh cược một lần. Dù sao, khả năng này là một cơ hội cuối cùng. Bọn hắn không có lá gan này là bởi vì không có thực lực này. Diệp Trường canh hở hướng nhìn xem bộ kia bề ngoài đen kịt một màu cốt kiệu. Đạo, 20 năm trước, đạo môn không phải không nghĩ tới triệt để tập sát quốc sư, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là bại, Tử Dương Thiên sư bị quốc sư đối cứng lấy lục hư kiếp trọng thương, còn lại các phái ròng giá 10 cái luyện thần cao thủ, 3 cái phản hư cao thủ đều bị diệt sát. Ngay cả Tử Dương Thiên sư đều không thể ngăn cản quốc sư. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể? Nhưng lần này Lục Hư Kiếp, so so với một lần trước mạnh hơn không phải sao? Tân Dương tiếng cười y nguyên không ngừng, bằng không, đạo môn cùng trong Triệu đỉnh cũng sẽ không có người ngoa ngoe muốn động. Huống hồ, ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy ta không thể? Ngươi liền để Diệp Diệp mổ thử một chút bản lãnh của ngươi. Diệp Trương canh nhân kiếm hợp nhất, người cùng kiếm đều là đêm ngày biến ảo chập chờn, hóa thành một đạo ngân bạch kiếm quang, trong chốc lát chính là trăm ngàn đạo qua mang, kích xạ. trên trời dưới đất một mảnh ngân bạch. Hắn muốn thử một chút tần dương thực lực, nhìn xem tần dương phải chăng như trong truyền thuyết có thể chiến luyện hư, cũng muốn thử một chút tần dương thương thế, nhìn xem có thể hay không giết hắn. Kiếm quang bên trong là quyết nhiên sát ý, Diệp Trường canh muốn thử một chút phải chăng có thể thừa dịp tần dương có thương tích trong người giết hắn. Thật mạnh sát ý, ha ha, Hoàn Vũ chiêu không, thần vật nhậm hóa mặc quần. Đoạn vân thạch hóa thành khiến người quen thuộc mặc quần kiếm, giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Sự xuất tuyệt diệu kiếm thức, Thiên mệnh kiếm đạo phong kiếm Mai danh. Kiếm thế vô phòng mang, cũng không lăng lệ nhuệ khí, một chiêu này là thủ ngữ chi chiêu. Kiếm khí múa ra một đạo kiếm luân, ngang tại trăm ngàn kiếm quang trước đó, mặc ngươi kiếm quang như thế nào lăng lệ, cũng phải bị Tiêu Phong mang chôn kiếm ý. Thái Bạch hành phi kiếm quyết phù vân. Trong trăm ngàn kiếm quang bên trong, một đạo ngân bạch mũi kiếm đột xuất, nhanh đến cực hạn, đúng là trong phút chốc xuyên qua kiếm luân phong tỏa, mặc ngươi kiếm khí như thế nào thủ ngữ, cũng vô pháp ngăn lại một kiếm này. Thân vật nhậm hóa tuyết tầm đao. Vô nhị đao pháp rút đao đoạn thủy. Trong tiệu lại lần nữa bay ra một viên đoạn vân thạch, hóa thành tuyết tầm đao, đồng dạng còn lấy nhanh nhất một thứ, rút đao đoạn thủy, giang lưu đất đoạn. Nhanh nhất lơi đao ngăn lại nhanh nhất kiếm quang, đao kiếm tướng tha, bắn ra vô số duệ mang cùng ánh lửa. Bản tọa mặc dù bị thương nặng, nhưng chân khí lại là quần quần không dư, ngươi như lấy vị bản tọa như quá khứ như vậy sẽ chỉ lấy khí máu tấn công địch, bên kia mười phần sai. Thân dương cười sang sảng một tiếng. càng nhiều binh khí xuất hiện. Thân vật nhậm hóa khiếu linh thương, vấn thiên sứ bắn ngạo hỏi thương sinh. Thân vật nhậm hóa kim cô đổng, hổ gào côn tập thiết tỏa hoành trang. Thân vật nhậm hóa phương thiên hỏa kích, đại dịch kích phổ quỷ thần lui tránh. Thương hỏi thương sinh, đồng trấn răng biện, quét quét quỷ thần, kiếm trình thiên mệnh, trong đao không hai, năm binh tề xuất, giống như năm người độ chiến diệp trưởng canh, mặc dù mỗi một binh khí luận cường độ cũng không bằng diệp trưởng canh chi kiếm, nhưng năm binh hợp nhất, lại là không để lọn không thiếu sót, không thể phá hủy. Diệp Trường canh cầm kiếm tại Nam binh phong tỏa bên trong hành hành, trong tay thái bạch múa kiếm động, kiếm khí hóa thành ngân bạch kiếm liên, khép mở sinh diệt, kiếm thức diệu đến cực điểm, cho dù là Nam binh tề công cũng vô pháp làm bị thương thân thể của hắn mấy may. Nhưng là, Diệp Trường canh muốn không phải không thương tổn bản thân, mà là muốn phá vỡ phía trước Cố Kiệu, bước tần dương xuất hiện. Nhưng mà sự thật lại là cái này, Nam binh cố nhiên không cách nào tổn thương hắn, hắn cũng vô pháp song qua Nam binh chặn đường, kia nhìn như gần như chỉ ở ngang tấc Cố Kiệu. Kỳ thực như là thiên nhai sa sôi, mặc cho Diệp Trường canh như thế nào hành động, cũng khó có thể vượt vượt qua lôi trì nửa bước. Chương 459, Chí giả quang hoàn, Thái Bạch hành thương chăn tế tăng đổi, thân ảnh vận hóa, như thật như ảo, lại không phải là tiến thủ, mà là lui lại. Diệp Trường canh từ năm binh vây quét bên trong rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía kia bốn phía năm binh quay trùng quanh cố kiệu, đầy mắt vẻ kia rẻ. Hắn nghĩ tới mình không cách nào giết Tuần Dương, Lại cho nghi tới ngay cả bức đối phương chân thân xuất hiện đều làm không được. Cho dù là hiện tại có tổn thương, tần dương thực lực cũng đã đến một cái rất khó tính ra tình trạng. Diệp Trường Canh, tần dương cười khẽ nói, thực lực của ngươi cũng coi là bất phàm, nhưng muốn bức bản tọa hiện thân, tối thiểu cũng phải có đại sư huynh kia trình độ mới được. Hay là, các ngươi tung hoành gia tung hoành một đao chuyển nhân xuất mã, cùng ngươi hợp chiêu cùng nhau đối phó bản tọa. Ngươi hiểu rất rõ tung hoành gia. Diệp Trường Canh nghe vậy, không khỏi hỏi Hắn không biết cái gọi là đại sư huynh là cái gì, nhưng đối với Tần Dương đối Tung Hoành gia hiểu rõ triều sâu tương đối hiếu kỳ cùng kinh hãi. Cũng không biết Tần Dương là từ chỗ nào đạt được tin tức, vậy mà đối nhiều năm chưa từng xuất hiện Tung Hoành một đao đều biết sơ lược. "Ngươi cứ nói đi." Tần Dương nói, làm Tung Hoành gia đắc nhần, mặc gia sao lại không hiểu rõ. Nếu là bản tọa không có đoán sai, che giấu Tung Hoành gia, cũng là tiêu miệng áp chủ bài một trong đi. Nhiều năm như vậy tiêu miệng hoành ép đại huyền, Tung Hoành Gia đúng là một chút tung tích đều không lộ, quả nhiên là Cao Minh, quả nhiên là gọi người kinh ngạc. Tung Hoành Gia cùng Mạc Gia lẫn nhau làm đối thủ, vô số năm qua một mực dây dưa không dứt, khi thì là bạn, đại đa số thời gian lại là, là địch. Luận thế lực cùng thực lực, Tung Hoành Gia hẳn là không kém gì Cửu Toán Cải chế trước đó Mạc Gia mới là. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Tung Hoành Gia lại là một mực không hiện hình dấu vết, cho dù là tiêu miện năm đó đối kháng đạo môn khó khăn thời kỳ, cũng không thấy Tung Hoành Gia thế lực xuất hiện. chỉ cần xuất hiện, liền khó tránh khỏi lưu lại vết tích, liền có bị phát giác khả năng. Nhưng Tung Hoành Gia những năm gần đây Duy vừa xuất hiện truyền nhân cũng chỉ có Diệp Trưởng Canh, lại Diệp Trưởng Canh trên người Tung Hoành Gia vết tích cực kỳ nhạt, mọi người quan tâm hơn hắn Quốc sư Tâm Phúc, lục phiến môn tổng bổ đầu vị trí, lại không quan tâm Diệp Trưởng Canh sư thừa phương nào. Kết quả là qua nhiều năm như thế, mọi người đối Tung Hoành Gia ấn tượng dần dần làm nhạt, thậm chí có thể sẽ có ít người sinh ra Tung Hoành Gia chỉ còn Diệp Trưởng Canh như thế một cái truyền nhân ảo giác. Lần này tiêu miện độ kiếp, nếu là thời khắc mấu chốt tung hoành gia xuất thủ, như vậy đạo môn có lẽ liền muốn tái diễn 20 năm trước bi kịch, không còn có quật khởi ngày. Tần Dương khen, không thể không nói, các ngươi ở tung hoành gia người chính là đủ bận. Tung hoành gia chi tung hoành, dựa vào là trí mà không phải lực, trừ nào đó hai cái dựa vào kiếm nói chuyện tung hoành song kiếm, cái khác tung hoành gia truyền nhân tâm đều rất bận, nhất là dưới mắt Tần Dương có thể muốn đối mặt thế hệ này tung hoành gia chuyên nhân. Lời nói đến nơi đây, Diệp Trường Canh đã là có thoái ý. Hắn là không nghĩ tới, cái này lão ngũ là càng ngày càng kinh khủng, không chỉ là thực lực, còn có cái này nhãn lực cùng trí tuệ. Toàn bộ đạo môn đều không chú ý đến điểm này, hắn lại là chú ý đến, chỉ là điểm này liền có thể khiến người ta cảnh giới vạn phần. Lưu lại nữa, Diệp Trường Canh cũng không biết mình hôm nay có thể hay không còn sống rời đi. Phải biết, lúc này Vân Sơn kiếm phái bên trong tiếng la giết đã ngừng, toàn phái bên trên trên dưới ngàn người hẳn là bị giết đến không sai biệt lắm. Nếu như chờ đến Huyền Tiễn, yểm nhặt bọn người chạy đến, cùng Tân Dương hợp lực, như vậy lưu lại Diệp Trưởng canh cũng không phải là không được. "Lão Ngũ, ngươi quả nhiên là gọi Diệp Mỗ kinh ngạc, xem ra thế cục này còn có biến hóa." Diệp Trưởng canh thật sâu nhìn kia không hao tổn cố kiệu một chút, trực tiếp ngự kiếm rời đi, giây lát ở giữa cũng chỉ thấy nho nhỏ một cái bóng lưng. Tại hắn rời đi không lâu sau, Huyền Tiễn thân ảnh xuất hiện tại cạnh kiệu một bên, nói: "Đáng tiếc, nếu là hắn lại trễ một khắc đi." Có lẽ thật có thể để hắn đem mệnh lưu lại. Chớ xem thường kiếm giả nhạy cảm, có lẽ chính là bởi vì chúng ta có thể giữ hắn lại, hắn mới có thể kịp thời bước ra." Thần Dương nói. "La sư giả trí tuệ của ngươi quá mức làm cho người rung động, mới có thể đem hắn dọa đi." Huyền Tiễn nửa đùa nửa thật nửa là nghiêm túc nói, "Sư giả trí tuệ còn như biển sâu vực lớn, khiến thuộc hạ kính nể không thôi." Diệp Trương Canh cũng chính là xem xét biết điểm này, mới không dám lưu thêm. Bởi vì hắn sợ sư giả ngươi cùng hắn nói chuyện chỉ là vì kéo dài thời gian, tốt để chúng ta đuổi tới giết hắn. Người khác hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác bí mật, sư giả đúng là nhẹ nhõm phát giác cũng nói ra, cái này có thể không gọi người rung động sao? Huyền Tiễn tự hỏi nếu là đổi lại mình, cũng lại bởi vậy sinh lòng thoái ý. Ha ha, cũng là bởi vì các ngươi đều nghĩ như vậy, Diệp Trường canh mới có thể bị bản tọa tùy tiện lừa dối ra tin tức. Thần Dương khẽ cười nói, coi là thật trí tuệ thông thiên sao? Tần Dương cảm thấy không phải, hắn chỉ là biết được Tung Hoành gia truyền thừa có bao nhiêu lợi hại, sau đó nhẹ nhàng lừa rối Diệp Trường Canh một chút thôi. Chỉ vì Tung Hoành gia trước mắt biểu hiện thực lực có chút không hợp bức cách, Tần Dương cố lộng huyền hư nho nhỏ lừa rối một chút. Sau đó, Diệp Trường Canh liền cắn câu. Cái này nếu là đổi lại người bình thường, Diệp Trường Canh tuyệt đối có thể mặt không đổi sắt phủ nhận đối phương suy đoán, nhưng nếu là đổi lại nghĩ đến tính không lộ chút sơ hở Tần Dương, vậy liền không nhất định Tần Dương trên đầu đỉnh lấy cái trí giả quang hoàn, tại luận kiếm đại hội tính toán cự tử về sau, người khác đối Tần Dương ấn tượng chính là trí sâu như biển sâu vực lớn, người khác tuyệt đối không thể cùng. Chính là bởi vì cái này, khi Tần Dương để lộ ra mình đối tung hoành ra hiểu rõ, cũng làm ra thăm dò thời điểm, Diệp Trưởng canh trực tiếp mắc câu. Bởi vì hắn là trí như biển sâu vực lớn trí giả, cho nên hắn nhìn thấu phe mình bố trí, cũng là chuyện đương nhiên, không phải sao? Cho nên nói, Cố Hưu ấn tượng hại người chết. chỉ cần trên đỉnh tương ứng quan hoạn, cho dù là lỗ chí sâu cũng có thể là biến thành trong mắt người khác chí sâu như biển sâu vực lớn chí giả. Sư giả lời này là có ý gì?" Huyền Tiễn hỏi. "Không có ý gì," Tần Dương thuận miệng nói sang chuyện khác, "Vân Sơn kiếm phái điện tịch vơ vét hoàn thành sao? Cung tinh tú tương quan điện tịch bao nhiêu?" Trước đó Tần Dương đem mục tiêu một mực đặt ở lâu quan đạo bên trên, nhưng hắn lại quên, lấy tính đấu tại đạo môn bên trong tầm quan trọng. Bất kỳ cái gì một cái cao cấp môn phái đều thiếu không được tương quan phương diện diện tích. Có lẽ những này diện tích không thể so lâu quan đạo tinh thâm cùng toàn diện, nhưng góc rõ thành bão cũng là một loại thu hoạch không nhỏ. Tần Dương tại trải qua Lan Lăng Sinh nhắc nhở này yếu điểm về sau, liền khẩn cấp cấp đồ sát nhị ngũ tử thiết đấu, mục tiêu thứ tư liền lấy Vân Sơn kiếm phái khai đao. Lấy Vân Sơn kiếm phái thanh danh, nên sẽ không để cho mình thất vọng a. Tính đấu phương diện tương quan diện tích không ít, thuộc hạ muốn chúc mừng tự tự. Huyền Tiễn cười nói: bất quá có quan hệ hợp thời cảm ứng tinh tú phương vị đo đạc pháp, lấy Vân Sơn kiếm phái nội tình lại là không quá có khả năng có được. Lan Lăng sinh tại thôn sơ giản lược đọc qua bộ phận điển tịch về sau, đưa ra phương diện này pháp môn, còn phải dựa vào lâu quan đạo. Kết quả vì lâu, xem sao và khí, bởi vì lấy tên lâu xem. Lâu quan đạo tại tinh tượng phương diện nghiên cứu, thiên hạ thiếu có người có thể đưa ra phải, nếu là ngay cả lâu quan đạo đều không có phương diện này điển tịch, Triệu Tần Dương cũng chỉ có thể dựa vào Đại La Thiên Thiêu Đốt kiếp lực tiến hành thôi diễn. Chương 460: Thiên quân. Thanh hư sơn, Quyền Vân Đài. Trên biển mây, kỳ phong nổi lên, thiên địa nguyên khí ở chỗ này hóa thành thực chất khí lưu, khắp nơi luân vũ, phân loạn kình lưu thoăn động, tứ phía đều là gió lớn nổi lên. Đạo Vô Nhai độc thân đứng ở Quyền Vân Đài biên giới, trong tay vân vê một phong vừa mới tới tay thư tín, tại loạn phong bên trong lẩm bẩm, "Lão ngũ thủ hạ, từng cái đều là giết thôi a." Nửa tháng không đến liền diệt 4 môn phái, nó bên trong một cái vẫn là Vân Sơn kiếm phái. Cái này 4 môn phái chỗ tại khu vực khác nhau, coi như Huyền Tiễn bọn người là võ đạo cao thủ, khinh công đi đường thẳng qua lương cầu, cũng cần hao phí không thiếu thời gian trên đường. Nói cách khác, bước đi đi đường thời gian, nửa tháng này đến bọn hắn cơ bản tại giết chóc bên trong vượt qua, không phải tại giết người, chính là tại đi giết người trên đường. Như thế sát tính, không phải giết phôi không đủ để hình dung. Còn có là ngủ Đơn thuần thao túng đoạn vân thạch liền có thể ngăn cản Diệp Trường canh, thực lực của hắn có chút vượt quá tưởng tượng. Còn tốt Bần Đạo không có coi hắn là thành lợi dụng đối tượng, mà là nghĩ đến cùng nó hợp tác. Nếu là thật coi Tần Dương là thành giết người dạo, Đạo Vô Nhai đoán chừng tại giết hết địch người về sau, cây đao này tự liền đối lớn mình. Đạo Vô Nhai mặc dù tự nghĩ lòng dạ thâm trầm, nhưng còn không tự đại đến có thể đem khống Tần Dương tình trạng. Trên tay hắn kình phong đột khởi, đem thư tín phá tan thành từng mảnh, mặc cho nó bụi tung bay tại trên biển mây. Đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, bóp quyết khắc vào chân khí ấn ký, làm phiền Thái Tổ sư muội mang Tần Dương hướng Lâu Quan đạo đi một chuyến. Tần Dương hành động lực kinh người, nửa tháng không đến thời gian bên trong diệt trừ 4 môn phái, trong đó còn có Vân Sơn kiếm phái cái này lớn nhất nhị ngũ tử, đạo vô nhai cũng không thể không cấp ra biểu thị, cái này liền định vì Tần Dương dẫn kiến Lâu Quan đạo người. Bất quá có được hay không, còn phải nhìn Lâu Quan đạo bên kia mục đích, cùng Thanh hư sơn cùng xiển đạo giáo chịu ra bao nhiêu lực. Đạo vô nhai đem ấn ký khắc lục sau khi hoàn thành, đem ngọc bội lướng trong mây một phái. Phẩm tướng thượng giai ngọc bội vừa rơi vào biển mây bên trong, liền phát ra có chút thanh quang, hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp rơi xuống, không nhận một điểm ngoại lực ảnh hưởng. Lưu quang từ quyển vân đài một đường rơi xuống, ở giữa không trung một cái truyền hướng, như một con bướm, rũa ra hào quang ánh sáng long lanh cánh, tại không trung nhẹ nhàng bay múa. Bay qua số nhạ, đi ngang qua rừng cây, cuối cùng rơi vào Thanh hư sơn phạm vi bên trong một tòa ao nhỏ bên cạnh. bị một cái thanh lệ tuyệt luân tóc trắng nữ quan nhẹ nhàng tiếp được. Lam Phiên Thái Tố sư muội mang Tần Dương hướng lâu quan đạo đi một chuyến. Đạo Vô nhai lời nói từ trên ngọc bội truyền ra, tiến vào Thái Tố trong thai, nàng nhẹ nhàng vung vậy phất trần đứng lên, dáng người mịt mờ, lúc gần lúc hiện, biến mất tại ao nhỏ bờ, như xúc điệu thành thốn rời đi. Thiên Khải núi. Một con chim ưng đưa thư bay vào Thiên Khải sơn mạch, ở ngoại vi giám thị người chặn đường trước đó, bị một đạo đột nhiên xuất hiện quẻ tượng nhấc trụ, rơi xuống một chim ở ra quả sếp phía trên. Ai? Sơn Hầu có chút u ám thở dài, đứng tại như phong nhạc cao ngất sơn môn đỉnh, liếc về phía bên ngoài hoặc sáng hoặc tối dám thị người, "Chư vị, chúng ta tám bộ thủ tọa còn chưa có chết đâu, nhanh như vậy liền muốn động thủ sao? Nơi này là Thiên Khải núi, không phải các ngươi có thể càn rỡ địa phương. Nếu là tại Dĩ Vãng, có người dám ở Quốc sư đạo trường bên ngoài như vậy dám thị, coi như không lưu lại tính mệnh cũng được lưu lại một đôi bảng hiệu, nhưng là hiện tại Quốc sư hành tung không rõ tình huống dưới, những người này cũng là đều làm cản." nhất là tại hiện tại đoạn thời gian này, Sơn Hầu sắc mặt càng lộ vẻ u ám. Khoảng thời gian này một mực có một cỗ thế lực không rõ tại tàn sát đầu nhập quốc sư đạo phái, Diệp Trường canh tự mình qua khứ điều tra phát hiện hung phạm về sau, lại bị tần dương đánh lui, không công mà lui. Hắn không công mà lui để người trong đạo môn chân chính kiến thức đến quốc sư một phương này suy yếu, cũng làm cho những cái kia lúc trước không dám hành động thiếu suy nghĩ người bắt đầu dần dần hung. Liên như hôm nay, phía ngoài giám thị người chính là trắng trợn muốn chặn lại chim ưng đưa thư. Không ít nguyên bản cọc ngầm cũng biến thành trắng trợn. Người trong đạo môn đang thử thăm dò, bọn hắn đang từng bước thăm dò thiên cung danh giới cuối cùng, cũng tiến sát từng bước. Đối với Sơn Hầu có hỏi, Sơn môn bên ngoài người giám thị yên lặng không đáp, chỉ là tại khác biệt địa phương đi ra không ít thân ảnh, cùng nhau nhìn chằm chằm Sơn Hầu trong tay chim ưng đưa thư. Thăm dò, như cũ tại tiếp tục. Chỉ là lần này, người giám thị dự định tiến thêm một bước, đó chính là đoạt chim ưng đưa thư. Hu hu hu. Gần 20 đạo thân ảnh thoát ra. Tràng tập phóng hướng Thiên Cung Sơn môn, mỗi một thân ảnh đều là áo đen che mặt, nhưng trên thân lộ ra thuần khiết trấn khí, lại là cho thấy thân phận của bọn hắn. Cái này một chút đều là người trong Đạo môn. Có lẽ bọn hắn môn phái khác biệt, nhưng hiện tại bọn hắn ở vào cùng một lập trường, đồng thời làm lấy cùng một sự kiện. Đoạt chim ưng đưa thư, nhìn xem Thiên Cung lần này nên phản ứng ra sao. Nếu như Thiên Cung y nguyên ngự bộ, như vậy có lẽ nên lên cân nhắc quy mô tiến công. không thể không nói Tần Dương thủ hạ đối bốn phái tàn sát để người trong đạo môn dần dần trắng lên lá gan, một chút nguyên bản sợ hãi người cũng nhận biết đến lúc này thiên cung suy yếu, lá gan cũng bắt đầu trở nên lớn. Muốn chết. Sơn Hầu mắt thấy những người này cũng dám trực tiếp ăn cướp trắng trợn, cũng là Minh Bạch Thiên cung không thể lại nhượng bộ. Lại lui, đối phương liền dám trực tiếp đánh vào Thiên Khải núi. Hắn hư không vạch quẻ, chân khí ngưng tụ thành đạo đạo quẻ tượng, liền muốn hung ác hạ sát thủ. Nhưng ở hắn đang muốn công kích thời khắc, Một thân ảnh lại là đột ngột xuất hiện tại sơn môn trước đó giữa không trung. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ thấy người kia lặng lẽ đảo qua một đám tập kích người, liên tiếp như pháo tiếng nổ liền ngay cả vọng vang lên, gần 20 cái tập kích thân ảnh trống rỗng bạo tạc thành từng đám từng đám huyết vụ, gay muối mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong không khí. Không biết sống chết. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh nhìn như mới 20 tuổi ra mặt, thân mang một bộ áo trắng, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung, lạnh lùng khuôn mặt bên trên khảm một đôi hờ hững vô tình con mắt. chính là tại đôi mắt này nhìn chăm chú, tất cả tập kích người đều thành huyết vụ. Thiên quân. Xa xa người giám thị bên trong có không ít người hét lên kinh ngạc. Thiên bộ đứng đầu Thiên quân, trong Thiên cung gần như chỉ ở Tiêu Miện phía dưới cương giả, cũng là Tiêu Miện không tại lúc Thiên cung thực chất người chưởng quản. Tiêu Miện lâu dài tọa trấn tại Huyền Kinh, ngày này khai núi Thiên cung tám bộ đồng dạng đều là nghe theo Thiên quân hiệu lệnh. Nghe đồn Thiên quân là trên đời này mạnh nhất hấp thiên thư người tu luyện, một đôi bổ thiên tiếp thủ bên trên giờ cao thương cùng. Hạ trấn U Minh, uy không thể cản. Cũng có nghe đồn, nói Thiên Quân là tiêu miện kiếp nô, bởi vì kiếp chủ kiếp nô ở giữa đặc thù liên hệ, có thể mượn tiêu miện chí lực, tuy là phản hư chi cảnh, cũng đã có luyện hư chi năng. Đủ loại nghe đồn, cho Thiên Quân dắt lên một tầng sắc thái thần bí, nhất là hắn cùng tiêu miện quan hệ, càng làm cho người suy nghĩ sâu xa kiên kỵ. Như Thiên Quân coi là thật có thể mượn tiêu miện chí lực, như vậy là không có thể chứng minh, bây giờ tiêu miện tình thế còn tốt. Nếu không hắn vì sao cho mượn tự thân chi lực cho Thiên Quân? Trái lại, như Tiêu Miện tình huống không tốt, như vậy Thiên Quân sẽ hay không thu ảnh hưởng? Nếu như có thể chứng minh Thiên Quân là Tiêu Miện kiếp nô, như vậy có lẽ đây là một cái gai rọ xét Tiêu Miện tình huống cơ hội. Chương 461, hắn ở trên trời. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Trong núi rừng, có người nhìn xem kiếp như tiên như thần Thiên Quân thì thảo thì thầm. Đúng vậy à, Như Thiên Quân quả nhiên là Tiêu Miện kiếp nô. Như vậy cũng có thể thông qua giữa bọn hắn liên hệ nhìn trộm đến Tiêu Miện trạng thái. Nghĩ tới đây, cái này nhân tâm bên trong một mảnh lửa nóng. Hắn trở lại khẩn cấp hỏi, "Tôn Trọng Huyền, các ngươi lâu quan đạo nhất thiện xem sao vạn khí, có thể hay không nhìn ra Thiên Quân cùng Tiêu Miện liên hệ?" Người nói chuyện cùng những người khác khác biệt, hắn thân mang xanh nhạt đạo bào, lộ ra dưới cằm có râu dài khuôn mặt, hoàn toàn không làm che giấu thân phận dự định. Mà bị hắn hỏi thăm người cũng chưa từng làm nguy trang, là một cái đồng dạng lấy đạo bào chung nhân nhân. Tôn Trọng sâu xa nhìn về nơi Sa Thiên Quân một chút, lắc đầu nói, nếu là có thể nhìn ra, sớm đã bị nhìn ra. Thiên Quân không phải là không có xuất hiện tại chúng ta Lâu Quan Đạo môn nhân trước mặt qua, ngay cả Tuyên Văn Chân nhân đều cùng hắn gặp mặt qua không chỉ một lần. Tuyên Văn Chân nhân nhìn không ra hắn cùng tiêu miện liên hệ, vận đạo lại là có tài đức gì, làm được Tuyên Văn Chân nhân đều làm không được sự tình. Hắn nói tới Tuyên Văn Chân nhân, chính là Lâu Quan Đạo đạo chủ. Lấy Tuyên Văn Chân Nhân chi tu vi đều nhìn không ra Thiên Quân có phải là hay không tiêu miệng kiếp nô, tôn trọng huyền tự nhiên cũng không có khả năng này. Bất quá tôn trọng huyền lại là nói nói, không có lửa làm sao có khói, huyện trống mới đến gió. Đã có lấy nghe đồn, vậy cũng chưa chắc không là thật. Đồng thời ngươi ta đều biết, Hắc Thiên Thư môn này tà công nhất định phải có kiếp chủ mới có thể tu luyện, Thiên Quân tất nhiên sẽ bổ thiên kiếp thủ, vậy hắn tự nhiên là có kiếp chủ, cho dù là đã từng kiếp chủ. Nghĩ cùng Thiên Quân tại trong Thiên cung địa vị, có thể có tư cách khi hắn tiếp chủ, chỉ sợ cũng chỉ có tiêu mệnh một người. Đã như vậy, đã làm cho thử một lần. Trung niên đạo nhân trương bá câu nói, nếu như coi là thật có liên hệ, như vậy có lẽ không chỉ có thể thử ra tiêu mệnh hư thực, thậm chí có thể thông qua thiên quân tìm tới tiêu mệnh. Nhưng mà lấy thiên quân thực lực không phải tốt như vậy thử. Hắn tôn trọng huyền đột ngột phải hai mắt mở to, cả kinh tê lên, coi chừng. Thôi không tựa như tại thời khắc này đứng im. Tôn Trọng Huyền chỉ thấy nơi xa đạo thân ảnh kia xa xa xuất trượng, kia cho dù là đứng xa nhìn đều cảm giác phải hoàn mỹ không một tí vết bàn tay chầm chậm nhô ra, rõ ràng cách xa xôi khoảng cách, bàn tay kia lại là như thế rõ ràng, như ở trước mắt. Sau đó, banh banh banh mạnh, liên tiếp tiếng oanh minh bên trong, sơn nhạc sụp đổ, mặt đất đánh rách tả tơi, lấy thân ở sơn môn đỉnh sơn hầu tầm mắt quan tri, liền có thể nhìn thấy kia đầy khắp núi đồi chỗ xuất hiện vô số trường ẩn. Mỗi một trưởng chứng thực chỗ đều là một vị người giám thị vị trí. Thiên quân đúng là cách xa xôi khoảng cách, đồng thời công kích tất cả người giám thị. Đạo môn bảy phái trăm tên người giám thị, triều đình những phái hệ khác phái ra thám tử, thậm chí trong đó khả năng cũng có tuân vị kia huyền hoàng bệ hạ mật lệnh mà đến mật thám, tất cả mọi người trở thành thiên quân đối tượng công kích. Chí ít trên trăm âm thanh hành mình cơ hồ không phân tuần tự vang lên, Sơn Hầu hai mắt đi tới chỗ chỉ thấy kiếp hoặc lớn hoặc nhỏ trưởng ấn thật sâu khắc sâu vào thiên khai núi bốn phía mấy chục tòa trong lòng núi, đem cây tối mảnh vỡ cùng người hết lục ép thành một mảnh. Ngay tại cái này ngắn ngủi một cái mắt, chí ít có mây trăm người chết tại thiên quân dưới lòng bàn tay, trong bọn họ mỗi người đều có ít nhất luyện khí hóa thần công lực, thả trên giang hồ cũng coi là một cái hảo thủ, trong đó thậm chí có luyện thần cảnh cao thủ chết bởi cái này thoáng như vượt qua không gian chưởng kinh hạ. Sống sót người có thể sưng trăm không còn một. Đây trời trong buổi mù Trướng bá câu cùng tôn trọng huyền cái này, hai người cao thủ xem như tránh thoát một kiếp, bọn hắn thực lực còn không đến mức yếu đến bị Thiên quân bọn này công trưởng kình cho miễu sát, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Thiên quân chiến quả về sau, cũng là tuyệt mình thử tâm tư. Thiên quân thực lực, cao thâm mặt chắc, cái này đồng thời diện sát tại khác biệt địa phương mấy trăm người một trưởng bọn hắn nhìn không thấu, cũng làm không được, nếu là mình bên trên đi dò xét, đó chính là tại tìm đường chết. Giờ đi, có lẽ Thiên quân quả nhiên là tiêu miệng kiếp nô. Nếu không hắn thực lực này tuyệt đối không bình thường. Hai người đối thoại ở giữa, Phi tốc bỏ chạy, sợ bị Thiên Quân nắm lấy cơ hội cho giết. Thiên Quân có thể cách chí ít mấy trăm trượng khoảng cách phát ra để hai người bọn họ đều bị bức lui một trượng, chưa hẳn không thể vượt qua cái này, dài rằng ra khoảng cách ra hiện ở bên cạnh họ, giết bọn hắn. Bất quá cũng chính bởi vì Thiên Quân một trượng này, để hai người kiên định thử quyết tâm. Thiên Quân thực lực tuyệt đối không bình thường, chí ít xuất từ đại phái hai người chưa thấy qua cường đại như vậy phản hư võ giả. Như trước khi nói vẫn chỉ là hoài nghi Thiên Quân cùng Tiêu Miện quan hệ, hiện tại bọn hắn liền có chí ít năm thành năm chắc khẳng định Thiên Quân là Tiêu Miện kiếp nô. Mà tại một bên khác, Thiên Quân tại cách không đánh giết mấy trăm người về sau, không nhìn bỏ chạy số ít thân ảnh, hừ lạnh nói, không biết sống chết, thật cho La Tiên Cung là bọn hắn có thể tùy tiện mạo phạm sao? Cho dù là Tiêu Miện không tại, trong Tiên Cung y nguyên cao thủ nhiều như mây, nhất là Thiên Quân, đả môn bảy trong phái trưởng môn trừ tử Dương tiên sư. Những người còn lại bên trong có lẽ cũng chỉ có Lâu Quan đạo Tuyên Văn Chân Nhân có thể làm đối thủ của hắn. Sơn Hầu, chim ưng đưa thư truyền lại tin tức gì? Thiên Quân chậm chậm rơi vào sơn môn đỉnh, hỏi, Sơn Hầu nghe vậy, luyện qua gỡ xuống tin hoàn bọc nát, đem bên trong nhỏ tờ giấy nhỏ mở ra, nhìn sau khi nói, Diệp Trường canh truyền tin, trong triều đình vị kia coi là thật phái ra mật thám đang tìm kiếm quốc sư tung tích. Vị kia Thiên Quân hai đầu lông mày hiện lên một tia tàn khốc, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. cũng không nghĩ một chút nếu không phải quốc sư, hắn há có thể ngồi vững vàng cái này chí tôn bảo tọa. Sơn hầu nói ra, quốc sư từng nói qua, nuôi một đầu vô dụng chó không bằng nuôi một đầu thú vị sói. Nhu nhược hoàng đế quốc sư trước mắt, cho nên tuyển như thế cái có sói tính ra hỏa kế vị, đồng thời trợ giúp hắn ngồi vững vàng hoàng vị. Mà lại ngươi cũng biết, quốc sư mặc dù quyền nghiêng triều chính, nhưng đối chính sự không thể nào cảm thấy hứng thú, nuôi một cái có năng lực hoàng đế, vừa vặn giúp hắn xử lý chính vụ. Nhưng là có năng lực hoàng đế cũng chú định không chịu nhận trên đỉnh đầu vẫn đứng cái tiêu miện, cho nên huyền hoàng phản vệ là có thể đoán được. Chỉ cần tiêu miện lâm vào khuôn cảnh, như vậy cái này hắn một tay nâng đỡ hoàng đế liền sẽ cái thứ nhất phản bội hắn. Thiên quân, ngài là quốc sư người tín nhiệm nhất, nhưng biết quốc sư lần này là đi nơi nào? Sơn hầu hỏi. Đi các ngươi không cách nào tưởng tượng địa phương. Thiên quân ánh mắt sâu kín ngẩng đầu nhìn thiên cung, "Quốc sư, hắn ở trên trời." Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng sét đùng đoảng, như tại đáp lại thiên quân lời nói. Cửu Thiên Chi Thượng, ngẩng đầu liền có thể trông thấy Vô Ngân Tinh Không Địa Phương, một thân ảnh lặng lặng ngồi xe bằng. Tại nó quanh người, là không gian đoạn năng lượng xoành trấn, là trùng điệp dị tượng không ngừng diễn hóa, cũng là vô tận thai tiếp bừng bừng phần chân ngập vũ. Tất cả mọi người ý đồ tìm kiếm tiêu miện, hắn không tại nơi khác, chính hôm đó không phía trên, tại khoảng cách này tầng khí quyển chỉ có một chút khoảng cách địa phương. Các phương thám tử đều trên mặt đất tìm kiếm, Lại sao có thể tìm tới thân ở trên trời người? Chương 462: Tiệp lâu quan đạo. Đại Huyền Tây Nam phương hướng Bành Châu Cảnh Nội, một chỗ sơn cốc cũ tĩnh. Cỏ cây ưu tư trong sơn cốc, từng tòa nhà tranh tỏa lạc, đạo nhân nhóm ở trong sơn cốc hoặc là tính tọa điều tức, hoặc là ngưỡng vọng chân trời trời chiều chi cảnh, hoặc là nhàn tản dạo bước, tự tại mà nhàn nhã. Đạo môn bảy phái bên trong, Lâu Quan Đạo bầu không khí là nhất có nguyên thủy đạo môn khí tượng, trong phái người không câu nệ ngoại vật, lấy đạt được tu chân làm đầu. Trên một điểm này, cho dù là thực lực mạnh nhất chính nhất đạo cũng không kịp lâu con đạo. Ngoài sơn cốc, Thái Tố giống như từ trong không khí đi ra, thanh nhã mà chắc lệ dáng người có chút chậm chợn. Tại sơn cốc trước đó đánh cái chắp tay, truyền âm nói, "Xiển đạo Thái Tố, đến đây tiếp tuyên văn chân nhân." Thanh âm truyền vào sơn cốc, nhưng dĩ vãng nên ra đón khách đạo nhân lại là chậm một chút thời điểm. Trễ ước chừng nửa khắc đồng hồ. Thái Tố trong lòng đánh giá, lâu quan đạo môn phái tập tục mặc dù tương đối tản mạn, Nhưng bởi vì thiện xem sao vãng khí, lại là đối canh giờ năm chắc phải cực kỳ tinh chuẩn. Bình thường mà nói, khách tới báo ra khỏi nhà tính danh về sau, mặc kệ là còn khách vẫn là ác khách, lâu quan đạo cũng sẽ ở một khắc bên trong bên trong làm ra ứng đối, phái ra đón khách đạo nhân. Nhưng hôm nay, lại là trễ ước chừng nửa khắc đồng hồ. Cái này một tia không bình thường bình thường mà nói kỳ thật không có gì lớn không được, lại bị tỉ mỉ thái tố ghi tạc trong lòng. Chu cột văn sư hình, hữu lễ. Thái tố trong lòng suy nghĩ. Ngoài mặt vẫn là một phái bình thản, hướng về đến đây đón khách đạo nhân chào hỏi đến. Thái Tổ sư muội hữu lễ. Chu Cột Văn đạo người vội vàng đáp lễ đến. Đạo môn các phái bên trong có giao tình môn phái đều thích tại người cùng thế hệ ở trong lẫn nhau xưng sư huynh đệ, sư tỷ muội, lấy biểu hiện tương hô ở giữa tình nghĩa, người đời trước thì là ưa thích xưng đạo hữu. Xiên đạo giáo cùng lâu quan đạo ở giữa giao tình không cạn, Chu Cột Văn đạo người cùng Thái Tổ tự nhiên là lấy sư huynh, sư muội tương xứng. Bất quá xưng hô mặc dù thân cận, Nhưng trụ cột văn nhưng không dám nhận thật cùng Thái Tố biểu hiện được thân mật. Trước mắt vị này nữ quan là xiển đạo giáo thế hệ này chuyên nhân, tương lai không hề nghi ngờ giáo chủ, luận địa vị, trụ cột văn khó mà so sánh. Ma chân chính gọi người khó mà thân cận chính là Thái Tố cái kia trời sinh đạm mạc tính tình, xiển đạo Thái Tố là trời sinh tu đạo hạt giống, tâm cảnh đạm bạc vô vi, tại con đường bên trên tiền đồ vô lượng, nhưng ở nhân tế kết giao bên trong, lại là thiếu một kia nhân vị, gọi người không dám tới gần. Bần đạo chi lai ý nên đã trước đó chuyển tin tại tuyên văn chân nhân, không biết quý phái chân nhân ra sao quyết định. Thái tố hỏi. Chân nhân nói, để thái tố sư mội cùng vị kia thương dương quân cùng nhau đến đây, lại làm nói chuyện. Chu cột văn trả lời. Đây là hẳn là, thái tố gật đầu nói, vần đạo đã chuyển tin thương dương quân, hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Đang nói, nơi xa chuyển đến đủ hủ thanh âm, như thiên quân vạn mã đồng thời tiến lên, lại như đại giang trào lên không nớt, thủy chiều vô bờ. Tiếng vang cấp tốc tiếp cận. Thái tố cùng trụ cột Văn chỉ thấy hai thớt mặc áo giáp màu đen lớn ngựa kéo một chiếc xe ngựa nào đó lao nhanh mà đến, móng ngựa hình như có thiên quân chi trọng, rơi trên mặt đất phát ra ù ù thanh âm. Đợi cho chỗ gần, Chu cột Văn lại là phát hiện, cái này nhìn như mặc áo giáp hắc mã trên thực tế chính là hai con cơ quan thú, chính là tồn tại nhân công tạo vật, mà không phải là chân chính vật sống. Hai thớt cơ quan hắc mã lôi kéo rộng lớn xe ngựa lao vụt mà đến, tại vùng núi ở giữa như giẫm trên đất bằng, không bao lâu liền đã tới sơn cốc trước đó. Đắc. Móng ngựa cực kỳ đột ngột lại không có chút nào quán tính dừng lại, xe ngựa màu đen liền như vậy dừng ở hai người trước người cách đó không xa, trong xe ngựa truyền đến hơi có chút trầm buồn bực thanh âm, mặc gia Cửu Toán Tần Dương hướng ngước mà tới. Thanh âm dù có chút trầm buồn bực, nhưng không mất trong sáng, nghe tới trụ cột văn trong thai thậm chí có loại như mùa xuân phong cảm giác. Vị này Thương Dương Quân mặc dù nghe đồn có chút khủng bố, lại cái này ra sân phương thức hơi kinh dị, xe ngựa màu đen có chút khiêm nhường, nhưng cái này giờ khắc này Chu Cột Văn lại là trong lòng đối với hắn có không nhỏ hảo cảm. Cái này không phải là cái gì tinh thần huyền thuật, mà là một loại tự nhiên mà vậy cảm giác, dù là đạo mạc như Thái Tố, cũng đối Tần Dương không sinh ra ác cảm. Người tu đạo bắt chước tự nhiên, mà Tần Dương lúc này liền giống như tự nhiên, không có chút nào trong truyền thuyết lệ khí, khiến người tu đạo cảm thấy thân cận. Chu Cột Văn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dương, chỉ coi là trăm nghe không bằng một thấy, nhưng Thái Tố cùng Tần Dương lại không phải là mới gặp. biết được Tần Dương chi ngoan lệ bá đạo nàng, hôm nay lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy như là phản pháp quy chân, thuần hồ tự nhiên Tần Dương. Nàng lại là không biết, nhân chi khí chất, thuần hồ một lòng, Tần Dương kiêm dung cũng sâu, không phải là chỉ tu bá đạo chi võ công, đạo công Phật học cũng tại hắn trong tham ngộ. Hướng chi trước mắt hắn chủ tu pháp môn chính là thái thượng đan kinh, thuộc về chính tông đạo môn chi pháp, tăng thêm đoạn này thời gian vơ vét không ít đạo môn điển tịch, tiến hành nghiên cứu, chỉ cần hắn nghĩ tự nhiên có thể hiện lộ ra đạo gia chi huyền khí, tu đạo chi khí vận. Đương nhiên, muốn là địch nhân, Tần Dương cũng sẽ thuận thế hiện lộ ra để người tuyệt vọng bá nói tới. Dựa vào thuần chính đạo môn khí chất trướng sóng hào cảm, Tần Dương nói: "Tha thứ Tần Mộ thất lễ, bởi vì trước đó cùng vô đạo vô đức cự tử một trận chiến, Tần Mộ bản thân bị trọng thương, bây giờ lại là không thích hợp ra mặt, chỉ có thể dựa vào một ít đồ vật mới có thể trấn áp thương thế." Nhìn hai vị trớn lên trách móc, Tần sư giả nói đùa: Lâu Quan đạo không phải là bất thông tình lý chi phái, trụ cột văn nghiêm mặt nói, hai vị, mời, Tiên văn chân nhân đang đợi hai vị. Nói, đầu hắn trước dẫn đường, thái tố cùng xe ngựa màu đen đi theo phía sau, tiến vào sơn cốc bên trong. Đến cùng là một phái chi địa, dù là lâu quan đạo không quan tâm một chút hư danh, cũng sẽ không đem cửa vào tu được như là quá mức nhỏ hẹp, rộng lớn xe ngựa tự nhiên tiến lên tại sơn cốc trên đường, đi theo trụ cột văn đi vào lâu quan đạo chủ sở. Tiến vào sơn cốc nhìn thấy thứ nhất màn, Dĩ nhiên chính là kia xen vào nhau tinh tế nhà tranh. Lâu quan đạo tuân theo kết cổ vì lâu, xem sao vọng khí tiền bối truyền thống, cho dù là ở bên trong môn phái cũng không có gì bằng đá kiến trúc, trong sơn cốc kiến trúc duy nhất đại khái cũng chỉ có Cối Văn Thủy xem, trừ cái đó ra, chính là 365 tòa nhà tranh, hợp đại chu thiên số lượng. Móng ngựa lẹt xẹt trên đồng cỏ hành tẩu, nhưng gọi người ly kỳ lại là nặng nề cơ quan ngựa cùng toa xe cũng không trên đồng cỏ lưu lại vết tích. Hoa cỏ tại xe ngựa qua đi thời điểm có chút độ dạng, lại chưa xuất hiện tổn thương hình dạng. Cẩn thận người quan sát được cái này dấu hiệu, nhìn về phía xe ngựa màu đen ánh mắt càng thêm nặng nề, không ít người còn không biết cái này trong xe ngựa màu đen là người phương nào, âm thầm phỏng đoán xe ngựa chủ nhân thân phận. Tại lâu quan đạo các đạo sĩ nhìn chăm chú, xe ngựa cùng thái tố đến sơn cốc với văn thủy xem trước, nhìn thấy lâu quan đạo tuyên văn chân nhân, còn có sư đệ của hắn Huyền Thông đạo người, cùng mấy cái không biết đạo nhân. Soạt Cơ quan ngựa đột nhiên tản ra, hóa thành vô số hạt, sau đó cấp tốc gây dựng lại, hóa thành hình người, tiến tới một cái sinh động như thật, gần như cùng chân nhân không khác thanh niên tóc trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người, trắng non đến tái nhợt làn da, như tuyết tóc trắng, còn có kia cùng tóc trắng tôn lên lẫn nhau viền vàng áo đen. Mạc Gia Thương Dương Quân, lấy một cái gọi người ngạc nhiên hình thái, lấy cơ quan nhân tư thái xuất hiện tại trước mọi người. Thần ý rót vào, cơ quan nhân trong mắt nhiều hơn một phần linh động, hắn có chút không thích rưng kéo ra cái mỉm cười. nói, Mặc gia Tần Dương, hữu lễ. Chương 463, giao dịch. Bần đạo Tuyên Văn, vị này là bần đạo sư đệ Huyền Thông, sư điệt tôn trong Huyền, cùng đến từ chính nhất đạo chương bá câu chương đạo trưởng. Tuyên Văn chân nhân vì Tần Dương nhất nhất giới thiệu nói. Những người còn lại cũng là tại được giới thiệu thời điểm, từng cái làm lễ. Hàn Huyên hoàn tất về sau, Tuyên Văn chân nhân nhìn xem động tác trôi chảy đã là cơ hồ cùng chân nhân không khác cơ quan nhân, khen, Mặc gia cơ quan thuật Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy a. Đã sớm nghe nói Mạc gia cơ quan thuật có thể chế tạo ra sinh động như thật cơ quan nhân, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền, thậm chí là còn muốn thắng qua nghe đồn một bậc. Bất quá chân chính khiến Tuyên Văn chân nhân kinh ngạc, La Tần Dương lấy đoạn vân thạch trực tiếp chuyển hóa ra kết cấu phức tạp cơ quan nhân, đồng thời tại thần ý phụ thân về sau tản mát ra khí thế cao thâm khó dò. Người máy này cũng không quang chỉ là làm dáng một chút, thật muốn phát huy ra thực lực đến. Lâu quan đạo đoán chừng không có mấy người có thể địch. Mạc gia Thương Dương Quân quả thật không phải chỉ là hư danh. Tại bây giờ cái này võ đạo xuất hiện nô cao trạng thái, hắn sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng cường đại. Tuyên Văn Chân Nhân thầm nghĩ trong lòng. Nguyên Tà Hoàng lấy thân trấn điệu mạch, tại Thiên Nhất Sơn Thiên Hạ này, long mạch chi đầu mối điều trị địa khí, cháng đại điệu mạch đã là mới gặp hiệu quả. Như Tuyên Văn Chân Nhân bực này xem sao vọng khí chi cao người, ở những người khác còn chưa phát giác thời khắc, liền đã hiểu rõ đến giữa thiên địa vô hình biến hóa. Võ đạo cao độ cùng chiều sâu đều tại bay vút, võ giả cuối cùng trở nên càng xa, mỗi một cảnh giới chiều rộng cũng tại tăng lớn. Dưới loại tình huống này, từng cái cảnh giới người nổi bật, nhất là phản hư chi cảnh võ giả, bọn hắn thực tế chiến lực cũng đang từ từ cất cao. Như Tần Dương bậc này bản thân liền cường đại võ giả, chỉ sẽ trở nên càng cường đại hơn, xem như cường độ tăng cường nhóm đầu tiên được lợi người. Đương nhiên, Tiên Văn chân nhân cũng không thua kém bao nhiêu. Thực lực cao thâm mật chắc lâu quan đạo chi chủ còn tinh thông xem sao vọng khí chi thuật, so với những người khác, hắn sớm hơn phát hiện cái hiện tượng này, cũng càng sớm làm ra ứng đối. "Quá khen, bất quá là kỳ dâm xảo kỹ thôi." Tần Dương tương đương khiêm tốn nói, Tần Mộ cũng bất quá là theo dạng hòa bầu, phòng chế ra trên bản vẽ cơ quan nhân thôi, mặc ra chân chính cơ quan truyền thừa, vẫn chưa nắm giữ tại Tần Mộ trong tay. Hắn cơ quan thuật, đa số vẫn là từ đường lão tứ, cũng chính là thần đồ trong trí nhớ được đến. Thần độ cơ quan thuật tạo nghệ tuy là bất phàm, nhưng so với hai vị kia đến, vẫn là kém không ít. Chân chính trưởng khống mặc ra cơ quan thuật tinh túy, chỉ sợ cũng chỉ có có được vạn tượng chân tàng cự tử, còn có kia không rõ sống chết đường lao tam. Hai người bọn họ mới thật sự là cơ quan thuật người có quyền. Ha ha, tần sư giả khiêm tốn, tuyên văn chân nhân nghiêng người làm ra mượi hình, mời. Một đoàn người cùng một chỗ tiến vào văn thủy xem bên trong, mà kia mất đi cơ quan ngựa xe ngựa màu đen. lại là lặng lặng dừng ở xem bên ngoài. Văn Thủy xem Văn Thủy chi danh, chính là truyền lại từ mở đường tổ sư Văn Thủy chân nhân, phái này tại đạo môn bên trong truyền thừa lâu đời, nó cổ lão trình độ thậm chí càng vượt qua chính nhất đạo không biết. Bất quá lâu quan đạo ý nghĩa chính từ trước đến nay là không vì thiên hạ trước, thông tục ý tứ chính là không ra mặt, không làm lão đại. Cho nên trong lịch sử, lâu quan đạo từ trước đến nay tại đạo môn bên trong nửa đời, tối cao cũng chỉ làm một chút lão nhị, có thể nói là tương đương địa cấp. Nhưng mà lại điệu thấp, cũng không chịu nổi người hữu tâm một lòng xâm chiếm. Tại xem bên trong chủ điện tổ sư chân dung trước, Tuyên Văn chân nhân bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Miện người này thật muốn bản về đến cũng là ta đạo môn giáo thống người, nhưng là người này chi tâm lại là quá lớn quá cao, muốn tập thiên hạ chi đạo thống thành tựu hắn tự thân vô thượng chi đạo. Qua nhiều năm như vậy, ta lâu quan đạo chưa hề không mạnh hơn đầu, nhưng đối mặt Tiêu Miện, lại là không thể không ra mặt a. Tân sư giả ý đồ đến, bản đạo cũng là rõ ràng. Sư giả muốn mượn duyệt bản phái sao trời điện tịch, bản phái cũng vui vẻ phải cùng sư giả kết một thiện duyên, chỉ là cái này thiện duyên lại cần sư giả giúp một cái nhò nhỏ bận hiệu. Ồ, xin lắng thai nghe. Thần Dương nghiêm mặt nói. Hán biết, thật đục hì đến, trước đó thân mật chỉ là chế tạo một cái nhẹ nhàng bầu không khí, chân chính giao dịch hiện tại mới muốn tiến hành. Không sai, giao dịch. Lâu quan đạo tại tinh đấu phương diện nghiên cứu nhiều năm, trong phái có quan hệ này phương diện điện tịch không nói phong phú. cũng chí ít có thể có hàng ngàn hàng vạn số lượng, nhiều như vậy tâm huyết cũng không phải chỉ bằng vào một cái giao tình liền có thể mượn đi ra. Thần Dương muốn có được địa tịch còn phải trả giá. Tuyên Văn Chân Nhân chỉ vào tôn trọng Huyền cùng Trương Bá câu nói, hai người này trước đó Bần đạo đã vì Tần thí chủ giới thiệu qua. Nhưng là Bần đạo còn chưa nói qua, hai người bọn họ trước đó ngay tại Thiên Khải ngoài núi giám thị Thiên cung động tĩnh. Bởi vì tiêu miện chi gia tâm, đạo môn cùng vị quốc sư này đấu tranh. Ta lâu quan đạo cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại bên ngoài. Tại quá khứ trong một tháng, Tôn Sư Điệt liền đại biểu ta lâu quan đạo, tại thiên khải ngoài núi vọng khí chi thuật không ngừng quan sát thiên cung chi khí số. Mà tại hai ngày trước, hai người bọn họ có phát hiện mới. Trọng huyền, người đem ngày đó chi tình cảnh cáo chi tần sư giả cùng Thái Tố Sư Điệt đi. Vâng, chân nhân. Tôn Trọng huyền nói. Đón lấy, hắn liền đem ngày đó góc nhìn nghe từng cái nói ra, trong đó cường điệu miêu tả thiên quân dị thường chiến lược. cùng hắn dễ như trở bàn tay cách không đánh giết mấy trăm người chẳng cản. Ta hai người hoài nghi Thiên quân có thể là Tiêu Miện kiếp nô, cũng có thể thông qua Thiên quân cùng Tiêu Miện liên hệ, tìm tới Tiêu Miện hành tung, thậm chí nhìn trộm đến Tiêu Miện tình huống hiện tại. Chương 3 câu nói bổ sung. Thú vị, cơ quan nhân khuôn mặt bên trên cực kỳ sinh động hiển lộ ra vẻ đăm chiêu, không nghĩ tới lời đồn đại kia vậy mà có thể là thật, Thiên quân có thể là Tiêu Miện kiếp nô. Cho nên, Tần Dương nhìn về phía Tuyên Văn chân nhân, chân nhân ý tứ là để Tần Mô giúp ngươi chờ thăm dò gia thiên quân cùng tiêu miện liên hệ, thậm chí thông qua thiên quân bức tiêu miện xuất hiện sao? Như Tần sư giả có thể làm đến việc này, bản phái tương quan điện tịch nhưng tùy ý Tần sư giả xem." Tuyên Văn Chân nhân nói. Điện tịch cổ nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng không phải môn phái tuyệt học cùng bí thuật, mượn Tần Dương xem cũng không phải không thể. Nếu là có thể vì vậy mà miễn đi đạo môn thăm dò thiên quân tổn thất, còn lại các phái cũng sẽ cho lâu quan đạo làm ra tương ứng đền bù. Có thể nói Khoản giao dịch này lâu quan đạo là tuyệt đối không lỗ. Có thể, Thần Dương nói, bản tọa có thể giúp các ngươi thăm dò Thiên Quân, thậm chí đánh với hắn một trận cũng không phải không thể, nhưng là bản tọa muốn thu lấy bộ phận tiền đặt cọc. Ngươi lâu quan đạo điển tịch, Thần Dương lấy tay mở ra 5 ngón tay, bản tọa muốn trước lấy 5 thành. Giờ khắc này, Thần Dương không còn kiêm tốn, ngay cả bản thân xưng hô đều đổi thành bản tọa, cùng Tiên Văn Chân Nhân đối mặt hai mắt tràn ngập không thể nghi ngờ bá đạo. Trước thu 5 thành tiền đặt cọc, lại ra tay Điểm này, không có thước lượng. Tần sư giả không khỏi quá mức công phu sư tử ngậm đi, Huyền Thông đạo nhân không khỏi nói nói, không nói trước ngươi cái này tiền đặt cọc không khỏi quá mức, cho là cái này lấy đi địa tích, liền tha thứ bạn phái không cách nào đáp ứng. Cho dù là Tần sư giả tham dò thiên quân về sau, diện tích cũng chỉ nhưng từ sư giả một người xem, những người khác không cách nào xem duyệt, càng đừng đề cập lấy đi. Cho dù là sao chép cũng không được. Chương 464, thỏa đảm cùng xem sao. Huyền Thông một fan Để chủ điện bầu không khí đột phải biến khẩn trương lên. Bất kể nói thế nào, trực tiếp lấy đi điển tịch quả thật làm cho lâu quan đạo không chịu nhận, bọn hắn thậm chí sao chép đều không thể nào tiếp thu được. Trực tiếp lấy đi quả thật có chút quá phận, không bằng tần sư giả đi đầu xem một bộ phận, chờ sau khi chuyện thành công lại xem cái khác như thế nào. Thái tố lên tiếng nói, bản tọa ngược lại là có thời gian chậm rãi xem, liền sợ các ngươi không có thời gian chờ đợi, Tần Dương cười khẽ nói, đều thối lui một bước, sao chép một nửa, như thế nào? Không được. Huyền Thông một bước cũng không lường, bản vẽ điện tịch tuyệt đối không dung tiết ra ngoài. Nếu là chỉ có Tần Dương một người quan sát, như vậy coi như hắn lại như thế nào chí tuệ thông thiên, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem những này điện tịch lắm tận, chớ nói chi là đem nó ghi lại cũng hiểu rõ. Nhưng lại như bị tịch thu ghi chép, vậy những này lâu quan đạo hao phí tâm huyết nghiên cứu hoặc thu thập điện tịch coi như thật ngoài chuyện. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, Huyền Thông đạo dài một chút, thành ý đều không có. Bản tọa hiện tại vạn phần hoài nghi như sự thành, mình phải chăng có thể thu đến tù lao. Hắn có chút hoạt động bàn tay, nói, cũng không gạt trừ vị, bản tọa đối với tinh đấu phương diện điển tịch nhất định phải được, nếu là quả thật không cách nào thông qua hòa bình thủ đoạn thu hoạch, vậy bản tọa là không tiếc tại cưỡng đoạt. Lâu quan đạo tại bây giờ tình huống dưới còn phải lại tăng một cường địch sao? Vậy liên nhìn ngươi thương dương quân phải chăng có bản lĩnh này? Huyền Thông không nói lời gì, trong lòng bàn tay vận nạp tinh đấu huyền quang, bừng tỉnh như tinh thần tại bàn tay. To lớn trưởng cương như là cỗ sao trời vọt tới, thiên tinh trưởng. Sư đệ. Tuyên Văn chân nhân căn bản không ngờ tới nhà mình sư đệ sẽ như vậy lỗ mãng, một lời không hợp liền muốn xuất thủ, rơi vào đường cùng trên tay phất trần huy động, khởi động văn thủy xem bên trong chân thế, chỉ thấy chính điện trên vách tường huyền văn chợt hiện, cả tòa điện đường thoáng chốc bị một tầng không màu khí cơ bao phủ, bảo hộ chính điện không bị dư ba tổn thương. Bành. Huyền thông trưởng cương bị nâng lên bàn tay đó lấy. Tần Dương phụ thân cơ quan nhân một trưởng đón lấy Trưởng Cương, bàn tay trắng loán hiện ra đỏ sẫm chi sắc, như là tinh thạch, Đoạn Vân thạch hút kình chi năng đang toàn lực hấp thu Trưởng Cương khí kình. Rang rắc rang rắc. Cơ quan cánh tay của người từ nơi bàn tay một mực lan tràn lên phía trên lấy màu đỏ sẫm, trong nháy mắt chính là cả cánh tay hóa thành tinh thạch hình, nhưng bàng bạc Trưởng Cương cũng bị hắn không ngừng thu nạp. Người cũng tiếp bản tọa một trưởng. Lưu động giọt nước trạng chân khí tại tinh thạch trên cánh tay tụ tập, huyền thông đến tiếp sau Trưởng Kình bị không ngừng phân giải. Nhìn như không có chút nào khí thế hình cầu ngay tại hội tụ, lại cho người ta mang đến cực lớn cảm giác nguy cơ. Tam phân quy nguyên khí, to lớn khí kình, phân giải vạn vật khủng bố chi lực, chỉ thấy Huyền Thông bị một chưởng đánh lui, một cỗ vô hình chi lực tại phân hiểu hắn hộ thể chân khí, xâm nhập cánh tay của hắn, trên tay hắn ống tay áo từng khúc phân giải, trên cánh tay chợt hiện huyết quang. Tần Dương tam phân quy nguyên khí, y theo lý niệm của hắn, lấy cỗ dịch khí tam thể không ngừng chuyển hóa. có triệt xuất hết thể chân khí cùng vật thể năng lực, thực lực như là không bằng hắn người, đối chân khí của hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Mới nếu không phải hắn lưu thủ, huyền thông cánh tay liền không chỉ là xuất hiện huyết quang, mà lai ít nhất phải gãy mất một tay nắm mới có thể bỏ qua. Như thế nào? Bản tọa thực lực. Tinh thạch cánh tay lại lần nữa khôi phục trắng non chi sắc, Thần Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói. Sư lệ Lô Mãng, còn muốn đa tạ tần sư giả lưu thủ. Truyền văn chân nhân nhẹ nhàng hất lên phất trần. Một gố thanh khí theo phất trần vung qua, đem huyền thông trên cánh tay một tia còn sót lại khí kình quét sạch sành sanh, sư giả chi ngôn, bần đạo đáp ứng. Là sư giả phái người đến đây sao chép, vẫn là bản phái trực tiếp cho ra bản sao? Vì phong ngừa một ít điển tịch trở thành bản độc nhất, lâu quan đạo đồng dạng đều sẽ lại đi sao chép một phần. Mặc dù luận cứ giữ giá trị bản sao không kịp bản thật, nhưng chi thức hàm lượng lại là cùng cấp. Bản tọa tin được quý phái, liền do quý phái trực tiếp giao ra bản sao đi. Bản tọa sẽ mau chóng đuổi tới Thiên Khải núi, tìm đòi Thiên Quân hư thực. Cáo tử, mục đích đã đạt tới, Tần Dương cũng không còn lưu ở nơi đây làm cho người ta ngại, cơ quan nhân thân thể thoáng chốc phân giải số tròn khỏa đoạn vân thạch, thẳng tắc bay về phía xe bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, gấp gáp tiếng vó ngựa vang lên, lại là xe ngựa màu đen lại lần nữa khởi động, hướng về sơn cốc bên ngoài gấp chạy. Đợi đến tiếng vó ngựa đi xa, Tuyên Văn Chân Nhân phất tay phất qua huyền thông cánh tay, chỉ thấy kia chỗ miệng vết thương lúc này liền có sinh cơ nhúc nhích. đi hộ sinh cơ, để cánh tay miệng vết thương nhanh chóng khỏi hẳn. Vẹn vẹn mấy tức ở giữa, huyền thông cánh tay thương thế liền cơ bản khôi phục. Truyền Văn Chân Nhân lại nhìn về phía còn chưa rời đi Thái Tố, nói: "Thái Tố sư điệt, các ngươi thế nhưng là tìm cái tương đương cường hãn hung nhân làm làm trợ lực a." Thái Tố thản nhiên nói: "Loại thời điểm này không phải càng hung càng tốt sao? Nếu là không hung, chân nhân sao lại dễ dàng như vậy giao ra địa tịch? Cũng chính bởi vì vậy người cường đại có thể trở thành không nhỏ trợ lực." chật người mới sẽ thỏa mãn giao ra thẻ đánh bạc, không phải sao?" Bị Thái Tố sư điệt nhìn ra. Truyền Văn Chân Nhân cười cười, lại là đối dụng ý của mình bị người nhìn ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Không chỉ là Thái Tố, còn có vị kia Thương Dương Quân, bọn hắn đều nhìn ra mình muốn kiến thức thực lực dự định, cho nên Tần Dương mới có thể tại thời khắc cuối cùng lưu thủ. Nếu không lấy Tần Dương tản nhẫn tỉnh tỉnh, Huyền Thông coi như không tản cũng muốn lộ ra, dạng này mới xem như giáo hắn. Gặp qua Thần Dương Cố này, cơ quan nhân thân thể phát huy thực lực về sau, vận đạo đối với hắn chân thân thực lực cũng có đại khái đoán chừng, thật sự là hắn có đã đủ đánh với Luyện Hư một trận khả năng. Kệ từ đó, chúng ta cũng coi là có một cái cường lực giúp đỡ, cũng không mượn công Huyền Thông sư đệ mạo hiểm thử một lần." Tuyên Văn Chân Nhân hài lòng nói. "Nhưng thái tố lại là có chút kinh nghi, nàng hỏi, tiêu miện đều bị bức phải rời đi Thiên Khải núi, chân nhân còn nhận vì bọn ta không nhiều lắm phần tháng sao?" Tuyên Văn Chân Nhân thân là lâu quan đạo chi chủ, Nhất Thiện bối toán các hùng, hắn đã đối bây giờ tình huống ôm lấy bi quan thái độ, vậy đã nói rõ phần thắng coi là thật không tính lớn. Nhưng Tiêu Miện đầu tiên là bị buộc lấy từ Huyền Kinh đến Thiên Khải núi, sau lại từ kinh doanh nhiều năm đạo trường đột nhiên rời đi, nhất định là có nó nguyên nhân, như thế còn không thể để cho vị này chân nhân đối bây giờ tình huống có nắm chắc tất thắng sao? Đối với thái tổ vấn đề, trong chính điện những người khác cũng là hết sức tò mò, ngay cả bị Tuyên Văn chân nhân phân phó thử Huyền Thông cũng không hiểu mình sư huynh vì gì bi quan như vậy.